chỉ riêng cao thiên kỳ người này, tô mũ cũng không phải gặp hắn một lần không thể. là vì kia hạo ngày kim đao, Tê đỉnh thiên này lại cũng biết ngụy tử y thể nội âm dương nhị khí chi biến. lúc này nghiêm mặt nói ra, việc này có thể kết giao cho lão hủ đi làm, gia chủ có chắc chắn hay không? tô mẠch cười một tiếng, cái này, tây đỉnh thiên hơi trầm lại, trung quy là thở dài. cao thiên kỳ võ công phi phàm, nếu như đổi được 10 năm trước đó, ta còn có tự tin có thể cùng hắn so sánh hơn thua. bây giờ, lại là thắng bại khó liệu. bất quá vì ta cái này ngoại tôn nữ, dù là việc này muôn vạn khó khăn, ta cũng làm liệu mạng một lần thế gia chủ không cần liều chết. tô mạch lắc đầu, người này giao cho ta đến ứng đối chính là ông ngoại. ngụy tử y nghe đến đó thời điểm, cũng cuối cùng kìm nén không được. tô lão ma võ công che thế, tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. dù cho là nam hải minh minh chủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. cái này, tề đình tiên nhịn không được nhìn ngụy tử y một chút. muốn nói ngụy tử y lời này nói quá sự thật, nhưng luận đến đối tô mạch hiểu rõ, hiển nhiên là ngụy tử y càng hơn một bậc. tâm niệm đến đây, hắn đung nhiên nhìn về phía tô mạch. theo lý mà nói, tô đại hiệp tâm ý một mảnh lão hủ vô luận như thế nào cũng không nên mạo phạm. Nhưng mà việc này quan hệ đến chư vị tính mệnh, nếu là nhất định phải liên lụy thì đến. Vậy liền xin thứ cho lão hủ vô lễ, tự mình xuất thủ, nhìn xem tô đại hiệp cân lượng. A, ngụy tử y vội vàng nói, ông ngoại ngài chớ có xúc động, yên tâm đi. Tề đỉnh thiên cười ha ha, ta xuất thủ ổn thỏa có lưu chỗ trống, đương không đến mức đả thương tô đại hiệp. Ngụy tử y nhất thời im lặng, ngài coi là hoàn toàn phản a. Ta là lo lắng tô lão mà nhất thời hứng khởi, lại đem ngươi cho đánh cái gần chết. Thế nhưng là lời nói này đến, là thật có chút không nể mặt Tề đỉnh thiên đành phải âm thầm cho tô mạch đưa một ánh mắt, tô mạch ngầm hiểu, lúc này gật đầu nói ra, nếu như thế, liền mời tề ra chủ gia chủ ra chiêu đi. bất quá, tại hạ thân vị văn bối, không có can đảm tiền bối trước mặt lảng càn. như vậy đi, văn bối nơi này đứng thẳng bất động, để gia chủ chi bằng tùy ý xuất thủ. nếu như có thể tổn thương được văn bối mảy may, vậy văn bối cái này mang theo áo tím dương buồn ra biển, cũng không để cập tới nữa việc này. a, tề đỉnh thiên nghe vậy, cơ hồ nhịn không được tam thi thần này chỉ cảm thấy tô mạch càng dỡ, đã đến không ai bị nổi tình trạng. mình sở dĩ xuất thủ thăm dò, đơn giản là vì để cho hắn biết khó mà lui. Mặc dù Long Mục Đảo bên trên, Tô Mạch truyền gia thật là lớn tên tuổi. Nhưng mà Giang Hồ truyền ngôn, chính giả một thật, thực khó hoàn toàn thủ tín tại người. Ngày đó trong chính sảnh, Liên hòa đạo nhân bị Tô Mạch tùy ý nắm, đúng là không phải tầm thường, nhưng Tề Đỉnh Thiên tự hỏi chưa hẳn không thể làm được. Bây giờ nghe Tô Mạch thuyết pháp như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút buồn bực. Tề Thánh đạo nói Tô Mạch coi trời bằng vùng, Tề Đỉnh Thiên vốn cho rằng là hắn bất công chi ngôn, bây giờ xem ra, cũng chưa chắc không có đạo lý. Nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết Tô Đại hiệp tại Đông Hoang có đệ nhất cao thủ mỹ danh. Hôm nay liền để lão hữu kiến thức một chút Tô Đại hiệp thủ đoạn thần thông. Nhưng trong lòng thì lên suy nghĩ, hôm nay không phải để Tô Mạch biết Thiên ngoại Hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân không thể. Quả quyết không thể để cho hắn bởi vậy liền khinh thường người trong thiên hạ. Nếu không thì ăn thịt tỏi. Tô Mạch cười một tiếng, cầm trong tay mặc xương đeo tại sau lưng, tay trái một dẫn. "Mời." Lại nói đến tận đây, đã không cần nhiều lời. Tề Thánh Huyền có chút lo lắng nhìn Ngụy Tử Y một chút, phát hiện Ngụy Tử Y cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng là tập trung nhìn vào, nàng lo lắng tựa như là Tề Định Thiên. Cái này, mặc dù ngoại tôn nữ lo lắng ngoại công là rất bình thường nhưng là Tô Mạch cùng Mỹ Tử ý quan hệ như thế thân dạy, chỉ lo lắng Tề đỉnh tiên cái này hợp lý sao? Trong lòng chuyện không hiểu suy nghĩ, lôi kéo tề niệm lui về sau mấy bước. Tên niệm thì là trường lớn hai mắt. Trang diện này quả thực hiếm thấy a. Chỉ thấy Tề đỉnh tiên vai không dao bảng bất động, quanh thân áo bào không gió mà lên, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. Lão hủ một trưởng này ba thành công lực, Tô đại hiệp. Cẩn thận. Lại nói đến tận đây, thân hình khẽ động cũng đã đến Tô Mạch trước mặt. Chỉ một thoáng, việt lạc sinh phong, bóng cây chập tròn. Mắt thấy Tô Mạch coi là thật không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhịn không được trong lòng siết chặt sợ một trường này thật cho tô Mạch đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, đợi chờ một trường rơi xuống, lại nhịn không được thu bà phân lực, liền nghe đến phịch một tiếng, một trường khắc ở tô Mạch ngực. kinh phong từ đó có lên, phân phật một tiếng khuyết tán trung quanh, tô Mạch sợi tóc dương nhẹ, mỉm cười, tiền bối chưa có lo lắng, ván bối còn nhận được, nghe tô Mạch mở miệng nói chuyện, khí tức không có chút nào dao động, tề đình thiên không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn là đường đường tề gia gia chủ, một thân võ học tạo nghệ không phải tầm thường, mặc dù trong miệng không dám cùng tiền bối sánh vai, nhưng mà nhưng trong lòng thì biết, dù là tề gia lịch đại trưởng bối, luận đến võ công cao thấp cũng phải đánh qua mới biết mình một trường này mặc dù ra ba phần lực lại còn ở lại chỗ này ba phần lực bên trong lại thu hồi ba phần nhưng mà phóng nhãn Nam Hải có thể tiếp được cũng tuyệt không tính quá nhiều về phần dám lây cái này ngự tiếp nhận một trường này tiêu càng là lắc đắc không có mấy mới trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy mình trưởng phong rơi xuống đánh không phải một người mà là một ngọn núi thật là lợi hại tê niệm trong hai mắt đều nhanh toát ra tinh tinh Tề Thánh Huyền cũng là lấy làm kinh hãi sắc mặt cố nhiên bất động lông mày lại có chút nhíu lên duy chỉ có không có biến hóa chút nào chỉ có ngụy tự y một người Cùng tô mạch thời gian chung đụng càng lâu, nàng thì càng có thể cảm nhận được tô mạch lợi hại, vô luận là bực nào cường địch ở trước mặt của hắn đều chỉ có thể thuốc thủ vô sách phóng nhãn đông hoang lúc đó tiêu nổi danh hào cao thủ chưa từng nhìn thấy hắn mặt thời điểm cũng đều có thể xưng hùng nhưng mà thấy một lần tô mạch cỡ nào cao thủ đều chỉ có thể túi đầu thăng phục thấy lâu tô mạch cái này vô địch chi tư đã sớm khắc ở trong lòng một màn này càng không đến mức để nàng động dung nhưng vào lúc này tề đỉnh thiên đống nhiên bước ra bay ngược trên dưới tưởng tận xem xét tô mạch coi là thật không ngại tiền bối chi bằng giá chiêu tô mạch cười một tiếng. Nguyên lai là có một thân không phải tầm thường hộ thể thần công. Tề Đỉnh Thiên cười ha ha, nếu như như thế, vậy liền xin thứ cho lão hủ làm cản. Bước chân nhất chuyển, hai tay một phen, Thể Thánh Huyền mắt thấy ở đây, không khỏi sững sờ. Cha, ngài. Lời còn chưa dứt, Tề Đỉnh Thiên cũng đã phi thân mà đi. Bóng người vuốt không, khắp nơi gặp tung. Trong lúc nhất thời, đây trời đều là Tề Đỉnh Thiên thân hình, trước mặt sau lưng đỉnh đầu dưới chân, lôi cuốn ngập trời chi thế, quyền cước biến hóa, ứng dụng tùy tâm. Trăm ngàn thức quyền cước, cơ hội trong nháy mắt cũng đã bao phủ tô mạch trên dưới quanh người dày đặc như mưa bốn chữ này đã không cách nào hình dung một chiêu này tốc độ ngụy tử y gặp này không khỏi hỏi làm sao lại nhanh đến như thế trình độ đây là tề gia tuyệt học bên trong một thức bay hoàng tuyệt nhanh đến đỉnh cao nhất vô cùng bất nhập tô đại hiệp cái này một thân hộ thể thần công đúng là lợi hại nhưng mà phàm là hộ thể thần công tất có chấm môn bay hoàng tuyệt dưới vô luận là bậc nào chấm môn đều sẽ hiện hiện ra hắn lại nói đến nơi đây cũng đã cũng không nói ra được hắn nói chuyện ở giữa bay hoàng tuyệt cũng không biết đánh ra nhiều ý tay nhưng mà tô mạch vẫn như cũng là không nỗ lực cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường chứ phi, tô đại hiệp hộ thể thân công, chẳng lẽ không có cháo môn? tề thánh huyền mặt hiện vẻ ngạc nhiên, tề đỉnh thiên tượn hồ cũng đã nhận ra điều này, rất nhiều thân hình bỗng nhiên ngưng ở một điểm, nhấp tay một quyền, phịch một tiếng lại rơi vào tô mạch trước ngực. lần này lại cùng mới khác biệt, mới một trường kia là lôi cuốn ba thành nội lực, chỉ là đơn thuần một trường, bây giờ một quyền này lại là ngưng tụ vùi phi hoàng tuyệt phía dưới, nhìn như một quyền, kỳ thực một nháy mắt liền có trăm ngàn trọng lực đạo hợp tác một chỗ. tên cổ tiên hoàng phá quân, ẩn chứa thành công lực hoàng phá quân, khai sơn phá thạch tuyệt không tại nói hạ, uy lực mạnh, có thể nói một lời khó nói hết. Tề đỉnh thiên nhiều năm trước tới nay, cho dù cùng người giao thủ, nhưng cũng chưa hề đem một chiêu này thi triển như thế phát huy vô cùng tình tế qua. Chỉ là một quyền này đánh đi ra về sau, liền là hối hận. Nhưng mà một thức này, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không phải hắn nói thu liền có thể thu hồi lại, chỉ có thể nhất cổ tác khí đánh ra ngoài, lại là một tiếng vang trầm. Nhưng mà theo trầm đục chuyên gia, vẫn còn có kêu đau một tiếng. Tề Thánh Huyền biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tô Mạch. Thiên Hoàng Phá Quân tuyệt không phải nhẹ cùng, nếu như tô Mạch có sai lầm, quả thực là khó mà cùng bị tử ý bàn giao. Kết quả cái này xem xét phía dưới phát hiện tô mạch sắc mặt không có nửa phần biến hóa, khí sắc chính tốt, hiện nhiên không giống như là thụ thương bộ dáng. đưa thứ a, sưng sờ phía dưới, vội vàng quay đầu, liền gặp được tề đỉnh tiên bước chân lão đảo lui lại hai bước, một cái tay đã sưng tựa như tay gấu, đau lao đầu hít vào khí lạnh, tề thánh huyền cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này làm sao có thể? cho dù là nam hải minh minh chủ cao thiên kỳ đích thần đến, tiếp một chiêu này thiên hoàng phá quân cũng sẽ không là như thế kết quả. bị đánh dù bận dung, đánh người đau mặt mũi trắng bệnh, nhưng lại không biết đây là tô mạch thủ hạ lưu tình đối mặt Tề Đỉnh Thiên, hắn là thật không thể xuất thủ, rứt khoát liền đứng ở chỗ này bất động. mà hắn hộ thể công phu, bây giờ có hai bộ, một bộ là 12 quan kim trung cháo, một bộ khác thì là vô tướng thiên cương kiếm. cái sau lấy bất diệt thiên cương làm căn cơ, ở trong lôi cuốn vô tướng thủy giáp, mà tô mạch thích lấy thuần dương nội lực vận dụng nước kình, lôi cuốn ở giữa chính là nước sôi. quay đầu Tề Đỉnh Thiên dừng lại loạn đả, biết đánh nhau hay không phá cái này hộ thể cương khí không nói, vạn nhất cho bỏng một tay lớn qua cuối cùng không đẹp. rứt khoát lợi dụng cái này 12 quan kim trung hộ thân, nhưng lại âm thầm điều vận tá lực chi pháp. Không cho Tề Đỉnh Tiên ăn cái này lực phản chấn. Bằng không mà nói, liền mới một lần này, Tề Đỉnh Tiên liền phải đem chính hắn cho đánh thành trọng thương. Năm đó Thiên môn chủ vết xe đổ không xa, Tô Mạch tự nhiên không thể để cho Tề Đỉnh Tiên cũng rơi vào kết cục như thế. Chỉ bất quá cho dù như thế, Tề Đỉnh Tiên cũng như cũng khó mà hoàn toàn may mắn thoát khỏi tai khó. Lúc này mắt thấy lao đầu đau đến muốn mồm, không khỏi mở miệng nói ra: "Tiền bối, còn mạnh khỏe." Tề Đỉnh Tiên râu tóc đều dương, được rồi ghê gớm. Tô Mạch nhìn hắn chúng khí mười phần, liền yên tâm. Lại đến chứ? Đến cái giấm. Tề Đỉnh Tiên cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tiểu tử ngươi cái này một thân mình đồng ra sát, chỉ sợ cao thiên kỳ liền xem như cầm hạo ngày kia nào cũng không phá nổi a. Cái này chưa từng nếm thử, không dám nói bừa. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 473, đêm mưa. Đột nhiên, một vòng ám tinh vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến thân ảnh kia hậu tâm mà tới. Cái kia thân hình lập tức lăng không mà lên, khó khăn lắm tránh thoát một vòng ám tinh liên lụy, cái thứ hai thì đã chờ trực đã lâu. Người giữa không trung bên trong, không cách nào tùy ý xê dịch, không thể làm gì phía dưới, người kia bỗng nhiên vung lên trong tay một vật manh nhưng hất lên, lại là một tiếng vang nhỏ. kia ám tinh lập tức dính tại vật kia bên trên, lại là một cái đỏ bừng hồ lô rượu. không tốt. hồ lô rượu chủ nhân biến sắc, vung tay liền đem rượu này hồ lô vứt ra ngoài. vừa mới tuột tay bất quá hư trượng, liền nghe đến ầm vang một tiếng bạo hưởng. vậy theo bám vào hồ lô rượu bên trên ám tinh, vậy mà trực tiếp bị tạt mở. trong lúc nhất thời, ánh lửa lớn tiêu đốt. bóng người kia kêu, kêu lên một tiếng đau lớn, bị hỏa quang kia cùng uy lực nổ tung bắn bay, thân hình giữa không trung bên trong liên tiếp lăn mấy lần, lúc này mới ngã ở một bên trên nóc nhà. miễn cưỡng xoay người mà lên. Trên bờ vai đã là máu me đồng địa, nửa người quần áo cháy đen một mảnh. Hắn đưa tay sờ một chút cái cằm, có chút đau lòng nhìn xem ánh lửa kia. Ta thuần dương nữa a, sắp chết đến nơi, còn đau lòng cái này vật ngoài thân. Cách đó không xa mái hiên phía trên, đang có một người nghiêng ngồi, trong lòng bàn tay mấy cái màu đen đồ vật, bị hắn tùy ý ném đi chơi đùa. Nghe nói liệt hỏa đạo nhân, chưa hề lấy tiền làm việc. Một thân huyền cực liệt hỏa trưởng rất là có thể lấy chỗ, nhưng lại không biết chuyến này lại là thu ai nhờ, nơi này cùng chúng ta khó xử đâu. Lời này là có ý gì? Liệt hỏa đạo nhân miết miệng cười một tiếng, đạo bất quá là đi ngang qua nơi đây. Ngược lại là không rõ các hạ vì sao đông nhiên xuất thủ đả thương người. Đạo trưởng lời này là thật không đủ thành khẩn. Đây là sẽ tại hạ trở thành ba tuổi hài đầu rồi. Người kia nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy. Bất quá cũng là không sao. Huyền cực liệt hỏa trưởng tại hạ đã nghe danh từ đâu. Hôm nay đang muốn nhìn xem, là ngươi cái này huyền cực liệt hỏa trưởng tam minh vẫn là tại hạ thiên hỏa vô hình quyết lợi hại. Lại nói đến tận đây đã nói tận, không đợi người này xuất thủ, liệt hỏa đạo nhân hai trưởng mở dẫn, kiếp như cũ tại trên nóc nhà đốt hỏa diễm, một tiếng liền bị hắn hai trưởng giận Chỉ một thoáng, thường hực ánh lửa quấn quanh quanh thân. Hắn biết rõ. Tối nay bị người này phát hiện hành tung, kia là quả quyết không có may mắn thoát khỏi đạo lý, vì vậy, xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Đợi chờ hỏa quang kia ngưng ở một chỗ thời điểm, do xét trưởng hướng phía trước đưa tới, một đoàn liệt diễm ẩm vang mà ra, thẳng đến đối diện người kia phóng đi. Chỉ là hỏa quang kia chiếu rọi phía dưới, người kia khoẻ miệng lại nổi lên mỉm cười. Phản phất tâm niệm đạt được, Liên Hỏa đạo nhân lập tức biến sắc, trong lòng siết chặt, không kịp hiểu rõ đối phương vì sao muốn cười, liền đã một chân một điểm, bay ngược mà ra. Thân hình vừa mới thoát ly nguy niệm, khó khăn lắm bất quá hai trượng khoảng cách, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn bị hắn lấy Huyền Cực Liệt Hỏa Trưởng đánh đi ra hỏa cầu, một nháy mắt mảnh trướng, sen lẫn nóc nhà đá vụn mảnh ngói bay loạn, không có đầu không mặt mũi liền hướng phía Liệt Hỏa đạo nhân đánh tới. Bất quá động niệm công phu, Liệt Hỏa đạo nhân trên dưới quần người, cũng đã khắp nơi có thể thấy được vết máu. Giờ này khắc này, Liệt Hỏa đạo nhân lại là minh bạch. Mấy người kia chính là đang chờ mình xuất thủ. Người này cái gọi là Thiên Hỏa vô hình quyết, là cần lấy một loại tên là Hỏa tinh đồ vật làm môi giới thi triển. Vật này lấy bí pháp điều chế, thông qua Thiên Hỏa vô hình quyết nội lực, có thể ở một mức độ nào đó đem nó dẫn đốt. Vì vậy, đánh ra hỏa tinh thủ pháp, liền cực kỳ khảo cứu. Lúc trước chạy trốn thời điểm, người này chỗ đánh ra hai cái hỏa tinh, một cái dẫn bạo, một cái không có dẫn bạo, chính là bởi vì cái này đạo lý. Bám vào tại thuần Dương cất rượu hồ lô bên trên kia một viên hỏa tinh, nổ tung về sau, bởi vì thuần Dương nhượng quan hệ, uy lực bạo tăng. Bây giờ người này âm thầm đem hỏa tinh giấu ở xung quanh mình, mặc cho mình một trưởng này đánh ra, chính là muốn lấy lửa mượn lửa. Ngự Minh Huyền Cực liệt hỏa trưởng, tăng cường hỏa tinh cùng thiên hỏa vô hình quyết uy lực. Bây giờ cái này to lớn bạo tạc phía dưới, mình đã bản thân bị trọng thương, chỉ sợ thật phải gặp. Tâm niệm đến tận đây, liền gặp được trong ngọn lửa lộ ra một bóng người chính là kia tu hành thiên hỏa vô hình quyết cao thủ. Hắn dò xét trưởng một cầm, chính đối liệt Hỏa đạo nhân cổ, mặt mũi tràn đầy vui cười chi sắc. "Bắt được ngươi." Liệt Hỏa đạo nhân đồng lô manh nhưng co vào. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ tuyệt cường lực đạo đột nhiên từ sau lưng mà tới. Mình cả người bị cỗ này to lớn lực đạo liên lụy, đợi chờ bình ổn xuống tới về sau, lại tập trung nhìn vào, đã đến một người sau lưng. Từ góc độ này hướng đi xem, đây là một người có mái tóc hoa dâm lão giả. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được trên người đối phương, có một cỗ như có như không phân heo vị. Thế nào lại là phân heo vị? Liên hỏa đạo nhân trong lúc nhất thời có chút mê mang hiện tại cao thủ đều không thể rong ruổi giang hồ đổi đi nuôi heo xứng sờ phía dưới chính hắn đều có chút bội phục mình cái này tử sinh một tiếng ngay miệng lại còn có tâm tư ở chỗ này suy nghĩ lung tung hữu tâm mở miệng nhắc nhở một chút đối phương cẩn thận đối diện người này nhưng đây là trong trước mắt chỗ nào cho phép hắn đến nhiều lời liền gặp được lão giả này một tay đem mình lôi ra một cái tay khác siết chặt nằm đấm huy quyền liền đánh đối diện người kia bỗng nhiên gặp này biến cố cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn Ông tay áo bên trong tự nhiên bay ra một viên hỏa tinh rơi vào trong lòng bàn tay, nội lực thúc dục phía dưới, bàn tay lập tức cháy hừng hững hóa thành liệt diễm, biến trảo vị trưởng, liền hướng phía lao giả này nằm đấm lên đón. Liền nghe đến phịch một tiếng. Người kia mới sắp bắt lấy liệt hỏa đạo nhân tiểu dung, còn tại khỏe môi miết lên. Lao giả một quyền này cũng đã đem hắn cánh tay đánh gãy, quả thực là đỉnh lấy bàn tay của hắn, rơi vào hắn trên mặt. Trực tiếp đem nó từ giữa không trung hung hăng truy rơi trên mặt đất. Và anh! Mặt đất đều là ầm vang chấn động. Bóng người kia sau khi rơi xuống đất, tự nhiên bắn lên, há mồm phun liền phun ra một ngụm máu tươi. Một lần nữa rơi xuống đất, lại vẫn nhớ tới thân Liên nhìn thấy một cái không biết từ chỗ nào mà đến trung niên hán tử đang đứng tại bên đường lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ta nếu là ngươi, liền nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Dù sao, lão nhân này lực lớn vô cùng, ngươi liền xem như đứng lên, cũng không khỏi nhưng vẫn bị đánh xuống. Ngươi, các ngươi là ai? Trên thực tế không cần cái này trung niên hán tử mở miệng, người kia cũng không bỏ dậy nổi. Một quyền này thật sự là uy lực quá lớn. Không chỉ đánh nát mình trên cánh tay xương cốt, hướng phía trên mặt đất cái này một ném, quanh thân một nửa xương cốt cũng đều nát. Hai cờ ít hét la. Lúc này dãy rượu bất quá là bản năng, chỉ là càng thêm nghi hoặc Đây là nơi nào xuất hiện cao thủ? Đống Nhiên chạy tới xen vào việc của người khác. Chỉ là lời này vừa nói xong, liền nghe đến thân hình rơi xuống đất thanh âm. Lao Đầu một tay giắt lấy Liệt Hỏa đạo nhân, chính rơi vào hắn bên người, liếc qua, quay đầu nhìn về phía Trung niên hán tử kia. Làm sao bây giờ? Trước cầm xuống rồi nói sau. Trung niên hán tử nói ra, đây là cái thứ nhất. Hắn lại nói đến tận đây, lại nhìn Lao Đầu trong tay Liệt Hỏa đạo nhân một chút. Bất quá, là cái này. Tổng Tiêu Đầu để chúng ta tìm đến người sao? Không nghĩ tới, lại là Liệt Hỏa đạo nhân. Hai người kia tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là Lao Mã cùng Tiêu Hà. Hôm nay vào ban ngày, Tiêu Hà liền đạt được tô mạch mệnh lệnh. Ban đêm muốn cùng lao mã ra một chuyến cửa, bắt mấy người. Việc này sau khi nói xong, tô mạch cùng nhị tử ý đi theo kia Tề Thánh Huyền rời đi. Buổi sáng đi, trở về thời điểm đã qua buổi trưa, lại đem Tiêu Hà gọi tới, phân phó mấy câu. Tiêu Hà cùng lao mã liền ngựa không ngừng vó ra cửa. Trước khi tới đây, còn làm một chuyện khác. Lúc này mới chỉ hoan đến này lại, mà tới được chỉ định địa phương, nhưng không có nhìn thấy tô mạch nói tới người. Hơi xem xét một phen vết tích liền biết xảy ra vấn đề lần theo vết tích truy tung lúc này mới vừa lúc ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu liệt hỏa đạo nhân liệt hỏa đạo nhân nghe được tổng tiêu đầu ba chữ này lập tức minh bạch người tới sở thuộc các ngươi các ngươi tổng tiêu đầu làm sao không đến bất quá là chút tôn kép ngại nhép, làm gì lao động tổng tiêu đầu đại giá tiêu hà lườm liệt hỏa đạo nhân một chút ngươi lại là chuyện gì xảy ra tổng tiêu đầu nói qua ngươi tại cái này âm thầm tiêm ẩn như thế nào sẽ vì người phát giác những người còn lại lại tại nơi nào bọn hắn bọn hắn ngay tại đằng gia bên cạnh trong nhà liệt hỏa đạo nhân cắn răng cố nén thống khổ nói ra đám người này tin tưởng vững chắc, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đạo lý này. Đằng ra sự tình làm đến sôi sùng sục lên, đằng ra càng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là đêm hôm đó, ta âm thầm nhìn trộm, lại phát hiện, đằng ra bốn phía đuổi bắt bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là ở ngoài thành lượn quanh một vòng, liền trực tiếp trở về đến thành nội. ẩn thân tại đằng ra bên cạnh, đám người này không biết là lai lịch ra sao, trong đó sở thuộc đều là cao thủ, tính cảnh giác cực mạnh. Ta mặc dù cẩn thận ẩn nút, lại nhưng vẫn bị bọn hắn phát giác. Các ngươi nếu là đến chậm một bước, lao đạo hôm nay liền phải đi gặp phật tổ. Lão Mã nghe vậy sử sở, ngươi không đi gặp đạo tôn, gặp cái gì Phật tổ? Liệt Hỏa đạo nhân đau cắn răng, cái này đến lúc nào rồi, chớ có cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một. Đây không phải nghiền ngẫm từng chữ một vấn đề a? Lão Mã nhất miệng, cảm giác cái này Liệt Hỏa đạo nhân đơn giản loạn thất bắt tao. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe được cổ nào trận trận, hiển nhiên chuyện bên này đã khiến cho chú ý. Tiêu Hà xuề bàn tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời mưa. Không có thời gian làm trên lại, chúng ta đi. Được. Lão Mã nhẹ gật đầu, chỉ chỉ trên mặt đất cái này, cái này ngươi tới. Ngươi khí lực lớn như vậy, vì sao ngươi không đập thủ? Tiêu Hà có chút khó chịu, lao không lấy gân cốt vì có thể. Tiêu Hà cảm thấy Lao Mã Đại Khái là không có tư cách nói câu nói này. Bất quá do dự một chút về sau, vẫn là đem trên mặt đất vị này điểm huyệt đạo nắm ở trong tay, một đường kéo lấy, tại liệt hỏa đạo nhân chỉ điểm phía dưới, nhanh chóng rời đi nơi đây. Cái trận mưa này vừa mới hạ xuống xong, cũng không quá lớn. Lệ thẻ mấy cái mưa tinh chiếu xuống trên mặt đất, cơ hồ không nhìn thấy vết tích. Nhưng theo một tiếng sấm nổ thoáng hiện, phiêu bạt mưa to liền ầm vang mà xuống. Đang ra làm xong long thành lớn nhất một cái gia tộc, năm đó cũng từng huy hoàng qua. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, bị liệt là Thiên Tề đảo một trong Tam Đại gia tộc cùng Tề gia bình khởi bình loạn. Bất quá, liên tựa như yên hoa sán lạn về sau, cuối cùng không khỏi đưa về yên lặng. Bây giờ đẳng gia cũng là xưa đâu bằng nay. Mặc dù không đến mức triệt để kết thúc, cũng đã trở thành thời đại bối cảnh. Nhưng dù là như thế, tại này song long thành một mẫu ba phần đất bên trên, bọn hắn vẫn như cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Vì vậy, dinh thự tự nhiên cũng là không tầm thường. Mà tại này song long thành nội, dám đến đẳng gia Dương Oai, lại là một cái đều không có. Lại không nghĩ rằng, lúc này cách nhiều năm, vậy mà lại trình diễn một màn như thế quả thực là để đằng Gia Gia chủ khí giận sôi lên. Chỉ hận không được đem đám người này cho bắt trở lại, tháo thành tám khối, hảo hảo xử lý. Chỉ là, đằng Gia Gia chủ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đám này bọn hắn hận không thể trừ chi cho thống khoái người, bây giờ liền tại bên cạnh bọn họ. Nói là bên cạnh, kỳ thực là phía sau. Nếu như lấy đường ngay đi, đường xá cũng không ngắn, chỉ cần tha thật lớn một vòng, mới có thể đến. Nhưng nếu là không đi đường ngay, cả hai bất quá là cách nhau một bước tường. Tiêu Hà nhìn thoáng qua cái này tiểu tiểu việc lạ, không khỏi thở dài. Lại tiếp tục như thế, đàng ra chỉ sợ ngay cả trở thành tề gia phụ thuộc tư cách cũng không có. Lão mã không rõ ràng cho lắm. Hắn bị vây ở quãng đời còn lại ở trên đảo nhiều năm, đối với giang hồ thế cục đã sớm là hai mắt đen thui. Hôm nay cùng chân tiểu tiểu trò chuyện vui vẻ, vốn định cùng chân tiểu tiểu hỏi thăm một chút, đương kim trên giang hồ tin tức. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Ngược lại là đạt được rất nhiều liên quan tới heo chân sau làm sao ăn mới đã nghiền tâm đắc trải nghiệm. Để lão mã rất là dở khóc dở cười. Cô nương này tu luyện đồng dạng cũng là thôn tính công, lão mã một chút khả biện. Mà lại, không chỉ chỉ là như thế. Cô nương này thiên phú hơn mình xa, bây giờ dù là thôn tính công chỉ tu luyện đến một nửa trình độ, chỉ bằng vào một thân thể lực, nội công, đều hoàn toàn không kém chính mình. Nếu như có thể để nàng đạt thành thôn tính công đại thành cảnh giới, vẫn còn không biết đến cường hành đến trình độ nào. Hôm nay hắn vốn là đã mất hết can đảm, muốn liều mạng một lần, nhưng nhìn đến chân Tiểu Tiểu về sau, nhưng lại không hiểu bốc cháy lên một tia hy vọng, chỉ là đến cùng nên làm như thế nào, hắn còn chưa từng cân nhắc tốt. Hiện nay cũng chỉ có thể nói đi trước một bước nhìn một bước, mà bây giờ một bước này chính là dẫm tại cửa chính của sân phía trên, đung một thanh em văng lên. Đại môn này cũng đã bị lão mã một cước đá văng. Tiêu Hà không cam lòng phía sau, vung tay liền đem kia trong lòng bàn tay người ném tới trong viện. Trong viện không thấy đá xanh làm nền, chỉ có mấy khối tảng đá kết nối đại môn cùng nhà chính. Cái khác địa phương mưa to cỏ rửa phía dưới, khó tránh khỏi vũng bùn và phần. Người kia bị tiêu Hà như thế quan ra, lập tức gầm miệng đầy bùn loãng, nhịn không được quay đầu hướng trận mắt nhìn. Liên gặp được tiêu Hà cùng lão mã đã đặt chân đến trong sân, lão mã đem liệt hỏa đạo nhân đặt ở chân tường ngồi xuống tốt. Tiêu Hà quay đầu đóng lại cửa viện hộ, quay đầu lại nhìn, thứ trong nhà đã đi ra ba người. Ba người này vô luận là từ dung mạo vẫn là quần áo, đều là dân chúng tầm thường bộ dáng. một cái lao đầu, một cái lao phụ, còn có một cái vóc người hơi có vẻ nghèo túng thiếu niên. lao đầu lướt qua, đang ở trong sân ra bên ngoài nôn bùn loãng nam tử, nhẹ nhàng lắc đầu. lấy gùi bỏ ngọc, tới là thiện nhân a. mấy vị quý khách quang lâm, còn xin đi vào an toạ, cho ta trở dâng lên trà thơm mà đối đãi. miễn đi. tiêu hà khoát tay chặn lại, còn muốn nói hai câu nhàn thoại. liên nghe được ông một tiếng, thân hình mở ra màn mưa, lão mã như mũi tên, đã vọt tới người thiếu niên kia trước mặt, vung lên một quyển hung hăng đánh tới, quyển phong đầu đá, liên tiếp không ngừng mưa to trong ánh mắt này đều giống một khối theo quyền này tình cùng một chỗ hướng phía thiếu niên kia đầu lâu rơi đi thiếu niên toàn bộ bị nắm đấm này đánh nằm ngang bay ra ngoài loảng xoảng một tiếng trực tiếp va vào bên cạnh xương phòng bên trong vách tường ứng thanh mà phá thiếu niên thân hình rơi vào đến kia trong phòng chất đống tàn phá đồ dùng trong nhà bên trong nhất thời không có động tĩnh tiêu hà sử sở bất đắc dĩ thở dài nói thế nào động thủ liền động thủ không phải ngươi là đến nan tịch lão mã hỏi lại nói có lý tiêu hà nhẹ nhàng gật đầu nếu như thế lời còn chưa dứt màn mưa bên trong liền có lấm ta lấm tấm quang mang phát hiện tại cái này màn mưa phía dưới càng là khó phân biệt rõ ràng lại nghe được đinh đinh đinh mấy tiếng rơi xuống tầng tầng hàn băng giữa không trung nương kết chính đem kia lớp loé phong mang ngăn lại kia là từng mai từng mai tú hoa chân phẩm chất ngân châm ngân châm rơi xuống đến trên mặt đất nước mưa cọ rửa phía dưới rốt cuộc khó gặp may may nhưng lại tại lúc này vô hình lực đạo từ sau lưng đánh tới âm vang một tiếng cũng đã đánh vào tiêu hà phía sau lưng tiêu hà bị đánh đằng không mà lên nhưng mà sau lưng già chiêu người lại là biến sắc cẩn thận lời còn chưa dứt liền thấy giữa không trung vốn hẳn nên thụ thương tiêu hà hai tay làm bộ đống nhiên đánh ra thẻ xem xét thẻ xem xét huyền băng chân khí bao phủ phía dưới giữa không trung mưa to đều ngưng kết thành băng chớp mắt liền lại lão giả kia bao phủ tại trong đó quả nhiên là huyền băng thất tuyệt lão giả kia sầm mặt lại hai bên ống tay háo phía dưới đều có một thanh dao găm rơi vào trong lòng bàn tay song đao nơi tay thân hình có chút một khúc dựa thế mà lên bóng người bay lên không không ở xoay quanh hai sợi đao quang lôi cuốn ngàn vạn bao mang đem cái này hàn băng chạm phá thành mà nhỏ Càng là tiến quân thần tốc thoáng qua mà tới hung hăng đè xuống thẳng đến tiêu hà trước ngực chém xuống đã thấy đến tiêu hà hai tay hàn băng ngưng kết chia tay đối bắt, đem cái này hai thanh đao đều cầm trong lòng bàn tay, lão giả chính mắt thấy màu đỏ. ngươi là tứ hải long vương bên trong vị kia, tại sao lại ở chỗ này, lại sao dám đối với chúng ta xuất thủ? khí cơ bắn ra, một đường hành ép, trực tiếp đem tiêu hà từ giữa không trung ép đến trên mái hiên. tiêu hà khỏe miệng lại nổi lên ý cười, hai cước biến đổi, hai tay mở hướng hai thanh đao lập tức bị đặt ở một chỗ. tiêu hà đổi hai tay vì một tay, chống ra một cái tay bỗng nhiên nhất chuyển, trở tay một chưởng liền là đánh ra, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, lão đầu kia ứng tay mà bay. Tiêu Hà đang chờ Trần Thắng truy kích, đem người này bắt giữ. liền nghe được cẩm vàng một thanh âm vang lên, Tiêu Ban sơ cũng đã bị lao mã đánh vào xương phòng bên trong thiếu niên, toàn bộ đằng không mà lên, trực tiếp từ nóc nhà vỡ ra. Trong hai mắt không còn chút nào nữa nghèo túng chi sắc, chỉ có huyết quang bắn ra. Hai tay tách ra thành chảo, câu lên mười đạo tơ máu, xê dịch ở giữa, cũng đã đến Tiêu Hà trước mặt. Hai chảo nhấc câu, lạnh leo tràn ngập sát cơ mặt trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân, câu hồn đột mệnh, đến hay lắm. Tiêu Hà không hề sợ hãi, cái này mưa rào tầm tã, để hắn huyền băng thất tuyệt uy lực đại tăng. Hiện nay nội tức vận chuyển, cương phong cùng màn mưa tương liên đều ngưng kết thành băng, theo hắn trưởng lực nhất chuyển, vùng băng như tinh đầu đầy trời giữa không trung lưu chuyển. Đang muốn buông tay đánh cược một lần, liền nghe đến chân hạ lão mã thành ấm mắng: "Tốt cái rắm." Trong phòng này, không ai. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời dễ trái. Chương 474, tôi tâm xem. Tô mạch cho trên tờ giấy kia, rõ ràng viết năm cái danh tự cùng một cái địa điểm. Hiện nay, lão đầu, lão phụ, thiếu niên, tăng thêm lúc trước tiêu thi triển thiên hỏa vô hình quyết cao thủ, cộng lại hết thảy có bốn cái. Trong phòng nếu như không ai Vậy hiển nhiên là thiếu một cái. Người này bây giờ tại nơi nào? Người này bây giờ tại ngoài thành. Song long ngoài thành, một cái cổng kềnh thân ảnh, đem một thân khinh công phát huy đến tự hạ. Sở dĩ cổng kềnh, là bởi vì bọn hắn là hai người. Tại cái này trong đêm mưa, một người có một người khác, bỏ mạng chạy trốn. Từ khi liệt hỏa đạo nhân bị người phát hiện về sau, bọn hắn cũng đã cảm giác được sự tình không ổn. Ám long đường làm việc bí ẩn, trên giang hồ căn bản không người biết được. Chuyến này làm sự tình, càng là can hệ trọng đại, tuyệt không có khả năng để lộ tin tức. Càng không có bị người để mắt tới đạo lý nếu như đối phương đến từ thất sát điện, kia tạm thời xem như có thể thông cảm được. nhưng nếu như quả nhiên là thất sát điện, liền tuyệt không vẹn vẹn chỉ là theo dõi, càng lớn nhiêu đồ tất tại phía sau. bởi vậy, vô luận tối nay là không có thể giết được liệt hỏa đạo nhân, bọn hắn đều phải đi. chỉ là hiện nay đằng ra người ngay tại bốn phía điều tra tung tích của bọn hắn, muốn rời khỏi không khó, nhưng là muốn vô thanh vô tức đi, cũng không dễ dàng. mấy người làm tốt kế hoạch, vốn định chờ lấy kia sử dụng thiên hỏa vô hình quyết cao thủ trở về về sau, lập tức sẽ lên đường. lại không nghĩ rằng chuyến này trở về lại còn không chỉ một người. Liên hòa đạo nhân không chỉ không chết, trợ thủ của hắn còn tới. Mặc dù bình thường tới nói, chỉ là tới hai người, bọn hắn bên này lại có bốn cao thủ, tự nhiên là không đáng để lo. Thế nhưng là Ám Long Đường làm việc chưa hề truy cầu hỗn thỏa, chưa từng thất lờ. Hai người bọn họ đã liền dám xuất hiện ở chỗ này, kia tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, không thể chủ quan. Bởi vậy, rất nhanh cũng đã định ra kế hoạch. Từ ba người ra mặt chặn đường cái này hoành không mà tới hai vị cao thủ, mình làm người cuối cùng lưu tại trong phòng, thừa cơ đem kia thất sát điện phòng thu chi cho mang đi. Một phương diện, người này cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Một cái khía cạnh khác. Sự tình tối hôm nay, nhất định đem tin tức truyền về Ám Long Đường. Ngoại trừ thất sát điện bên ngoài, tựa hồ có khác cao thủ để mắt tới bọn hắn. Cuối cùng, nếu như người tới võ công thường thường, lấy 3 đánh 2, chưa hẳn liền không thể chiến thắng. Pha mỗi một loại này suy nghĩ về sau, cũng đã có chấm dứt luận. Vì vậy, người cuối cùng kia liền ở bên ngoài người đánh nhau thời điểm, thừa dịp cái này hỗn loạn tương mừng, trực tiếp mang theo phòng tu Chi, từ mật đạo thoát thân. Tại sát đường một chỗ giếng cạn bên trong chui ra, liền có kia phòng tu một đường phi nước đại. Một bên tránh né đằng ra tầm mắt, một bên chạy trốn, tự nhiên không tính rất dễ dàng nhưng là cũng may lúc trước thiên hỏa vô hình quyết cùng huyền cực liệt hỏa trưởng đối với anh bảo hấp dẫn đằng ra phần lớn ánh mắt ngược lại là để hắn chui cái chỗ trống hiện nay song long thành đã bị hắn bỏ lại đằng sau lần theo trong núi giá đạo tham dò vào trong rừng đang lo lắng bước kế tiếp phải làm như thế nào thời điểm mưa to phía dưới lại ẩn ẩn chuyển đến một tia tiếng địch ừm người kia manh nhưng biến hóa thân hình hai chân tại vũng bùn bên trong hoạt động một lát mới đứng vững quay đầu tứ phương tựa hồ là đang cân nhắc mình có nghe lầm hay không cái này mưa như chút nước mưa to đánh vào trên lá cây thanh âm vốn là cực kỳ chói tai cái này ngay miệng, lại như thế nào có thể có tiếng địch che lại mưa to, truyền vào trong thai của mình? chính kinh nghi bất định ở giữa, kia từng tia từng sợi tiếng địch lại một lần rõ ràng lọt vào thai. sắc mặt hắn biến đổi, lần này có thể xác định, thật là tiếng địch. lúc này không còn chút nào nữa do dự, dưới chân một điểm, bay lên mà lên. nhưng lại tại hắn hai chân cách mặt đất một sát na kia, nguyên bản bình ổn tiếng địch đột nhiên cao vút, tựa hồ ngay cả trước mắt màn mưa đều bị tiếng địch này không chế, quét sạch thành đoàn, ngập trời mà lên, tựa như kinh đào hải lãng đối diện mà tới. hắn theo bản năng kinh hô một tiếng người vô công lại cao hơn, lại như thế nào có thể cùng thiên địa này chi vi chống lại? Chớm mắt trước mặt nhấc lên vô tận sóng lớn, hắn toàn bộ đông nhiên ngã xuống mà quay về, bình một tiếng nện xuống đất, mình cố nhiên là ngã cái thất điên bắt đạo. Sau lưng vị kia phòng thu chi càng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh không ánh sáng. chạm đến mặt đất về sau, người kia mới lấy lại tinh thần phát sinh cái gì, cũng không chờ đứng lên, tiếng địch kia lại biến. Chỉ một thoáng, sóng lớn tiêu tán vô tung, sóng biển vô ảnh vô hình. bên hai toa chỉ có trầm thấp nỉ non, mềm dọng nhẹ dọng, dao động tâm trí. hắn leo lên, chỉ cảm thấy thanh âm kia tựa như giỏi trong xương. Không cách nào xua tan, không cách nào xua đuổi, trong lòng như liệt hỏa nấu dầu, cho dù là cái này đẩy trời mưa to, cũng vô pháp đem nó dội tắt lửa phần. Đống nhiên, một ngụm máu tươi mánh địa phun tới, trước mắt các loại huyễn tượng lập tức biến mất vô hình, chỉ là lại ngẩng đầu, phát hiện mình phản phất lại một lần rơi xuống đến ông dương đại hải bên trong. Theo cái này sóng biển liên lụy, khi thì đằng không mà lên, khi thì trượt chân rơi xuống, Hoàng hốt ở giữa quần ma loạn vũ, muốn đem mình phân mà ăn chi? Không chờ bình tĩnh tâm thần, liền muốn sợ kia sơn mà chết. Đủ loại nguy cơ lượn lờ trong lòng, căn bản là không có cách giải thoát nhưng lại không biết kia phòng thu chi cách hắn bất quá chế thức chi cách đối tiếng địch này lại hoàn toàn không có phản ứng chỉ là một mặt mê mang nhìn xem người kia tại màn mưa phía dưới khoa tay mùa chân vò đầu bước hai khi thì thổ huyết khi thì đấm lực bất quá trong chốc lát cũng đã hoàn toàn bất lực dơ thẳng lên trời nằm vật xuống tựa như ngây ngất đê mê đây là cái gì âm công kia phòng thu chi tự lập bẩm quay đầu nhìn quanh lại nghe được tiếng bước chân từ mặt khác một bên chuyển đến lúc này vội vàng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen quanh thân ở giữa tạo nên một tầng vô hình cương khí dù là mưa to mưa như trút nước nhưng cũng không từng có một tơ một hào rơi vào trên người của người này. Ngược lại là những cái kia bị cương khí tránh đi nước mưa, mô hình hồ ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ lắm, người này đến cùng là bộ dạng gì? Tôn giá là ai? Phong Thu Chi trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm trọng. Tô Mạch lại là cười một tiếng. Tới cứu ngươi tính mệnh người. Thì ra là thế. Phong Thu Chi nhẹ gật đầu, cười nói ra, ngươi là đẳng gia mời đến cứu ta. Quá tốt rồi, đám người này cũng không biết là lai lịch gì, đem ta chụp tới, nói hết chút có không có. Bây giờ có thể được ngươi cứu giúp, thật sự là vô cùng cảm kích nhanh nhanh nhanh, ngươi mau dẫn ta về đằng ra đi. Trở về tìm chết sao? Tô Mạch tiếc lặng, từ Mục Tiên sinh giết nguyên bản Phòng Thu Chi Chu An, thay vào đó, chuyện này ngài sẽ không phải cảm thấy. Đằng Ra đến nay như cũng chưa từng có chút phát giác. Ra. Phòng Thu Chi lập tức trầm mặc. Lúc đầu nha. Tô Mạch mỉm cười, mấy người cả gan làm loạn, xâm nhập đằng Ra sự tình, liền có thể chấn động toàn bộ Thiên Tề Đạo. Kết quả, đám người này một không cầu tài, hai không báo thủ, đại náo một trận về sau cũng chỉ là mang đi một cái nhỏ Phòng Thu Chi. Mặc dù nói hiện tại Đằng Ra xưa đâu bằng nay, hèn hạ kém tài nhưng cũng không đến mức hoa mắt ù tai đến ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến a từ một tiên sinh nghe vậy cười khổ một tiếng như thế xem ra tôn giá hôm nay không chỉ chỉ là vì cứu ta tính mệnh đơn giản như vậy lúc trước phái đi ra làm việc phải làm mấy cái thất sát điện người chưa từng trở về vậy sẽ ta vốn cho rằng là bị ám long đường người mang đi hiện tại xem ra ám long đường là ngươi dẫn xả suất đậu rắn mà tại hạ lại thành ngươi mùi bây giờ ngươi bắt đến rắn ngay cả cái này đã dùng hết mùi cũng không muốn buông tha sao từ một tiên sinh ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình tô mạch vội vàng nói tiên sinh tác dụng cực lớn Tuyệt không phải chỉ là mùi ăn đơn giản như vậy. Nói chính nói đến chỗ này, tô mạch đung nhiên ngẩng đầu, liền nghe được màn mưa bên trong có hai thân ảnh, chính phá không mà tới. Bất quá trong chốc lát, liền đã đến trước mặt. Người tới tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là tiêu hà cùng lão mã. Từ khi lão mã phát hiện trong phòng không ai, bọn hắn liền biết đám người này đánh lấy dạng gì chủ ý, xuất thủ tự nhiên càng thêm tàn nhẫn. Ám long đường người cố nhiên là võ công cao cường, nhưng mà lão mã một thân thôn tính công đại thành, tiêu hà cũng là thân là tứ hải long đầu một trong, hai người hợp lực xuất thủ, bắt lấy bọn hắn tự nhiên không đáng kể giải quyết bọn hắn về sau, liền phát hiện ám đạo, lần theo vết tích đuổi theo ra đến, lúc này mới đã tới nơi đây. Vốn cho rằng còn phải kinh lịch một trận kịch chiến, kết quả là thấy được hiện tại một màn này. Từ một tiên sinh ngã ngồi trên mặt đất, kia ám long đường cao thủ nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Màn mưa che chắn phía dưới, bọn hắn không nhìn thấy Tô Mạch hình dáng, chỉ nghe được Tô Mạch thanh âm truyền ra. Hai người các ngươi danh xưng cao thủ, kết quả lại bị người tại dưới mí mắt thoát thân. Coi là thật buồn cười. Thanh âm này lọt vào tai, lão Mã cùng Tiêu Hà đồng thời chấn động. Vội vàng vì một chân trên đất, đang muốn mở miệng tội. Liền nghe được Tô Mạch lại nói ra bất quá có thể nhanh như vậy đuổi theo ra đến cũng là xem như khó được chuyến này tạm thời thôi nếu có lần sau nữa sẽ không dễ dãi như thế đâu vâng thuộc hạ biết tội Lao ma cùng tiêu hà đồng thanh mở miệng trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra theo sát lấy liền nghe được tô mạch hỏi những người còn lại đâu còn tại song long thành nội tiêu hà vội vàng trả lời tô mạch hơi chút trầm âm thân hình nhất chuyển một tay cầm lên trên mặt đất kia ám long đường người một cái tay khác thì là cầm lên tử mục tiên sinh trở về trong coi tạm thời không đang kinh ngạc động đằng ra vâng hai người đang đáp ứng một tiếng Tô Mạch cũng đã phi thân lên, biến mất trong nháy mắt ở giữa rừng. Không nghĩ tới, cả Thánh vậy mà đích thân đến. Lão Mã nhìn một chút đi xa Tô Mạch, nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Chuyến này nếu không phải như thế, hai người chúng ta sợ là khó từ tội lỗi. Vẫn là xem thường Ám Long Đường. Tiêu Hà thấp giọng tự nói, đám người này quyết định thật nhanh, có bỏ có được, sát thực khó đối phó. Ám Long Đường. Lão Mã sửng sở, nhịn không được nhìn Tiêu Hà một chút. Không rõ cái này Ám Long Đường lại là cái gì mắt sáng. Tiêu Hà lườm hắn một cái, nhớ tới vào ban ngày Tô Mạch nói mình câu nói kia, lúc này hừ lạnh một tiếng. người không cần biết. Lão Mã ngạc nhiên nhìn Tiêu Hà một chút, không biết hắn đây cũng là phạm vào bệnh gì. Dứt khoát nắm chặt nắm đấm, giữa trời huy vũ hai lần. Chỉ đánh hư không bay phất phới, thanh âm xé gió tựa như lôi minh. Trở về trở về, chớ có ở đây chậm trễ công phu. Tiêu Hà xoay người rời đi. Hắn bây giờ cũng là tâm sự nặng nề, không để ý tới cùng lão Mã dây dưa. Chuyến này làm việc có thể nói bất lợi, hôm nay ban ngày mới để cho tả Thánh hơi tiếp nạp chính mình. Ban đêm việc phải làm liền suýt nữa làm hư hại, này lại để Thánh như thế nào đối đãi? Đường đường tứ hải long đầu, như thế biểu hiện, quả thực là có chút không nói được. Bất quá Tả Thánh tựa hồ đối với Tề Gia có khác cái nhìn. Hiện nay thúc đẩy Long Vương Điện cùng Tề Gia liên hợp sự tình sẽ hay không để Tả Thánh trong lòng vui vẻ. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, hỏa diễm thiêu đốt gỗ phát ra bạo liệt thanh âm trong phòng thẻ thẻ rung động. Tô Mạch một cái tay tùy ý gảy ánh lửa, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng trận mưa này cũng không biết cái này mưa sau đó tới khi nào. Quay đầu nhìn thoáng qua tử một tiên sinh cùng kia Ám Long đường cao thủ chỉ là hai người cũng không trả lời hắn, hoặc là nói hai người kia bây giờ không thể nhúc nhích, phản phất chuyển động một chút ánh mắt đều phải dùng hết sức lực cả đời. Tô Mạch cười một tiếng. Quên, hai vị bây giờ ngay tại nhóm nháp đau nhất người trải qua thư vị cũng không có thể trả lời lời của tại hạ. Ừm. bất quá thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. như vậy liền từ tử một tiên sinh bắt đầu tốt. hắn con ngón búng ra, tử mục tiên sinh mảnh nhưng hít một hơi thật sâu, xoay người mà lên. mồ hôi một lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, bình tĩnh hai con người, trong nháy mắt liền bị huyết sắc tràn ngập. tử một tiên sinh, tô mạch thanh âm truyền vào trong hai hắn theo bản năng quay đầu, nhìn thấy tô mạch trong nháy mắt đó, cả người liền là khẽ run dậy hưu tâm xoay người chạy, nhưng mà không nói đến tô mạch, ám long đường người ở trên người hắn hạ thủ đoạn liền để hắn căn bản là không có cách thoát thân. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, đã lại không hắn niệm. Sau đó liền nhìn thấy một cái đồ vật lăng không bay tới. Hắn theo bản năng muốn né tránh, liền nghe đến Tô Mạch nói ra: "Tiếp được." Đội ngày xưa, lời nói này cũng nói vô ích. Chưa từng thấy rõ ràng đồ vật là cái gì, tùy tiện đưa tay đón, loại người này trên giang hồ, sớm tối phải chết. Vạn nhất người ta ném tới là cái gì Tây Châu hỏa thần du, hay là độc hạt độc trùng, thì còn đến đâu. Vậy mà lúc này giờ phút này, từ một tiên sinh, không dám không nghe theo. Dù là tiếp vào thứ này về sau, mình ngay lập tức sẽ ngã lăn mà chết, cũng tốt hơn tiếp nhận mới như vậy thống khổ. lúc này vội vàng đưa tay, đem vật kia cầm trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy một cơn nóng rực kịch liệt đau nhức từ lòng bàn tay truyền lại trong lòng, trong lòng run lên, quả nhiên là hiểm ác chi vật. sau đó liền nghe đến tô mạch rất là kinh ngạc hỏi, không bằng sao? a, từ một tiên sinh sững sờ cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trong tay thứ này ở đâu là cái gì hiểm ác chi vật, căn bản chính là một cái nướng ruột khoai lang, bây giờ đều nhanh đều bị mình bắt át. lúc này vội vàng tay, hai cánh tay vừa đi vừa về chuyện, nóng mặt đỏ dần. Tô Mạch lắc đầu. Được rồi, cái kia ném đi đi, mang các ngươi tới trên đường. Nhìn thấy đất này dưa mọc không tệ, thuận thế đào mấy cái. Quả nhiên từng cái cực đại, nơi này còn có còn lại. Chỉ là không biết lão bá kia có thể hay không nhìn thấy, tại hạ lưu lại tiền bạc. Hắn tiện tay lại cầm lên một cái, đẩy ra hai nửa, ném cho Tử Mộ Tiên Sinh. Tử Mộ Tiên Sinh vội vàng tiếp nhận. Lần này đầu tiên là để dưới đất hơi cho nó phơi một hồi, chỉ là lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi, vì sao? Vì sao mời ngươi ăn khoai lang? Tô Mạch cười nói ra, tại hạ có rất nhiều sự tình, muốn hỏi thăm Tử Mộ Tiên Sinh. Bất quá. Ăn nói sung, khó tránh khỏi không thú vị. Đã có đất này dựa tiếp khách, kia cớ sao mà không làm? Từ một tiên sinh thở dài, mặc dù Tô Mạch cho hắn khoai lang ăn, lại không có nghĩa là Tô Mạch thật liền đối với hắn trong lòng còn có thiện ý. Mới kia thủ đoạn, liền có thể gặp ba phần. Hiện nay mình thành thành thật thật trả lời Tô Mạch vấn đề, còn có thể tại phòng ốc này bên trong, ăn khoai lang nướng, tránh né lấy mưa to mưa như chút nước. Bằng không mà nói, mới kia tựa như cựu luyện ngục thống khổ, liền sẽ lần nữa tái hiện. Tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Lúc này hít một hơi thật sâu. Ngươi có chuyện gì, nói thẳng chính là Ta không cầu ngươi để cho ta mạng sống, chỉ cầu ngươi cho ta một thông khoái. Tô Mạch nhẹ gật đầu, chư vị thân phận mặc dù khác biệt, nhưng là lời nói, lại là cơ bản giống nhau. Nếu như thế, vậy chúng ta cũng không chậm trễ công phu. Ta lại hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, các ngươi muốn kia Tây môn gia hải đổ, đến tuột cùng có mục đích gì? Từ Mục Tiên sinh biến sắc, ngươi chỉ là vì thế mà đến. Xem ra cái này ở trong còn có cái khác ta không biết tình huống. Tô Mạch cười cười, không sao không sao, bóng đêm dài dằng dặc, khoai lang cũng đủ, chúng ta từ từ nói. Cái này, Từ Mục Tiên sinh hận không thể cho mình hai cái thai thiết mời. Mới lời này rơi vào người bình thường trong tai, cũng là không quá mức quan hệ. Nhưng trước mắt này vị hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường, câu nói này vừa ra khỏi miệng, không khác tự bộc ngắn Nói rõ trong lòng có khác gần tàng sự tình. Không khỏi thở dài một tiếng. Sau ngày hôm nay, trên đời lại không ta tử một một thân. Dù là Tô Mạch không giết hắn, thất sát điện cũng quả quyết không dung hắn mạng sống. Dứt khoát cầm lấy trên đất khoai lang, hung hăng cắn một cái, mặc dù như cũng bằng miệng, nhưng cũng răng gọ má lưu hương, chính xác là nhân gian mỹ vị. Một ngụm nuốt xuống về sau, hắn lúc này mới nói ra, muốn kia hải đổ là vì tiến về tôi tâm xem. Tôi tâm xem ba chữ vừa ra khỏi miệng, Tố Mạch lúc trước đủ loại suy đoán, cuối cùng là triệt để rơi xuống thực chỗ. Mà từ một tiên sinh có này một lời mở ra cục diện, còn sót lại nói liền cũng không tại kêu kiệt. Tôi tâm xem bên trong có dấu một vật, tên là Huyền Cơ Khấu. Huyền Cơ Khấu là cái gì? Tôn Giá hẳn là sẽ không không biết ta. từng Tố Mạch nhẹ gật đầu, Đại Huyền Vũ khố chìa khóa, thiên hạ đều có nghe đồn, chỉ là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, như cũ còn có người tại vì thế bối ba. Mặt khác, từ một tiên sinh nói sai, tôi tâm xem bên trong có cũng không phải là Huyền Cơ Khấu, mà là Tâm La Dù. Bất quá. Cái này không trọng yếu, đối phương cũng không cần biết. Hắc. Từ một tiên sinh méts miệng cười một tiếng. Còn có người vì thế 43. Tôn giá võ công phi phạm, làm sao cũng cùng bình thường người giang hồ, chỉ cho là kia đại huyền vũ khố là một cái truyền thuyết. Duyệnuyện ạ. Nhét. Kỳ thực, mấy trăm năm qua, quay chung quanh việc này sinh ra minh tranh ám đấu, xa không phải bình thường người trong giang hồ có khả năng tưởng tượng. Trong đó hung hiểm chỗ, càng là bộ bộ kinh tâm. Không nói cái khác, chỉ riêng cái này tôi tâm xem. Bây giờ liền có mặt khác một chỗ hắn nói đến đây, bản còn không muốn đề cập ám long đường, nhưng là quay đầu nhìn lại bên cạnh kia như cũ tại đau nhức người trải qua bên trong đau khổ dãy dãi ám long đường cao thủ chính là thở dài. bây giờ liền có ám long đường người đem tôi tâm xem chỗ bao quanh chấn giữ. tây môn gia mấy lần dò xét bọn hắn cái này truyền thừa tổ địa, nhưng cũng có chút thông minh đã nhận ra nguy hiểm về sau liền không còn dám đi tới gần. ngược lại đến bảo đảm tính mệnh chỉ là lúc đó mặc kệ là ám long đường vẫn là chúng ta thất sát điện cũng không biết muốn tìm được tôi tâm xem chỗ sâu nhất bí mật chính là cần hắn tây môn gia ngọc quan tối tâm kinh. lời nói đến tận đây hắn mỉm cười. Cho nên, ngươi nhưng minh bạch, chúng ta không phải là vì kia hải đồ, mà là vì Tây môn hải. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời dễ trái. Chương 475, thành ý. Từ một tiên sinh thần thần bí bí, lại mang theo vẻ đắc ý, nhưng lại không biết, hắn nói lời nói này, cũng không có vượt quá Tô Mạch đợt trước. Nhìn trung từ một tiên sinh chỉnh thể bộ cục, để giúp trợ hai người trẻ tuổi bỏ trốn vì lý do, đem bọn hắn từ cái này xong hùng đạo dẫn ra. Phía sau an bài liệt hỏa đạo nhân bắt bọn hắn, đồng thời, cũng là đem liệt hỏa đạo nhân làm hình nhân thế mạng. Nếu như có thể đã thủ, toàn bộ hành trình đều cùng bọn hắn thất sát điện không có chút nào quan hệ. Ánh mắt mọi người đều chỉ sẽ bị dẫn tới liệt hỏa đạo nhân trên thân. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy sẽ liệt hỏa đạo nhân đã bỏ mình. Loại tình huống kia phía dưới, đương nhiên sẽ không bị người tìm tới. Chuyện này cũng đã thành không đầu chi cục. Cho dù là Ám Long Đường đối với cái này sẽ có hoài nghi, nhưng là bắt không được thất sát điện vết tích, bọn hắn liền cũng không thể tránh được. Chỉ bất quá, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Mạch nhưng lại nổi lên một tia nghi vấn. Từ một Tiên Sinh nói qua, tôi tâm xem bây giờ đã rơi xuống Ám Long Đường trong tay. Kia vì sao Ám Long Đường đối Tây Môn gia, chẳng quan tâm. Quá khứ các ngươi không biết mở ra, tôi tâm xem chỗ cốt loi nhất mấu chốt, tạm thời cũng coi là có thể thông cảm được. Nhưng là hiện tại như cũ bỏ mặc, sẽ có hay không có điểm không thể nào nói nổi. Tôn giá quả nhiên thông minh. Từ một tiên sinh nhẹ gật đầu, xác thực như ngài nói tới. Đối với Ám Long Đường tôi nói, nếu như có thể cầm tới Tây Môn Hoài, bọn hắn tự nhiên cũng là rất tình nguyện. Nhưng là Tây Môn gia mặc dù cũng không thuộc về Nam Hải Minh, nhưng cũng cùng Nam Hải Minh có thiên thi vạn lũ liên hệ. Ám Long Đường kỳ thực chính là Long Vương Điện, cả hai là một thể, dù là lại thế nào ẩn tàng hành tung. Long Vương điện người tùy tiện xuất hiện tại Nam Hải Minh địa giới, đều là một kiện cực kỳ làm hiểm sự tình. Nam Hải Minh không thể so với bình thường chỗ, Ám Long Đường tự nhiên không dám kinh thị. Lo lắng hơn, vạn nhất sự tình không thành, lại để cho Nam Hải Minh đã nhận ra vết tích, chẳng lẽ không phải càng thêm không ổn. Ám Long Đường an ổn nhiều năm, bây giờ làm việc chỉ cầu hòa thỏa. Bọn hắn chỉ cần ổn định trước mắt của diện, liền không khó xúc tích lực lượng thôn tính Nam Hải. Há lại sẽ tại cái này ngay miệng, tự loạn trận cước, bước lên nguy hiểm này. Dù sao Tây môn gia truyền thừa tổ địa đã tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Vô luận là ai đến ở trên nào, đều khó tránh khỏi cùng bọn hắn đối đầu. Nếu quả như thật đến có chuẩn bị, vừa vặn có thể hái quả đảo. Cớ sao mà không làm? Tô Mạch cười cười, nhìn như vậy đến, Ám Long Đường ngược lại là rất có kiên nhẫn. Từ một tiên sinh bỗng nhiên nhìn Tô Mạch một chút, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ta mặc dù không biết các hạ đến tuổi cùng là ai, bất quá ngươi chỉ sợ cũng không biết. Đây là một trận kéo dài mấy trăm năm chiến tranh, tại cái này lấy trăm năm kế rào phong bên trong, không có kiên nhẫn, tham công liều lĩnh, cũng sớm đã chôn vùi thành cho. Nếu như các hạ nguyện ý nghe ta một lời khuyên, chớ có cuốn vào ở trong đó, bên trong giấu hung hiểm sa không phải ngươi bây giờ có khả năng đoán trước? tô mẠch ô quyền từ một tiên sinh những lời này ngược lại là lời vàng ngọc tại hạ đi đầu cảm ơn từ một tiên sinh thở dài chỉ nói tô mẠch căn bản cũng không có đem mình để ở trong lòng mà hắn lời nói này ngược lại để tô mẠch minh mẠch bọn hắn vì sao bắt một cái tây muôn hoài đều như thế đại phí khổ tâm đây là một trận màn đêm phía dưới tranh đấu không có nắm chắc tình huống dưới ai cũng không thể tùy tiện ra tay nếu không liền có khả năng gặp hai hoạn gặp đầu thất sát điện cố nhiên là bị long vương điện ép tới khó mà thở dốc nhưng là long vương điện tại nam hải cũng chưa chắc liền có thể không kiêng nể gì cả Mà từ Mục tiên sinh mới vừa nói qua, Tây môn gia đã từng mấy lần thiệp túc tôi tâm xem, đối với ám long đường ẩn ẩn có chỗ phát giác. Muốn từ song hùng đảo bên trên bắt đi Tây môn hoài, dù là có thể làm được, cũng tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Lại không nghĩ rằng, Tây môn hoài vậy mà cùng thượng quan gia đại tiểu thư mến nhau. Song song chủ tính bỏ trốn, đây chính là ngàn năm một thở không còn lần thứ hai tốt đẹp cơ hội tốt. Cho nên từ Mục tiên sinh em thầm mật chủ, để hết thể lý do tại ngoại sáng bên trên cũng có thể trở thành lập, cuối cùng cho dù là Tây môn hoài cùng thượng quan tinh tinh mất tích, mọi người cũng chỉ sẽ coi là bọn hắn là bị liệt hỏa đạo nhân bắt đi. Nếu không nữa thì, chính là vợ chồng trẻ ẩn giấu đi, vụt trộn qua tháng ngày đi. Ai có thể nghĩ tới, cái này ở trong còn liên lụy đến hai cái tổ chức to lớn âm thầm giang phong. Tô Mạch nhẹ nhàng địa sở lên cái cằm, lại lườm từ Mục Tiên Sinh một chút. Tiên Sinh mới lời nói bên trong có chuyện, bây giờ không bằng cũng cùng ta cùng nhau nói một chút. Từ Mục Tiên Sinh đưa tay vớt vớt mì tâm của mình, cắn một cái khoai lang về sau, lúc này mới thở dài nói ra. Ngay gần đây, có đại nhân vật sắp đến thiên tây đảo. Ta được đến mệnh lệnh, chỉ cần phối hợp hết thể hành động. Đồng thời, vị đại nhân vật này đến về sau, cũng sẽ có rất nhiều dấu giếm đối thủ đi theo đến nơi đây. Cho nên ta mới có thể theo bản năng cảm thấy tôn giá là hướng về phía vị đại nhân vật kia tới, đại nhân vật, nhưng lại không biết là vị nào. Tô mạch thiếu mày, theo bản năng nghĩ đến Long môn thứ ba kinh, chẳng lẽ là người này? Người này từ kia vong lượng viện hạ thoát thân ra, phía sau liền không biết tung tích, liền xem như du đang đến Nam Hải, hẳn là cũng không tính là thường. Chỉ bất quá, người này làm việc cao thâm mặc chắc, nếu như quả nhiên là hắn, vậy cái này ngay miệng đến tề ra chẳng lẽ cũng là vì Nam Hải Minh tranh trước? Từ một tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể là vị nào ta cũng không biết chỉ biết là vị này ít ngày nữa sắp đến, đến lúc đó phải làm tốt nên đón, hay là nghe theo sai khiến chuẩn bị, mục đích đâu? Tô Mạch lại hỏi. Từ Mục Tiên Sinh lại là đầu, ta bất quá là thất sát điện bên trong một vị chủ sự mà thôi, như thế đại nhân vật giáng Lâm, e là cho dù là thất sát điện địa chủ, cũng chưa chắc có thể biết mục đích của bọn hắn. Huống chi tại ta, từng, Tô Mạch lại có chút trầm ngâm. Từ Mục Tiên Sinh chỉ cho là Tô Mạch không tin mình, vội vàng nói, bên ta mới nói câu câu là thật, việc không mảy may lừa gạt, còn xin tôn giá phân rõ. Ha ha ha, Tô Mạch cười cười, tại hạ cũng không phải là không tin tiên sinh lời nói chỉ là đang suy nghĩ một việc, sự tình gì? Từ mục tiên sinh sững sở, ta nên cầm tiên sinh như thế nào cho phải? Tô Mạch nhìn xem tử mục tiên sinh, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Cái này, Từ mục tiên sinh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tra. Theo đạo lý tới nói, cái này ngay miệng, Tô Mạch nếu là nguyện ý cho mình một thông khoái, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng là đất này dưa tựa hổ quá mỹ vị, đến mức để hắn đều có chút lưu luyến này nhân thế mỹ hảo, đến mức lời này làm sao đều nói không ra miệng. Trầm trước trầm ngâm liên tục, cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Cái này tự nhiên là, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ừm, Tô Mạch khẽ gật đầu, nếu như thế, không bằng tiên sinh ở một bên đợi chút, để Tô mỗi lại làm trải qua cân nhắc như thế nào. Đa tạ. Từ một tiên sinh thở dài một tiếng, liền dứt khoát tựa vào một bên không đang động đạn. Sau đó liền gặp được Tô Mạch, bay ra một chỉ, trực tiếp rơi vào kia ám long đường người trên thân. Người này đầu tiên là bị Tô Mạch lấy Bích Hải Triều Sinh Khúc gây thương tích, nội tức loạn thành một bầy, thần trí mê mang. Phía sau lại bị đau nhức người trải qua kịch liệt đau nhức ba phủ, trong chốc lát thanh tỉnh đến cực điểm. Cả người giống như là tại tầng 18 luyện ngục bên trong, trải qua trăm ngàn năm la lộ. Bây giờ sau khi tỉnh lại, nhưng không có tử một tiên sinh bình tĩnh như vậy, theo bản năng xoay người mà lên, liền muốn đào tẩu. Hoàn toàn không để ý trước mắt còn có Tô Mạch tại, chỗ nào tha cho hắn đào mệnh. Mà lại, liền xem như Tô Mạch không xuất thủ, hắn cũng chạy không được. Chỉ vì, vừa mới xoay người mà lên, dưới chân khẽ động, chính là toàn thân sụi lơ, thẳng đến lấy kia đống lửa đánh tới. Mắt nhìn thấy diện mạo liền muốn hủy ở ngọn lửa này bên trong, liền nghe đến tiếng két đông nhân đến. Một cái đồ vật rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem nó đánh ngửa mặt ngã xuống. Lại là tiếng kêu liên hồi nhấp nhô thân hình Hai tay lung tung đập, muốn đem trên mặt đồ vật cho đánh xuống. Kết quả cái này đánh về sau, trên mặt vật kia lúc này chảy xuôi nước, Nát như hồ một mặt, hắn nóng ngao ngao gọi bậy, thanh âm đều nhanh đem phía ngoài mưa như chút nước mưa to đều đè xuống dưới. Tô Mạch Mắt thấy ở đây, nhịn không được nhìn Tử một Tiên Sinh một chút. Các ngươi âm thầm tranh đấu thật lâu, làm sao ngay cả tính tình bản tính cũng không sai biệt nhiều. Vì sao đều e sợ như thế cái này khoai lang nướng? Từ mục Tiên Sinh không còn gì để nói, đây là sợ hãi khoai lang nướng sao? Đây là sợ hãi thủ đoạn của ngươi a. Nhìn trước mắt cái này thất hồn lạc phách, có cây phải sợ hai ám long đường cao thủ từ mục tiên sinh cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. hai ngày này ở giữa, mình vẫn luôn bị bọn hắn cầm trong lòng bàn tay, nghiêm hình tra tấn, từng bước ép sát. biết đám người này đều là tính tình trầm ổn, gặp không sợ hãi, tâm ngoan thủ lạt hạng người, lại không nghĩ rằng, rơi vào tô mẠch trong tay về sau, vậy mà liền biến thành như vậy bộ dáng. đương nhiên, từ mục tiên sinh cảm thấy mình cũng không có lý do chế dêu đối phương. dù sao, mình thử qua cái kia thủ đoạn, thật không phải là người nên bị tội. qua một hồi lâu về sau, kia ám long đường cao thủ cuối cùng là bình tĩnh lại, đem mặt bên trên khoai lang nướng tất cả đều lao đi, chỉ để lại nóng đỏ bừng làn da. Hắn đầu tiên là nhìn từ một tiên sinh một chút, sau đó vừa nhìn về phía tô mạch, trong mắt kinh nghi bất định. Ngươi là? Tô Mạch. Tiếp theo túi đầu nhìn về phía mình trên thân, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Tiếp theo nói lời kinh người. Đây chính là đau nhức người trải qua. Tô Mạch. Từ một tiên sinh sững sở, anh nhưng nhìn về phía tô mạch. Đến lúc này, hắn mới biết được bắt mình người lại là kia long mục đạo bên trên đại hiển uy năng đông hoàng đệ nhất cao thủ. Kể từ đó, mọi loại nguyên do sự việc đều có giải thích hợp lý. Trừ người này ra, lại có người nào có thể thần thông quảng đại đem mình cùng ám long đường người một thể thành cẩm? Mà hắn có thể làm được việc này? đã nói, Đông Hoang phía trên Tam Tuyệt môn, quả nhiên cũng là rơi vào nơi này nhân thủ. Chuyện này, Kinh Long hội bên trong nói năng rất trọng Thất Sát Điện càng là không hiểu nhiều, chỉ biết là Đông Hoang quật khởi một cái Tiêu Minh. Mặc dù nói là lấy tiêu cục vì dây xích, lại là bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Mà cái này Tiêu Minh đại minh chủ, chính là kia Đông Hoang đệ nhất cao thủ Tô Mạch. Bất quá, Tam Tuyệt môn thế lực, lại là trước lúc này, liền gặp ngập đầu đả kích. Tam Tuyệt môn môn chủ riêng phần mình chết thảm, tin tức cũng triệt để đoạn mất tuyến. Nhưng là có truyền luôn nói, Địa môn chủ Sở Dĩ sẽ chết, là bởi vì, đang làm việc phải làm thời điểm, vừa vặn gặp Tô Mạch cùng tô mạch chạm tay một cái về sau bị đánh sinh tử lưỡng nan phía sau rãy rủa thật lâu dù là hắn có cấp khôn công chỉ năng cuối cùng cũng vẫn như cũng là một mệnh ô hô về phần thiên nhân nhị môn môn chủ kết cục như thế nào lại là không người biết được tam tuyệt môn rơi vào lý kỳ mà đông hoang lại có một cái đông hoang tiêu mình đến mức bây giờ kinh long hội người thậm chí không cách nào tại đông hoang bên trong tổ chức thế lực chỉ có thể là trầm trầm nhu toan tái chiến đông hoang nhưng đến nay vẫn không có tin tức truyền về những chuyện này đều là từ một tiên sinh tin đồn cụ thể có bao nhiêu có thể tin chỗ hắn cũng không dám xác định nhưng là Vị này Đông Hoang đệ nhất cao thủ, tại ổn định Đông Hoang cục diện về sau, đông nhiên giá Lâm Nam Biển, điểm này, hắn lại là biết đến. 156NLcom, chỉ là không nghĩ tới, người này vậy mà liền ở trước mắt. Như thế xem ra, mình hôm nay rơi vào kết cục như thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Người này, là tại nhằm vào Kinh Long hội sao? Chẳng lẽ nói, Tam Tuyệt môn sở dĩ tại Đông Hoang đại bại thua thiệt, coi là thật chính là bởi vì người này. Vậy hắn hiện nay xâm nhập Nam Hải, chẳng lẽ cũng là vì việc này? Mới tất cả ngôn ngữ, hai người chưa hề để cập qua Kinh Long hội. Là người này không biết, vẫn là cố ý không đề cập tới? Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, liền nghe đến tô mạch mỉm cười. Quả nhiên là thiên cơ cát, ngươi làm thế nào biết? Ám Long Đường cao thủ kia lông mày có chút nhíu lên. Từ một tiên sinh lại là nghe đồng lỗ có vào, thì ra là thế. Ba người thoại âm rơi xuống, riêng phần mình liếc nhau. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Thất Sát Điện phái người cầm tay môn hoại cùng thượng quan tinh tinh. Ta từ Thất Sát Điện mấy vị bằng hữu trong miệng biết, ngự tiên đạo tại Nam Hải bên trong, thế lực cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ nhất là tin tức linh thông đến cực điểm, phạm là Thất Sát Điện có chút vết tích lộ ra, Long Vương Điện đều sẽ lập tức phái người sát. Nam Hải rộng lớn, Long Vương Điện cũng cuối cùng chỉ là tam đại một trong. Dù là chính xác thần thông còn đại, nhưng cũng khó có như thế thủ đoạn. Mà muốn nói có thể làm thành chuyện này, phóng nhãn Nam Hải luôn luôn không khỏi để cho người ta nghĩ đến thiên cơ cát, chỉ thế thôi, cũng không thể chắc chắn như thế a. Ám Long Đường cao thủ lặng lặng mà nhìn xem Tô Mạch, ánh mắt bên trong như cũng lưu lại đối với đau nhức người trải qua sợ hãi, lại ẩn ẩn tựa hồ có khắc cẩm đối đãi Tô Mạch tận hiện xem cũng kỹ chi sắc. Tô Mạch đối với cái này ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, không biết người này ỷ vào ở đâu, như có điều suy nghĩ phía dưới, liền là cười một tiếng. Không sai, chỉ dựa vào điểm này còn không thể kết luận thiên cơ các cùng ngự tiền đạo có chỗ liên lụy. Nhưng là từ một tiên sinh chuyện này nói cho tô mỗ, âm thầm vì ngự tiền đạo truyền lại tin tức chính là thiên cơ các. Đêm trước trong miếu đồ nát tại hạ cứu Tây Môn Hoài. ban đêm hôm ấy phát sinh sự tình, ngoại trừ ta cùng liệt hỏa đạo nhân bên ngoài, tại cũng không có người biết được. Thất sát điện mấy vị bằng hữu tự nhận đi không phải hiệp nghĩa đạo cái gọi là, thật cảm thấy hổ thẹn lấy cái chết tạ tội. Kể từ đó chuyện này chính là thần không biết quỷ không hay. Dù cho là tử một tiên sinh cũng chưa từng nghĩ đến dưới tay người vậy mà lại có như thế một phen tao ngộ. Từ Mục Tiên Sinh nghe thẳng tắn răng. cảm giác Tô Mạch người này đơn giản không là người. Nói đều gọi tiếng người sao? Bọn hắn kia là thật cảm thấy hổ thẹn, lấy cái chết tạ tội sao? Rõ ràng chính là ngươi giết người diệt khẩu. Mà Tô Mạch thì tiếp tục nói ra, "Màn đêm buông xuống ta hủy thi di tích, đồng thời tại nguyên địa chờ đợi một đêm, cũng chưa từng nhìn thấy có bất kỳ người đến kia một chỗ. Càng có thể xác định, tin tức sẽ không để lộ." Nhưng là kết quả, từ Mục Tiên Sinh bỗng nhiên liền bị chư vị bắt, nhưng lại không biết chư vị là từ chỗ nào có được tin tức. Từ Mục Tiên Sinh trong lòng hô to, "Người này đã không ẩn dấu a?" trực tiếp thừa nhận mình hủy thi diệt tích a thế này sao lại là cái gì đông hoang đệ nhất cao thủ giết người diệt khẩu hủy thi diện tích như thế trong tay hành ra còn không biết xấu hổ nói mình là đại hiệp đã tin tức chưa từng có mảy may để lộ ám long đường cao thủ như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì tính sao xác định là thiên cơ các tiết lộ cơ mật theo đạo lý tôi nói bọn hắn cũng không biết mới đúng chứ không tô mạch cười cười bên ta mới lọt một điểm ta để liệt hỏa đạo nhân đem tin tức này bán cho thiên cơ các kết quả chính là chân trước thiên cơ các đạt được tin tức này chân sau đằng ra nhỏ phòng thu chi Chu An liền lực kháng kẻ xấu, không địch lại bị bắt. Vì sao như thế, còn cần tô mua nhiều lời sao? Quả nhiên không hổ là tô tổng tiêu đầu. Ám Long Đường cao thủ thở dài một cái, thất sát điện với vật, căn bản không thể cùng ngài đánh động. Hắn nói đến chỗ này, cũng mặc kệ Tiêu Tử một tiên sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đồng nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, hai tay đưa cho Tô Mạch. Đây là. Tô Mạch sững sở, cảm giác buổi tối hôm nay vị này Ám Long Đường cao thủ không quá dựa theo lẽ thường ra bài. Con cá lớn này tới tay, hắn vốn định bắt được, tìm kiếm ngự tiền đạo nội tình. Bây giờ tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Đưa tay đem vật kia cầm trong tay, lại là một khối mạ vàng kim bài. Chính diện là một cái to lớn lệ chữ, đằng sau thì là tuyên khắc hai chữ, An Long. An Long? Vì sao lại là An Long mà không phải Ám Long? Tô Mạch trong lòng ngạc nhiên ở giữa, mạnh nhưng nhìn về phía kia Ám Long đường cao thủ. Đây là ý gì? Này làm cho An Long lệnh. Nam Hải Ám Long đường các nơi phân bộ, nắm lệnh này, nhưng trưởng sinh sát quyền lực. Tiếng nói đến tận đây, phần này xoay người quỳ xuống. Ám Long đường Mạc Tu Vũ, bái kiến lệ chủ. Từ một Tiên sinh nghẹn họng nhìn chân chối, Cái này tình huống như thế nào? Lự Tiên đạo cũng tốt. Ám Long Đường cũng được, đây là muốn làm gì? Điên rồi sao? Mà lại An Long lệnh, vì sao mình chưa từng nghe thấy? Nhưng là làm Kinh Long Hội, thất sát điện một vị chủ sự, từ một tiên sinh lại phi thường rõ ràng, ngự tiền đạo lai lịch, bọn hắn vốn là ngự tiền hộ vệ, An Long nhị chữa sâu phẩm trong đó ba vị cũng không khó suy đoán ở trong chi ý. Nhưng dù là như thế, lại vì sao muốn đem lệnh bài này giao cho Tô Mạch? Còn có loại lệnh bài này vì sao lại tùy thân mang theo a? Ám Long Đường ra làm việc, làm sao có thể ở trên người mang theo vật trọng yếu như vậy? Quay đầu lại nhìn Tô Mạch. Phát hiện Tô Mạch trên mặt cũng đầy mặt ngạc nhiên, bất quá ngoại trừ cái này, ngạc nhiên bên ngoài, còn ẩn ẩn có chút tự giễu chi ý. Cái này, lại là vì sao? Từ một tiên sinh ngày bình thường tự xưng là thông Minh, bây giờ này lại lại phát hiện có chút nhìn không rõ. Các ngươi lại như thế nào biết đến? Tô Mạch nhìn về phía vị kia tự xưng Mạc Tùy Vũ nam tử. Mạc Tùy Vũ có chút cúi đầu. Chúng ta cũng không biết, chỉ là một cái suy đoán. Phó đường chủ cho rằng chuyến này cố gắng có nguyên nhân khác, mà nếu như nguyên nhân này sẽ là Tô tổng tiêu đầu, vậy liền đem này khiến chuyển tăng. Đây là ta ngự tiền đạo thành ý. Thành ý Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía mặt Tú Vũ, thành ý này không khỏi quá phận lớn mật, liền không sợ, tô mũi bằng vào này lệnh, đem trên Nam Hải chiếm cứ ngự tiền đạo, nhổ tận gốc, để các ngươi một chút vô tồn sao? Nghe nói các ngươi ngự tiền đạo làm việc, chưa hề cẩn thận chắc chẽ, chỉ cầu ổn thỏa hai chữ. Bây giờ xem ra, không khỏi nói quá sự thật. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời dễ trái. Chương 476, Phó Đường Chủ. Tô Mạch bây giờ tâm tình cũng không quá tốt, luôn cảm giác mình bây giờ xem như bị ngự tiền đạo cho bảy một đạo. Hắn tự nhận là đắc kế, bắt được từ một tiên sinh, đồng thời bắt lấy ngự tiền đạo cái đứa nhỏ. Nhưng là Mạc tùy Vũ một màn này lấy ra, rõ ràng chính là nói cho Tô Mạch. Bọn hắn cũng sớm đã đã nhận ra việc này có vấn đề, đồng thời bắt đầu lợi dụng điểm này, làm lên văn chương. Hôm nay là Ám Long Đường muốn ném ra cảnh ô Lựu, đưa thiện ý tới. Nếu như bọn hắn sinh lòng ngắc ý, có khác chuẩn bị. Ân, mặc dù cứ như vậy Tô Mạch khả năng càng thêm vui vẻ, dù sao lúc đầu muốn câu một con cá, kết quả vớt lên tới tràn đầy bao chủ tử. Thu hoạch càng thêm phong phú. Nhưng trung quy là bị người đã nhận ra ý đồ, tâm tình tổng sẽ không thái quá mỹ hảo. Mà Mạc Tù Vũ thì là nghiêm mặt nói ra: "Không sao, nếu như Tô tổng tiêu đầu coi là thật như thế, vậy chúng ta liền bỏ qua Nam Hải cơ nghiệp chính là, không gì hơn cái này thứ nhất. Vui mừng nhất chỉ sợ không ai qua được kinh long hội." Từ Mục Tiên Sinh nghe liên tục gật đầu, nhưng là sau một khắc, mặt của hắn liền chợt nhịn. Bỗng nhiên cảm giác mình bây giờ không nên ở chỗ này, mặc kệ là tại gầm xe, hoặc là tại trong mưa, dù sao cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này thân bất do kỷ. Mới Tô Mạch Tựa hổ còn chưa từng quyết định muốn giết mình gì khẩu, nhưng là hiện nay lại không đồng dạng. Vạn nhất ngự tiền đạo cùng Tô Mạch đạt thành nhất trí, Cả hai coi là thật liên thủ, vậy hôm nay mình vô luận như thế nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhưng so sánh với đối với sợ hãi tử vong, từ một tiên sinh càng hiếu kỳ Tô Mạch. Cái danh này hắn tự nhiên không tính là lắm, nhưng dù cho là đông hoàng đệ nhất cao thủ, lại làm thật đáng giá ngự tiền đạo từ bỏ toàn bộ Nam Hải cơ nghiệp, cũng muốn tới kết giao sao? Trên thân thể người này, đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Còn có cái gì đồ vật, là mình không biết. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch hai con người, lại phát hiện, người trẻ tuổi kia trong con người, hoàn toàn không có dư thừa cảm xúc. Bình tĩnh không lay động nhìn xem quỷ một chân trên đất mạc tùy vũ thiệt tay cầm lấy một cái khoai lang đợi ra, tiếp theo nhẹ giọng hỏi, ngự thiên đạo muốn từ trên người của ta được cái gì? cái gì đều không muốn. Mặc Tùy Vũ nói ra, phó đường chủ có lời, tô tổng tiêu đầu vô luận có bất kỳ sự tình cũng có thể phân phó ám long đường. vô luận là chuyện gì chúng ta đều sẽ làm theo, nhưng tuyệt đối không thể lấy quấy giày tô tổng tiêu đầu an bình, lại càng không có bất cứ chuyện gì cần tô tổng tiêu đầu ra mặt. đúng là thành ý chân đầy. tô mạch cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta trước hết để cho ngươi làm chuyện thứ nhất, mời lệnh chủ phân phó. Mặc Tùy Vũ có chút cúi đầu đưa ngươi biết, ám long đường tại Nam Hải bên trong, mỗi một chỗ chỗ, mỗi người danh tự liệt ra một cái danh sách, giao cho ta. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, đã ám long đường như thế thành ý, nghĩ đến cái này cũng không khó à? chuyện này, Mạc Tùy Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, sau đó lại hết lên tử một tiên sinh. Tô Mạch khoát tay áo, không sao, hắn là cái người chết. Từ một tiên sinh, lệnh chủ, An Long lệnh có huyền cơ khác, đỉnh có một cơ huyết trường, mở ra về sau, nội bộ trống rỗng, lệnh chủ cũng có thể lấy ra trong đó chi vật xem xét. Mặc Tùy Vũ thấp giọng nói. Tô Mạch túi đầu kéo ra cái này An Long Lệnh, hơi xem xét một chút, quả nhiên tại không đáng chú ý chỗ, có một cái nho nhỏ cơ cấu trương. Nhẹ nhàng nhấn về sau, lệnh bài một mặt, lập tức dâng lên một đoạn ngắn. Hắn nắm nhẹ nhàng kéo một cái, cũng đã đem nó mở ra. Nhờ ánh lửa, hướng bên trong nhìn nhìn, quả nhiên là có cái gì ở trong đó dấu giếm. Tô Mạch đem An Long Lệnh giao cho Mạc Tùy Vũ, "Giúp ta lấy ra." "Vâng." Mạc Tùy Vũ không chút do dự, nhận lấy An Long Lệnh, dùng nội lực đem ở trong chi vật lấy ra. Đây là một khối không biết dùng cái gì đồ vật dẹt thành bài, mỏng như cánh ve, nhìn không lớn, nhưng mà triển khai về sau, lại là không nhỏ. Trên đó lấy cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều thứ. Tô Mạch hơi dò xét, liền nhìn thấy đỉnh cao nhất viết ba chữ, "Tàng danh sách". Xuống chút nữa nhìn, thì là một chút địa danh, tên người, bày ra trên đó, nhiều vô số kể. Mạc Tùy Vũ hai tay nâng vật này, đưa cho Tô Mạch. Từ một tiên sinh thì là tự lẩm bẩm, coi là thật có cái này tàng danh sách. Vật này nếu là có thể rơi xuống ta thất sát điện trong tay. Tiếng nói đến tận đây, Mạc tùy Vũ cũng đã quăng tới tràn đầy sát cơ ánh mắt. Từ một tiên sinh e ngại Tô Mạch như hổ, nhưng là đối Mạc tùy Vũ, lại hoàn toàn không sợ. Lúc này trợn mắt nhìn bốn mắt nhìn nhau ở giữa, tựa hồ đồng phát ra rất nhiều hòa hòa. tô mạch thì là nhìn kỹ một phen cái này tàng danh sách, cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tử Mộc tiên sinh. tiên sinh đối cái này tàng danh sách cũng có hiểu biết, có chỗ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lại là thật. tử Mộc tiên sinh trầm ngâm nói ra, tô tổng tiêu đầu nếu biết ngự tiên đạo, liền nên biết, ngự tiên đạo là năm đó đại huyền vương triều đem khống giang hồ một thanh lợi khí. tại triều, bọn hắn là ngự tiên hộ vệ. tại dã, bọn hắn có thể là bất luận kẻ nào, nhưng là lạc tử tại giang hồ, liền giống như là chơi rượu, trong tay nếu không có tuyến, tự nhiên không cách nào trưởng khống thậm chí căn bản tìm không thấy những người này ở đây nơi nào mà biết bọn hắn thân phận người nhưng cũng khó nói có thể hay không một mực bình yên vô sự cái này giang hồ vốn là mưa gió khó dò thôi không cẩn thận chính là bỏ mình chi hiểm một khi bọn hắn chết rồi những cái kia tung khắp giang hồ người lại nên làm như thế nào bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đem tất cả danh tự thu nhận sử dụng thành sách nghiêm mật trung giữ chỉ bất quá chuyện này tại hôm nay trước đó ta vẫn cho là chỉ là một nửa thật nửa giả truyền thuyết lại không nghĩ rằng vậy mà thật có chuyện này hư hư mặc tuy vũ hử lạnh một tiếng lườm từ một tiên sinh một chút Ngươi bất quá là thất sát điện một cái tiểu tiểu chủ sự, không nghĩ tới vậy mà cũng coi là kiến văn quảng bác. Ta ám long đường xuất thân từ ngự tiền đạo, tu soạn tàng danh sách vốn là để bên trong chi nghĩa. Chỗ nào giống các ngươi kinh long hội như vậy? Dã lộ xuất thân, vô pháp vô thiên, không có để ý buộc. Từ mục tiên sinh còn muốn chế giễu lại. Tô Mạch liền khoát tay áo. Hai người này làm sao còn cái vã? Hiện tại là như thế hải hòa quan hệ sao? Bất quá hắn nhìn kỹ một chút trong tay một quyển này tàng danh sách, phát hiện trong đó đồ vật nên không giả. Chỉ là kể từ đó, càng làm cho Tô Mạch mê mang. Vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem, nữ tiền đạo cử động lần này đều không hợp với lẽ thường. hắn lúc đầu cảm thấy nữ tiền đạo biết mình cùng kinh long hội gốc mắc, cử động lần này là vì lôi kéo mình cùng một chỗ đối phó kinh long hội. đang có đạo là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. nếu như như thế tạm thời cũng coi là hợp lý. nhưng là hiện tại không chỉ cho lệnh bài, hơn nữa còn cho danh sách. cái này rất giống cho tô mạch một cây đao về sau lại đem cổ cho đưa tới, chỉ cần tô mạch nghĩ chặt, lập tức liền có thể chém hắn cái máu me đồng địa. điều này thực là thực khác lẽ thường. tâm niệm đến tận đây, tô mạch nhìn về phía mặt vũ, vị này phó đường chủ nhưng còn có nói muốn ngươi trở lại. Mặc Tùy Vu nghe vậy thì là có chút túi đầu. Phó Đường Chủ sát thực có lời bàn giao. Nếu như lệnh chủ nguyện ý, hắn ít ngày nữa ở giữa, nhưng đến đây bãi phỏng. đương nhiên, nếu như lệnh chủ không nguyện ý, hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện quấy rầy. Mặt khác, ngài vô luận muốn hỏi gì, cũng có thể hỏi thuộc hạ chính là. Thuộc hạ biết gì nói đấy, tận điều thực. Tô Mạch nghe đến đó, cũng nhịn không được thở dài. Cái này gây chính mình cũng không có cảm giác thành tiệu. Cầm trong tay khối này lệnh bài, hơi chút suy nghĩ về sau, nỗ nhiên cười một tiếng. Nếu như thế, liền dám mời vị này Phó Đường Chủ thấy một lần đi. "Tô Mỗ với tiên đủ thành, xin đợi lại giá." "Vâng." Mạc Tùy Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thuộc hạ linh mệnh. Sau đó liền không có động tĩnh. "Ngươi không đi?" Tô Mạch nhìn Mạc Tùy Vũ một chút, "Không được lệnh chủ cho phép, thuộc hạ sao dám tự ý rời?" "Hùng chi, lệnh chủ chưa rủ xuống tuân." Tô Mạch liền rất khoát khoát tay áo, "Đi thôi." "Thuộc hạ cáo tử. Mạc Tùy Vũ lúc này mới thi lễ một cái, đứng dậy, quay người liền đi. Thân hình sát na dung nhập trong đêm mưa, đạo mắt không thấy tung tích. Tô Mạch nhìn hắn rời đi bóng lưng, đột nhiên giương tay vồ một cái, một thanh liền đem tử một tiên sinh cầm tại trong lòng bàn tay. Từ một tiên sinh theo bản năng nhắm mắt chờ chết, nhưng mà tô mạch lại chỉ là cầm lên bờ vai của hắn, tiếp theo phi thân xông ra cái này phá úc dung nhập màn mưa bên trong, xa xa treo kia Mạc tùy vũ, tại cái này trong đêm mưa lao vụt. Từ một tiên sinh mới chợt hiểu ra, tô mạch công khai thả Mạc tùy vũ, kỳ thực là âm thầm theo sát. Bất quá nhìn chung cái này ám long đường người chủ sự phong cách hành sự, có thể suy ra đối phương đối với cái này lúc có đón trước, nhưng lại không biết phen này theo sát phía sau lại là vì cái nào. Trong lòng phòng đoán tô mạch dí đồ lại chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, nhưng mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng là tô mạch mỗi một lần chẳng trọc xê dịch hoàn toàn không có động tĩnh chút nào mà ra trong rừng về sau tô mạch chính là một đường đằng không mà lên chân đạp hư không cao cao tại thượng nhìn xem trên mặt đất lao vụt mạc tùy vũ một màn này chỉ nhìn có con một tiên sinh kem chút kinh điệu cái cảm cái này người này chẳng lẽ là biết bay sao Lăng không hư độ còn có pháp có thể theo kinh công cao minh người chưa hẳn không thể làm đến nhưng là cao minh đến trình độ như vậy thật sự là nghĩ cũng nghĩ không ra dưới gầm trời này tại sao có thể có công phu như vậy Hắn hận không thể nhìn xem tô mạch phía sau, có phải hay không quả nhiên là sinh ra cánh. đương nhiên, ý niệm này cuối cùng không thể thành hàng, hắn bị tô mạch bắt lấy bà bay, nội lực xuyên qua quyến thân, đừng nói núc ních, cổ đều chuyển động không được. Chính là như thế, một trước một sau, tại cái này trong đêm mưa đi nhanh hai canh giờ. Cuối cùng, mặc Tùy vũ đi tới một chỗ nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu trấn bên trong. Lúc này tiết chính là thiên địa nhất tám chí lúc. Mạc Tùy vũ vào thành này trấn về sau, tựa như ngựa quen đường về, qua phố xuyên ngõ hẻm, bất quá trong phía khác liền đã đi tới một trâu nông hộ trong nhà. Tiên một kỳ duyên. Thiện tay mở cửa lớn ra, liền thấy hai thân ảnh hiện thân chặn đường. Mạc Tùy Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy nhà chính bên trong truyền ra một thanh âm thô khẹ thanh âm. Để hắn tiến đến, hai người kia tranh thủ thời gian tách ra hai bên. Mạc Tùy Vũ lúc này vào cửa, sau một lát, nhà chính bên trong có ánh lửa sáng lên. Một cái trung niên hán tử, đánh lấy mình trần, chính nghiêng chân ngồi tại giường xuôi theo bên trên. Tiện tay từ một bên đã lấy tới một cái đồng tàu hút thuốc, tại túi vải nhỏ bên trong đào đào, đem lọ điếu nhét tràn đầy, lúc này mới liền ngọn đèn nhóm lửa, hít sâu một cái, chỉ một thoáng cả sảnh đường đều là mùi khói. Hắn liếc qua Mạc Tùy Vũ, nhìn ngươi trở về nên là gặp được ra. vâng, Mạc tùy vũ nhẹ giọng nói ra, đã thấy qua, an long lệnh cũng đã chuyển giao, lệnh chủ có lời, hắn sẽ ở trời đủ thành xin đợi phó đường chủ đại giá, vậy mà chưa từng theo tới sao? hắn tử kia khẽ nhíu mày, đống nhiên nhìn về phía trung quanh, cười nói ra, hay là đã đến nhưng lại chưa hiện thân, Mạc tùy vũ sững sờ, cái này, nên không phải, thuộc hạ một đường trở về, cẩn thận đầu đuôi, không thấy có người theo dõi vết tích, mà lại nơi đây chấn giữ nghiêm mật, lệnh chủ dù là võ công cái thế, muốn lặng yên không tiếng động chui vào nơi này tuyệt đối không thể bốn chữ chưa lối ra, liền nhìn thấy hắn tử kia dương mắt nhìn về phía cổng, mặc tùy vũ theo ánh mắt của hắn vừa quay đầu lại, một thân mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. đứng ở cửa cũng không chính là tô mạch, thậm chí tô mạch bên người còn đi theo tử một tiên sinh, cái này, cái này sao có thể? không có người so mạc tùy vũ rõ ràng hơn, cái này nhìn như bình thường nông trong viên, đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ, mà những người này võ công càng xa không phải hơn mình có thể so sánh. hắn tự hỏi, cho dù là long vương điện chủ điện cũng chưa chắc sẽ có nghiêm mật như vậy, nhưng tô mạch chính là như thế nên ngang tiền đến còn mang theo một người người bên ngoài nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh cái này chẳng lẽ người bên ngoài tất cả đều chết hết hay sao trong lòng đang tự loạn thất bát tao nghĩ đến liền nghe được tô mạch cười nói các hạ tương tình tô mỗ sao dám không đến ha ha ha hắn tử kia cười ha ha từ lúc kia trên giường xuống tới hai tay ôm quyền gặp qua lệnh chủ tô mạch từ trong ngực lấy ra kia an long lệnh lông mày có chút dương lên chính là muốn để phó địa chủ cho tại hạ một lời giải thích trận mưa này hạ không dứt mặc tùy vũ đứng ở trước cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời Hoài nghi ngày này bên trên có phải hay không bị cái gì thần thông rộng rãi cao thủ chọc lấy một cái lỗ thủng, lại ngẩng đầu nhìn trong viện, từng cái cao thủ tất cả đều đem mình đưa thân vào trong mưa, mặc cho nước mưa đập cũng không lay được mảy may. Từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tia nhà chính bên trong sáng lên ánh lửa, Mặc Tùy Vũ nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Phó Điện Chủ từ trước đến nay mưu tính sâu xa, thần thông quảng đại. Chuyến này Thiên Cơ các bên kia truyền đến tin tức về sau, hắn liền phát giác được ở trong có gì đó quái lạ. Cũng bởi vậy, mặc dù Mặc Tùy Vũ một nhóm năm người xuất thủ bắt được tử một tiên sinh, nhưng Thủy Trung chưa từng rời đi xong Long Thành nửa bước. Một thì chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đèn này ha ha, đúng là để đằng ra hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Một nguyên nhân khác chính là đang chờ cái này phía sau mê hoặc. Bây giờ cũng đúng là chờ đến. Chỉ bất quá, cái này mê hoặc quá nguy hiểm. Tô Mạch thông cửa sang tên, như giống trên đất bằng, võ công chi cao có thể nói là cuộc đời ít thấy. Ngự tiên đạo, ám long đường, dù là cao thủ nhiều như mây, đối mặt dạng này người cũng hoàn toàn không có lòng tin. Thế nhưng là, Phó Đường chủ lại cứ muốn để bọn hắn đều chờ ở bên ngoài, không được thông truyền, không thể đặt chân trong phòng nửa bước. Cái này nếu là Tô Mạch sinh lòng ác ý, Dù là phó đường chủ võ công cao cường, cũng khó có thể làm cho lòng người an. Mặc Tùy Vũ hít một hơi thật sâu, lặng lặng đứng ở chỗ này, cố nén không để cho mình ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Chợt nghe được một tiếng cười mở tiếng cười từ cái này trong phòng truyền ra. Phó đường chủ đang cười à? Mặc Tùy Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này giờ phút này, trong phòng phó đường chủ đúng là đang cười, cười con cực kỳ thoải mái. Trên giường đệm chân đã xếp xong, tách ra hai bên. Một chương bàn nhỏ nằm ngang ở trên giường, phía trên thả một bình trà, còn có mấy phần điểm tâm. Vị này phó điện chủ một bên ăn điểm tâm, một bên nhìn xem kia tử một tiên sinh, cười liền cùng muốn ăn thịt người đồng dạng. từ một tiên sinh này lại ngoại trừ run rẩy, đã không biết nên như thế nào cho phải. ám long đường phó đường chủ, đây là đủ để cùng thất sát điện điện chủ bình khởi bình tỏa nhân vật. mình bất quá là thất sát điện bên trong một cái nho nhỏ chủ sự, có tư cách gì có thể cùng dạng này người ngồi tại một chỗ uống trà? đương nhiên, đây không phải cần gấp nhất, cần yếu nhất là mình thân là thất sát điện người, chạy tới đối thủ một mất một còn thủ lĩnh trước mặt, đây là sợ mình chết không đủ đặc sát sao? lệnh chủ coi là thật diệu nhân, vốn cho rằng người này đã rơi vào lệnh chủ trong tay. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, lệnh chủ không chối từ gian khổ, vậy mà đem hắn dẫn tới tại hạ trước mặt. Đừng cười, Tô Mạch nhẹ nhàng địa chuyển động một chút chén trà trong tay. Hắn đều dọa sợ. Từ một tiên sinh không còn gì để nói. Đặt ở bên ngoài, mình cũng coi là cao thủ. Còn nhớ rõ mình tại Tây môn hội cùng tượng quan tinh tinh trước mặt hiển thánh, hai cái thanh niên nam nữa như mỗi ngày người biểu lộ. Suy nghĩ lại một chút bây giờ hạ trạng, thật không thể xóa một thanh chua sót nước mắt. Làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này đâu? Hưu Tâm cứng cổ hô một tiếng, mình không sợ. Nhưng là ý niệm này, dù chỉ là thầm nghĩ trong lòng, liền cảm giác hư lợi hại, Dứt khoát cắn chặt hàm răng, tận khả năng để cho mình không muốn như thế làm người khác chú ý. Mà Phó đường chủ nghe Tô Mạch nói như vậy, quả nhiên liền ngừng cười âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Lệnh chủ là đang nghi ngờ, vì sao muốn đem cái này an long lệnh giao cho lệnh chủ? Tôn giá là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là ôn nhu ấm áp, nhưng không quản sự Phó đường chủ, vẫn là từ một tiên sinh, đều có thể nhìn ra, Tô Mạch nụ cười kia phía dưới ẩn tàng sắc cơ. Phó đường chủ lúc này khoát tay áo. Lệnh chủ không cần thiết tức giận. Chuyện này Tại hạ tự nhiên sẽ cho lệnh chủ một lời giải thích. Ừm, chỉ là bắt đầu nói từ lâu đâu. Đúng rồi, liên từ ngự tiền đạo bắt đầu nói đi. Lệnh chủ khi biết, ngự tiền đạo chính là lấy năm đó đại huyền vương triều tứ đại cao thủ làm hạch tâm chỗ tạo thành. Tại triều, giám sát bách quan. Tại giã, giám sát giang hồ. Phía sau, đại huyền vương triều trong vòng một đêm sụp đổ. Cái này tứ đại cao thủ ở giữa cũng lên phân tranh. Cuối cùng bốn vị này ra tay đánh nhau, đánh một trận xong đường ai nấy đi. Ở trong hai vị kéo dài ngự tiền đạo truyền thừa lo liệu đại chính thống. Mà đổi thành bên ngoài hai vị, một vị đi tới nam hải. Sáng lập Long Vương Điện, một vị khác thì là đến Đông Hoang. sáng lập Tử Dương môn, lại nói đến tận đây, Phó đường chủ nhìn về phía Tô Mạch. Lệnh chủ xuất thân từ Tử Dương môn, kỳ thực tính ra, chính là ta ngự tiền đạo một mạch. Từ hướng này tới nói, ta đem cái này an long lệnh giao cho lệnh chủ, thật sự là đúng mức, phân chỗ chính là. Tô Mạch chuyển động chén trà tay, có chút dừng lại. Tử Dương môn, lúc trước đối với cái này từng có vô số suy đoán, cũng từng có vô số cân nhắc, lại cuối cùng không bằng bộ này đường chủ nói tới như vậy chém đinh chặt sắt. Chỉ là, ngẩng đầu ở giữa, Tô Mạch khẽ miệng lại chỉ là ngậm lấy một tia cười lạnh. Ngươi nghĩ nửa ngày, liên chỉ muốn đến như thế một cái hồ làm ta lấy cơ sao? Chương 477, Trường ấn. Phó đường chủ nói tới lý do, căn bản cũng không khả năng thành lập. Dựa theo lối nói của hắn, năm đó đại huyền vương triều sụp đổ về sau, tứ đại cao thủ cũng là đường ai nấy đi. Cho dù là Long Vương Điện cùng Tử Dương môn tổ sư, tại rời đi thời điểm, riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận tâm phúc, sáng lập Long Vương Điện cùng Tử Dương môn cơ nghiệp. Nhưng, cùng hai vị khác cao thủ ở giữa, hiện nhiên cũng không còn là một lòng. Hai vị này cố gắng duy trì ngự tiền đạo truyền thừa, cũng không có khả năng đem An Long lệnh loại vật này giao cho mình một cái Tử Dương môn đệ tử. đây quả thực liền cùng hồ nháo đồng dạng. có rõ ràng như vậy sao? Phó Đường chủ gãi gãi khoe miệng biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. chỉ là chạm đến tô Mạch kia càng phát ra nguy hiểm ánh mắt về sau, hắn cũng liền bận bịu thu hồi biểu lộ. sau đó thở thật dài. lệnh chủ thứ lỗi, sở dĩ dùng dạng này lấy cớ để hồ lằng nhằng, thực sự cũng là cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. tô Mạch cảm thấy buồn cười mắt nhìn trước người này một chút. trời chưa minh, mưa vẫn chưa ngừng, có chuyện từ từ nói chính là. ai? Phó Đường chủ lộ ra rất là khó xử nhìn trộm nhìn nhìn tô mạch, lại nhìn nhìn cái ly trong tay, cuối cùng vẫn không quên nhìn Tử Mộc Tiên sinh một chút. Tử Mộc Tiên sinh là như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Luôn cảm giác lời kế tiếp mình tuyệt đối không thể nghe, nghe liền triệt để không cứu nổi. Nhưng là muốn đi cũng phải có bản sự này a. Lại nói tại sao muốn đem mình mang đến a? Trường hợp này mình ngồi ở nơi này, ngay cả cái vật làm nền bối cảnh vải cũng không tính là a. Trong lòng đang loạn thất bát tao nghĩ đến đâu, liền nghe đến Phó Đường Chủ Đống Nhiên nói ra bùa chữ Huyền Thiên Bảo ấn. Từ một tiên sinh mãnh địa bưng kín lộ thai của mình, làm thất sát điện một viên, cũng coi là kinh long hội sở thuộc. Hắn làm sao có thể không biết huyền thiên bảo ấn? Ám long đường phó đường chủ, đem cái này an long lệnh giao cho tô mạch, cùng cái này huyền thiên bảo ấn có chỗ liên quan. Kia năm đó đại huyền vương triệu băng vẫn về sau, tung tích không rõ huyền thiên bảo ấn, chẳng lẽ ngay tại tô mạch trong tay? Nếu như có thể đem thứ này đem tới tay, chính đi lên, kia há lại chỉ là lấy công chuộc tội có thể hình dung. Thất sát điện điện chủ chi vị đều trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. đương nhiên, ý niệm này cũng chính là ở trong lòng lại mà lại là si tâm vọng tưởng. Hôm nay cái này Huyền Thiên Bảo ấn bốn chữ vừa ra khỏi miệng, từ Mục Tiên Sinh bỗng nhiên đã cảm thấy mình có thể bình chân như vậy. Kết cục đã chú định, làm gì lại làm rẽ rựa? Chẳng qua là nhịn không ở nhìn về phía Tô Mạch, vị này Đông Hoàng đệ nhất cao thủ, sao không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó ẩn giấu mê hoặc, càng là vượt quá tưởng tượng. Bây giờ mình nếu là một người chết, vậy còn không như nghe nghe, cái này ở trong đến cùng có cái gì bí mật. Kết quả ánh mắt rơi xuống Tô Mạch trên mặt về sau, lại phát hiện trên mặt của hắn cũng rất kinh ngạc. Đương nhiên mà hỏi, Huyền Thiên Bảo ấn, cùng này có gì liên quan liên? Mà lại vật này mất tích nhiều năm nhưng lại không biết vì sao lại cùng tô Mộ sinh ra quan hệ từ một tiên sinh xem vô số người tô mạch mặc kệ là biểu lộ nữ khí vẫn là động tác tất cả đều nhìn không ra có chút ngụy trang huyền thiên bảo ấn chẳng lẽ cũng không tại tô mạch trong tay hắn cũng rất kinh ngạc lại nhìn ám long đường phó đường chủ liền gặp được bộ này đường chủ trên mặt hơi có vẻ thất vọng nguyên lai huyền thiên bảo ấn cũng không tại lệnh chủ trong tay ai cái này đại huyền chính thống chi bảo trung quy là thất lạc ở nơi nào a tô mạch cao mày nhắc nhở các hạ một câu tô mỗ kiên có hạ, ngươi chớ có một vị khiêu chiến vâng vâng vâng Phó đường chủ liền vội vàng gật đầu. Thực không dám dâu giếm, chuyện này lại là cùng lệnh chủ tổ tiên có chút liên quan. Chỉ là, lời nói này đến cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên mới tốt. Ừm, cứ như vậy đi. Mới cùng lệnh chủ nói qua, năm đó đại huyền vương triều tứ đại cao thủ sụp đổ. Lệnh chủ như biết, đây là vì sao. Bởi vì Huyền Thiên bảo ấn. Tô Mạch nhíu mày, ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Đúng vậy. Phó đường chủ có chút túi đầu, đối Tô Mạch kia không kiên nhẫn biểu lộ, xem cùng không thấy, chỉ là tự mình nói ra. Năm đó đại huyền vương triều một đêm vẫn, loạn tượng nhiều lần sinh dụ thảm không nút. Đại nội bên trong, biến số càng nhiều. Đầu tiên là nội bộ có người phản loạn, đối bên người người ra tay đánh nhau. Phía sau lại có phản tặc bên ngoài. Ân, chính là Kinh Long hội. Năm đó Ngô Hoàng bảy lần ngựa đạp giang hồ, cố nhân là thần uy lẫm liệt, thiên hạ vô song. Nhưng cũng để những môn phái kia trong lòng âm thầm ghi hận. Cuối cùng bọn hắn gan to bằng trời, cùng một rượu, hợp thành một cái phản tặc tổ chức. Đây cũng là Kinh Long hội. Không phản dùng cái gì Kinh Long, chính là đổi mới trời, lật đổ đại huyền có thể nói lòng lang dạ thú, tội không thể tha. Nếu là đổi thường ngày, đám người này bất quá là si tâm vọng tưởng lại không nghĩ rằng, ngày đó, biến cố được khởi, lại là để bọn hắn bắt được cơ hội. Đương nhiên, cũng khó nói bọn hắn đến cùng là bắt được cơ hội, vẫn là thúc đẩy cơ hội này. Nói tóm lại, Kinh Long hội vào cuộc về sau, cung đình đại loạn, bách quan chết thảm, huyền đế không biết tung tích, mà nguyên bản cất giữ tại Đại Huyền Hoàng đình bên trong huyền thiên bảo ấn, cũng tại cái này trong hỗn loạn bị người lấy ra. Đồng thời, Hạo chết không chết đã rơi vào Kinh Long hội năm đó Long môn thứ nhất kinh trong tay. Đây là một cái có chút dài dòng dặc cố sự, sau khi nói đến đây, Phó đường chủ nâng trung trà lên đến nhấp một miếng, thấm giọng một cái. Long môn thứ nhất kinh Tô Mạch thuận lý thành chương hỏi lên. Si Mị Lâm vong lượng về dưới giam giữ lấy chính là Long Môn thứ ba kinh. Không sai, Long Môn kinh hoàng. Hỏi chân Long gì thuộc? Đám người này lấy Long Môn làm đề, chính là có anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Cá vượt Long Môn có thể hóa Long chi ý. Năm đó kinh Long hội sơ thành thời điểm, liệt bảy ghế ngồi lần. Long Môn thứ nhất kinh mãi cho đến Long Môn thứ bảy kinh. Bảy người này võ công mặc dù không bằng Đại Huyền tứ đại cao thủ như vậy lợi hại, nhưng cũng là năm đó thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật. Nhất là năm đó Long Môn thứ nhất kinh, võ công thẳng bước Đại Huyền đệ nhất cao thủ Trường ấn quan. Trường ấn quan. Tô Mạch sững sờ. Người này chính là năm đó tứ đại cao thủ vị thứ nhất sao? Không phải. Phó đường chủ lại lập đầu. Trường ấn quan độc lập với tứ đại cao thủ bên ngoài, vô công lại tại tứ đại cao thủ phía trên. Hắn là chân chính đại huyền đệ nhất nhân, hoặc là nói, hắn là năm đó đệ nhất nhân. Bởi vậy, phụ trách trọng yếu nhất sự tình. Đó chính là Thủ hộ Huyền Thiên bảo ấn. Đêm hôm đó phân tranh quá nhiều, trưởng ấn quan phát hiện bị mất Huyền Thiên bảo ấn về sau, chính là một đường truy kích. Ngự Tiên đạo tại cái này loạn cục bên trong cũng phát hiện được này. Chỉ là vậy sẽ hoàn mỹ thoát thân. Chỉ có thể mặc cho bằng Long môn thứ nhất kinh cùng trưởng ấn quan rời đi hai đại cao thủ ác chiến ngàn dặm đánh khắp nơi bắn bay thiên địa dị xác. lại không nghĩ rằng kinh long hội vốn là lấy huyền thiên bảo ấn làm dẫn cố ý dẫn suất trưởng ấn quan phía sau long môn bảy kinh liên thủ dựa vào kịch độc ám khí chờ âm như quỷ tính chính là vì chém giết trưởng ấn quan hắn nói đến chỗ này thời điểm thở dài một tiếng trưởng ấn quan võ công cái thế nếu như hắn năm đó bất tử thiên hạ chưa hẳn phân loạn đến tận đây thế nhưng là long môn thứ nhất kinh không tầm thường người hắn đem thiên hạ tuyệt độc bảy giá hạ tại huyền thiên bảo ấn phía trên phía sau tại trong lúc gia thủ mặc cho trưởng ấn quan cướp đoạt. Dù là biết rõ trong đó khả năng có vấn đề, trưởng ấn quan cũng không thể đối huyền thiên bảo ấn nhìn như không thấy. Liên như vậy gặp hắn am toán, nhưng dù là như thế, bằng hắn sức một mình, cũng vẫn như cũng là lực trảm bạc kinh, đem long môn thứ nhất kinh đánh bản thân bị trọng thương. Đợi cho ngự tiền đạo bốn vị đến thời điểm, trưởng ấn quan cho dù là tại kia thời khắc hối, cũng vẫn như cũng là ngạo nghễ mà đứng, tựa như thiên thần. Kinh Long Hội những cái được gọi là cao thủ, lại từng cái thất kinh, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Quả nhiên anh hùng tâm minh, dù là bảo mình uy thế lại không giảm may. may. Bọn hắn lúc ấy khiếp sợ này uy, lúc này mới thấp thỏm lo âu. Từ Mục tiên sinh không khỏi thoát ra, lập tức dẫn tới Tô Mạch cùng Phó đường chủ đồng thời quay đầu nhìn hắn. Từ Mục tiên sinh lập tức theo bản năng rụt cổ lại, nhưng lại không cảm thấy chính mình nói sai cái gì. Trường ấn quan tại bị Long môn bảy kinh hài am toán vây công phía dưới, như cũ chiến đến như thế tình trạng, dù là thời gian qua đi mấy trăm năm, như thế nhân vật anh hùng sự tích nghe tới, cũng khó tránh khỏi để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mãi cho đến Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. "Hắn đánh chính là Kinh Long hội, ngươi đến cùng là lập trường gì a?" "A?" Từ Mục tiên sinh ngẩn lập tức thất hồn lạc phách. Trường ấn quan anh hùng ta mình" Long môn bậy kinh hãi tiểu nhân sắc mặt, nơi này ở giữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn theo bản năng quên mình thân là Kinh Long hội đệ tử lập trường. vậy mà làm đối thủ gọi tốt. Việc này nếu là truyền đến Kinh Long hội bên trong, vậy mình chỉ sợ sẽ chết hoa văn trọng chất. Ha ha ha ha ha. Phó đường chủ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười thiếu. Lệnh chủ, người này quả thực thú vị. Nếu là đối ngài vô dụng lời nói, không bằng đem người này giao cho tại hạ. Để tại hạ hảo hảo bảo chế một phen, tất gọi hắn cải tà quy chính. Tô Mạch đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngự Tiên đạo chính là chính sao? Chính tạ mà nói nơi nào có đơn giản như vậy, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Kinh Long Hội lập trường là lật đổ Đại Huyền Vương Triều, cướp đoạt Huyền Thiên Bảo ấn theo bọn hắn nghị chính là chuyện chính xác. Trường ấn quan võ công cái thế, thủ hộ Huyền Thiên Bảo ấn chính là bọn hắn nhất định phải diệt trừ chứ chống lại. vì thế, dù là không từ thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên. võ công không đủ, âm mưu đến gót, càng là bình thường đạo lý. mà đối với thiên hạ tới nói, Đại Huyền Vương Triều tự nhiên là chính. kết thúc thiên hạ phân loạn, tứ hải quy nhất, thiên hạ nhất thống. bách tính tại cái kia trị dưới đời, dù là vất vả, cũng cuối cùng có thể ấm no, không có ma giáo tứ ngược cũng không có không hiểu quản lý người làm sẵn làm vậy, chí ít phần lớn người đều có thể sống được rất tốt. Nhưng là đối với Giang Hồ môn phái tới nói, Huyền Đế bảy lần ngựa đạp Giang Hồ, chính là dưới gầm trời này lớn nhất tai họa. Mà đối với Huyền Đế, nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạt cấm, tự nhiên đều là đến bắt đầu xử lý vấn đề. lẫn nhau riêng phần mình đều có lập trường của mình, đơn thuần lấy chính tà mà nói, là thật bất công. Dù sao, liền xem như Kinh Long Hội năm đó không phải cũng là bởi vì có huyết hải thông cửu mới lập chí lật đổ triều đình sao? Đây là một trận khoáng thế lớn đề. Tô Mạch tự hỏi mình cũng cũng không đủ trí tuệ, đến xử lý cái này ở trong các nơi chi tiết. Nhất định phải nói, đứng tại dạng gì lập trường, liền đi làm cái gì dạng sự tình. Chỉ thế thôi. Tâm niệm đến đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó lại như thế nào rồi? Người nói những này, cùng tối nay sự tình, tựa hồ cũng không có bao nhiêu liên quan. Ta hệ chữa trị trò chơi. Ngài nghe ta nói tiếp đi." Phó đường chủ tiếp tục nói ra, "Chúng ta ngự tiền đạo năm đó bốn vị cao thủ đến về sau, trưởng ấn quan còn lại một hơi, liền đem Huyền thiên bảo ấn giao cho ngự tiền đạo đạo chủ. Kinh Long hội hao phí tâm cơ, há có thể cam nguyện như thế?" Trường ấn quan giết bọn hắn ba vị cao thủ, đem Long môn thứ nhất kinh đánh thành trọng thương. Thế nhưng là, người này dù là bản thân bị trọng thương, võ công cũng như cũ có thể cùng tứ đại cao thủ đánh có qua có lại. Cuối cùng, tứ đại cao thủ hợp lực đem Kinh Long hội đánh lui. Kia lại là một trận ngày rộng lúc lâu ác chiến. Ngự tiên đạo hơn một chút, Long môn thứ nhất kinh bị đạo chủ đánh chết tại đường trường. Còn sót lại ba kinh không còn dám chiến, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Mà Ngự tiên đạo bốn vị cao thủ cũng là thân chịu trọng thương. Mấy vị này chưa từng tại nguyên chỗ lâu hầu, lập tức trở về hoàng Đình bên trong, tìm kiếm Huyền Đế tung tích. Không chỉ có riêng là Huyền Đế không biết tung tích, Đại Huyền Vu Khố cũng không biết bị người nào quan bế. Huyền Cơ Khấu Tản Mát Giang Hồ, Thái Tử cùng Hoàng Tộc đều gặp tàn sát, không một may mắn thoát khỏi tại khó. Tứ Đại Cao Thủ nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào. Ngay trong bọn họ, có người cho rằng Hoàng Tộc huyết mạch cuối cùng sẽ không đoạn tuyệt, vì kế hoạch hôm nay chính là muốn bảo tồn hỏa trùng, thủ hộ Huyền Thiên Bảo ấn, xúc tích lực lượng, tìm kiếm Hoàng Tộc huyết mạch, đợi chờ thời cơ chín muồi, lấy Đại Vương triều chi danh, phục hồi hoàng vị. Lại xuất hiện Ta Đại Vương triều chi uy, nhưng là cũng có người cho rằng. Kinh Long Hội mặc dù ngay cả chết bốn người, còn lại tổn thất vô số kể. Nhưng dù là như thế, còn lại ba kinh cũng như cũ không thể coi thường, không thể coi thường. Chỉ cần trước hết giết ta tộc, lại làm chủ tính, trừ cái đó ra, liền cũng cố ý hương dã rời người, không muốn lại để ý tới ở trong phân tranh, muốn chỉ lo thân mình. Bốn người ba loại cái nhìn, cuối cùng không khỏi ra tay đánh nhau. Đánh một trận xong, tựa như cùng mới lời nói, Tử Dương môn tổ sư cùng Long Vương điện tổ sư, phải tay áo bỏ đi, mang đi một bộ phận ngự tiền đạo bên trong thân tín của bọn hắn đệ tử, phân biệt tại Đông Hoang cùng Nam Hải lập chân. Long Vương Điện phát triển tình thế nhanh chóng mạnh, Nam Hải rộng lớn, có bây giờ 3 phần trị cục. Tử Dương môn lại dần dần quay trở lại bình thường bên trong. Tổ sư sau khi toàn hóa đã không còn người độc lĩnh phong tao tại Giang Hồ, đứng hàng bảy đại một trong. Hắn nói đến đây, đống nhiên nhìn tô mạch một chút, cười nói ra. Bất quá lệnh chủ nhưng tuyệt đối không nên xem thường Tử Dương môn. Tử Dương một môn tuyệt không phải bọn hắn triển hiện ra đơn giản như vậy. Kinh Long Hội Hòa Ngự Tiên Đạo, sở dĩ tại Đông Hoang khắp nơi bị quản chế, cái này bên trong vô cùng có khả năng chính là bởi vì từ Dương môn. Chỉ là điểm này dù là đến bây giờ. Tại Ngự Tiền Đạo cùng Kinh Long hội án trên đầu, cũng vẫn như cũng là cái suy đoán. Quá khứ lại nhiều lần thăm dò qua, kết quả cũng không từng phát hiện manh khỏe. Bây giờ có lệnh chủ thành lập Đông Hoang Tiêu Minh, đến mức Đông Hoang địa giới phía trên, tôi nện trải rộng, bền chắc như thép, càng không có chúng ta nhúng tay chỗ trống. Nhưng là, tại hạ nơi này vẫn là đến nhắc nhở lệnh chủ một câu, cẩn thận Tử Dương môn. Tô Mạch cười lạnh một tiếng. Tôn gia cảm thấy, như thế châm ngòi ngôn ngữ, Tô Mỗ làm như thế nào mà đối đãi. Ha ha ha. Phó đường chủ cười ha ha, ngay chỉ cần nhớ ở trong lòng, không muốn tại thời điểm mấu chốt, bị cái này Tử Dương môn cho ám toán cái khác, chi bằng tùy ý chính là, chúng ta trở lại chuyện chính, Long Vương Điện cùng Tử Dương môn riêng phần mình phát triển, kỳ thực đã là phía sau sự tình. Ngày đó Hoàng Đình bên trong, hai vị tổ sư phẩy tay áo bỏ đi, còn sót lại hai vị, lại là đạt thành nhất trí, xúc tích lực lượng cùng tìm kiếm Hoàng tộc Di Mạch cũng không tương xung, có thể tề đầu tịch tiến. Nhưng là Huyền Thiên Bảo ấn nhưng không để có sai lầm. Hai vị tại Hoàng Đình bên trong tìm kiếm, ngược lại là tìm được một cái dấu kín Huyền Thiên Bảo ấn độ tốt, kia là một cái từ Tây Châu tiến cống mà đến bí ngô Năm đó hai vị kia rước liền đem cái này Huyền Thiên Bảo ấn dấu kín tại bí ngôn trong hộp Nhìn trung lúc ấy thế cục, thiên hạ phân loạn nổi lên bốn phía. Ngự tiên đạo nếu là dám trắng trợn làm việc, tất nhiên sẽ bị thiên hạ các nơi cao thủ phân mà từng bước xâm chiếm. Dù sao năm đó bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là đại huyền vương triều. Ngự tiên đạo chưa chết, bọn hắn mặc kệ đấu như thế nào lợi hại, đều sẽ trước tập trung tiến đánh ngự tiên đạo. Dứt khoát hai vị này liền dự định rời đi đại huyền nội địa, xuất lĩnh thủ hạ tiến về chỗ hắn phát triển. Lại không nghĩ rằng long môn ba kinh đi mà quay lại, vậy mà lại một lần tới cướp đoạt huyền thiên bảo ấn. lẫn nhau đều là thân bị trọng thương, lấy ba đối hai, thắng bại khó liệu. Ta Ngự Tiền Đạo hai vị này tổ sư, chỉ có thể là lại chiến lại đi, nghĩ biện pháp bảo vệ Huyền Thiên Bảo ấn không mất. Có thể coi là là như thế này, cuối cùng cũng nhưng vẫn bị Kinh Long hội cướp đi Huyền Thiên Bảo ấn. Bất quá, Huyền Thiên Bảo ấn giấu ở bí ngôn trong hộ, bí ngôn sách lại lưu tại chúng ta Ngự Tiền Đạo. Những năm gần đây, chúng ta một bên tìm kiếm đại huyền hoàng tộc một mạch, một bên cũng đang nghĩ biện pháp cầm lại Huyền Thiên Bảo ấn. Lại không nghĩ rằng, chúng ta chưa từng tìm tới hoàng tộc huyết mạch, lại tìm được mặt khác một đầu huyết mạch. Trường ấn quan huyết mạch. Hắn một hơi nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Nói đến, còn chưa từng cùng lệnh chủ nói rõ Năm đó vị kia đệ nhất thiên hạ trưởng ấn quan, tên là Tô Triệt. Tô Triệt. Từ mục tiên sinh theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Cùng họ người phổ biến, nhưng mà cái này ngay miệng, phó đường chủ đương nhiên sẽ không bởi vì Tô Mạch cùng cùng Tô Triệt cùng họ, mới cố ý nhắc lên cái tên này. Cho nên, cái này Tô Mạch là năm đó đệ nhất thiên hạ hậu nhân. Tô Mạch thì là cao mày. Năm đó, ta thái gia gia Tô Thành Ngọc bị một đám người thần bí bắt cóc. Là ta Tử Dương môn tổ sư sát Dương đại hiệp cứu. Lúc này mới có ta Tô ra một mạch. Hiện nay xem ra, năm đó bắt cóc ta thái gia gia, chính là kinh long hội thế nhưng là ngươi bây giờ lại nói năm đó trước tiên phát hiện bọn hắn là các ngươi ngự tiền đạo sắp thực như thế phó đường chủ thở dài chúng ta tìm được tin tức kinh long hội cũng phát hiện vết tích năm đó tô triệt thiên hạ đệ nhất hắn hậu nhân lại như thế nào sẽ phai mờ tại chúng bất quá trưởng ấn quan vị huyền thiên bảo ấn đã bỏ mình dù cho là có hậu nhân ngự tiền đạo cũng không muốn tiến về quấy rầy nhưng là kinh long hội lại không từ thủ đoạn muốn đem vị kia tô thành ngọc bắt đi bồi dưỡng thành cao thủ một đời nói không chừng sẽ còn lấy số ghế đem tạo ta ngự tiền đạo phát hiện việc này về sau vốn định xuất thủ cứu rút lại là chậm một bước không chỉ không cứu được Tô Gia Lão tiểu, thậm chí ngay cả nhỏ nhất hải tử đều không thể cứu được. Một đường truy kích, mới phát hiện Sát Dương đại hiệp đang cùng Kinh Long hội dây dưa. Sát Dương đại hiệp xuất thân từ Tử Dương môn. Chúng ta vốn là hoài nghi Tử Dương môn âm thầm có ý định khác, mắt thấy hắn xuất thủ, tự nhiên cũng không có can thiệp. Cuối cùng, liền tùy ý đem kia tô thành ngọc mang về Tử Dương môn. Phía sau sự tình, nghĩ đến lệnh chủ cũng đều có nghe thấy. Bất quá, lệnh chủ không biết là, năm đó tô thành ngọc xâm nhập Kinh Long hội, sở dĩ có thể toàn thân trở ra, ta ngự tiền đạo cũng từng ở âm thầm ra một phần lực. Cho nên, lệnh chủ coi là thật không biết. Huyền Thiên bảo ấn đến tột cùng ở nơi nào sao?" Phó Đường chủ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt sáng rực. Chương 478, Dạ Tâm. Trong phòng không khí, trong chốc lát trở nên có chút xiết chặt. Từ một tiên sinh chỉ cảm thấy mình tựa như là lâm vào trong vũng bùn. Vô hình không khí đè ép hắn lồng ngực căng lên, để hắn có loại cảm giác không thở nổi. Ánh mắt khi thì tại Phó Đường chủ trên thân đảo qua, khi thì lại rơi xuống Tô Mạch trên thân. Chỉ cảm thấy, trong khoảnh khắc, liền muốn long trời lở đất. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng nhẹ vang lên rơi xuống, là Tô Mạch chén trà trong tay, bị hắn đặt ở trên bàn trà. Ngang đầu nhìn về phía phó đường chủ, trong mắt của hắn ẩn ẩn mang theo mỉm cười. Thì ra là thế, ngươi là bởi vì cái này, cho nên mới đem an long lệnh giao cho ta. Chi tiết, không nói đến ta không có huyền thiên bảo ấn, dù cho là có, chỉ là một khối an long lệnh, muốn lấy ra đổi lấy huyền thiên bảo ấn, chỉ sợ không đủ a. Từ một tiên sinh không khỏi ngẩn ngơ, tố mạch lời này, đến cùng là có vẫn là không có. Phía trước nói trong tay hắn không có, đằng sau còn nói cái này an long lệnh không đủ đổi lấy huyền thiên bảo ấn, lại tựa như huyền thiên bảo ấn ngay tại trong tay của hắn đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, từ mục tiên sinh chợt phát hiện mình tựa hồ đã, đã mất đi bình thường năng lực suy tính, khiếp sợ phó đường chủ ý thế, huyền thiên bảo ấn bí mật năm đó có sự, để hắn ngắm chìm trong đó, chỉ để ý huyền thiên bảo ấn được mất, đến mức không để ý đến vật gì khác. trước mắt hai người kia, mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng cũng có một trận vô hình giao phong. tâm niệm đến đây, liền nghe được phó đường chủ cười ha ha một tiếng. trong phòng kia làm cho người hít thở không thông một nạn, bị tiếng cười kia quét sạch sành sanh, liền nghe được phó đường chủ cười nói ra, an long lệnh cũng không phải là vì đổi lấy huyền thiên bảo ấn, mà là bởi vì lệnh chủ là năm đó trưởng ấn quan hậu nhân vốn là ta lớn huyền nhất mạch chính thống, an long lệnh vốn là hẳn là từ trưởng ấn quan cẩm, ngự tiền đạo tất nhiên sẽ cùng lệnh chủ cộng đồng tiến thối. đương nhiên, tại hạ cũng biết, bây giờ muốn để lệnh chủ tin tưởng chúng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. nhưng bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. hôm nay hướng lệnh chủ truyền đạt ta ngự tiền đạo thiện ý, phía sau sự tình liền mời lệnh chủ tự mình đi nhìn chính là. nghĩ đến lệnh chủ chuyến này cũng không vẹn vẹn chỉ là vì đến nam hải giải xấu a, phàm là có dùng đến ta ngự tiền đạo địa phương cũng có thể mở miệng. nam hải ngự tiền đạo ám long đường, bản thân chờ xuống các đệ tử, khiến vị trí, muôn lần chết không chối từ. Thừa ngươi trở xuống. Tô Mạch Thần sắc bất động, lại là đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Lúc này cười một tiếng. Đã phó đường chủ đều nói như vậy, nếu như ta như cũ cư tuyệt, ngược lại là ta không phải. Bất quá, đã cầm cái này an long lệnh, nhưng cũng không thể chính xác xem như không có. Như vậy đi, liên quan tới Huyền Thiên bảo ấn, các ngươi nếu là có manh mối, có thể nói cho ta một chút. Quay lại nếu là có cơ hội, ta cũng là muốn cho người lệnh chủ này danh phủ kỳ thực. Ha ha ha. Phó đường chủ cười ha ha. Lệnh chủ có này tâm quả thực là để cho người ta vui mừng. Năm đó trưởng ấn quan võ công cái thế là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Bây giờ tô gia lại có lệnh chủ bực này nhân vật xuất thế, càng làm cho người rất cảm thấy vui mừng. Chỉ bất quá liên quan tới cái này huyền thiên bảo ấn ngoại trừ biết năm đó là bị kinh long hội cướp đi bên ngoài, những chuyện khác biết quả thực có hạn. Mấy chục năm trước tô thành ngọc đã từng đọc sông kinh long hội, nhưng cụ thể phải chăng mang đi huyền thiên bảo ấn ai cũng không dám xác định. Vậy ngươi dám xác định năm đó độc sông kinh long hội thật là ta thái gia gia? Tô mạch long mày có chút dương lên, phó đường chủ thần sắc đọc lại tiếp theo nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. tô mạch cười lạnh một tiếng. phó đường chủ tốt lừa dối, mới nguyên lai like là tại lừa cả ta. lệnh chủ thứ lỗi, lệnh chủ thứ lỗi. phó đường chủ vội vàng cười nói, huyền tiên bảo ấn can hệ trọng đại, nếu là có thể xác định chỗ, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể tìm tới. bất quá bây giờ xem ra, đúng là tại hạ hiểu lầm. nhưng năm đó xâm nhập kinh long hội người, thật khả năng chính là tô thành ngọc. chỉ bất quá năm đó chuyện kia về sau, đầu đuôi liền tất cả đều bị chặn đứt. cũng từng lấy người thăm dò, nhưng là lệnh tổ cha cũng tốt, lệnh tôn cũng được, đối với cái này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả cũng liền không giải quyết được gì. phía sau đông hoang khắp nơi là tử, nhưng Thủy Trung chưa từng tìm tới vết tích. hôm nay gặp lệnh chủ đến đây, tự nhiên là cả gan thử một lần. chuyện này, tại hạ cho lệnh chủ dập đầu bồi tội. lại nói đến tận đây, xoay người quỳ dạp xuống trên giường, một cái đầu liền muốn gặm xuống tới. thôi, Tô Mạch vung tay áo, ngừng lại phó đường chủ lại lễ. sơ sơ gặp nhau, có chút hiểu lầm không thể tránh được. chỉ là đáng tiếc, như thế xem ra liền ngay cả các ngươi cũng không biết cái này Huyền Thiên Bảo ấn đến cùng ở nơi nào, mà chuyện này càng không thích hợp trắng trợn tuyên dương. Đông Hoang Tiêu Minh cố nhiên như như lời người nói, mạng niệm trải rộng, ba phủ Đông Hoang. Nhưng nếu là đề cập với bọn họ đến bí ngôn hộ, hay là Huyền Thiên Bảo ấn, chỉ sợ Đông Hoang như vậy nhiều chuyện. Điểm này cũng mời các hạ thứ lỗi. Nói gì vậy chứ? Phó Đường Chủ cười ha ha, những chuyện này tự nhiên là chính chúng ta biết liền tốt. Dù là Ngự Tiền Đạo lạc từ Thiên Hạ cũng chưa từng dám lộ ra việc này. Nếu không, Thiên Hạ cắt cứ một phương kiêu hùng, tất nhiên sẽ cùng mở ruộng cùng chúng ta khó xử. Nói đến đây, Hán Trung trả lên nhất cử. Lệnh chủ mời, mời. Tô Mạch xa xa ra hiệu. Uống một ngụm trong chén trà. Đây cũng là hắn hôm nay lại tới đây, uống cái thứ nhất trà. Phó đường chủ mắt thấy ở đây, càng là cao hứng. Hôm nay nhìn thấy lệnh chủ Chi huy, tại hạ là thật vui vẻ. Bất quá, lệnh chủ bây giờ ngủ lại tại Tề gia, nhưng lại không biết, cùng Tề gia là quan hệ như thế nào. Thiên cơ các thần thông quảng đại, lại không biết cái này. Tô mạch nhíu mày. Ha ha ha. Phó đường chủ lại cười, cố nhiên là truyền ngôn nhau nhau, thế nhưng là thiên cơ các cuối cùng không thể đem bí mật từ người ta trong đầu móc ra. Có một số việc, cho dù là thiên cơ các, cũng là không nghe được. Bất quá Nghe nói là Phượng Minh đương kim đại minh chủ Hoa Tiền ngữ, kỳ thực là Nam Hải tể gia tiểu công chúa, nhưng lại không biết chuyện này, đến cùng là thật là giả. Là thật. Tô Mạch không có chút gì do dự, trực tiếp thừa nhận. Thì ra là thế. Phó đường chủ ánh mắt nhất chuyện, cười nói ra, "Đã rằng này, vì đến bù mới trận này đường đột, ta còn có hai kiện lễ vật muốn tặng cho lệnh chủ." "Ừm, hay nói nghe một chút." Tô Mạch nhìn Phó đường chủ một chút, cái gọi là ba kiện lễ vật, tự nhiên không phải thật sự cầm tới trên mặt bàn đồ vật. Bằng không mà nói, vậy cũng quả thực không thú vị. "Kiện thứ nhất." Phó đường chủ vươn một đầu ngón tay, Ám Long Đường sẽ giúp lệnh chủ thúc đẩy Long Vương Điện cùng Tề gia liên hợp, cam đoan Tề gia tại cái này loạn cục bên trong sẽ không nhận tổn thương. Món lễ vật này không tệ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nghĩ đến Tề lão gia tử sẽ rất là thoải mái. Phó đường chủ cười cười, Tề lão gia tử thoải mái, không phải lệnh chủ thoải mái, cho nên hắn vươn ngón tay thứ hai đầu. Gần nhất muốn tới đến thiên Tề đạo kinh Long hội đại nhân vật, là Long môn thứ 10 kinh. Người này tin tức, một hồi tại hạ hai tay dâng lên. Chỉ bất quá, người này tới đây, đến cùng có mục đích gì, lại định làm gì? Lại là tại hạ cũng không rõ ràng sự tình. Long môn thứ 10 kinh Tô Mạch nhìn Phó Đường Chủ một chút, bây giờ Kinh Long Hội có mấy ghế ngồi lần? Mười ba tịch. Phó Đường Chủ nhẹ nhàng địa phun ra ba chữ, những năm gần đây, Kinh Long Hội phát triển nhanh chóng mẽ, không thể coi thường. Liên xem như năm đó mất tích đã lâu, Long Môn thứ ba kinh, vài ngày trước cũng đã về tới Tây Châu lãnh phạt. Nhưng tình huống cụ thể, chúng ta cũng tìm hiểu không đến. Tô Mạch khẽ gật đầu, đó là ai? Một cái đạo chủ đều chính miệng thừa nhận, phi thường khó chơi nhân vật. Phó Đường Chủ miễn cưỡng cười một tiếng, người này trở về, chỉ sợ Giang Hồ lại muốn nhiều chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại đương kim Kinh Long Hội thủ trong tay, sống sót. Ta hệ chữa trị trò chơi, kinh long hội hội thủ đương không đến mức như thế tự đoạn cánh tay a. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt, rất nhiều chuyện đều tại biến. Lòng người cũng như là, trung Bi là lúc này không giống ngày xưa. Phó đường chủ sau khi nói đến đây, chấn phấn một chút tinh thần, nhưng lại không biết cái này phần thứ hai lễ vật, lệnh chủ còn hài lòng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, việc này tự nhiên là can hệ trọng đại, đúng là một kiện hảo lễ vật. Vậy là tốt rồi. Phó đường chủ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ra hiệu, uống trà, uống trà. Không uống. Tô Mạch lắc đầu, bây giờ mưa cũng nhỏ trời cũng sáng lên. tô mỗi nơi này chỉ hoãn một đêm, trong nhà thê tử ổn thỏa lo lắng, liền không ở thêm. tại hạ cáo tử. a, ngồi một hồi nữa a. nếu không ta thay đổi vài hũ chân tàng rượu ngon. phó đường chủ sau khi nói đến đây, ẩn ẩn có chút đau lòng. tô mạch cười một tiếng, lần sau gặp mặt lại làm cái dậy. cái này cũng được cũng được. phó đường chủ xoay người mà lên, ta đưa ngài ra ngoài, miễn cho ngoài cửa đám danh con, và chẳng ngại. tô mạch khẽ gật đầu, liền muốn đi ra ngoài, nhưng làm ngồi tại trên giường tử một tiên sinh trò gấp vào đầu bút thay. mấy lần muốn đưa tay, nhưng lại không dám trực giác nói cho hắn biết, cùng lưu tại nơi này, còn không bằng bị tô mạch mang đi. Chính không biết nên như thế nào cho phải ngay miệng. Tô mạch đống nhiên bay đầu nhìn hắn một cái, ngươi định ở ở chỗ này, không phải a? Từ một tiên sinh lắc đầu liên tục, vậy còn không đi? Tô mạch nhíu mày, từ một tiên sinh lại như được đại xá, huyên thuyên liền từ trên giường xuống tới, giày đều không để ý tới mặc, cầm lên đến liền đi theo tô mạch sau lưng. Phó Đường chủ mắt thấy ở đây, lại là thở dài, ít nhiều có chút thất vọng, bất quá cũng không có mở miệng nhiều lời, mở ra đại môn, trong viện ngự tiền đạo cao thủ, riêng phần mình bình tĩnh mà đối đãi nhìn thấy tô mạch cùng phó đường chủ cùng nhau mà ra đám người lúc này lướt nhau phịch một tiếng quỳ xuống đất đồng thanh mở miệng tham kiến lệnh chủ phó đường chủ mỉm cười nhìn về phía tô mạch tô mạch nhẹ nhàng khoát tay đều đứng lên đi vâng đám người lúc này xoay người mà lên phó đường chủ vừa cười nói ra mặc tùy vũ vô công thường thường không đa nghi tính công tệ làm việc cũng coi là lưu loát không bằng liền lưu tại lệnh chủ bên người chạy cái chân tô mạch nhìn mặc tùy vũ một chút khẽ lắc đầu sau này hay nói được phó đường chủ nhẹ gật đầu thân phận ta có nhiều bất tiện liền đưa đến nơi này lệnh chủ bảo trọng, lại nói đến tận đây, lại đối một bên Mạc Tùy Vũ vẫy vây tay. Mạc Tùy Vũ lúc này minh ngộ, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, hai tay dâng lên giao cho Tô Mạch. Tô Mạch nhận lấy về sau, khẽ gật đầu. Bảo trọng, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, tiện tay lấy qua tử một tiên sinh bà vai, thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Một màn này chỉ nhìn đến phó đường chủ ngay tiếp theo ở đây đông đảo cao thủ, đồng thời khẽ mắt giật một cái. Tô Mạch tới thời điểm vô thanh vô tức, như dám trên đất bằng, đem bọn hắn như không có gì. Cái này còn có thể nói Tô Mạch là liễm thức chi pháp cao minh, nhưng là bây giờ. Tô mạch chính là ở ngay trước mặt bọn họ phi thân mà đi, bọn hắn cũng bắt giữ không đến Tô mạch thân hình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong lòng phát chìm. Phó đường chủ từ bên hông rút ra kia một chi đồng tẩu hút thuốc, đem no điếu nhồi vào, ngón tay cái nội lực đưa tới, khít sâu một hơi liền coi như là đem thuốc lá này túi cho đốt lên. Sương mù tại cái này trong mưa phùn lộ ra, Phó đường chủ ánh mắt nhiều lần biến ảo. Cuối cùng vung tay lên, đứng yên tại trong viện đông đảo những cao thủ, trong nháy mắt đi tứ tán. Người nói, ta nói với hắn lời nói, hắn tin nhiều ít. Phó đường chủ nhẹ giọng mở miệng. mặc tùy Vũ sững Hắn ngay cả Phó đường chủ cùng Tô Mạch nói cái gì cũng không biết, làm sao lại biết Tô Mạch tin nhiều ít? Có chút chừng ngâm về sau, hắn trầm giọng nói ra. Phó đường chủ lấy an long lệnh Phó Thác, thành ý chi sâu không tầm thường. Tô Mạch chắc chắn chi kê phi phạm, nhưng lượng chức cũng sẽ không hoài nghi Phó đường chủ. Tiểu Mạc Ca, đã nói rồi, Lưu Cần thuốc ngựa chi ngôn ý, dạng, có công phu kia, nhiều nghiên cứu võ công giáp tâm. Phó đường chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Mạc Tùy Vũ đang muốn nói, mình lời này tất cả đều là xuất phát từ nội tâm. Liên nghe được Phó đường chủ lạnh giọng nói ra, nhưng nếu ngươi làm thật sự là ý tưởng như vậy, vậy liền đang chết. Là Thuộc hạng ngu muội, Mạc Tùy Vũ lập tức cúi đầu, nhưng là do dự một chút về sau vẫn là không nhịn được hỏi. Kia, đường chủ coi là, hắn tin nhiều ít. Hắn a, phó đường chủ nét miệng cười một tiếng, ngoại trừ cố sự bên ngoài, hắn chỉ sợ một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Liên xem như cái kia cố sự, hắn sẽ tin tưởng mấy phần, cũng rất khó nói. A, Mạc Tùy Vũ biến sắc, kia, như thế nào cho phải? Cái này không rất tốt sao? Phó đường chủ cười nói ra, người như hắn, nếu là như ngươi, cái gì đều đi tin tưởng, sớm tối để cho người ta gặm đến xương vụn đều không thừa mà lại người này còn có một chỗ để cho ta cảm thấy vui mừng địa phương, vui mừng cái nào một chỗ, dạ tâm của hắn a, phó đường chủ cười nói ra, dạ tâm của hắn xa so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, như thế rất tốt, rất tốt, đáng tiếc duy nhất chính là kể từ đó ngược lại là có thể xác định huyền thiên bảo ấn thật không ở trên người hắn, cái này mặc tùy vũ trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, bất quá lại nhớ tới một chuyện khác, vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong thư giao cho phó đường chủ, đây là đường chủ gửi tới, phó đường chủ chân mày hơi nhíu lại kia cởi mở tiêu dung lập tức tiêu tán ba phần. khi hắn nhìn qua phong thư này về sau, thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt đã là một chút không còn, hảo tâm tình tất cả đều không có. tiêu mạng, ngươi biết trên đời này ghê tởm nhất sự tình là cái gì không? cái gì? rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu người, lại giả vờ làm cái gì đều hiểu. Mạc tùy vũ một câu cũng không dám nói, mà phó đường chủ thì lại hỏi, vậy ngươi nhưng biết trên đời này chuyện đáng sợ nhất là cái gì không? thuộc hạ không biết. mặt tùy vũ sắc khóc, quả nhiên liền nghe được phó đường chủ cười lạnh một tiếng. đó chính là, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu lại vẫn cứ còn phải ra vẻ hiểu biết khoa tay mùa chân. hắn sau khi nói xong, quay người tiến vào nhà chính, những nơi đi qua, rõ ràng chưa từng đụng chạm lấy cái bản. cái bản lại nhao nhao hướng phía hai bên đánh bay mà đi, nện ở trên tường đều vỡ nát. mặc tùy vũ đối phó đường chủ bóng lưng, vẫy chào tới đất, thuộc hạ thụ giáo. mãi cho đến lúc xế trưa tô mạch mới trở lại từ ra. trước lúc này, hắn còn đi một ngày xong long thành, bắt người dù sao cũng phải xử lý một chút, mà hiện nay tình huống đến xem, đối với ám long đường người, tô mạch cũng không có lý do hung ác hạ sát thủ, liền đem người đem thả. Tiêu Hà mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là cân nhắc đến Tạ thánh tất nhiên có mình không rõ ràng mưu đồ trong đó, liền cũng thống khoái đáp ứng xuống. Sau đó liền vì chính mình mới không tình nguyện, cùng Tô Mạch thỉnh tội. Tô Mạch lúc ấy ngoại trừ một chán dấu chấm hỏi bên ngoài, liền cũng chỉ có thể nhìn xem không hiểu thấu kích động lên Tiêu Hà, ra vẻ cao thâm. Phía sau mang theo Tiêu Hà, Lão Mã còn có đã thay đổi bộ mặt tử Mộ Tiên Sinh trở về trời đủ thành. Dây vò xuống tới, một buổi sáng thời gian cứ như vậy lặng yên lưu đi. Mưa cũng tại bất chi bất giác ngay miệng, ngừng lại. Trở lại trong viện, để Tiêu Hà cùng Lão Mã riêng phần mình nghỉ ngơi, Tô Mạch liền dẫn Tử Mộ Tiên Sinh tại hiệu thuốc tìm được nhỏ tư đồ mở miệng một câu chính là mất hồn dẫn còn gì nữa không nhỏ tư đồ lúc này gật đầu tự nhiên là có cho hắn dùng tới tô mạch chỉ chỉ bên cạnh tử mộc tiên sinh tử mục tiên sinh hắn phát hiện tô mạch tựa hồ liền không có coi hắn là người nhìn như thế nào đối đại hắn chưa hề đều nói rõ ràng lúc trước mấy lần tô mạch công khai nói cho hắn biết hắn là cái người chết bây giờ càng là ở ngay trước mặt hắn nói cái gì muốn ở trên người hắn dùng mất hồn dẫn cho nên cái này mất hồn dẫn là cái gì nghĩ vô ý thức cũng hỏi lên đương nhiên hắn cũng không có trông cậy vào Tô Mạch sẽ trả lời hắn, bất quá muốn nói sợ hãi, cũng là chưa hẳn. Đau nhức người trải qua đều kinh lịch, mất hồn dẫn tính là cái gì chứ a? Sau đó liền nghe đến Tô Mạch nói ra, mất hồn dẫn. Nói một cách đơn giản, chính là ngươi ăn về sau, sẽ đối với ta nói gì nghe nấy. Thì ra là thế. Từ Mục Tiên Sinh hơi yên tâm, không yên lòng cũng không có cách, chẳng lẽ có thể để cho Tô Mạch thay đổi chủ ý. Nhỏ tư đồ cũng không do dự, nàng cũng không biết cái này từ Mục Tiên Sinh đến cùng là ai. Dù sao Tô Mạch để dùng, vậy chỉ dùng chứ sao. Xuất ra một bao bạc phấn Tiện tay rót một chén trà, bột phấn đổ vào trong đó điều hòa. Tiếp theo bưng tới cho Tử một tiên sinh. Tử một tiên sinh nhận lấy cũng là không nói hai lời, ngửa đầu liền rót. Một hơi trực tiếp đem cái này chén trà uống sạch sẽ. Nuốt xuống về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Giống như cũng không có cái gì biến hóa. Tô Mạch thì là cười một tiếng. "Cho tới nay vì chúng ta to lớn đại nguyện, để ngươi tại Thất sát Điện bên trong làm mật thám, thật sự là khó khăn cho ngươi." Tử một tiên sinh lúc đầu sửng sở, "Mật thám? Cái gì mật thám?" Nhưng là rất nhanh, chính là hốc mắt đỏ lên, xoay người quỳ giảm xuống đất. "Vì chúng ta to lớn đại nguyện, Dù là sông pha khói lửa, thuộc hạ cũng là cam tâm tình nguyện. Hôm nay có thể nghe ngài có lời ấy nữ. Thuộc hạ, thuộc hạ. Khắc sâu trong lòng Ngũ tạm. Tô Mạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liếc qua nhỏ tư đồ. Thứ này, về sau không muốn chuẩn bị, dùng thời điểm lâm thời phối hợp chính là, nếu là lưu truyền ra đi, thật sự là quá nguy hiểm. Ừm, ta nghe ngươi. Nhỏ tư đồ mỉm cười, bất quá, Tô đại ca chắc chắn sẽ không lấy ra làm chuyện xấu. Tô Mạch nhất thời cũng dở khóc dở cười. Cảm giác mình cho dù là tại nhỏ tư đồ trước mặt giết người phóng hỏa, việc các bất tận Nhỏ tư đồ cũng có thể cho hắn tìm ra một cái lý do chính đáng. Người sùng bái không được a. Chương 479, hắn nghi gạt ta. Người sùng bái mặc dù không được, nhưng là sẽ để cho bị sùng bái tâm tình người ta vui vẻ. Cho nên khi Dương Tiểu Vân nhìn thấy Tô Mạch thời điểm, không nhịn được cười một tiếng. Đêm không về ngủ liền để người cao hứng như vậy. Khu khu cụ Dù là Tô Mạch võ công cái thế, đối mặt thê tử cái này mang theo ưu án chơ gẹo, cũng là một trận không thể làm gì. Dương Tiểu Vân thì nhìn một chút Tô Mạch sau lưng. Mấy người kia đâu? Cái này mấy chuyến đi ra ngoài, ngươi mỗi lần trở về đều sẽ mang đến mấy người? vừa rồi cái này lại là cái gì địa vị là thất sát điện người tô mạch thành thành thật thật trả lời ta để hắn ăn vào thất hồn dẫn sau đó đi trước chiếu cố liệt hỏa đạo nhân hai người kia tương đối tốt dùng ta dự định dùng nhiều dùng một lát thì ra là thế nghe được thất hồn dẫn dương tiểu vân liền hiểu tô mạch lý tứ khẽ gật đầu đem tô mạch kéo đến trong phòng hỏi thăm đêm qua đến tận cùng hai người nguyên bản nói xong chấm nhất nửa đêm về sáng cũng nên trở về kết quả không chỉ chưa có trở về ngược lại trì hoãn đến buổi trưa hôm nay dương tiểu vân mặc dù biết tô mạch võ công cái thế nhưng cũng như cũng nhịn không được có chút bận tâm Tô Mạch biết tâm ý của nàng, lúc này cũng không giấu giếm, trực tiếp đem đem qua tất cả kinh lịch, tất cả đều nói một lần. Bao Quát Phó Đường chủ nói với hắn kia lời nói, lấy giảng thuật cái kia cố sự. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, lông mày có chút nhíu lên. Người là thế nào nghĩ? Trước mắt có thể xác định sự tình có hai cái. Tô Mạch vươn hai đầu ngón tay. Thứ nhất, Kinh Long hội đúng là có đại nhân vật một tới, từ một Tiên Sinh cùng Phó Đường chủ, có thể đối ứng. Đường không phải là giả. Thất sát Điện, cũng tuyệt không có khả năng cùng ám Long Đường cùng một ruộng, phía sau sâu trôi. Cho nên, chúng ta phải làm tốt trực diện Long Môn thứ 10 kinh hải chuẩn bị. Chủ yếu là đừng để hắn chạy. Cơ hội này, ngàn năm một thở. Phóng nhãn thiên hạ tứ phương, Long Môn 13 kinh cũng bất quá chỉ là 13 người mà thôi. Mên ngông chúng sinh bên trong, có thể bắt được thần kỳ như vậy bà bối, thật sự là quá yêu có. Thần kỳ bà bối? Dương Tiểu Vân trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi, cái này ý gì? Tóm lại tôi nói, chính là chân quý dị thú. Tô Mạch bình tĩnh gật đầu. Dương Tiểu Vân mặc dù cảm giác Tô Mạch không quá đứng đắn, lại cũng chỉ có thể cùng theo gật đầu nếu như vị này đường đường Long môn thứ mười kinh biết, mình lại bị ngươi ví von thành chân quý dị thú, nhưng lại không biết làm cảm tử gì. Cái này không trọng yếu, quay đầu để Tống Nguyên Long bọn hắn trên thuyền quét dọn một cái phòng ra. Như vậy đại nhân vật luôn luôn được cái phòng đơn, mới đối nổi thân phận của hắn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối xử như nhau. Lời nói đến tận đây, nhìn nhau cười một tiếng ở giữa, Tô Mạch thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Kinh Long hội Long môn thứ mười kinh, Nam Hải Minh Minh chủ Cao Thiên Kỳ, Thề Gia Gia chủ Tề Đình Thiên, sắp đến Long Vương điện cao thủ, cùng Vũ vân Minh loại này lòng lang dạ thú hạng người, còn có trên Nam Hải những cái kia đơn đả độc đấu giang hồ quái khách thiên tề đảo bên trên đại mạc kéo ra kỳ hạn không xa Ừm. dương tiểu vân nhẹ giọng nói ra trước ngươi trở về thời điểm tao nội u vân minh hải tặc còn lấy được bọn hắn chỗ ẩn thân bây giờ tề lão gia tử đã lấy người tiến về vây quét sáng nay còn tới trong viện muốn hỏi một chút ngươi ý tứ bất quá nhìn ngươi không tại cũng chỉ đành coi như thôi nghĩ đến tại cái này thiên tề đảo phụ cận trong vùng biển đám người này cũng khó có thể cùng tề gia chống lại a tô mạch nhẹ gật đầu lại nghe được dương tiểu vân hỏi vậy ngươi nói xác định kiện sự tình thứ hai là cái gì Vị này phó đường chủ, muốn gặp ta?" Tô Mạch nết miệng lên mỉm cười, "Muốn lựa ngươi." Dương Tiểu Vân mần ngơ, cảm giác bốn chữ này giống như thật không đơn giản. Nàng hơi chút trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu. Vị này phó đường chủ, đúng là không đủ thủ tín. Hắn giảng cái kia cố sự, mặc dù có thể cùng Long Vương Điện cùng Tử Dương môn hiện tại đối ứng bên trên, nhưng cuối cùng niên đại xa xưa, khó nói thật giả. Về phần nói trưởng ấn quan, đây càng là cũng sớm đã không chỗ khảo chứng, mà lại, đơn thuần một cái trưởng ấn quan huyết mạch, cũng không đủ để bọn hắn lấy an long lệnh đem tạm. Bất quá, từ bộ này đường chủ về sau biểu hiện đến xem, bọn hắn muốn tìm kiếm, hẳn là huyền thiên bảo ấn a, không sai. tô mạch nhẹ gật đầu, đêm qua ta hẳn không có lộ ra sơ hở. vị này phó đường chủ mặc dù có chút hoài nghi, bất quá xem chừng là hồ làm đi qua. bọn hắn từng tại đông hoang lạc tử tìm kiếm cái này huyền thiên bảo ấn hạ lạc, muốn tới làm năm vị kia lạc phượng minh tạ khâu dương cũng là ngự tiền đạo một viên. dương tiểu vân khẽ gật đầu, mặc dù bằng tạ khâu dương võ công, tại cái này ngự tiền đạo bên trong tất nhiên tính không được đại nhân vật gì, mà nhân vật như vậy có thể cầm tới bí ngôn sách, giống như có chút không hợp tình lý nhưng có thể bị ngự tiền đạo xếp vào như thế trách nhiệm tại thân bản thân trung thành phong diện ngự tiền đạo tất nhiên có chỗ cẩm mà lại lui một vạn bước tới nói nhân vật như hắn nếu là thật sự có thể tìm tới huyền thiên bảo ấn liền xem như thật mở ra kia lại có thể thế nào bằng thân phận của bọn hắn cùng võ công một khi lên nuốt riêng huyền thiên bảo ấn suy nghĩ ngoại trừ tự chịu diệt vong bên ngoài không còn có cái khác khả năng nếu không nữa thì chính là cùng kinh long hội cấu kết nhưng vấn đề là đặt vào hảo hảo địa ngự tiền đạo bản gia không để ý làm một con cờ không nói đến có hay không cùng kinh long hội cấu kết con đường liền xem như có Vậy cũng bất quá là bánh bao thịt đánh chó, đồng dạng là tự chịu diệt vong. Biện pháp tốt nhất chính là đem Huyền Thiên bảo ấn nộp lên Ngự Tiền Đạo. Băng này công tích, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Đây mới là một đầu tiền đồ tươi sáng. Nói như vậy, bọn hắn muốn, còn không chỉ chỉ là Huyền Thiên bảo ấn. Dương Tiểu Vân cười cười, "Tô tổng tiêu đầu chính là Đông Hoang đệ nhất nhân, dù cho là không có Huyền Thiên bảo ấn nơi tay, tự nhiên cũng có cái khác giá trị." Tỷ như nói, đương kim thể ra sự tình, cùng sắp đến Long môn thứ 10 kinh, lẫn nhau ở giữa còn vẫn có triển vọng số không ít nhưng lợi dụng chỗ. Phu nhân nói có lý, Tô Mạch liên tục gật đầu. Dương Tiểu Vân nắm lên tô mạch cánh tay, ơ, đúng chính là một ngụm. Tô Mạch đều cho căn phủ, đây là ý gì? Ngươi mỗi lần nói xong ta nói có lý, đều sẽ phản bắt ta. Ta đây là thiên hạ thủ vi cường, ngươi rõ ràng là trước ngoạn ăn vì mạnh. Tô Mạch dở khóc dở cười vớt vướt dương Tiểu Vân đầu, mà lại Vi Phu cũng chưa từng nghĩ tới muốn phản bát ngươi. Vậy ngươi muốn bổ sung cái gì? Dương Tiểu Vân ánh mắt sáng rực, chỉ bất quá ánh mắt của nàng đối Tô Mạch không có lực sát thương gì, ngược lại có chút thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng nhìn nhìn bên ngoài cái này giữa trưa ánh nắng, thật sự là xử lý không tốt việc tư, đành phải thở dài nói ra. Lợi dụng là lợi dụng nhưng là vị này phó đường chủ cho thanh ý nhiều lắm an long lệnh cùng bên trong tàng danh sách cơ hồ đem nam hải ám long đường mệnh số chắp tay đưa tiễn đây cũng không phải là lợi dụng có thể giải thích dương tiểu vân đôi mi thành tú cau lại là đạo lý này phần này thanh ý là thật là lớn đến kinh người coi như ngươi là đồng hoàng đệ nhất nhân ngự tiên đạo loại này quái vật khổng lồ cũng không phải làm như thế mới đúng bây giờ cảm giác này phản phất chỉ cần ngươi tô mẠch đứng ở chỗ này bọn hắn ngay lập tức sẽ cúi đầu liêm bái nàng nói đến đây đồng nhiên nhìn về phía tô mẠch Phu quân ngự tiên đạo là lai like là gì Đại Huyền Vương triều ngự tiền hộ vệ, tại triều giám sát bách quan, tại giã giám sát giang hồ. Điểm này, bọn hắn hẳn không có gắt ta, cũng cùng kia quân lạc có thể đối ứng. Có tính không là Huyền Đế lệ thuộc trực tiếp. Hà là, Tô Mạch nhẹ gật đầu, quân lạc đã từng nói, ngự tiền đạo thụ mệnh tại Huyền Đế. Dù chưa từng nói thẳng lệ thuộc trực tiếp sự tình, nhưng lường trước dạng này lợi khí, đương không đến mức mượn tay người khác. Nói lời nói này thời điểm, Tô Mạch trong đầu nghĩ tới, chính là Đông Sưởng Tây Hán cầm ý vệ loại này tồn tại. Những người này thường thường biết rất nhiều bí mật, nhờ vào đó đem khống triều chính, mỗi cái đều là không tầm thường. Lữ Tiên Đạo có Đại Huyền Vương triều tứ đại cao thủ làm hệ tâm, là một cái hàng thật giá thật bạo lực bộ môn, quyền thế ngập trời. Nếu như vậy lực lượng, Huyền Đế cũng giam chắp tay khiến người khác trưởng quản, tiêu quả thực là có chút không cách nào tưởng tượng. Cho nên Lữ Tiên Đạo chung với Đại Huyền Vương triều, điểm này nên chưa bao giờ thay đổi. Dương Tiểu Vân nhịn không được nhìn tô mạch một chút. Kia, Phu quân, ngươi cho rằng hạng người gì có thể làm cho bọn hắn cam tâm giao ra quyền thế trong tay? túi đầu liền bãi, không chút do dự. Vậy dĩ nhiên là Huyền Đế. Tô Mạch cười nói ra, dầu gì cũng hẳn là là hoàng gia huyết mạch mà không phải là cái gì trưởng ấn quan chi lưu Dương Tiểu Vân phát hiện Tô Mạch trên mặt tất cả cũng không có vẻ kinh ngạc ngươi đã sớm nghĩ đến rồi cái này không có nhiều khó khăn Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng Dương Tiểu Vân biểu lộ lại có mấy phần mất tự nhiên thế nhưng là cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi năm đó là Hà Thành bên trong Lưu Liên Bùi Hoa chê hoa ghẹo liêu tay ăn chơi đệ trong nháy mắt lát mình biến hóa liền thành đại huyền di tộc hoàng gia huyết mạch Tiểu Mạch ngươi sau này ngươi sau này sẽ không phải muốn làm hoàng đế a Tô Mạch cũng cảm giác Dương Tiểu Vân ý niệm này phiêu có chút xa cái nào cùng cái nào a, liền muốn làm hoàng đế rồi. nhìn dương tiểu vân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, càng là yên lặng, chính không biết nên nói cái gì cho phải đâu, liền nghe đến dương tiểu vân trầm giọng mở miệng. phải làm sao mới ở đây? nếu như là tiểu mạch, dù cho là bình định Bắc phương, nhất thống thiên hạ, cũng chưa chắc làm không được. ngươi nếu là thành cựu ngũ chí tôn, vậy ta, vậy ta chẳng phải là muốn mẫu nghi thiên hạ rồi? tô mạch nẹn họng nhìn chân chối, trời còn chưa có tối đâu, nhà mình phu nhân liền bắt đầu nằm mơ. bất quá nhìn nàng to mày, phu nhân kia, ngươi muốn mẫu nghi thiên hạ sao? ha ha ha. Dương Tiểu Vân nghe vậy nhịn không được cười ha ha, nói lại liền cao hứng đến dạng này rồi. Tô Mạch mở to hai mắt nhìn, ngươi bớt đi. Dương Tiểu Vân tựa ở tô Mạch trong ngực, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Cái gì kiểu ngũ chí tôn, mẫu nghi thiên hạ, mệt mỏi đều mệt chết người. Không nói đến ngươi là có hay không cố ý ở đây, kia hậu cung chi chủ, như thế nào nói làm liền có thể làm. Quay lại lại phải giúp ngươi chỉnh đốn hậu cung, không cho ngươi hậu viện cháy, còn phải buông dèm chấp chính, phiền phức muốn chết. Buông rèm chấp chính đây không phải là hoàng đế chết về sau, Tân Hoàng tuổi nhỏ, bất lực xử lý chính sự hành động bất đắc dĩ sao? Ngươi thế này sao lại là muốn mộng nghi thiên hạ, ngươi đây là muốn đương nhất đại nữ hoàng Dương Tiểu Vân a. Cặp vợ chồng thuận miệng chưa thiếng, cuối cùng liên nhau, cười ha ha. Kỳ thực là ai đều không có để ở trong lòng. Dương Tiểu Vân chỉ là dựa vào Tô Mạch, lẩm bẩm nói ra. Hậu cung liền miễn đi, giai lệ 3000, là thật mệt mỏi, xem chừng ngươi cũng vội vàng không đến. Nếu là có áo tím cùng Tơm thơm muội tử hỗ trợ, cái kia còn không sai biết lắm. Bất quá a, so sánh dưới, ta càng muốn chỉ mấy người chúng ta tìm một chỗ nơi tốt, hảo hảo qua mình tháng này. Tô Mạch không có nhận cái này gấp dạ, chỉ là nói ra. Cái này giấc mộng ngàn năm tốt làm. Nhưng nếu như, phó đường chủ chính là muốn để chúng ta làm giấc mộng này đâu? Ừm. Dương Tiểu Vân mánh nhưng nhìn về phía Tô Mạch. "Ngươi nói là, ta không phải đã nói rồi sao?" Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hắn nghi gạt ta." Dương Tiểu Vân hít một hơi thật sâu. "Cho nên, ngươi mới có thể cùng phó đường chủ tìm hiểu Huyền Thiên Bảo ẩn manh mối. Ngươi là cố ý. Cái này nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu?" Tô Mạch nhếch miệng lên mỉm cười. Dương Tiểu Vân thì là thật sâu nhìn Tô Mạch một chút, lúc này mới xem như triệt để đem bộ này đường chủ làm sự tình, nói lời, cùng Tô Mạch tương đối, tất cả đều trong đầu sâu chuỗi. Đêm qua tô mạch cùng phó đường chủ ở giữa, kia là một trận vô hình thăm dò. Nhưng phó đường chủ từ tô mạch để liệt hòa đạo nhân, cho thiên cơ các bán tin tức thời điểm về sau cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Cho nên mặc tùy vũ giao ra an long lệnh cùng tàng danh sách chính là phó đường chủ làm chuyện làm thứ nhất. Đây là cô ý thụ chi nắm vót. Tựa như cùng tô mạch nói tới như vậy, ám long đường hoàn toàn đem cổ đưa cho tô mạch, sau đó lại đem chuôi đao đưa cho tô mạch, để hắn nghĩ chặt liền chặt. Phía sau thuật thì là hư hư thật thật. Thông qua một cái hư đầu bán não đã sớm không cách nào khảo cứu cố sự, để tô mạch có một cái có lẽ có thân phận. Tựa hồ là giải thích hết thảy, nhưng hiển nhiên không đủ khả năng. Mà không đủ cái này một bộ phận, cũng không cần hoàn toàn bổ sung, bởi vì Tô Mạch sẽ tiếp nhận, tiếp nhận lý do là bởi vì Huyền Thiên bảo ấn. Đương cái kia cố sự sau khi nói xong, Phó Đường chủ thuận thế đưa ra Huyền Thiên bảo ấn phải chăng tại Tô Mạch trong tay. Nhờ vào đó, đem chọn chuyện tiêu điểm tập trung ở vật này phía trên. Cử động lần này có hai cái dụng ý. Điểm thứ nhất, tham dò Tô Mạch trên thân phải chăng có Huyền Thiên bảo ấn. Điểm thứ hai, nếu như Tô Mạch trên thân không có Huyền Thiên bảo ấn, đối mặt như thế chỉ bảo, Tô Mạch sẽ động lòng hay không lên niệm. Quá khứ tô mạch làm đông hoang đệ nhất cao thủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một người tiêu sư. Nhưng hôm nay đã có trưởng ấn quan huyết mạch thuyết pháp này, liền xem như lấy được huyền thiên bảo ấn, chính có thể chiếm làm của riêng. Bằng võ công của hắn cùng tuổi tác, nếu là từ đầu đến cuối tìm không thấy hoàng tộc huyết mạch, phàm là tô mạch có chút dạ tâm, có thể hay không muốn nhờ vào đó vung cánh tay hô lên, tự lập làm vương. Dù là làm không được mức này, trưởng ấn quan huyết mạch cái thân phận này, tô mạch lấy xuống cũng là trăm lợi mà không có một hại. Không chỉ ngự tiền đạo người từ đó về sau sẽ cúi đầu nghe lệnh, bản thân hắn nếu có cái mục biết gì, cũng có thể mượn nhờ ngự tiền đạo đi thực hiện về tinh về lý, tô mạch đều không nên cự tuyệt. trừ phi hắn thật một điểm dạ tâm đều không có. trên thực tế tô mạch đối với phương diện này, đúng là không có hứng thú, nhưng là hắn đối ngự tiền đạo cảm thấy rất hứng thú. bởi vậy, hắn tìm hiểu huyền thiên bảo ấn manh mối, chính là vì thể hiện ra dạ tâm của mình. đương nhiên, hắn không có khả năng cùng cái lăng đầu thành, truy nguyên, quân quyết chặt lấy, biểu hiện ra tương ứng thái độ đã đầy đủ. vị này ám long đường phó đường chủ tuyệt đỉnh thông minh, nhưng mà người thông minh liền tránh không được nghĩ quá nhiều, chạm đến là tôi đầy đủ gây nên hắn suy tư, nói quá nhiều. Ngược lại xảy ra khác chỗ sơ suất. Phó đường chủ chính là nói nhiều lắm. Kể từ đó, Phó đường chủ nhìn ra Tô Mạch Dạ Tâm, cảm giácưu kế của mình đạt được. Tô Mạch Ngụy trang ra một tầng người thiết, lại lấy được ngự tiền đạo giúp đỡ. Đây chính là Tô Mạch cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Việc này về sau, lẫn nhau liền xem như có ăn ý. Gặp mặt đến tận đây kết thúc. Nhưng, sự tình nhưng lại chưa chấm dứt. Cái kia cho Tô Mạch an long lệnh lý do cũng không đầy đủ, Tô Mạch tiếp nhận là bởi vì hắn Dạ Tâm. Nhưng ngự tiền đạo tại sao muốn bị người nam Vấn đề này, Tô Mạch luôn luôn tránh không được muốn đi suy nghĩ. Cuối cùng Dương Tiểu Vân mới đạt được cái kia đáp án, nói không chừng liền sẽ nhảy lên trong lòng. Thân phận của mình có lẽ rất có mê hoặc, lại liên tưởng phó đường chủ. Bọn hắn ngự tiền đạo mấy trăm năm nay đến, đều đang tìm kiếm Đại Huyền Vương triều hoàng tộc huyết mạch. Thế nhưng là hoàng tộc huyết mạch không tìm được, lại tìm được trưởng ấn quan huyết mạch. Điểm này thật sự có thể nói thông được. Vạn nhất bọn hắn tìm tới căn bản cũng không phải là trưởng ấn quan huyết mạch, kỳ thực căn bản chính là hoàng tộc huyết mạch đâu. Vậy mình vạn nhất chính là Đại Huyền Vương triều, hoàng tộc hậu nhân đâu? Ý nghĩ này một khi sinh ra, lúc trước hết thề không hợp lý đều sẽ biến thành hợp lý. Thậm chí liền xem như có chút đến bây giờ như cũng không hợp lý vấn đề cũng sẽ tự động cho rằng đây là hợp lý đồng thời mình sẽ còn tự thân vì những này không hợp lý vấn đề tìm lý do để bọn chúng trở nên hợp lý đặt tinh thì như nói đã mình là hoàng tộc huyết mạch vì cái gì phó đường chủ không trực tiếp nói với mình a bởi vì cái gọi là chủ chọn thần binh thần binh chọn chủ ngự tiên đạo vì nước chi lợi khí há có thể nhẹ thụ. bọn hắn là muốn khảo nghiệm ta nhìn xem ta có hay không trở thành nhất quốc chi quân độ lượng ảo tưởng như vậy một khi sinh ra sẽ làm không thể tự kiềm chế Tô Mạch nếu như tâm trí trầm mê ở tư, cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy, kia diện vong kỳ hạn tranh luận nói xa gần. Dương Tiểu Vân một phen suy nghĩ đến tận đây, càng là sắc mặt khó coi. Phần này dùng tâm, có thể nói hiểm ác, phu nhân cũng chớ có kinh sợ. Tô Mạch cười nói ra, đây bất quá là người ta suy đoán mà thôi. Vạn nhất, ta thật chính là hoàn tộc huyết mạch đâu. Mới hết thể suy nghĩ bất quá là cùng không khí đấu trí đấu dũng, kia lại nên làm như thế nào? Cái này, Dương Tiểu Vân nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. Phu quân, liên lụy đến đại sự như thế, ngươi như cũ có thể bình tĩnh như vậy, quả thực khó được còn nhớ rõ câu nói kia sao? tô mạch kéo qua dương hiểu vân tay trên đời dự chi mà không thêm quyền trên đời không phải chi mà không thêm tự vô luận là đông hoang thứ nhất hoặc là cái gì khác thân phận tô mạch mãi mãi cũng là tô mạch đi ta tắt phòng không vì ngoại vật chỗ nhiễu phó đường chủ nơi này ở giữa có chút tâm cơ lừa tiền đạo bên trong có khác mê hoặc ta đều dự định thăm dò kỹ về phần nói cái này thân phận gì Coi như quả nhiên là hoàng tộc huyết mạch kia lại có cái gì vội vàng phó đường chủ lấy niên niên thuế Tuế hoa tương tự tuế niên niên người khác biệt đến ám dụ tâm tư người biến cũng là rất được tâm ta Ngự Tiên Đạo mấy trăm năm truyền thừa, bọn hắn để ý, thật là cái gọi là đại huyền chính thống sao? Dù là ban sơ thời điểm là, vậy bây giờ liền cùng lúc ấy thật sao? Hiện nay bày ở trước mặt chúng ta, đơn giản chính là một vấn đề. Muốn hay không mượn nhờ Ngự Tiên Đạo, tới đối phó Kinh Long Hội, chỉ thế thôi. Mặt khác, hôm nay có gì? Tiên sách, sư Minh ta tuyệt không uống thuốc. Giới thiệu văn tắt, sư Minh, mời ăn thuốc. Lấy ra, mau đem những này buồn nôn côn trùng lấy ra. Ta không muốn, không muốn a. Sư Minh ma trướng ngọc này dịch bên trong nào có cái gì côn trùng? Rõ ràng chỉ có trận trận linh quang lưu chuyển đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. chương 480 trực diện. tô mạch một phen em thay nói. để dương tiểu vân lập tức cảm thấy lòng dạ vừa mở. giật mình mới mình vậy mà cũng lâm vào phó đường chủ sở thiết hạ trong cạm bẫy. xoắn xuyệt tại không thuộc về mình trong cái được và mất, mà quên trước mắt chân chính vấn đề. nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, nhìn hắn đuôi lông mày khỏe mắt hơi phát triển ý cười, nhìn không được trong lòng yêu thương bắt đầu sinh. đại thượng huyền đình kinh nội công mở ra, xoắn một tiếng cửa phòng lập tức đóng lại. sau đó mãnh địa bổ nhào về phía trước, liền đem tô mạch cho đặt tại đầu giường. Tu mạch trưởng lớn hai mắt, lẽ nào lại như vậy? Ngươi há có thể ban ngày tuyên? Ô ô, dư âm chưa ra đều bị ngăn ở ngạnh tiếng nói cổ họng. Sau đó cái này đông hoang đệ nhất cao thủ, rứt khoát liền thúc thủ chịu chói, mặc cho dương phó tổng tiêu đầu làm sàng làm bậy. Ẩm, một tiếng kinh vang, chấn nhiếp trong ngoài. Nôn nôn nóng nóng động tinh chuyển vào hai người trong hai Giữa ban ngày quan cái gì cửa a? Ông ngoại để cho ta. Tiếng nói đến tận đây, cũng đã thấy được đầu giường phía trên kia phi lễ chớ nhìn thái độ. Sau đó liền nghe đến phịch một tiếng, đại môn đống nhiên đóng lại. Dương Tiểu Vân một thân dũng mãnh, đã sớm phát tiết trong không. Hận không thể như vậy chết tại Tô Mạch trong ngực, cũng không tiếp tục nghĩ ngầm đầu đối mặt thế giới này. Bình thường vào ban ngày cặp vợ chồng một mực tuân thủ nghiêm ngặt, nhất là Dương Tiểu Vân, tổng lo lắng sẽ bị Ngụy Tử Y cái này mạo thất quỷ độc gặp, bình sinh xấu hổ. Lại không nghĩ rằng, ngàn Phong văn phòng, ngày bình thường vẫn luôn là bình an vô sự, lại cứ hôm nay động tình thời điểm, nghĩ đến điểm đại nghịch bất đạo tiến hành, kết quả quả thực là để Ngụy Tử Y cho xâm vào. Hiện nay chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, ngượng ngùng hận không thể nguyên địa qua đời. Tô Mạch thì là thở dài một ngụm. Phu nhân, tạm thời đứng lên trước đi làm cái gì? Dương Tiểu Vân muộn thanh muộn khí nói ra, dù sao nhìn đều nhìn đến, kia lại có thể thế nào nha? Áo tím đã đem cửa đóng lại, tin tưởng nàng sẽ không để cho người xuống tới. Hôm nay chết cũng đã chết rồi, cũng không thể cứ như vậy làm qua loa. Dương Tiểu Vân là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thẹn tung a, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào a, vậy cũng là chưa từng trước khi bắt đầu. Một khi bắt đầu, liền muốn nắm giữ chủ động. Hôm nay người trước xác chết, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, liền định để tô mạch biết biết mình lợi hại. Kết quả, lời nói này xong sau, liền nghe đến một tiếng ho khan. Cái kia. Tiểu vân tỷ, có thể chờ khoảng một hồi lại để cho hắn kiến thức sự lợi hại của ngươi sao? Có thể cho ta, cho ta đi ra ngoài trước. Thanh âm kia run run rẩy rẩy, tựa hồ đã sợ hãi đến cực điểm. Dương Tiểu vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổng tay chân đều không cân đối ngụy tử y, nhịn không được chừng lớn hai mắt. Ngụy Tử Y sắc khóc, ta, ta không phải cố ý. Ta vừa xuất ruột, liền nghĩ tranh thủ thời gian đóng cửa. Sau đó, liền đem chính ta cho nhốt vào tới. Dương Tiểu vân ngơ ngác nhìn Ngụy Tử Y hai mắt, lại cắn răng nghiến lợi nhìn về phía tô mạch. Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi cũng không cho ta nói chuyện a? Tô mạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đều nói, tạm thời trước. Hắn nói còn chưa dứt lời, Dương Tiểu Vân cũng đã xoay người mà lên, hơi sửa sang lại quần áo một chút, toàn vẹn vô sự nói ra. Áo tím, tới ngồi. Làm, làm cái gì? Ngụy Tử Y cảm giác chính mình nói cũng sẽ không bảo, đầu lưỡi đều vớt không thẳng. Tới ngồi xuống. Dương Tiểu Vân trợn nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngụy Tử Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng đi tới cái bàn trước mặt ngồi xuống. Cũng ngay Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái mới còn chưa kịp làm cái gì, quần áo hoàn chỉnh, chính là có chút nếp ốm mà thôi. Ngụy Tử Y ngồi ở chỗ đó. Bưng một cái cái chén không, hung hăng cắn chén trà miệng. Dương Tiểu Vân bưng ấm trà, nhiều lần muốn cho nàng châm trà, đều không có tìm được cơ hội. Tô Mạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi vào trước bàn, hung hăng Trường Ngụy tử Y một chút. "Đều nói, không muốn luôn luôn như thế lỗ mãng." Ngụy tử y theo bản năng trừng mắt ngược một chút. Hữu Tâm nói, "Ai có thể nghĩ tới các ngươi giữa ban này, vậy mà như thế của dã." Nhưng là nàng đối Tô Mạch tạm thời có thể không sợ, lại luôn e ngại Dương Tiểu Vân ba phần, lời này tại trong bụng lăn mấy lần về sau, liền hung hăng nuốt trở vào. Ba người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Tô Mạch thì nghĩ đến quãng đời còn lại ở trên nào cung ngụy tử y đồng tu kia kim phong ngọc lộ tĩnh tâm công sự tỉnh nhẹ nhàng địa phun ra một hơi phu nhân có một việc ta một mực chưa từng đã nói với ngươi ồ dương tiểu vân nghe được cái này lập tức tinh thần tỉnh táo hiện nay cái này trạng thái phía dưới không sợ có chủ đề có thể nói liền sợ tương hỗ trầm mặc lung tung muốn chết lúc này vội vàng nói phu quân ngươi nói ta nghe đâu ngụy tử y theo bản năng thấp túi đầu trong lòng thầm nghĩ tiểu vân tỷ ngữ khí hào hảo cứng rắn quả nhiên là ta quá liều lĩnh lỗ mãng nàng lấy ta làm thân tỷ muội đối đãi việc này về sau ta nhất định phải hào hảo xin lỗi trong lòng đang từ thầm hạ quyết tâm, liền nghe đến tô mạch nói ra, ta cùng áo tím, tại quãng đời còn lại trên đảo thời điểm, đồng tu một môn võ công, này công danh vị kim, ngụy tử y nghe xong lời này, một đầu mái tóc suýt nữa từng chiếc nổi lên, hai tay khoa tay, nháy mắt ra hiệu, miệng bên trong ô lô ngô thao tiến hành đánh gãy, tô mạch lời này tự nhiên là nói không được nữa, dương tiểu vân cũng bị ngụy tử y cái này cử động cổ quái hấp dẫn, thế nào, đồng tu một môn võ công, võ công gì, kim cái gì, kim, kim, ngụy tử y nói hai cái chữ vàng, nhiên phúc tâm linh chứ đừng quản kim cái gì, ông ngoại để cho ta tới nói cho các ngươi biết." Nam Hải Minh có động tĩnh. Cao Thiên Kỳ tự mình đến đây Thiên Tê đảo, ba ngày sau liền có thể đến. Đang muốn mời Tô lão ma quá khứ thương nghị đối sách. "Nha." Tô Mạch có chút nhướng mày. Dương Tiểu Vân thì là bừng tỉnh đại ngộ. "Ta nói ngươi ngày bình thường mặc dù cũng có chút lô mãng, nhưng là hôm nay tựa hồ còn nhiều thêm mấy phần bội vàng. Nếu là vì thế, cũng là xác thực không phải nói tỉ mỉ việc nhà thời cơ tốt." "Phu quân, việc này không thể coi thường, Tề gia chủ cho mời, ngươi liền chớ có chậm trễ." "Ừm." Tô Mạch nhẹ gật đầu, đứng dậy, vậy ta đi một lát sẽ trở lại ngụy tử y cũng liền vội vàng đi theo đứng lên đi sau lưng tô mạch dương tiểu vân thì là như có điều suy nghĩ tại hai người trên thân dò xét một lát đung nhiên mỉm cười chỉ là nhớ tới mới phát sinh một màn này vẫn như cũng là không khỏi mặt đỏ tới mang hai tế gia viện ngõ hẻm trong tô mạch cùng ngụy tử y chính hướng phía tề đỉnh thiên viện tử tiến đến đường này mặc dù chỉ đi một lần nhưng cũng không xa lạ gì chỉ là ngụy tử y rõ ràng có chút tinh thần không thuộc đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch không được có chút tức giận tô lão ma ngươi vừa rồi muốn theo tiểu vân tỷ hồ ngôn loạn ngữ thứ gì a Tô Mạch quay đầu nhìn Ngụy Tử Y một chút, chỗ nào gọi hồn ngôn loạn ngữ. phát sinh sự tình, cuối cùng không thể làm làm vô sự, nên đối mặt, Thủy Trung vẫn là đến đối mặt, tóm lại là đến có chỗ quyết đoán. Cho nên, quyết đoán của ngươi là cái gì? Ngụy Tử Y nhìn chăm chú Tô Mạch, cảm giác tay chân đều có chút phát run. Tô Mạch nhìn xem nàng, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Quyết đoán của ta là cái gì? Ngươi còn không hiểu sao? Ngụy Tử Y mạnh nhưng trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mạch. Sau đó dùng sức lắc đầu, không được không được, ngươi cái này đáp án đơn giản gian xảo đến cực điểm. Cái gì ta liền phải hiểu a? Ta cũng không phải ngươi trong lòng côn trùng. Những cái kia trên giang hồ nổi tiếng lâu đời cao thủ, còn đoán không ra tâm tư của ngươi. Ta một cái mới ra đời lãnh nguyệt cung đệ tử, nơi nào sẽ biết ngươi cái này cái thế ma đầu suy nghĩ trong lòng. Ngươi, ngươi nói như vậy, rõ ràng chính là cái gì đều không nói nha. Sau khi nói đến đây, trên mặt nàng đã đỏ đấu, theo bản năng điều miệng. Không nói đến không thấy ban sơ tại Ngọc Liêu Sơn trang bên trong gặp mặt lúc tiêu sái, liền ngay cả phía sau kia cổ linh tinh quái bộ dáng, cũng không thấy. Thuật tiện dường như một cái lo lắng hai hùng tiểu nữ hải, lại kích động, lại sợ lại trở mong. Tô Mạch thì là cười một tiếng, đong nhiên đưa tay nắm ngụy tử y cái cằm. Ta cùng Tiểu Vân Tỷ ở giữa cơ hồ chưa từng bí mật có thể nói. Chính là như thế lẫn nhau thẳng thắn mà đối đãi, đi đến hôm nay, cho nên vô luận sự tình gì, ta cũng sẽ không giấu giếm nàng. Ngược lại là ngươi, hôm nay ta muốn ở trước mặt nàng phân trần việc này, ngươi vì sao cả ta? Là chưa nghĩ kỹ sao? Sở Di nói là cơ hồ, đó là bởi vì hắn còn che giấu mình làm người xuyên việt, cùng hệ thống sự tình. Mà hai chuyện này lại là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nói ra được. Đây là muốn nương theo lấy hắn chôn sâu dưới mặt đất bí mật. Ta, Ngụy Tử Y bỗng nhiên cảm giác, Tô Mạch Võ công quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chỉ là bị hắn bắt được cằm, làm sao cảm giác toàn thân trên dưới đều đã thân bất do kỷ? Bị hắn bách chỉ có thể từng bước lui lại. Mãi cho đến tựa vào trên tường, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Có chút túi đầu. Ta chỉ là không biết nên làm sao đối mặt Tiểu Vân tỷ. Ta giống như là một cái hèn hạ tiểu đâu muốn trộm đi nàng yêu mến nhất chi vật. Biết rất rõ ràng làm là như vậy sai, lại như cũ thân bất do kỷ. Nàng sau khi nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, thấp giọng năn nhì: Chứ đừng bảo là có được hay không. Liên xem như quãng đời còn lại đảo sự tình, chưa hề phát sinh. Ngươi chưa từng đối ta động đại tình, ta chưa từng đối ngươi lên quan niệm. Tựa như cùng như bây giờ, ta hầu ở ngươi cùng Tiểu vân Tỷ bên người, theo các ngươi chân trời góc biển, ngao du thiên địa tứ phương. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần để cho ta đi theo các ngươi bên người, không nên đổi ta đi liền tốt. Tô Mạch nhìn xem nàng, trong lòng không khỏi ẩm vang chấn động. Hắn cũng là đến lúc này mới phát hiện, cô nương này không biết khi nào đã đem chính nàng đặt ở một cái hèn mọn nhất vị trí, không dám thần cầu, không dám hy vọng xa đời chỉ là đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem cũng bởi vậy hôm nay tô mạch mở miệng muốn nói lời mới có thể để nàng như thế thất kinh tô mạch buông ra nắm nút nàng cái cầm tay thở dài thườn thượt một hơi tô mũ có tài đức gì đáng giá ngươi như thế đối đãi làm một người xuyên việt tô mạch kiếp trước ổ cứng bên trong cũng tổn lấy mấy trăm dê sinh vật nghiên cứu tư liệu xuyên qua trước đó cũng không phải không có huyễn tưởng qua tại một cái không có chế độ một vợ một chồng thế giới bên trong nên như thế nào tiếu ngạo hùng trần làm sao trái ôm phải ấp nhưng mà sau khi xuyên việt đi vào một cái thế giới như vậy mọi chuyện cần thiết không còn là trong lòng huyễn tưởng mà là trước mắt sinh hoạt nhưng lại để hắn làm sao có thể khinh suất làm. Bởi vậy, khi hắn cùng Dương Tiểu Vân lẫn nhau minh bạch tâm ý về sau, liền dự định cả đời này đều chỉ có nàng cái này một cái thế tử. Chân trời góc biển, gắn bó làm bạn. Cho nên, mặc dù Dương Tiểu Vân luôn nói muốn để Tô Mạch thê thiếp thành đàn, vì Tô gia mở nhánh tán diệp vân mây, Tô Mạch cũng tuyệt không đáp ứng. Không chỉ chỉ vì đây là đối Dương Tiểu Vân phản bội. Đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho hắn cần gánh vác lên cuộc sống của người khác. Nhưng Trung Phi là thân ở giang hồ, khó tránh khỏi sẽ có không câu nệ tiểu tiết thời điểm. Trong sân động, vì nhỏ tư đồ giải kia tiểu lâu nhất dạ gió kiểu diễm, đã từng động tâm sao? Động. Làm một nam tử, khí huyết tràn đầy, lại có một thân thuần dương nội công, thể phách càng là thiên hạ vô song. Loại kia tình trạng phía dưới, lại há lại chỉ có từng đó tại tâm động. Với ý không động đậy hành động, liền tương đương với chưa hề động đậy. Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, chung quy có thể coi như vô sự phát sinh. Sương mù quen ngoài rừng chớ ta. Nhỏ tư đồ kia ẩn hận thất lạc nữ, cùng dùng hết tất cả khí lực la lên một tiếng Tô đại ca, liền giống như là bị một cây tiểu đào tử khắc vào trong lòng đầu dạng, Từ đầu đến cuối không cách nào xóa đi mà cùng ngụy tử yề, phần này nhiệt duyên liên lụy lại càng thêm lâu dài. Về phần khi nào tâm động, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Có lẽ là đêm hôm ấy, hắn đem mình cùng dương tiểu vân tin vui nói cho tất cả mọi người về sau, nàng say rượu thất thố. cùng ở sau lưng nàng, hộ tống nàng trở về phủ thành chủ lúc nghe nàng say sau ngôn ngữ động dung, lấy lại tinh thần về sau mới phát hiện, nguyên lai rất nhiều chuyện đều đã trở thành quen thuộc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn quen thuộc ngụy tử y tại bên cạnh mình, quen thuộc cùng với nàng đấu võ mồm trêu gẹo, quen thuộc nàng trách trách hô, hô, cũng đã quen nàng ngẫu nhiên giả vờ giả vị. Chỉ là. Hắn biết mình tâm động, người bên ngoài chưa hề biết, kia vẫn như cũng là không động. Hắn như cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, nhất là cùng Dương Tiểu Vân tình cảm thâm hậu, càng sẽ không đi sai bước nhầm. Nhưng là đoạn đường này đi tới, kiến thức rất nhiều. Tô Thiên Dương năm đó tiến vào Ngụy tử y sư phụ, Lãnh Vũ Phi tinh kiếm Vân Cửu dĩnh sống một mình lạnh tây lâu 20 năm. Kiếm một thân áo đỏ huyết tuyền đao lăng hùng hạ, hà, độc hành tại giang hồ 20 năm. Ở giữa đủ loại, đều tại để Tô mạch dao động. Hắn không biết Tô Thiên Dương năm đó cách làm, đến cùng là đúng vẫn là sai. Cũng là lúc đó, hắn mới hiểu được, tâm động hai chữ này, chưa từng là đơn phương. Như chưa tâm động, Vân Kiểu dĩnh làm sao đến mức 20 năm độc thủ lãnh Tây lâu? Tiếp nhận kia lãnh mệt cô tịch nỗi khổ. Như chưa tâm động, Lăng Hồng Hà làm sao lại buôn ba giang hồ 20 năm, mặc cho giang hồ mưa gió hút mặt mà đến, chỉ vì báo Tô Thiên Dương đại thủ? Như chưa tâm động. Tô Thiên Dương làm sao lấy thương tiếc? Nếu như Tô Thiên Dương năm đó chưa từng bỏ mình giang hồ nói, đây hết thảy phải chăng còn sẽ có kết cục khác biệt? Dương Tô mạch phát hiện mình vậy mà nghĩ tới chỗ này thời điểm, cũng không nhịn được đối với mình phát ra giễu Cái gì đông hoàng thứ nhất, võ công gì cái thế, như cũng bất quá là một cái lòng tham không đáy nam nhân mà thôi nam nhân mà giả bộ a tiếp tục giả bộ nữa ngụy quân tử nếu như có thể ngụy trang cả đời chính là chân quân tử giả nhân nghĩa ngụy trang cả một đời chính là thật nhân nghĩa đáng tiếc quang đời còn lại ở trên đảo kia thật đơn giản năm chữ đem hắn ngụy trang xé rách một chút không còn động tình thì khí động tốt một cái động tình thì khí động lúc kia hắn như cũ có thể coi như mình chưa hề tâm động bởi vì hắn chưa hề hành động liền không người có thể nhìn ra vết tích thế nhưng là hắn có thể chớm mắt nhìn ngụy tử ý bỏ mình sao hắn làm không được cho nên sẽ toang liền xé toang đi tóm lại không thể để cho nàng thật sự ra chuyện, nhưng sẽ toan về sau, cũng hầu như nên đối mặt. hắn làm việc chưa hề như thế, nhưng có chớ nghĩ liền làm cơ quyết đoán. lúc trước không có cơ hội thích hợp, tạm thời thì cũng thôi đi. hôm nay cái này mặc dù là một trận ngoài ý muốn, lại là ba người bọn họ một chỗ thời điểm, dứt khoát liền cùng Dương Tiểu Vân bàn giao đi. mặc dù cái này cũng cần hạ rất lớn quyết tâm, để Dương Tiểu Vân biết, nàng nam nhân cũng không có nàng tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. năm đó chính là việc xấu lo lộ, bây giờ vẫn như cũng là lòng tham không đáy. Dù là Dương Tiểu Vân sẽ không bởi vậy trách hắn, hắn cũng làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Tóm lại là không thể bông ra. Lòng tham không đáy, vậy liền lòng tham không đáy tốt. Chẳng lẽ còn thật có thể để Ngụy Tử Yì cũng đi kêu lệnh Tây Lâu trụ cả một đời. Cái đồ chơi này cũng không mang theo thế tập vong thế. Lại không nghĩ rằng, lại là Ngụy Tử Y không cho hắn mở miệng. Nguyên Lai, like. nàng so với hắn còn sợ hãi. Đáng giá, Ngụy Tử Y trầm thấp mở miệng. Ừm, Tô Mạch nhất thời hoảng hốt. Cái gì? Không nghe thấy là xong. Ngụy Tử Y theo bản năng vặn bẹo hú đầu, sau đó cắn răng nói ra. Tóm lại tôi nói. "Chuyện này, trước không cho phép nói cho Tiểu Vân tỷ." Lời nói này xong sau, lại cảm thấy mình giống như làm khó Tô Mạch, liền bổ sung một câu: "Liên xem như ngươi nói cho nàng, cũng không cần để cho ta biết, cho nên, là nói cho vẫn là không nói cho." Tô Mạch không hiểu cảm thấy, trước mắt Ngụy Tử Ý lại nhiều mấy phần đáng yêu. "Ta..." Ngụy Tử Ý nhịn không được đối Tô Mạch trợn mắt nhìn, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau phía dưới, lại hình như là bị ánh mắt của hắn đốt bị thương, vội vàng túi đầu. Tóm lại, "Ta, ta sợ hãi. Ngươi muốn nói liền nói, nhưng là, đừng để ta biết, ta muốn đem đầu chôn." Nghe không được Cái gì đều không biết được, ngươi có thể đem đầu chôn cả một đời. Tô Mạch nghèo đầu trêu nghèo. "Ta." "Vậy thì thế nào?" Ngụy Tử Y hừ một tiếng, sau đó thở ra một hơi thật dài, đột nhiên nói ra, "Tiêu nhỏ tư đồ đâu?" "Nhỏ tư đồ?" "Đừng cho là ta không biết." Ngụy Tử Y ngẩng đầu quét Tô Mạch một chút, "Cô nương này một trái tim đều dài ở trên thân thể ngươi. Ngươi dự định làm sao đối nàng?" "Ta." Tô Mạch nhất thời yên lặng. Đột nhiên cảm giác được, này lệ vừa mở, mình sẽ không phải thật thành một cái lạm tình cận bã nam a. Bây giờ như vậy, liền đã đủ hỏng lại nên như thế nào đối mặt nhỏ tư đồ, mình coi là thật có thể hưởng hết cái này tề nhân chi phúc sao? tô mạch trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, ngụy tử y lúc này mới cảm giác tại trận này giao phong bên trong mình dần dần đứng vững bước chân, cắn răng nói ra, chỉ có chính ta, ta thật sự là không có mặt mũi, cũng không có dũng khí đối mặt tiểu vân tỷ, trừ phi nhỏ tư đồ cùng ta cùng một chỗ, mà lại nếu như việc này tiểu vân tỷ thật đáp ứng, nhỏ tư đồ lại nên làm thế nào cho phải? cô nương này tâm tư đơn thuần, một trái tim tất cả đều ở trên người của ngươi, nàng tất nhiên sẽ âm thầm khổ, ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là nàng nàng duy nhất có thể dựa vào có lẽ cũng chỉ có ta vô địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu cho nên người ma đầu kia mình suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi sau khi nói xong cũng mặc kệ tô mạch đáp lại ra sao xoay người chạy một liều khói công phu cũng đã không thấy tung tích tô mạch trong lúc nhất thời có chút mê mang đây đều là cái gì a được rồi được rồi vẫn là phát lên tới đi nên tôi vẫn là được đến hạ quyển sách ta tận khả năng không viết tình cảm hí nhưng bây giờ đã biết dù sao cũng phải có đầu có đuôi mặt khác đã hôm nay chương này phát Ngày mai liền vẫn là hai canh ha, không phải liền giết chết ta. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo tàn. Xây dựng thế lực. Chương 481, người kia tới. Mãi cho đến Tô Mạch đi tới Tề Đỉnh Tiên trong viện, trong đầu đều vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Cái này nhưng so sánh cái gì trên giang hồ âm u quỷ tính, còn mệt mỏi hơn người quá nhiều. Trên giang hồ âm u tính toán, còn vẫn có đạo lý như theo, nhưng liền mới ngụy tự ý những lời kia, căn bản cũng không có đạo lý có thể giảng. Tề Đỉnh Tiên buồn bực nhìn một chút Tô Mạch bên người. Áo tím làm sao không đến? Đại khái là trở về nghỉ ngơi đi. Tô Mạch nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một hớp, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác trong lòng vui sướng hơn nhiều. Tê Đỉnh Tiên ánh mắt cổ quái ở trên người hắn nhìn qua hai lần. Tô đại hiệp là gặp được chuyện gì? Không sao, làm phiền gia chủ nhớ. Tô Mạch trấn phấn một chút tinh thần. Nghe áo tím nói, Cao Thiên kỳ dự định ngự giá thân trinh. Ha ha ha. Tê Đỉnh Tiên lập tức cười ra tiếng. Cái này nếu là đặt ở Đại Huyền Vương Triều còn tại lúc đó, một câu nói kia, Đại Huyền Vương Triều liền không phải đem chúng ta cùng Nam Hải Minh cùng một chỗ vây quét không thể. Cấm vệ ở đây, bất quá, lời này cũng không sai, Cao Thiên Kỳ đúng là dự định ngự giá thân trình. nhìn tình huống, nhiều nhất ba ngày, liền có thể đến ta cái này Thiên Tề đảo. chuyến này gần như tại chiêu cáo thiên hạ, hắn đây là không muốn mặc hàn sự tình tái diễn. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, mặc hàn lén lút tới đây, chết xui xẻo hồ bơi, Cao Thiên Kỳ ăn cái này thua thiệt, thậm chí chưa từng cùng Tề gia chủ giữa lúc này cái cọ. hiển nhiên cũng là biết, dù cho là cái cọ cũng là vô dụng. chuyến này, hắn Quang Minh xe ngựa, không có chút nào tỵ húy, kỳ thực là chân tướng với bày. là đạo lý này, Tề đỉnh tiên nhẹ gật đầu một gia một trẻ nói đến đây liếc nhìn nhau, tô mạch mỉm cười. long vương điện xem trường dù cho là lại nhanh, trong vòng 3 ngày cũng khó có thể đến. cái này còn xuất lại thời gian, chỉ sợ cần tề gia chủ nhiều hơn hao tâm tổn trí. đây là tự nhiên. tề đỉnh thiên khẽ gật đầu, có một chiêu này chính là thuận lý thành trương. hôm nay mời tô đại hiệp tới chính là muốn tỉnh giáo một phen, nhưng còn có lao phu có thể làm sự tình sao? lần trước chúng ta nên nói cơ hội đều đã nói xong, nên làm cũng đã bắt đầu tay. bây giờ chỉ là nhiều một cái biến số. tô mạch nhìn về phía tề đỉnh thiên, xin hỏi tể gia chủ nhưng biết thất sát điện, thất sát điện, tê đỉnh tiên sướng sở, tiếp theo lông mày có chút nhũ lên, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy bao trời, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, lão phu vẫn cho là, đây là một cái giang hồ truyền văn, không nghĩ tới, xác thực, tô đại hiệp nói, cuối cùng này một cái biến cố nguồn gốc từ nơi này, đám này trốn ở dưới mặt nước, nhận không ra người cầu vật, bọn hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này, đục nước béo cỏ, tê đỉnh tiên giận hiện ra sắc, tô mạch nhìn hắn phản ứng như vậy, liền biết hắn là làm thật không biết cái này thất sát điện nguồn gốc, lúc này cười một tiếng, tề gia chủ chớ có lo lắng. Việc này Tô Mỗ đã có lập kế hoạch. Lương trước mấy ngày ở giữa, liền có kết quả. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ cần chờ lấy Cao Thiên Kỳ tới cửa chính là. Phía sau kiếm, liền phải giữ nhà chủ bản sự. Ừm. Tê Đình Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Tô Mạch, trên mặt cũng ít nhiều có chút phức tạp, nhịn không được thở dài. Việc này như thành, ta tề gia cố nhiên là có thể bảo tồn, liền sợ Nam Hải sinh loạn. Cao Thiên Kỳ nếu là chết rồi, Nam Hải Minh tất vì Long Vương điện tiêu diệt. Đến lúc đó, chỉ sợ tử thương vô số. Ai, ta Tệ gia năm đó vì không cho Nam Hải sinh linh đồ thán, lúc này mới ra ra hồ xoay chuyển tình thế. Đáng tiếc, lão phu cái này hậu bối tử đệ bất tài. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, tề lão gia tử cũng chớ có vì thế chút khổ. Giang hồ là một cái đại tuyệt qua, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Thúy Chi, Tô Mạch nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Đỉnh Thiên, đông nhiên cười một tiếng. Sự tình cũng chưa chắc sẽ như cùng lão gia tử suy nghĩ. Tô Đại Hiệp còn có diệu kế. Tề Đỉnh Thiên xưng sở, tiếp theo đại hỉ, còn xin Tô Đại Hiệp dạy ta. Hôm qua Tô Mạch đến đây, Tề Đỉnh Thiên muốn thử một chút Tô Mạch cân lượng. Thi triển tất cả vừa liếng lại không cách nào đối Tô Mạch tạo thành một tơ một hào thương. Tề Đình Thiên lúc này mới vững tin, Tô Mạch không phải dưới mắt không còn ai, kỳ thực có hắn võ công như vậy, thái độ như vậy, đã có thể nói được là khiêm tôn đến cực điểm. Phía sau hai người trò chuyện, Tề Đình Thiên vốn cho rằng, Tô Mạch có được võ công như vậy, tất nhiên là muốn dùng võ phá cục. Lại không nghĩ rằng, định ra tới lại là xua hổ nuốt sói kế sách. Sở dĩ như thế, muốn đơn giản chính là hai chữ, đạo lý. Tựa như cùng Nam Hải Minh vì Nam Hải Tam đại thế lực một trong, muốn diệt Tề gia, cũng không thể trực tiếp tới kêu đánh tiêu giết mà là lấy hạo ngày kim đao vì lấy cớ, tìm đến tề gia mượn đốt một giáp. Tề gia không cho, tin tức lại truyền ra ngoài, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lẫn nhau sử dụng bạo lực. Còn phải tại quá trình bên trong, tuyên dương tể gia vong ân phụ nghĩa, hoàn toàn không để ý nhiều năm trước tới nay Nam Hải Minh đối bọn hắn hơn nữa. Tại Nam Hải Minh lâm vào nguy cơ thời điểm, chỉ lo mình, không để ý đại cục. Nam Hải Minh tại bi thống phía dưới, lúc này mới nhận tâm ra tay. Từ đạo lý cùng đại nghĩa bên trên, để cho người ta tán thành bọn hắn sợ tất sợ vi, liền xem như không cách nào tán thành, chí ít bên ngoài có thể nói còn nghe được không đến mức nghiêng về một bên cho rằng bọn hắn làm sự tình là khi hành phế tị, hồ làm không phải. Bang không mà nói, Long Vương Điện cùng Quy Khư Đảo liền có thể nhờ vào đó làm liều đồ lớn. Nói bọn hắn cấm đoạn, giao động lòng người. Tô Mạch võ công mặc dù đủ để phá cục, nhưng nếu là dựa theo Nam Hải Minh kịch bản đến đi, kết quả là lại biến thành, tề gia không để ý Nam Hải Minh nhiều năm nâng đỡ tri ân, vì đốt mục giáp, sâu trôi Đông hoàng đệ nhất cao thủ, đối cao thiên kỳ hung ác hạ độc thủ. Để Nam Hải Minh cho một mùi lửa, hủy mấy trăm năm cơ nghiệp. Cái danh này phạm là chuyên đi, tề gia mặc dù còn tại, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên mới có cái này xua nuốt sói kế sách, dẫn Long Vương Điện vào cuộc, cuối cùng vô luận Tô Mạch như thế nào đối đại cái này Cao Thiên Kỳ đều có thể đem chuyện này đẩy lên Long Vương Điện trên đầu, để Tề gia thanh danh có thể bảo tồn, gia tộc có thể kéo dài. Về phần nói nơi đây đủ loại như thế nào kiếm, cuối cùng nên như thế nào kết thúc. Vậy thì phải nhìn cục diện này cuối cùng như thế nào diễn biến. Cũng bởi vậy để Tề Đình Thiên biết, Tô Mạch võ công cố nhiên cao minh, nhưng mà trí kế đồng dạng vi phạm. Bây giờ có này một lời, lương trước ở trong còn có biện pháp. Chỉ là tô Mạch lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, Tề lao gia tử. Việc này chớ có sốt ruột, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Được, Tê Đỉnh Tiên cũng không truy vấn. Còn lại không có chuyện để làm, hai người thuận miệng chuyện phiếm vài câu về sau, Tô Mạch liền đứng dậy cáo tử. Kế tiếp thời gian, Tô Mạch cũng là đạt được khó được cơ hội thở dốc. Rút ra nhàn rồi đến, còn có thể dạy bảo dạy bảo tại Thắng Nam Võ Công. Tiểu cô nương tiến cảnh không tệ, có lẽ là kinh lịch khác biệt, nơi này ở giữa rất là nguyện ý chịu khổ cực. Ngỗ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong sân. Lão Mã trong một ngày phần lớn thời gian đều cùng chân tiểu tiểu ghé vào một chỗ. Một ra một trẻ, thuận miệng chuyện phiếm, nói chuyện đồ vật dù là không liên quan nhau nhưng cũng trò chuyện vui vẻ. Tiêu Hà ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, những mày khổ tư, giống như có tâm sự gì. Những người khác cũng đều là tự đi con đường của mình. Chỉ là Ngụy Tử Y co đầu rút cổ trong phòng, cũng không lộ diện. đáng nhắc tới chính là Thượng Quan Tinh Tinh cùng Tây Môn Hoài hai người kia. Lần trước Tây Môn Hoài tới cửa đến cầu mãi Thượng Quan Tinh Tinh tha thứ, một lời không hợp, Thượng Quan Tinh Tinh liền đối to lớn đánh võ. Không để ý liền thật đánh trúng hắn một chút. Tây Môn Hoài lúc ấy thương tâm phía dưới, quay người rời đi. Kết quả, không biết thế nào, này lại vậy mà lại trở về. Đối Thượng Quan Tinh Tinh quân quyết lấy. Từ trước mắt tình huống đến xem, Thừa quan Tinh Tinh cố nhiên là đối sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là thái độ so ban sơ lúc đó, hiển nhiên đã mềm hóa nhiều lắm. Tô Mạch có chút buồn bực tây môn hoài làm sao đi mà quay lại, về sau mới biết được, ngày đó tây môn hoài sau khi ra cửa, vốn là mất hết cả hứng, cảm thấy sinh không thể luyến. Kết quả lại bị Như Ngọc công tử Tề Thánh Huyền tìm được. Hai người một phen chuyện tiễm, đến Tề Thánh Huyền cổ vũ, lại cho hắn phân tích tình huống, lại dạy bảo hắn nên như thế nào hành động, tây môn hoài lúc này mới một lần nữa tỏa ra sự sống. Trở về đi con chó kia ra thuốc cao chi đạo. Bây giờ khẽ nhìn thành quả, đã làm mừng rỡ như điên cả người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Có chuyện thì giải, không nói chuyện thì ngắn. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, đến trưa ngày thứ ba. Tô Mạch Chính cùng Dương Tiểu Vân ngồi tại trước bàn chuyện thiếm. Ngày đó về sau, Ngụy Tử Ý nhìn Tô Mạch ánh mắt đều kỳ quái, nhưng là Dương Tiểu Vân lại là một câu đều không có hỏi nhiều. Để Tô Mạch trong lòng cảm giác là lạ. Vốn định cùng Dương Tiểu Vân đem hôm đó không nói xong lời nói xong, kết quả mỗi lần mở đầu, Dương Tiểu Vân đều cầm sự tình khác cho xóa quá khứ, việc này cũng liền như thế chậm chệ xuống tới. Cặp vợ chồng tùy ý nói xấu cấm phù, bỗng nhiên liền nghe được tiếng bước chân đi tới trước cửa. Nhìn lại là một cái tể ra hạ nhân, Ông quyền chắp tay ở ngoài cửa hành lễ. Tô đại hiệp, bên ngoài có người cầu kiến. Ồ, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau, đồng thời thấy được đối phương trong con người vui mừng. Lúc này Tô Mạch cười một tiếng, không biết là người nào. Chúng ta cũng không rõ ràng, không đến người để tiểu nhân đem vật này chuyển giao. Sau khi nói xong, từ tay áo phía dưới lấy ra một mảnh vụn. Tô Mạch tiện tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, cười nói, ta đi xem một chút. Đồng thời truyền âm cho Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngoài cửa hạ nhân không dám thất lễ, một đường dẫn Tô Mạch đi tới trước cửa. Thông chi trước cửa hộ vệ về sau, hộ vệ kia chỉ một ngón tay bên cạnh sư tử đã đằng sau. "Tôi đại hiệp, người kia là ở chỗ này." Tô Mạch nhìn lướt qua, người này toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, mũ rộng vành biên giới rủ xuống một vòng miếng vải đen, đem đầu mặt che cản một chặt chẽ vướng vàng. Tiện tay mang theo một thanh rộng lưng đại đao, nhìn qua có chút cường tráng. Nhìn thấy Tô Mạch về sau đang muốn tiến lên, Tô Mạch lại khoát tay áo, "Đi theo ta." Sau khi nói xong, hắn bước ra một bước, chắp tay mà đi, bất quá đảo mắt cũng đã biến mất tại cửa ngõ. Đầu kia mang mũ rộng về người, đuổi theo sát. Vừa mới đuổi theo ra ngõ nhỏ, nhưng không thấy Tô Mạch thân ảnh. Sững sờ phía dưới, bả vai bỗng nhiên bị người chế trụ, sau một khắc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần thời điểm, đã đến một chỗ trên nóc nhà. Đứng vững góc chân, túi đầu xem xét, liền nhìn thấy một cái lén lút thân ảnh, chính ghé vào trên nóc nhà, ngó giáo giác quan sát. Mắt chỗ cùng, chính là tề ra cửa chính. Bây giờ nhưng thật giống như là bị mất mục tiêu, chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tới lui đầu khắp nơi đi tìm. Tô Mạch cũng không nói nhiều, không đợi kia ngũ rộng vài người thấy rõ chuyện gì xảy ra, cũng đã đưa tay chụp một cái, trực tiếp đem trên nóc nhà người này nắm lên. Bước chân nhất chuyện lại là một trận trời đất quay cuồng, bên hai sinh phòng đợi chờ mở hai mắt ra thời điểm đã rời đi trời đủ thành, xương sờ phía dưới còn chưa kịp mở miệng cũng đã từ giữa không trung rơi xuống, đặt chân một chỗ rừng dậm ở giữa, tô mạch tiện tay ném xuống đất, Mới kia ngó rao rắc người theo dõi cũng đã kêu lên một tiếng đau đớn, không thể đọc đậy, mà tô mạch lúc này thì lại là bay ra một chỉ, trực tiếp rơi vào trên thân thể người này, để toàn bộ thân hình cứng nhắc, tựa hồ có run nhẹ nhẹ, chỉ là tần suất quá nhỏ ngược lại là nhìn không rõ ràng, làm xong chuyện này về sau, tô mạch lúc này mới cười mỉm nhìn xem tiêu mũ rộng về người, đạo trưởng mặc đồ này. Ngược lại là có chút là thường. Nếu không phải ngươi đem kia đỏ hồ lô mảnh vỡ cho ta, ta còn thực sự nhận không ra ngươi. Chỉ tiếc, người này tựa hồ từ đầu đã nhìn chằm chằm ngươi. Ừm, không phải nói để ngươi chờ thương thế dưỡng tốt về sau, đang chờ ta tin tức sao? Làm sao chính mình tới? Một phen nói xong, kia mũ rộng vành người đã đem mũ rộng vành gỡ xuống. Lộ ra một trương xích hơn mặt, chính là kia liệt hỏa đạo nhân. Chỉ bất quá bây giờ cái này liệt hỏa đạo nhân, nơi nào còn có ban sơ tại tề gia nhìn thấy thời điểm tiêu sái. Một đôi lông mày trổi đều đã nhàu tại một chỗ, mắt nhìn thấy liền muốn biến thành lông mày chữ nhất. Nghe xong Tô Mạch về sau, vội vàng nói: "Tô tổng tiêu đầu, không xong. Ngươi về sau đổi tới chiếu cố ta người kia, xảy ra chuyện. Chớ có bối rối." Tô Mạch khoát tay áo, từ từ nói: "Liên Hỏa đạo nhân lúc này mới hít một hơi thật sâu, dần dần trong bình tĩnh tâm, nhìn Tô Mạch một chút, có chút không tốt lắm ý tứ cười cười. "Cái này, trong ngày thường ta cũng không trở thành như thế không trải qua sự tình, chỉ là, hiện nay đối thủ không thể coi thường, khó tránh khỏi có chút kinh nghiệm không đủ." Bớt nói nhảm, Tô Mạch lông mày cau lại. "Vâng vâng vâng." Liên Hoa Đạo Nhân cũng biết, đây không phải vãn hồi mình kia cùng cùng nguy cơ hình tượng thời điểm, vội vàng nói, người kia ban sơ tìm tới ta thời điểm, cũng là có tốt, mặc dù có chút thần thần bí bí, nghiệm niệm lại ngại, nhưng cũng có chút tận tâm tận lực, trả lại cho ta dùng nội lực chữa thương. Nhưng là đêm qua, hắn đông nhiên liền không thích hợp, ta hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói, chỉ là nói cho ta, hắn được ra ngoài một chuyến, có chuyện quan trọng xử lý, nếu như cả đêm chưa về, liền để ta tranh thủ thời gian tới tìm kiếm tổng tiêu đầu, nói cho tổng tiêu đầu, người kia đến rồi, hắn nói đến đây, nhìn không được nhìn tô mạch một chút. Hiển nhiên rất yếu kỷ người kia tới là ai tới tô mạch thì là trong nháy mắt liền minh bạch tử một tiên sinh ý tứ long môn thứ 10 kinh đã đến mà liệt hỏa đạo nhân thì tiếp tục nói ra kết quả hắn mãi cho đến buổi sáng hôm nay đều chưa có trở về ta lúc này mới tranh thủ thời gian dựa theo lối nói của hắn ngày nữa đủ thành tìm kiếm ngại. bất quá ta cái này thân thể bị trọng thương từ song long thành chạy đến quả thực là có chút tốn sức lúc này mới chỉ hoan cho tới bây giờ lại không nghĩ rằng coi như như thế ta cũng vẫn là bị những người này cho âm thầm để mắt tới tô mạch nghe xong hắn nói về sau khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn trên đất người kia, con ngón đúng, ra, lang không điểm rơi. người kia manh địa hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. liệt hỏa đạo nhân trong lòng siết chặt, ánh mắt này hắn không xa lạ gì. ngày đó thất sát điện bảy người kia, chính là tại bực này ánh mắt phía dưới, đem những gì mình biết sự tình, tất cả đều nói rõ được rõ ràng sở, chỉ cầu chết một lần. bây giờ người này cũng là như thế, nhưng lại không biết, tô mạch đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. nói đi, người ở nơi nào? tô mạch cũng không nói nhiều, nói ra, ta cho ngươi một thương khói, bằng không, mới kinh lịch liền sẽ tùy ngươi cả đời. Song Long thành cùng trời đủ thành Chu Gian, có một chỗ thành trấn tên là Hoa Hương. Hắn ngay tại trong trấn lớn nhất một ngôi nhà bên trong. Bất quá, ngươi liền xem như đi, cũng là tự chịu diệt vong. Vị đại nhân vật kia vô công, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đa tạ. Tô Mạch khẽ gật đầu, bỗng nhiên bay ra một trường, trực tiếp rơi vào người này trên đỉnh đầu. Phí một tiếng, lúc này mệnh tăng tại chỗ. Tô Mạch lấy ra gia hiệu thủ sáo, ném cho Liên Hòa đạo nhân. Liên đạo nhân nghe huyền âm biết ý, mang lên trên gia hiệu thủ sáo đi thẳng đến thi thể kia trước mặt, trên dưới điều tra một lần. Cuối cùng lắc đầu, trên thân không có cái gì, tô mạch gặp này liền khoát tay háo, để hắn tránh ra một bên. theo sát lấy con ngón đúp ra, một viên hỏa tinh liền tại trên thân thể người kia nhóm lửa, trong chốc lát, hừng hực liệt hỏa quét sạch quanh thân. liên hỏa đạo nhân nhìn khỏe miệng quát thẳng tới, giết người phóng hỏa, làm sao đến mức như thế rất quen? nhưng lại tại lúc này, cháy hừng hực thi thể phần bụng, đống nhiên hướng ra phía ngoài nâng lên, theo sát lấy liền có một vật phá vỡ cái bụng, đang muốn bay tán loạn ra ngoài, nhưng là sau một khắc, liền bị ngọn lửa cuốn quanh, trong chốc lát cũng đã hóa thành cho bụi. liên hỏa đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối, thứ quỷ gì? Theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch, muốn tìm kiếm đáp án. Tô Mạch thì là sờ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu. Người đi theo ta, tiền tay nắm lấy Liệt Hoa Đạo Nhân, nói là theo Hàn đến, nhưng hiển nhiên là không theo cũng không được. Sau một lát, trời đủ thành nội một chỗ trong khách sạn, cũng đã nhiều ba người. Tô Mạch, Liệt Hoa Đạo Nhân, còn có Phó Hàn Uyên. Bàn giao Phó Hàn Uyên ở chỗ này chiếu cố Liệt hòa Đạo Nhân, Tô Mạch thì quay trở về một chuyến tề ra, lại ra ngoài thời điểm, chính là chạy kia Hoa Hương Trấn tiền đến. Hoa Hương Trấn khoảng cách trời đủ thành tính không được quá xa, lấy Tô Mạch khinh công mà nói, càng là như vậy trong chốc lát liền đã đến chỗ, mà trong trấn lớn nhất phòng ở thì là tên là Trần Phủ. Đại môn đóng chặn, tựa như trong nhà không người, hơi bỏ ra một chút thời gian ở trung quanh hỏi thăm một chút, biết cái này Trần Phủ là xã này trong trấn thủ phủ nhà giàu, Trần gia lão gia cũng xưa nay có vui thiện tốt thi chi danh, Tô Mạch đối với cái này từ chối cho ý kiến, phi thân bước vào Trần Phủ. lúc này mới phát hiện Trần Phủ bên trong người tất cả đều tựa như điêu khắc, đứng tại trước viện, riêng phần mình không lúc đích, bọn hắn không phải bị người điểm huấn đạo mà là đã chết, hắn đi vào một người trước mặt đang muốn điều tra nhưng mà bàn tay vừa mới duỗi ra liền nhìn thấy một cái huyết sắc côn trùng từ cái này người trong lỗ mũi chui ra tô mạch trong lòng hơi động một chút dùng nội lực đem cái này côn trùng nhiếp trong tay tâm. hơi quan sát phát hiện thứ này dáng dấp có điểm giống con rết nhưng là ngoại trừ đầy người đi đứng bên ngoài còn có từng mai từng mai gai nhọn tại quanh thân lan tràn đang muốn dùng nội lực đem nó diệt sát bên hai toa liền nghe được tích tích tắc tắc thanh âm vang lên những thi thể này trên thân đều có vô số sâu bọ rơi ra có huyết hồng có xanh biếc có đầy người hoa ban đủ mọi màu sắc chỉ nhìn người Tê cả da đầu chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành. Nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản, xây dựng thế lực. Chương 482, to lớn đại nguyện. Hoa hương chấn chân phủ, đã thành một chỗ tử trạch. Trong nhà thật to tiểu tiểu mỗi người đều tại trước viện đứng thẳng bất động. Từ thất khiếu tim chờ chỗ, chui ra từng cái côn trùng. Mặt đất rất nhanh liền bị côn trùng lấp đầy, ngũ thải ban lan, dày đặc như biển. Tô mạch trong chấp ngắn này, liền phảng phất là bước vào từ côn trùng tạo thành trong hải dương. Nhưng mà cổ quái là, Tô mạch bên người một trưởng phương viên bên trong, nhưng thật giống như là dựng lên một tầng bức tường vô hình. Không có một con côn trùng từ đó vượt qua. Tô mạch hơi trầm ngâm, đông nhiên con ngón búng ra trong lòng bàn tay kia côn trùng một lần nữa bay đến mới thi thể của người kia bên trên veo một tiếng từ cái này lỗ mũi chui vào cái này phảng phất là một tiếng hiệu lệnh cái khác tất cả côn trùng đông nhiên riêng phần mình trở về bất quá một lát nguyên bản con giày đặc như biển trùng chiều cũng đã biến mất vô tung vô ảnh hiện ra trần phủ kia sạch sẽ mặt đất không vệ ở đây tô mạch mỉm cười không hổ là nhỏ tư đồ long môn thứ mười kinh thính danh không rõ cổ thuật mọi người sở tu nội công tên là thiên quyết sách ý cổ chi thuật góp lại người liền có thể giết người trong vô hình cũng có thể một người thành quân, tan tác tứ phương. Trở lên là phó đường chủ cho Tô Mạch, liên quan tới vị này Long môn thứ 10 kinh hãi tin tức. Vì vậy, muốn bắt được người này, tự nhiên là đến để phòng người này cổ thuật. Thứ này, Tô Mạch quá khứ cũng chỉ là nghe tên tuổi, nhưng lại chưa bao giờ thật gặp qua. Tự nhiên không thể không phòng. Mà hỏi thăm nhỏ tư đồ về sau, đạt được đáp án lại có chút đơn giản. Nhỏ tư đồ vẫn như cũng là dùng kia đơn thuần tiếu dung nói ra. Y cổ chi thuật chắc chắn vi phạm, dùng giết người, bất quá là ở trong tiểu đạm mà thôi. Ta cho Tô đại ca phối trí một bộ thuốc, để vào túi thơm bên trong. Trong đó tán phát mùi vạn cổ không dám dính vào người. tô mạch nghe vậy tự nhiên cao hứng, liền hỏi nàng cần bao lâu. Nhỏ tư đồ nói, trong nấy mắt liền có thể phối tốt, nhưng là túi thơm lại phải hảo hảo lựa chọn. bây giờ nghĩ đến, túi đầu nhìn một chút treo ở bên hông màu hồng phân túi thơm, tô mạch cũng là dở khóc dở cười. mới hắn đi vào cái này chân phủ, nhìn ra những thi thể này khác thường, liền lường trước hẳn là cái này cổ độc quấy phá. quả nhiên, thi thể bên trong có côn trùng chui ra. nhưng khi đem nó đặt vào trong lòng bàn tay về sau, những này cổ trùng ở giữa, nhưng thật giống như là có một loại nào đó kỳ diệu liên quan. Vậy mà một nháy mắt kích thích cái khác cổ trùng tất cả đều trôi ra. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, những này cổ trùng đúng là bị cái này túi thơm mùi chấn nhiếp, không dám vượt qua giới hạn. Nhưng lại không biết, nếu như đem cái này côn trùng bắt chết, lại nên làm như thế nào. Hắn hôm nay tới là chơi diều hâu vồ gà con, gà con chưa bắt được, há có thể hành sự lỗ mãng. Dứt khoát liền đem kia cổ trùng thả lại. Quả nhiên, con sót lại côn trùng tất cả đều biến mất sạch sẽ, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Long môn thứ 10 kinh đem những thi thể này để ở chỗ này, cũng là một tầng bố trí. Nếu là cổ trùng có sai lầm, người này nói không chừng liền sẽ có chỗ phát giác đánh gõ động rắn nếu như hắn có thể trực tiếp tới tìm ta ngược lại cũng thôi trái lại để hắn nghe ngóng rồi trồn đó thật là lãng phí cái này cơ hội ngàn năm một thở tô mạch thầm nghĩ mang hai hơi động một chút thân hình thoát một cái cũng đã biến mất tại một chỗ cửa phòng bên trong khi hắn tiện tay đóng cửa một sát na liền có hai người từ nội viện đi ra hai người kia riêng phần mình đều là một thân màu vàng hơi đỏ áo bảo toàn thân trên dưới không có chút nào hung lệ chi sắc chỉ là ánh mắt kinh ngạc trong sân quét qua sau đó hơi có hoang mang với nhau mới giống như nghe được động tĩnh làm sao không có cái gì có lẽ là nghe lầm, ừm, bất quá vẫn là phải cẩn thận một điểm. thất xác điện là thật vô dụng, nói cái gì đi tới cái này thiên tề đảo bên trên, tự nhiên có người tiếp ứng, kết quả tiếp ứng người, vậy mà đã phản bội, coi là thật lẽ nào lại như vậy? đúng là lẽ nào lại như vậy, một người khác cũng là gật đầu, mà lại cái thằng này là thật mạnh miệng, vô luận như hàng nghiêm hình tra tấn, dù là lợi dụng chủ thượng ban cho cổ độc gia thân, cũng là cắn chết không nói. ngược lại nói một chút không hiểu thấu nói nhảm, để cho người ta nghe được không rõ ràng cho lắm. đi thôi, lại nghĩ biện pháp đem nó bảo chế một phen, nếu là còn không mở miệng cũng chỉ có thể đem nó giết chi. Sau đó khuyên cáo chủ thượng tranh thủ thời gian rời đi. Cái này người giật dây, thủ đoạn phi phạm, thiên tề đảo sát thực không phải ở lâu chỗ. Chỉ tiếc, chủ thượng nơi này ở giữa, tựa hồ còn có đại sự muốn làm. Tám thành sẽ không nghe người ta. Muốn ta nói, chủ thượng liền không nên tới cái này Nam Hải. Chủ thượng võ công, tại Nam Hải khắp nơi bị quản chế. Xuyệt, im lặng. Lời này cũng không dám nói lung tung, chủ thượng đây cũng là vì hội thủ phân ưu, là vì Tiêu Ngọc Long tiêu cục. Ai biết có phải là bọn hắn hay không? Có lẽ là cơ duyên trùng hợp cũng có nói, chuyến này đến Nam Hải một đường vốn là muốn thẳng vào Đông Hoang Nha đến Thiên Tề đảo là bởi vì trên thuyền vị kia trên thuyền vị kia cũng thế biết rõ chủ thượng chưa hề rời đi Tây Châu vì sao cần phải để chủ thượng tới làm chuyện này ngươi nói chuyện nhưng cẩn thận một chút đi vọng nghị không phải là đầu người khó giữ được tiên muốn ta nói Ngọc Long tiêu cục bất quá tiểu tiểu một chỗ Á hiểu a cầu hai ba cái làm gì để ý trực tiếp giết chính là nghe nói là muốn nhờ vào đó làm liêu đồ lớn bất quá nếu là bọn họ thật chỉ là cơ duyên trùng hợp nhưng cũng không cần thiết tại trên người của bọn hắn lãng phí thời gian ai hai người lời nói ở giữa thở dài thở ngắn Hàn Huyên một chút có không có, lại là để cùng sau lưng bọn hắn tô Mạch nghe cái đã nghiền. Ngọc Long tiêu cục, đây là địa phương nào? Cơ duyên trùng hợp, là chuyện gì xảy ra? Vị này Long Muôn Thứ Mười Kinh nguyên bản mục đích nguyên lai không phải Nam Hải Thiên Tề đảo mà là Đông Hoang. Hắn muốn đi Đông Hoang làm gì? Tìm chết hay sao? Mặt khác, trên thuyền vị kia lại là cái nào? Chỉ một thoáng, tô Mạch liền phạm vào tất cả người thông minh đều sẽ phạm sai lầm. Trong đầu không khỏi bắt đầu miên man bất định. Ngọc Long tiêu cục, có một cái ngọc chữ, có phải hay không là Dương Dịch Chi bọn hắn tại Tây Châu mở? Chuyện gì xảy ra? Vậy mà đưa tới Kinh Long hội chú ý. Đây là dự định muốn dẫn xà xuất động, vẫn là không cẩn thận. Trên thuyền vị kia là ai? Là cái này Long môn thứ 10 kinh đi vào Thiên tề đạo thuyền. Vẫn là Thứ Đông Hoang nhập Nam Hải chiếc thuyền kia a. Những vấn đề này tại trong đầu lăn một vòng mà qua, Tô Mạch cũng đã bình tức tính khí. Ngẫu nhiên bởi vì một chút khả năng mà miên man bất định ngược lại là không sao, nhưng là trước mắt chính sự vẫn là phải làm. Những vấn đề này đã án, chờ mình lấy được Long môn thứ 10 kinh về sau, đều có thể tìm tới. Làm gì nơi này tốn nhiều đầu óc. Thầm nghĩ lấy thời điểm, bên hai đã truyền ra tiếng người phía trước kia hai cái mặc màu vàng hơi đỏ phục sức nam tử đã đẩy cửa ra hộ liền gặp được trong môn còn có hai cái mặc màu vàng hơi đỏ của áo nữ tử ngồi tại trên bậc thang mặt mũi tràn đầy đều là không thể làm gì chi sắc các ngươi tuần tra trở về rồi hôm nay có hay không không sợ chết tiền đến một người trong đó nữ tử lên dây quất tinh thần hỏi mới tựa như là nghe được cái gì bất quá về sau liền không có động tĩnh lường trước là nghe lầm một người trả lời thế nào nhưng có thu hoạch thu cái cầu một cái khác nữ tử đống nhiên đứng dậy hùng hùng hổ hổ thất sát điện người, bản sự chẳng ra sao cả, miệng vậy mà cứng như vậy, là thật là để cho người ta không tưởng được. mà lại người này tựa như là choáng váng. ta hỏi hắn, người giật dây muốn hắn làm cái gì? hắn nói, vì to lớn đại nguyện. ta lại hỏi hắn, là cái gì to lớn đại nguyện? hắn nói, to lớn đại nguyện chính là to lớn đại nguyện. to lớn hắn cái cầu chứng chứng. nữ nhân hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, thận không thể nhảy chân chửi động. bên cạnh mấy người tranh thủ thời gian tới với nàng, để nàng an tâm chớ vội. kia hai nam tử liếc nhau, thở dài, ở trong một người nói ra. được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi vào hỏi một chút, cũng không tin, bốn người chúng ta người thay phiên đến, hắn còn có thể cắn chết hàm rằng cái gì cũng không nói. Ừm. nếu là hắn lại nói to lớn đại nguyện, liền đem bốn chữ này khắc vào trên mặt của hắn. Nói đến, có hay không cho thất sát điện đưa tin vấn trách? Chưa, chủ thượng nói ngự tiền đạo người đem khống nam hải có chút sâm nghiêm, tin tức không dám tùy ý truyền lại. A thất bên kia chết không hiểu đấu, chủ thượng đã lấy người tiến về điều tra, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Lời nói vài câu ở giữa, nói chuyện nam tử kia cũng đã đẩy cửa ra vào phòng. Trong phòng đang có một người mặt mũi tràn đầy ứa sưng ở trần vết máu từng đống, mà tại kia vết máu bên trong từng đầu ngũ thải ban lan côn trùng, tại trong vết thương như ẩn như hiện, không ngừng xé rách lấy huyết nổ, thống khổ và phần. Nhưng mà thừa nhận thống khổ như vậy, mặt của người kia bên trên như cũng không có chút nào khuất phục chi sắc, miệng bên trong chỉ là lẩm bẩm nói ra. Vì to lớn đại nguyện, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Vì to lớn đại nguyện, những thứ này, những này đều tính không được cái gì. To lớn đại nguyện trước đó, bất quá là gãi gãi ngứa, nhiều nhất chính là bị côn trùng cắn một cái. Ân, trăm ngàn miệng cũng không vương a. hắn nói chuyện thời điểm đầu, biểu lộ lập tức sững sờ. Người này tự nhiên chính là Tử Mộc Tiên Sinh. Mắt thấy Tử Mộc Tiên Sinh lộ ra vẻ mặt như thế, kia mặc màu vàng hơi đỏ của nam tử cười một tiếng. Bây giờ bộ dáng này cũng không tệ, nhìn thấy tại hạ, ngươi còn có thể minh ngộ sợ hãi hai chữ. Nói đi, ngươi đến cùng vì sao phản bội? Cái này người giật dây, đến tột cùng là ai? Hắn để ngươi làm cái gì? Làm. Từ Mộc Tiên Sinh ngày ngày mắt, làm to lớn đại nguyện. Một sát na, kia người mặc màu vàng hơi đỏ của nam tử, cả người biểu lộ đều bóp méo. Ta để ngươi to lớn đại nguyện. Hắn khẽ vươn tay đem bên cạnh chậu than bên trong bàn ủi lấy ra tiến tới từ mộc tiên sinh trước mặt cắn răng nói ra ngươi nếu là còn dám nhắc tới một câu to lớn đại nguyện ta liền để thợ rèn cho ta đem bốn chữ này đánh thành bàn đũi sau đó khắc ở ngươi trên mặt ngươi không có cơ hội từ mộc tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu Ừm. nam tử kia sững sờ không rõ cớ gì nói ra lời ấy chính ngạc nhiên thời điểm đống nhiên giật mình chung quanh tựa hồ có chút không đúng túi đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái bóng màu đen bao phủ tại trên người mình mạnh nhưng quay đầu con ngươi chừng đến lựa tròn két két một thanh âm vang lên cửa phòng mở ra kia người mặc màu vàng hơi đỏ của áo nam tử dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp từ trong môn đi ra. Còn lại ba người đồng thời quay đầu, nhìn hắn biểu lộ sẵn lạ, lập tức đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hỏi ra đồ vật tới? "Ừm." Người kia thần bí hề hề nói ra, "Các ngươi mau theo ta tiến đến, hỏi ra đại sự." Nghe nói như thế, ba người liếc nhau một cái, đồng thời xoay người mà lên, theo sát tại người kia sau lưng, vật vào trong phòng. Nhưng mà vừa mới tiến đến, chính là sắc mặt đại biến, liên gặp được nguyên bản bị trói buộc lấy từ một tiên sinh, đã đến thoát ra giam cầm. Chính bên cạnh lập một bên, cho một cái ngồi ngay ngắn ở trên ghế người trẻ tuổi trầm trà. Bất quá người trẻ tuổi nhưng không có thiết lên Vì to lớn đại nguyện, người đến chân quý một chút thân thể của mình. Long môn thứ 10 kinh không thể coi thường, chính là trên đời này đệ nhất đẳng nhân vật. Càng là y cổ chi thuật góp lại người, chỗ của hắn, đồ vật há có thể an bậy dùng linh tinh. Thuộc hạ minh bạch. Từ Mục tiên sinh liên tục gật đầu, một bộ thủ giáo bộ dáng. Người trẻ tuổi nghe hắn nói như vậy, tựa hồ có chút hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ cái bàn, lại rót hai chén trà. Vâng. Từ Mục tiên sinh lập tức gật đầu, lập ra hai cái chén trà, liền muốn chấm trà. Vừa mới vào phòng ba người, toàn bộ đều chấn váng. Cái này tình huống như thế nào? đã nói xong hỏi ra đây, cái này, hỏi lên là đáp án, làm sao còn có thể hỏi ra một người sống sờ sờ đâu. Biết tình huống có ổn, ba người lúc này xoay người rời đi. Mắt thấy người cuối cùng còn một mặt hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, hướng phía gian phòng đi tới, lúc này vội vàng hô. "Nhanh, nhanh, bẩm báo chủ thượng, có địch xâm phạm." Nói còn chưa dứt lời, nguyên bản cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở, tình như thủ túc đồng bạn, bỗng nhiên xuất thủ, trưởng ảnh tung bay ở giữa, trực tiếp đem ba người đánh bay ngược mà quay về. Bịch bịch vài tiếng vang. Ba người rơi xuống mặt đất, không dám tin nhìn trước mắt đồng bạn, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn vậy mà lại hung ác hạ độc thủ. Vì? Vì cái gì? Vấn đề này tự nhiên là thuận thế mà ra. Kết quả kia mặc màu vàng hơi đỏ của áo nam tử, tiến lên một bước, tiến vào cửa phòng, thuận tay liền đem sau lưng đại môn đóng lại. Quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra, vì cái gì? Tự nhiên là vì to lớn đại nguyện. Ba người nghẹn họng nhìn chân chối, đồng nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Một người vừa kinh vừa sợ, biết cái này biến cố tất nhiên là đến từ người này, lúc này cả giận nói, "Ngươi, ngươi là cái gì ma đồ? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì?" Người trẻ tuổi không còn gì để nói nói hiệu nói vượng, an không răng trắng nhục người trong sạch còn đi, tại hạ tô mạch đến từ đông hoang, trên răng hồ tiếng lành đồn xa, chính là hiệp nghĩa đạo làm gương mẫu. các ngươi những này kinh long hội ta tử, sao dám chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. ba người nghe đồng thời biến sắc, từ một tiên sinh tại thất sát điện bên trong còn nghe nói qua tô mạch tên tuổi, mấy người bọn họ thân phận càng là không phải cùng bình thường, lại thêm bọn hắn vốn là dự định tiến về đông hoang, lại há có thể không biết cái này đông hoang đệ nhân? chỉ là bọn hắn biết, cái này đông Hoàng đệ nhân cũng sớm đã đi tới nam hải, nhưng lại không biết người này vậy mà lại xuất hiện trên thiên tử đảo chuyến này vốn là ngoài ý muốn, nếu không phải là có khác nguyên nhân, cũng không trở thành chạy đến nơi đây, lại không nghĩ rằng vậy mà chính chính hảo hảo va vào tô mạch trong tay, cái này phải làm sao mới ở đây, trong lòng đang từ bối rối, liền nhìn thấy tô mạch cười một tiếng, chư vị to lớn đại nguyện có bằng lòng hay không tìm hiểu một chút, ba người trên chán đồng thời nổi lên ba cái cự đại dấu chấm hỏi, cái gì liền to lớn đại nguyện, tô mạch từ trong ngực lấy ra ba cái gói thuốc, mở ra về sau, rót vào ba cái chén trà bên trong, ở ngay trước mặt bọn họ đem thuốc bột này đều hòa, liền nghe được tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đến. Kính ba vị." Từ một tiên sinh mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nâng chung trà lên, đi qua, trên đất người còn dự định phản kháng, nhưng mà ăn một cái nặng tay, trong lúc nhất thời cũng là không thể động đậy. Lại thêm, trước hết nhất vị kia người mặc màu vàng hơi đỏ của áo nam tử, ở một bên còn trợ trụ vi ngược, để hắn không thể không há hốc miệng ra, trơ mắt nhìn cái này chén trà bị tràn vào trong bụng của mình. Còn lại hai chén, cũng tận số rót vào trong miệng hai người về sau. Tô mạch lúc này mới lên tiếng. "Chư vị đối tô mỗi trung thành tuyệt đối, vì chúng ta to lớn đại nguyện, cam nguyện lấy thân mạo hiểm." Âm thầm ẩn nút tại Long môn thứ kinh bên cạnh. Quả thực là để cho người ta động dung. Ba người có cho rót liên tục hò khan, có mắt hiện vẻ tuyệt vọng. Không biết ma đầu kia lại có thủ đoạn gì, chờ lấy cha tấn nhóm người mình. Nghe nói như thế về sau, lại riêng phần mình mê mang. Cái nào liền vì ngươi to lớn đại nguyện, lấy thân mạo hiểm, cái này đều cái gì? Ân, đúng. Chúng ta cũng là vì cái này to lớn đại nguyện, làm gai nếm mật, là thật không dễ a. Ba người liến nhau, xoay người quỳ xuống. Vì chúng ta to lớn đại nguyện, chúng thuộc hạ, trăm chết không hối hận. Đứng dậy, tất cả đứng lên. Tô Mạch tiện tay lại rót một chén trà. Từ trong ngực lấy ra một bao thất hồn dẫn, hạ nhập trong đó, giao cho tử một tiên sinh. "Ngươi hôm nay chịu khổ, ban thưởng ngươi một chén." Thuộc hạ không thể báo đáp. Tử một tiên sinh tranh thủ thời gian chắp tay làm lễ, hai tay tiếp nhận, như nhận được chỉ bảo, đem cái này chén trà uống một hơi cạn sạch. Đến tận đây, Tô Mạch cuối cùng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không trách hắn như thế đại phí khổ tâm. Long môn thứ 10 kinh thủ đoạn không tầm thường. Chơi đủ ngoài thành, kia âm thầm nhìn trộm liệt hỏa đạo nhân người, bỏ mình về sau, Tô Mạch đốt hắn thi thể lúc đó, liền có cổ trùng từ đó bay ra. Căn cứ phó đường chủ cho tin tức bên trong ghi chép, Long môn thứ 10 kinh cực kỳ chân quý chính mình thủ hạ, nếu là thủ hạ của mình, hắn tất có cảm ứng. Tung cách ngàn dặm, cũng sẽ tiến về bảo thủ. Thậm chí ở nơi nào chết đi đều có thể tìm tới. Như vậy sự tình hắn cùng nhỏ tư đầu nghe qua. Nhỏ tư đồ phỏng đoán, đây cũng là một loại cổ. Tên là ngàn dặm liên tâm cổ. Này cổ có tử mẫu phân chia. Bởi vì cái gọi là mẹ con đồng lòng, tử mất mẹ buồn, thủ cổ người nếu là bỏ mình, mẫu cổ tất có chỗ cha Long môn thứ 10 kinh vô cùng có khả năng chính là lợi dụng cái này biện pháp, do xét tới tay hạ bị hại chỗ. Bởi vậy, Tô mạch tới đây trước đó cũng từng để Dương Tiểu Vân bọn hắn tiến về người kia chết đi chi địa chung quanh mai phục. Nếu là Long môn thứ 10 kinh lấy người tiến về điều tra, chính có thể một mẹ hốt gọn. Mà mình thăm dò vào nơi đây, tại nhìn thấy vị này Long môn thứ 10 kinh trước đó, càng là không thể tùy ý giết người. Bằng không mà nói, Long môn thứ 10 kinh nhưng có chỗ tra, vẫn là câu nói kia. Không sợ hắn đến, liền sợ hắn chạy. Dứt khoát, liền do nhỏ tư đồ tại hai ngày này bên trong, cho thêm hắn điều phối mấy bao thất hồn dẫn. Vật này hiệu quả nổi bật, mặc dù có nhất định thời hạn, nhưng là ngắn hạn bên trong, lại là lợi khí. Ý niệm trong lòng đến tận đây, Tô Mạch đang muốn mở miệng phân phó, liên nghe được có tiếng bước chân truyền đến, tô mạch trong lòng khẽ động, lúc này vung tay lên, từ một tiên sinh liền minh bạch tô mạch trí tứ, vội vàng ngồi về nguyên bản thụ hình trên ghế, làm ra thân bất do kỳ thái độ, còn lại bốn người cũng dắt nhau đỡ dậy thân, lên dây cốt tinh thần, làm ra nghiêm hình bức cung tiến hành. tô mạch thì là dưới chân một điểm phi thân đến trên sàng ngang, hắn bên này vừa mới kết thúc thân hình, cửa phòng cũng đã bị người đẩy ra, ngoài cửa cũng là một cái thân mặc màu vàng hơi đỏ phục sức nữ tử, nhìn lướt qua trong phòng đám người về sau, mở miệng nói ra, chủ thượng đã có chút không kiên nhẫn, để cho ta tới hỏi một chút các ngươi, người này nhưng từng mở miệng. Tô Mạch mỉm cười, bí mật truyền âm. Lúc này một người mở miệng, đang muốn tiến về gặp mặt chủ thượng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 483, quân chủ thân chết. Chuyện quan trọng. Đứng ở trước cửa nữ tử, hơi sương sờ. Chuyện quan trọng gì? Các ngươi chớ có thừa nước đục thả câu, mau nói ra, ta thay chuyển đạt. Bốn người lập tức có chút khó khăn. Ánh mắt vượt qua nữ tử này, nhìn ra phía ngoài nhìn, phát hiện phía sau của nàng cũng không có người đi theo. Lúc này mới thần thần bí bí đối nàng vẫy vẫy tay. Nữ tử cũng không nghi ngờ gì, chỉ là biểu lộ có chút cổ quái, không biết bọn hắn đang lộng cái gì mê hoặc, bước chân tiến lên trước đã đến trong phòng. Đã bị to lớn đại nguyện chiếu an trong bốn người, lúc này có hai cái vượt qua nữ tử này, đi vào trước cửa, đối bên ngoài thò đầu ra nhìn một hồi, xác định không ai, lúc này mới đóng cửa phòng lại. Các ngươi thần thần bí bí làm gì chứ? Nữ tử chân mày hơi nhíu lại. Chủ thượng đã vội vã không nhịn nổi, các ngươi chớn lên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu không, phàm là để chủ thượng tức giận trong lòng, cẩn thận vạn cổ phệ tâm nỗi khổ. Vâng vâng vâng. Bốn cái to lớn đại nguyện liên tục gật đầu chỉ là việc này có quan hệ trọng đại, không thể không thận trọng làm việc. Chân phủ đã đều ở chúng ta nắm giữ. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, chung quanh có người cổ trấn thủ, người nào có thể xâm nhập trong đó? Các ngươi chẳng lẽ còn lo lắng cái này thai vách mạch dừng sao? Đừng muốn nhiều lời, mau nói, đến cùng thế nào? Việc này a? Ngồi trên ghế tử mục tiên sinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút nữ tử này, tự nhiên là vì chủ thượng to lớn đại nguyện. Ừ. Nữ tử kêu biểu lộ kinh ngạc, cảm giác tử mục tiên sinh lợi này hào hảo đáng giá ránh. Ngươi một tên phản đồ, nơi nào có mặt mũi gọi chúng ta chủ thượng là chủ thượng? Hùng chi? Dù cho là ngươi không có làm phản, một cái thất sát điện chủ sự mà thôi, ai cho ngươi là gan để ngươi như thế đi quá giới hạn? Trong lòng đang mê mang thời khắc, một cái bóng ma đã đem triệt để bao phủ. Long môn thứ mười kinh, dưới tay người kỳ thật không tính ít. Người mặc màu vàng, vàng hơi đỏ quần áo nam nam nữ nữ, ngoại trừ thiếp thân 4 tỷ bên ngoài, từ trên xuống dưới hết thể có 37 người, mỗi một cái đều là võ công cao tuyệt hạng người. Càng là đến truyền Long môn thứ mười kinh hai ý cổ chi thuật, nói không khoa trương, tại bất minh nền tảng tình ngu dưới, cái này ở trong bất cứ người nào, nếu là nguyện ý, bằng vào sức một mình, độ diện một thành cũng là dễ như trở bàn tay. Có cái này 37 người bảo vệ, lại thêm Long môn thứ 10 kinh bản thân võ công cùng bản lĩnh. Phóng nhãn giang hồ, vô luận tại nơi nào, đều là không thể khinh thường tồn tại. Bây giờ cái này trần phủ bên trong, ngoại trừ Long môn thứ 10 kinh không tính bên ngoài, còn vẫn có 26 người. Lúc trước một người đi theo liệt hỏa đạo nhân tìm kiếm nền tảng, bị Tô Mạch đánh chết tại trời đủ ngoại thành. Lại có 10 người truy tra người này sự tình mà đi. Còn lại 26 người thì đa số bảo vệ tại Long môn thứ 10 kinh hai chỗ ở bên cạnh. Trong phòng, trên giường nhà, một người mặc chất phát tuổi trẻ nữ tử, chính nhắm mắt ngồi xuống như vẹn vẹn chỉ là từ ở bên ngoài đến xem, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. nàng vậy mà lại là Long Môn Thứ Mười Kinh, chỉ là lúc này nàng mở hai mắt ra, lông mày cao lại, có chút tâm thần, có chút không tập trung, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, cảm giác dưới tay người di động tựa hồ có chút tâm nhập. Thay phiên phòng thủ cũng không tại quá khứ dự định thời gian bên trong. Cái này biến cố mặc dù nhỏ, nhưng là Long Môn Thứ Mười Kinh cuối cùng thần cư cao vị, trí kế tâm tính đều có chỗ bất phàm, cho nên dù chỉ là mảy may chi trách cũng khó tránh khỏi ghi tạc trong lòng. chúng sinh chi tài chính cự đầu đang chìm lấy ở giữa, ngoài cửa chuyển đến đậu tĩnh. "Chủ thượng, vào đi." Long Môn thứ 10 kinh nhẹ giọng mà miệng. Ngoài cửa lập tức tiến đến một người mặc màu vàng hơi đỏ của áo nữ tử. Long Môn thứ 10 kinh nhìn nàng một cái, lông mày có chút nhíu lên. Xuân nhã còn chưa có trở lại. Nữ tử kia nhẹ nhàng lắc đầu, nô tỳ mới vừa đi tuân qua, khảo vấn ngay tại lúc nấu chốt, trước mắt đã có chỗ thu hoạch. Nếu là như vậy gián đoạn, chỉ sợ kia phản đồ sẽ không lại chiêu. Bởi vậy, nô tỳ đi đầu trở về bẩm báo. "Còn xin chủ thượng chớ có lo lắng." "Ừm." Long Môn thứ 10 kinh nghe được nữ tử này nói như vậy, lúc này khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Không nghỉ mắt mục, hôm nay bảo vệ vì sao lúc nào cũng sinh biến. Là Thu quả âm thầm điều động, sợ có sai lầm. Ai, bốn người các ngươi từ khi còn nhỏ liền theo tại bản tọa bên người, cùng bản tọa cùng nhau lớn lên. Phần này dụng tâm, quả nhiên không phải người bên ngoài có thể so sánh. Long môn thứ 10 kinh bỗng nhiên nhẹ nhàng cảm khái một câu. Thiên tề đạo chuyến đi, còn không sao. Đông Hoang hành trình khó nói đến to cùng, các ngươi chỉ cần mình nhiều hơn điểm tâm nghĩ. tiêu địa giới, hiện nay đối chúng ta tới nói, không khác hiểm ác long đàm. Các không thể khinh thường chủ quan. Nô tỳ minh bạch. Hạ Mục tính nói ra. Bất quá, chủ thượng thần công cái thế, chính là vạn cổ chi chủ. Chủ thượng quân lâm đông hoang, tất có thể để đông hoang thần phục. Ừm. Long môn thứ 10 kinh thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Để xuân nhã sớm đi trở về, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này người giật dây đến cùng là ai? Vậy mà như thế cả gan làm loạn. Thất sát điện mặc dù không đáng giá nhắc tới, lại cuối cùng thuộc ta kinh long hội một mạch. Dám đi việc này, đương gọi hắn vạn cổ phệ tâm. Chủ thượng thần uy. Hạ một chắp tay làm lễ, thái độ cung kính. Đi xuống trước đi. Long môn thứ 10 kinh khoát tai náo. Đợi chờ. Lại nói đến tận đây thứ mười kinh hái sắc mặt đống nhiên biến đổi, mạnh nhưng lồng đầu nhìn về phía hạ mục, hạ mục trong lòng lắp một cái, chủ thượng, phải đi ra người, chết rồi, cái gì? hạ mục lập tức biến sắc, bọn hắn, bọn hắn khoảng chừng 10 người liên thủ, làm sao lại như vậy? xem ra cũng là không cần nhiều tra xét, long môn thứ mười kinh cười lạnh một tiếng, cái này người ra đây, ngay tại trời đủ thành, chẳng lẽ là tề gia? hạ mục cao mày, tề gia bây giờ úc còn không mang nổi mình úc, nam hải minh chi mưu chí người đều biết, chuyến này đến đây nơi đây, vốn là vì hắn tề gia tìm một đầu sinh lộ mà dạng này ngay miệng phía dưới, bọn hắn không có lý do phức tạp, khác tố cường địch, lường trước không phải bọn hắn, nhưng là thiên tề đảo nếu là tề ra chỗ, ngược lại là chính có thể cho bọn hắn mượn chi thủ, bắt được người này. Long môn thứ mười kinh lại nói đến tận đây, ngoài cửa đông nhiên truyền đến tiếng bước chân. lúc này nhìn hạ một một chút, hạ mục có chút thi lễ, quay người đi ra ngoài, sau một lát trở về, tiến đến lại là ba người, xuân nhã, hạ mục, thu quả, thiếp thân bốn tỷ bên trong, ngoại trừ đông dấu bên ngoài, đều ở đây. trở về rồi, long môn thứ 10 kinh nhìn các nàng một chút liên nghe đến xuân nhã ôm quyền chắp tay chủ thượng đã tra được thân phận của đối phương mặt khác chỗ ẩn thân kia tử một tiên sinh muốn tự mình bẩm báo hy vọng có thể đem công bù quá tốt một cái lấy công chủ tội long môn thứ 10 kinh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh để hắn tiến đến ba người gật đầu thu quả quay người rời đi sau một lát cửa phòng mở ra ngoại trừ thu quả bên ngoài còn có bốn cái người mặc màu vàng hơi đỏ của áo nam nam nữa nữa đi đến long môn thứ 10 kinh quét bốn người bọn họ một chút các người cũng là vất vả tiếng nói đến tận đây đông nhiên tay háo lắc một cái lập tức bay ra bốn cái đen xỉ đang rựa rơi vào lòng bàn tay của bọn hắn. Ban thưởng các ngươi một người một hạt bọ cạp tâm đan, hành công thời điểm ăn vào, rất có ích lợi. Tại chủ thượng, bốn người xoay người quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Long môn thứ 10 kinh nhưng từ răng của mình trên giường xuống tới, đi lại chuyển động ở giữa, cũng đã đi tới kia tử mục tiên sinh trước mặt. Nghe nói, ngươi có đại sự muốn cùng bản tòa nói, muốn nhờ vào đó lấy công chu tội. Là, từ mục tiên sinh hấp hối, tiểu nhân, tiểu nhân là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn xin, còn xin ngài đại nhân đại lượng, xem ở tiểu nhân chưa hữu thành sai lầm lớn trước đó, có thể thả tiểu nhân một đầu sinh lộ được Long môn thứ mười kinh nhẹ gật đầu sâu kiến còn sống tạm bỡ người cầu sinh chi niệm tạm thời nhưng mẫn bản tọa đáp ứng nói đi người này là ai bây giờ người ở chỗ nào từ một tiên sinh hữu khí vô lực mở miệng nhưng mà há mồm lời nói ra tựa như mỗi vo ve dù là Long môn thứ mười kinh một thân thiên khuyết sách công lực không thể coi thường trong lúc nhất thời cũng là nghe không rõ ràng theo bản năng đưa lô tai tới người nói cái gì to hơn một tí bản tọa nghe không rõ ta ta nói từ một tiên sinh tiếng nói đến tận đây nhiên tiếng như lôi động vì to lớn đại nguyện, to lớn đại nguyện, cái gì to lớn đại nguyện? Trong chấp nhoáng này, Long môn thứ 10 kinh hãi trong đầu dần hiện ra nghi vấn to lớn. Sau một khắc, liền nhìn thấy tử mục tiên sinh hai trưởng lật một cái, ầm vang đánh ra. Cái này chế thức ở giữa đánh lén, dù là Long môn thứ 10 kinh võ công cái thế, cũng khó có thể đề phòng. Chưa cùng động niệm, hai trưởng cũng đã rơi vào ngược bụng phía trên. Ừm. Long môn thứ 10 kinh sầm mặt lại, một thân nội lực cầm vang chấn động. Từ mục tiên sinh cái này hai trưởng rơi xuống, kết quả mình lại là bay ngược mà đi. Người giữa không chung một cái chuyển hướng, không chờ đứng dậy, chính là miệng phun máu tươi thật can đảm bảo hộ chủ thượng vài tiếng khét yêu thanh âm vang lên Xuân Nhã Hạ Mộc Thu quả ba người lúc này đem Long Môn Thứ mười kinh bao bọc vây quanh Long Môn Thứ mười kinh sắc mặt tông trầm Sở Trường điểm chỉ lại là nhìn về phía mới áp lấy tử một tiên sinh cùng một chỗ tiến đến bốn người các ngươi thật to gan đến cùng là Long Môn Thứ mười kinh nghĩ phân biệt tự nhanh từ một tiên sinh nếu là quả thật toito thoát bốn người bọn họ há có thể không phát giác đây rõ ràng là cùng một ruộng cấu kết phản định. lúc này giận hiện ra sắc cầm xuống rõ Xuân Nhã Hạ Mộc Thu quả ba người đồng thời đáp ứng Theo sát lấy ba người đồng thời xuất thủ. Trưởng phong bao phủ Long môn thứ 10 kinh quanh thân các nơi đại huyệt. Cái này trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh, càng là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến cùng là Long môn thứ 10 kinh, võ công vi phàm, mặc dù kinh hãi nhưng công loạn. Nơi này cực kỳ nguy cấp thời khắc, hai tay áo lắc một cái, đón đỡ Xuân Nhã một chưởng, đem Xuân Nhã đánh liên tiếp lui về phía sau. Tay áo thì là cuốn quanh ở hạ mổ trên cổ tay. Thi triển một cái lưu vân tay áo công phù, hơi vung tay, đem nó ném ra ngoài, trực tiếp đụng vào tường, trong lúc nhất thời máu tươi của thún. Nhưng lại tại lúc này, phía sau một trưởng chính trung tâm du huyệt. Long môn thứ 10 kinh trước an tử một tiên sinh một kích nặng tay, cũng may thiên khuyết sách thần công hộ thể, mặc dù thụ thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà một trường này rơi vào tâm du trên huyện, nội lực trực thấu kinh mạch, lại là đem nó đánh liên tiếp lảo đảo mấy bước, đứng vững thân hình, khỏe miệng cũng là chảy máu. Nhưng so sánh với trên thân thương thế này, thiếp thân bốn tỷ vậy mà phản bội, càng làm cho trong nội tâm nàng không dám tin. Các ngươi, các ngươi, đến cùng là vì cái gì? Xuân Nhã hạ một thu quả ba người lấp nhau, đồng thanh nói ra. Vì to lớn đại nguyện, cho nên đến cùng là cái gì to lớn đại nguyện? Long môn thứ 10 kinh cảm giác chính mình cũng sắp tức nổ tung. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã chúng bạn xa lánh. Ngay cả từ nhỏ theo nàng cùng nhau lớn lên thiếp thân bốn tỷ đều đã tuổi trò hướng ra phía ngoài gạn, quả nhiên là khó nhịn tương tâm. Càng kéo đạm chính là, các nàng lại là vì cái gì gặp quỷ to lớn đại nguyện. Cái này to lớn đại nguyện đến cùng là cái gì đại nguyện? To lớn đại nguyện, dĩ nhiên chính là to lớn đại nguyện. Ba người lớn nhau, còn xin chủ thượng vì to lớn đại nguyện chịu chết. Dựa vào cái gì? Long môn thứ 10 kinh đơn giản không thể tin vào thay của mình. Mình còn phải vì kia lù bờ không biết đến toột cùng là thứ quỷ gì to lớn đại nguyện chịu chết. Các nàng chẳng lẽ là điên rồi sao? Trong lúc nhất thời đầy giấy vẻ âm trầm. "Ta làm chủ, các ngươi là buộc, dám như thế phạm thượng. Thật sự cho rằng bản tọa không có lấy bót thủ đoạn của các ngươi sao?" Tiếng nói đến tận đây, nàng tâm niệm vừa động, đang muốn nhu thân mà lên ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Liên Tâm Cổ, thu quả cắn răng nói ra, "Nàng dám Liên Tâm Cổ, quả nhiên là quân chủ thần chết. Bất quá, vì to lớn đại nguyện, cho dù vừa chết thì thế nào." Tiếng nói đến tận đây, nàng gầm thét một tiếng, cùng tiến lên. Thừa dịp còn vẫn có chút nhỏ sinh cơ còn tại, chắc chắn chém giết tại chỗ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi ba cái, liền có thể làm sao bàn tọa? Long môn thứ mười kinh cười lạnh một tiếng, nhưng mà lời mới vừa nói đến đây, liền nghe được cào cào thanh âm vang lên. Đại môn mở rộng, cửa sổ bị người từ bên ngoài xông phá, từng cái người mặc màu vàng hơi đỏ của áo nam nữ xông vào trong phòng. Không đợi Long môn thứ mười kinh mở miệng, cũng đã đồng thời xuất thủ công tới, chỉ bất quá đánh đúng là bọn họ chủ tử. Điên rồi, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Long môn thứ 10 kinh sợ không thể hát từ một tiên sinh phản bội thất sát điện còn có thể nói tâm hán trí không tiên nhưng mà tiếp thân bốn tỷ vậy mà cũng phản bội hiện nay dưới tay mình người càng là phản chiến tương hướng cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà lúc này giờ phút này cũng dung không được nàng tình tế suy nghĩ trong đó đến tận cùng ngày xưa nói gì nghe nấy thủ hạ bây giờ lại là chiêu chiêu đoan mệnh nhịn không được giận từ trong lòng lên tâm niệm vừa động ở giữa trực tiếp đem chuyến này tùy hành thân thể bên trong ngàn dặm liên tâm cổ đều rất bạo sau một khắc thổ huyết thanh âm liên tiếp nhưng dù là như thế xuân nhã hạ một thu quả ba người liên đối lấy cái khác thủ hạ dù cho là tại trước khi chết cũng muốn đưa nàng cùng nhau tún nhập Tiêu Cửu U trong địa phủ đồng thời có lẽ là biết tử cục đã định xuất thủ càng là tàn nhẫn trong lúc nhất thời cả phòng bên trong khí cơ như mây tuần, sắt cơ chấn thiên lên tầng tầng khí lãng sóng tuôn ra không đất liền nghe được anh minh trận trận từng cái thân ảnh từ cửa sổ cổng nóc nhà các nơi ngã bay mà ra sau khi rơi xuống đất cũng đã ngã lăn mà chết có cổ trùng từ đám bọn hắn thể nội chui ra ngoài dãi mấy lần về sau nhưng cũng không đang động đạm mà trong phòng Long Môn thứ 10 kinh tự tay đem xuân nhã hạ mục Thu quả ba người đánh chết trong tay ở giữa, tự thân đứng vững, lại là nhịn không được phun lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhớ tới hôm nay chi cục, chỉ cảm thấy lại là hất ức, lại là thương tâm. Nàng đường đường Long môn thứ 10 kinh, võ công cái thế, vạn cổ chi chủ. Nếu không phải bị người đánh lén ám toán, làm sao đến mức bị thương nặng đến tận đây? Hết lần này tới lần khác một thân bản sự chưa đều thi triển đi ra, cũng đã rơi xuống như thế tình trạng, quả thực là hất ức. Về phần thương tâm, thì chủ yếu là bởi vì thiếp thân bốn tỷ. Trong bàn tay nàng cầm thu quả đầu, dù là người đã chết rồi, Long môn thứ 10 kinh hai trên mặt vẫn như cũng là không dám tin đến cùng, đến cùng là vì cái gì? tự nhiên là vì to lớn đại nguyện. một thanh âm từ gian phòng nơi hẻo lánh vang lên, long môn thứ mười kinh mãnh nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy kia tử một tiên sinh, không biết lúc nào vậy mà lại một lần bỏ lên. lúc này mới chợt hiểu, dưới tay mình người đều có ngàn giảm liên tâm cổ. nay cổ mặc dù là có tử mẫu chi danh, nhưng mà long môn thứ mười kinh hãi sư phụ, lại nơi này ở giữa lại có hành động đem tử mẫu thay đổi vị quân thần, bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. cũng bởi vậy ngàn dặm liên tâm cổ ngoại trừ có thể làm cho nàng biết thủ hạ người chết bởi nơi nào bên ngoài bản thân cũng có chúa tể tử cổ sinh tử chi năng chỉ bất quá cổ độc giết người chưa hề cực điểm tàn nhẫn thống khổ sở trường chưa từng gọi đối phương khoảnh khắc liên chết mà là muốn để nhận hết trả tấn đây cũng là vì cái gì nàng dẫn đốt tử cổ xuân nhã hạ một thu quả ba người cũng không lập tức phải chết ngược lại còn có dư lực các nàng đều là dễ ruột tại cuối cùng cố nén đau khổ kịch liệt dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực cùng long môn thứ 10 kinh quyết nhất tử chiến nhưng là các nàng những người này tử cục đã chú định điểm này tuyệt không sửa đổi Nhưng từ một tiên sinh khác biệt, hắn xuất thân từ thất sát điện. Thể nội cũng không có ngàn giảm liên tâm cổ, ngược lại tại một trận chiến này bên trong sống tạm. Long môn thứ 10 kinh nghe được cái này to lớn đại nguyện bốn chữ thời điểm, cảm giác da đầu của mình đều nổ. Đến cùng là cái gì to lớn đại nguyện? Vấn đề này nàng giống như không phải lần đầu tiên hỏi, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy đáp án. Mà lần này, quả nhiên cũng không có đáp án. Từ một tiên sinh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói ra, "To lớn đại nguyện, chính là to lớn đại nguyện. Người chưa minh ngộ, há có thể biết chúng ta vĩ đại? Ta nhìn ngươi là phạm vào ý bệnh." Long môn thứ 10 kinh nghiến răng nghiến lợi, hôm nay không giết ngươi, thực khó tiết mối hận trong lòng ta. nhưng nếu giết ngươi, lại như thế nào có thể tìm tới cái này người giật dây? tốt, ngươi hôm nay có thể đến sống, nhưng là ngươi cả đời này, tất nhiên đều sẽ vì thế biết vậy chẳng làm. hận không thể hôm nay chết mới tốt. ba ba ba, tiếng vỗ tay đột nhiên mà lên, đang muốn cầm nã tử muội tiên sinh long môn thứ mười kinh, nghe được cái này tiếng vỗ tay lập tức lấy làm kinh hãi. mạnh nhưng quay đầu, liền gặp được trước cửa đang có một người trẻ tuổi, tại thi thể ở giữa đứng thẳng, con vừa sở trường điểm chỉ trên mặt đất số. đến tới đến lui, cuối cùng lẩm bẩm nói ra. 26 cái, tính cả trời đủ ngoài thành cái kia, hết thảy có 27. Long môn thứ 10 kinh quả nhiên không hổ là Long môn thứ 10 kinh. Đối với mình người đều ra tay ác độc như vậy, quả thực là để tại hạ nhìn mà than thở. Ngươi là ai? Long môn thứ 10 kinh đồng lỗ bên trong, đều lạnh lẽo sắc cơ. Trong miệng mặc dù hỏi vấn đề, nhưng là đáp án kỳ thực đã tại nàng trong lòng ngấp ủ. Cái này ngay miệng, xuất hiện ở nơi này, còn có thể là ai? Kia tất nhiên là đây hết thảy kẻ đầu têu. Quả nhiên liền nghe được người tuổi trẻ kia cười một tiếng. Tại hạ tu Mạch, mặc dù tại Nam Hải bất quá là một giới vô danh tiểu tốt, nhưng làng nghĩ đến tại hạ danh tự tại thứ mười kinh tới nói đương không đến mức lạ lẫm mới đúng đông hoang đệ nhất nhân long môn thứ mười kinh trong mắt hung quang đại phóng các nàng đều là vì ngươi làm hại chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vân rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nha cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại ngọc xuân thu cổ chương bốn bắt được ai cơn có thể ăn bậy không thể nói lung tung được Tô Mạch liên tục quát tay. Các nàng thế nào lại là vì ta làm hại đâu? Những người này không đều là chết tại chúng ta võ công cái thế vạn cổ chi chủ trong tay sao? Tô Mỗ cũng chưa từng động đậy các nàng một đầu ngón tay. Há có đây. Long Môn thứ 10 kinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nộ, càng la phẫn hận đan sen, còn đợi nói, nhưng bỗng nhiên thấy hoa mắt, Tô Mạch đã từ trong tầm mắt biến mất. Biến mất chỉ là một sát, tựa như di hình hóa ảnh, tựa như Tuấn gian di động. Tô Mạch thân hình lại xuất hiện thời điểm, một trưởng đã đến trước mặt. Long Môn thứ 10 kinh hừ lạnh một tiếng. Đến hay lắm. Chỉ là lời nói này được nhanh, lật lọng cũng nhanh đang muốn vận trưởng đó đỡ, nhưng mà một trưởng này đã đạt tới nửa đường, liền nhìn thấy dưới ra kinh mạch mạch máu bên trong, liên tiếp nâng lên, phản phất có đồ vật ở trong đó du tẩu, đi nghịch sông thái độ. Đây không có khả năng. Long môn thứ 10 kinh giật nảy cả mình. Liền nghe đến vang một tiếng bang. Tô mạch một trưởng này đã cùng với nàng bàn tay đối tại một chỗ. Không nói đến nàng dù cho là hoàn hảo không chút tổn hại, một trưởng này cũng chưa chắc có thể đón đỡ xuống tới. Huống chi, bây giờ nàng bản thân bị trọng thương. Hai trưởng vừa tiếp xúc với sát na, Long môn thứ 10 kinh dễ dàng sụp đổ. Toàn bộ bay ngược mà đi. Lại ngẩng đầu ngay miệng, đã là mặt như dây vàng. Hoàn toàn không có người sắc. Người. trên người của ngươi đến cùng có đổ vật gì? Vì sao? Vì sao? Lại nói đến tận đây, một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc bất lực động đậy. Thiên khuyết sách chính là bao dung cổ thuật cùng võ công một môn kỳ học. Thiên hạ cổ độc hoa văn rất nhiều, nhiều vô số kể. Cái gì rắn cổ, cá trách cổ, tàng đá cổ, con giật cổ, nện cổ, còn có kia rộng vì truyền thuyết kim tẩm cổ vân vân vân vân. Nhưng mà mặc kệ là dạng gì cổ độc, như muốn thi triển tại trên thân thể người, cuối cùng đến có hạ cổ quá trình này. Bình thường cổ độc thi triển, chỉ cần biết trong đó có thiếu, hiểu được luyện cổ cùng hạ cổ. Dù là hoàn toàn không biết võ công người, cũng có thể sát nhân hại mệnh, an toán người từ trong vô hình. Nhưng là thiên khuyết sách lại là đem võ công cùng cổ thuật dung hợp, giao thủ thời điểm, cổ độc ngầm động, không hiện tại người trước, để cho người ta chết không hiểu thấu. Nếu như dùng nội lực thôi động, trong khoảnh khắc cổ trùng liền sẽ tại đối thủ trong thân thể trưởng thành, có gặm ăn đại não, có căn xé tô mạch, còn có có thể xông phá bụng, để cho người ta ruột xuyên bụng nát mà chết. Ở trong đủ loại, có thể nói nghe giận cả người. Long môn thứ 10 kinh mới vận trưởng đón đỡ tô mạch một trường này, kỳ thực thầm đã động tay chân, cổ độc theo nội lực mà động, chính là theo gió chui vào đêm. Nhân vật mảnh ý mắng, lại không nghĩ rằng, cái này cổ độc mở ra, không chỉ chưa từng đối Tô Mạch tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là thể nội cổ độc, tại Tô Mạch đến gần trong nháy mắt, bỗng nhiên tất cả đều không nghe sai khiến, ở thể nội xung loạn. Tô Mạch nội lực một tới, cả hai kịch đấu, dư ba phản xung tâm mạch, để tổn thương càng thêm tổn thương. Việc này nếu là đổi nàng lúc toàn thịnh, cũng là không sao. Ngược lại có thể để nàng phát giác được Tô Mạch công lực phi phàm, càng là có khác chuẩn bị, Ngự Thiên khuyết trong sách bí pháp bỏ chạy, cũng không phải là không thể nào. Nhưng là hiện tại, nàng vốn là bản thân bị trọng thương. Qua chiến dịch này, bản mệnh cổ đều bị hao tổn nghiêm trọng thể nội kinh mạch càng là thất linh bất lạc, cái này ngay miệng lại là thật không thể động đậy. Chỉ là rơi vào tình cảnh như thế, nàng không hề e sợ tô mạch võ công, mà là sợ hãi tại tô mạch thứ ở trên thân. Vật này đối với cổ độc khắc chế, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đồ vật, tô mạch cười một tiếng, cầm lên bên hông túi thơm nói ra. Cái này sao? Trong nhà muội tử lo lắng ta cùng ngươi độc này trùng chơi đùa, dễ dàng vì ngươi gây thương tích. Lúc này mới cho ta cầu một chương hộ thân phủ, đặt vào túi thơm bên trong, che chở bình an. Long muôn thứ mười kinh kém chút nhịn không được chỗ thủng trừ Hộ thân phủ có cái truy dụng. Ngươi đây là đem mình Đường Đường Long môn thứ 10 kinh, trở thành không hiểu sự tỉnh tiểu nha đầu phía từ sao? Trong lòng một cỗ nộ khí dâng lên, lại là lửa công tâm, lại nhịn không được phun ra ngụm máu tươi. Liên nghe được Tô Mạch vội vàng nói: "Thứ 10 kinh ngàn vạn bảo trọng thân thể, coi như muốn chết, cũng không thể là cái này ngay miệng. Tại hạ còn có muôn vàn nguyên do sự việc, muốn cùng thứ 10 kinh tỉnh giáo. Ân, nơi đây không phải ở lâu chỗ. Chúng ta đi trước đi." Nói đến chỗ này, hắn bấm tay liền chút, chế trụ Long môn thứ 10 kinh trước mặt sau lưng, hết thảy 32 chỗ hội đạo. Nhưng cho dù như thế, Tô Mạch cũng không yên lòng lại từ phía sau lấy ra một bó dây thừng, đem cái này long môn thứ 10 kinh cho trói lại một cái xe tứ mã ngược lại tích lũy vó. Về phần cái này dây thừng, tự nhiên là từ trần ra tỷ tới. Chói tốt về sau, lúc này mới đem nó nhấc trong tay, liếc qua từ một tiên sinh. Như thế nào? Thuộc hạ không có việc gì. Từ một tiên sinh nghe vậy liền nội vàng lắc đầu. Tô mạch thì là khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta nghe bọn hắn nói, chuyện của ngươi chưa bị bọn hắn truyền lại đến thất sát điện. Bây giờ thất sát điện nhưng còn có người tại cái này thiên tề đảo bên trên. Không có. Từ một tiên sinh lắc đầu thất sát điện làm việc cẩn thận thiên tề đảo phân thuộc tề ra chỗ người tới quá nhiều dễ dàng bại lộ vết tích tô mạch như có điều suy nghĩ đống nhiên cười một tiếng như thế một chuyện tốt thiên tề đảo bên trên sự tỉnh đã có cái này long môn thứ mười kinh đến hiện nhiên cũng không cần đến các ngươi thất sát điện bây giờ ngươi về trước song long thành chờ ta mệnh lệnh vô luận trên đảo này xảy ra đại sự gì đều không thể tự ý rời vâng thuộc hạ cáo lui từ một tiên sinh nghiêm nghị tuân theo xoay người rời đi đuổi đi từ một tiên sinh tô mạch lúc này mới nhìn một chút trần phủ cái này đại viện không khỏi thở dài Mặc dù không biết cái này trần gia người đến cùng như thế nào, bất quá nghe được nội dung bên trong, đối với vị này trần gia lão gia lại là cùng tán thưởng. Không lý do, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Một nhà lao tiểu, đều chết oan chết uổng. Long môn thứ 10 kinh nơi này ở giữa, đương tính đầu sỏ. Bây giờ mặc dù Long môn thứ 10 kinh hãi thủ hạ người, đều chết hết. Thế nhưng là trần phủ người, lại trung bi là sống chuyển không tới. Càng chết là, trong cơ thể của bọn họ đều có cổ trùng, nếu là bỏ mặc vùi lấp, hoặc là bị ngoại nhân phát giác, đều khó tránh khỏi vì đó gây thương tích, làm hại không nhỏ. Vì vậy, hơi chút trầm ngâm về sau, Tô Mạch liền dứt khoát tại cái này, trần ra đại viện thả một mũi lửa, chân phủ một nhà lão tiêu thi thể, cùng thể nội cổ trùng đều theo đám lửa này cùng một chỗ tan thành mây khói. Thứ 10 kinh hải 27 vị thủ hạ cũng tận số tại biển lửa này bên trong hóa thành cho bụi. Dưới bóng đêm, thiên thể đảo bến tàu gió êm sóng lặng. Viết Tử Dương tiêu cục bốn chữ lớn thủy lớn, chính an ổn đỗ tại bến tàu bên cạnh. Bóng người đạp trên bóng đêm mà tới, đạo mắt cũng đã đến trên thuyền. Tiễn Tây hất lên, trong tay một bao quần áo đồng dạng đồ vật bị hắn ném tới bong tàu bên trên. Người nào? Mấy cái hỏa kế nghe được động tĩnh, vội vàng phát ra tiếng hò hét. Là ta. Thanh âm quen thuộc truyền vào nhị trung, đám người lúc này mới an tâm xuống tới. Người này tự nhiên chính là tô mạch. Về phần cái kia bao phục đồng dạng đồ vật, chính là đã cầm tại trong lòng bàn tay long môn thứ mười kinh. Liên nghe được tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp mà lên, đi tại đi đầu, lại là dương tiểu vân cùng nhỏ tư đồ. Thống nguyên long bọn người đều theo sau lưng. Đồng hành một bên còn có bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư. Nàng ánh mắt tại tô mạch trên thân nhất chuyển, cũng đã rơi xuống vị này thứ mười kinh hải trên thân. ánh mắt hơi lên một sóng, hơi kinh ngạc, không biết cô nương này lại là cái gì thân phận. Hôm nay dương tiểu vân cùng nhỏ tư đồ đột nhiên trở về trên vỉ lớn, có thể nói đột nột. Lương trước tất nhiên là có đại sự phát sinh. Một mực chờ đến ban đêm, quả nhiên chờ đến Tô Mạch đến. Lại không nghĩ rằng, lại là vì một cái hình dáng không gì đặc biệt nữ tử. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền nhìn thấy mấy cái hỏa kế tiến lên, muốn đem nữ tử này ấn xuống, liền nghe đến nhỏ tư đồ nói ra: "Các vị đại ca tạm hoãn một bước, nữ tử này lai lịch không thể coi thường, tùy tiện tiếp xúc sợ có không ổn." Mấy cái hỏa kế vội vàng ngừng chân, quay đầu nhìn về phía nhỏ tư đồ. Liền gặp được nhỏ tư đồ từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bọc giấy, mở ra về sau, bên trong tất cả đều là thuốc mạn. Nàng tiện tay bung ra, Dùng nội lực khống chế thuốc bột tại cái này long môn thứ 10 kinh hãi trên thân, đóng một tầng. Liên nhìn thấy cái này, long môn thứ 10 kinh hãi quần áo động nhiên liền bắt đầu chuyển động, bất quá sau một lát, từ trên người nàng vậy mà leo ra ngoài rất nhiều độc trùng. Con giết, gián độc, nền một loại cái gì cần có đều có. Bất quá đi ra bất quá mấy bước, cũng đã đều ngã lăn tại chỗ. Phía sau nhỏ tư đồ ống tay áo có ngân châm bay ra, liên tiếp phong bế vị này thứ 10 kinh hãi bảy chỗ huy đạo, mỗi một chỗ ngân châm đều là tận không có trong đó. Làm xong chuyện này về sau, nhỏ tư đồ lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụn. Tốt, nàng quần áo bên trong cất giấu cổ trùng đều đã bị ta giết chết. Dùng nội lực thúc đẩy sinh trưởng cổ vật bảy chỗ nặng huyệt cũng đã vì ta chỗ phong. Bây giờ chỉ cần đưa nàng trên người mỗi một chỗ cổ độc tìm ra, cẩn thận xử trí, đương không đến mức có quá đại hỏa hoạn. Mặt khác, Tống Lão Đại còn phải làm phiền ngươi một chút. Tống Nguyên Long vội vàng hai tay ô quyền, tư đồ cô nương có việc cứ việc phân phó. Người này ăn mặc chi phí đều không thể tùy ý, có chút nhìn như vật tầm thường, tại trong tay, nói không chừng liền sẽ thành lợi khí giết người. Tất cả chú ý hạng mục, ta sẽ viết tại trên giấy, chỉ cần phiền phức Tống Lão Đại lấy người nhìn kỹ quản các không thể khinh thường chủ quan. vâng, thống nguyên long trong lòng nương trọng. y dĩ cổ chi thuật thường có nghe thấy, thấy người lại cũng không nhiều. không nghĩ tới chuyến này tổng tiêu đầu, lại là bắt một cái cổ độc hảo thủ trở về. có nhỏ tư đồ lời này, liền coi như là có thể thả lòng trong lòng. dương tiểu vân gặp này nhẹ nhàng thở ra, phu quân chuyến này là thật để cho ta lo lắng. hôm nay trời đủ ngoài thành, thấy được những cái kia mặc màu vàng hơi đỏ của áo người, thi triển thủ đoạn, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. cũng may nhỏ tư đồ nơi này đã sớm chuẩn bị, bọn hắn cổ thuật đối chúng ta không có tác dụng. Võ công mặc dù không yếu, bất quá, chúng ta hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vẫn là đem bọn hắn đều giết. Chỉ bất quá, vì không lưu thai họa, chưa từng lưu lại người sống. Ừm. Tô Mạch mỉm cười, chuyến này có thể thuận lợi như vậy, thật là may mắn mà có nhỏ tư đồ. Từ Tô Mạch tiến về trận phủ, chui vào trong đó, mai cho đến bắt được cái này lòng môn thứ mười kinh. Toàn bộ quá trình nhìn như không có chút rung động nào, nhưng đây đều là nhờ vào Tô Mạch chuẩn bị thỏa đáng. Mà hắn có thể chuẩn bị như thế đầy đủ, tự nhiên là tất cả đều dựa vào nhỏ tư đồ. Nếu không phải là nàng chuẩn bị cho Tô Mạch tối thơm, tránh được vạc cổ. Khó khăn lắm đặt chân trần phụ đại viện thời điểm, Tô Mạch liền phải gây kinh thiên động địa. Chúng sinh chi đọ sức sóng đại thời đại. Nếu không phải hai ngày này, nàng trăm vương ngàn kế điều phối thất hồn dẫn, Tô Mạch cũng không có khả năng lợi dụng cái này thứ 10 kinh hãi thủ hạng, á toán đánh lén nàng cái này chủ thượng, đến mức nàng bản thân bị trọng thương, vậy ở tại chỗ. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ quá trình không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Điểm này rất là trọng yếu. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là bằng vào võ công xâm nhập trong đó, cùng cái này long môn thứ 10 kinh ra tay đánh nhau, dù là một thân không trốn, dưới tay phạm là có một người thoát thân đem tin tức này truyền ra ngoài. Đối Tô Mạch tới nói, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Bây giờ hết thảy trôi chạy, nhỏ tư đồ tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhỏ tư đồ nghe Tô Mạch nói như vậy, nhìn không được gương mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút, thấp giọng nói ra. Trường bối trong nhà, cũng có tinh thông đạo này người, cho nên, đối với phương diện này ngược lại là hiểu hơn một chút. Đảm đương không nổi Tô đại ca cùng Tiểu Vân tỷ như thế tán dương. Tô Mạch đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, chớ có như thế khiếm tốn. Nhỏ tư đồ mặt đằng điệu một chút liền đỏ đấu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạch. Quá khứ Tô Đại Ca nhưng từ chưa bao giờ làm thân mật như vậy tiến hành. Không khỏi theo bản năng nhìn về phía Dương Tiểu Vân, phát hiện Dương Tiểu Vân chỉ là mặt ngậm mỉm cười, hoàn toàn không thấy dị sắc, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một trái tim như cũ bất ổn, thật lâu không thể lắng lại. Tô Mạch cũng chưa từng nhiều lời, để Tống Nguyên Long lấy người đem cái này Long môn thứ 10 kinh dơ lên. Dù sao cũng là một cái xe tứ mã ngược lại tích lũy võ, ở giữa xen kẽ một cây gậy gỗ, nâng lên rất tiện. Long môn thứ 10 hoảng sợ ngượng ngập phấn muốn chết. năng địa vị phi phàm, cho dù là tại Kinh Long hội bên trong, đều là hết sức quan trọng. Long môn 13 kinh Há lại nhẹ tới bối, nàng dám chắc chắn, cho dù là nàng bị ngự tiền đạo người chụp tới, cũng sẽ không bị như thế khinh mạn nhục nhã. Hết lần này tới lần khác rơi xuống cái này tô mạch trong tay, hoàn toàn chưa từng đem nó đưa người nhìn. Quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Một đường bị rơi lên đi tới nhỏ trong phòng khách, ánh mắt cũng là tại mọi người trên thân nhìn quanh. Trên người nàng thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là bản thân nàng cũng là y thuật phi phàm, thể nội còn vẫn có một viên bản mệnh cổ kéo dài tâm mạch, này lại công phu ngược lại là dần dần ổn định lại. Hiện tại nàng muốn đem ở đây những người này đều ghi tạc trong lòng. Tương lai là bảo nàng đi thoát tất gọi đám người này trả giá đắt không thể trong lòng đang nghĩ đến đâu liền chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần bị người ném vào phòng khách trên mặt đất rút đi trong ngực gậy gỗ phía sau lưng lúc này chống đỡ không nổi chỉ có thể nghiến lội. cái này tư thái cùng kia đợi làm thịt heo mẹ có khác biệt gì nếu không phải là tô mạch điểm nàng á huyệt để nàng có miệng khó trả lời nếu không không lo được cái này long môn thứ 10 kinh hải thân phận cũng phải đem tô mạch cho mang cho máu suối đầu tô mạch này lại thì là ngồi ở chủ vị phía trên thở ra một hơi thật dài bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư ở một bên sung làm thị nữ cho đám người thêm trả Tô Mạch nâng chung trà lên nhấp một miếng, mỉm cười, nhìn về phía nằm ở nơi đó Long Môn Thứ 10 kinh. "Sai sai." Dương Tiểu Vân quay đầu nhìn Tô Mạch một chút. "Chỗ nào sai rồi? Cuối cùng người tới là khách, há có thể như thế khi mạn, cũng là có lý." Dương Tiểu Vân chợt nhìn Tô Mạch một chút, lại liếc mắt nhìn Tả Hữu. "Cho nàng giải khai đi." "Vâng." Hai cái trái phải hỏa kế lúc này đi vào trước mặt, đem Long Môn Thứ 10 kinh sợi dây trên người giải khai, đưa nàng thân thể phụ chính. Tô Mạch đến tận đây bay ra một chỉ, giải khai nàng á huyệt. "Tô Mạch, ngươi chết không yên lành." Long Môn Thứ 10 kinh quả nhiên há mồm liền mắng. Tô Mạch Bình chân như vậy, Dương Tiểu Vân con ngươi thì là có chút nheo lại. Liên ngay cả nhỏ tư đồ trong hai mắt cũng là nổi lên sắc cơ. Cái này khiến ở đây những người khác nhìn âm thầm kinh hãi không thôi. Nhỏ tư đồ chưa hề xinh đẹp ôn nhu, hiếm thấy như thế bộ dáng. Tô Mạch lại là cười một tiếng, đột nhiên vất vất tay. Tất cả đi xuống đi. Doãn Tiểu Ngư biết lời kế tiếp là không tiện mình những người này ở đây bên cạnh dự tính, lúc này đáp ứng, lặng yên cáo lui. Tô Mạch lại nhìn một chút nhỏ tư đồ. Sắc mặt hơi có vẻ do dự, cuối cùng cũng mở miệng nói ra. Nhỏ tư đổ, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nếu không Nếu không kiên trì một chút nữa a." Dương Tiểu Vân bỗng nhiên nhận lấy câu chuyện, "Một hồi cùng người này nói xong về sau, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Tề gia như thế nào?" Nhỏ Tư Độ lúc đầu nghe Tô Mạch nói chuyện, sắc mặt có chút tối nhưng được nghe Dương Tiểu Vân chi ngôn, lập tức hớn hở ra mặt. "Được." Tô Mạch ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. "Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn có thể để các nàng trở về hay sao? Ngươi nói, ngươi nếu để cho áo tím lưu tại Tề gia, nàng há có thể cam nguyện. Nếu để cho nhỏ Tư Độ như vậy trở về Đông Hoàng, nàng lại nguyện ý không?" Cuối cùng khó tránh khỏi cùng đi bên trên một lần. Tô Mạch ngẩn ngơ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nam Hải Chi hành trước, còn vẫn có rất nhiều lựa chọn nào khác. Cho nên, Kinh Long hội sự tình, Tô Mạch cũng không muốn nói cho Ngụy Tử Ý cùng nhỏ tư đồ. Nhưng hôm nay, lúc này không giống ngày xưa, cuối cùng không thể cơ đúa cả nắm. Chỉ là Tô Mạch như cũng nhịn không được thở dài, đối nhỏ tư đồ nói ra, cái này ở trong sự tình, ngươi nếu là biết, sợ có hung hiểm." "Hung hiểm?" Nhỏ tư đồ nghe vậy, lúc này giận mình. "Tôi đại ca chẳng lẽ có nguy hiểm không? Ta không sao." Tô Mạch im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Thôi." Việc này về sau sẽ cùng ngươi phân trận. Hiện nay, lại là không thể chậm trễ khách nhân. Nhỏ Tư Đầu nghe vậy gật đầu, mặc dù còn có lời muốn hỏi, bất quá có Tô Mạch lời này, nhưng cũng có thể chịu được. Chỉ là đối với Tô Mạch nói tới hung hiểm, trong lòng quả thực khó có thể bình an. Nàng không lo lắng an nguy của mình, nàng chỉ lo lắng Tô Mạch có thể hay không giấu giếm mình đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Mà Tô Mạch lúc này thì đã đem ánh mắt đặt ở vị này Long môn thứ 10 kinh hãi trên thân, mỉm cười. "Chậm trễ?" nói đến, chưa thỉnh giáo thứ 10 kinh cao tính đại danh. "Ta là ngươi cô nãi nãi." Long môn thứ 10 kinh cười lạnh. Tô Mạch tiến Thứ mười kinh chớ có hồ nháo, không nói đến ngươi tuổi đời này không đủ tư cách. Tại hạ cô nãi nãi, cũng sẽ không bị người bán, còn đang vì kỷ số tiền. Thứ mười nghe tin bất ngờ nói sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Bản tọa bị ai bán? Ai? Tô Mạch thở dài. Xem ra thứ mười kinh đến nay vẫn chưa chỉnh lý rõ ràng. Ngươi tự nhiên là bị trên thuyền vị kia bán đi à? Ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Thứ mười kinh giận tí mặt. Ngươi nghĩ nửa ngày, ai cũng cũng chỉ là nghĩ đến như thế một cái chân ngòi ly gián kế sách sao? Chân ngòi ly gián? Tô Mạch lắc đầu. Ta hỏi ngươi, người này chỗ chi thuyền? phải trăng đến từ Đông Hoàng?" Là, Tô Mạch lúc này cười ha ha một tiếng. Quả nhiên là hắn. "Ngươi, Long môn thứ 10 kinh xứng sở phía dưới, lập tức xấu hổ giận dữ lòng tràn đấy, biết mình đây là lại lên Tô Mạch các đường. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 485, Lưu Tĩnh Sơn bên trên 7 phần ẩm. Phạm là hôm nay đủ loại nguyên do sự việc. Đến lúc này, đệ thập kinh cũng coi là chỉnh lý ra cái đại khái mạch lạc. Từ Mộc Tiên Sinh bại lộ, bị mình bắt được, nghiêm hình khảo vấn. Lấy người điều tra tử Mộc Tiên Sinh trước đó hành tung, Cuối cùng người này bỏ mình tại trời đủ ngoài thành. Phía sau, lại phái người tiến về, kết quả những này thủ hạ một đi không trở lại, đều chết thảm. Vốn cho là người giật dây còn ở lại chỗ này trời đủ thành nội, lại không nghĩ rằng, Tô Mạch đã mò tới Trần phủ lại trạch. Càng không biết dùng thủ đoạn gì, đến mức để cho mình tất cả thủ hạ, tất cả đều phản bội chính mình, liên thủ tập kích, để cho mình bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị Tô Mạch bắt được. Cái này ở trong đủ loại, người trong cuộc thời điểm còn không rõ ràng cho lắm. Bây giờ nghĩ đến, từ khi Tử Mộc tiên sinh bại lộ thân phận bắt đầu, mình liền đã đã rơi vào Tô Mạch trong cạm bẫy. Người này cũng nói là bị phát hiện mánh khỏe, không bằng nói là mình cố ý bại lộ vết tích mới đúng. Cũng bởi vậy, để đệ thập kinh đối Tô Mạch càng là không phục không cam lòng. Người danh xưng Đông Hoang đệ nhất cao thủ, bản tọa lúc đầu còn tưởng rằng ngươi võ công như thế nào, lại không nghĩ rằng, lại là một cái trốn ở âm thầm âm quỷ hàng người. Như thế xem ra, võ công của ngươi chỉ sợ cũng chỉ thường thôi. Chết vào tay ngươi bên trong cái gọi là cao thủ, hơn phân nửa đều là bị âm lưu quỷ kế của ngươi chỗ hại. Đệ thập kinh lời ấy, thế nhưng là không phục. Tô Mạch nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không phục thì sao? Đệ thập kinh cười lạnh một tiếng chẳng lẽ còn có thể chống cậy vào người dám cùng bản tọa đường đường chính chính đọ sức một trận Dương Tiểu Vân lập tức dùng một loại thú vị ánh mắt nhìn về phía cái này Long Môn đệ thập kinh. tiếp theo kinh ngạc nhìn tô mạch một chút người này quả nhiên là Long Môn đệ thập kinh. những năm gần đây kinh long hội phát triển lớn mạnh nhưng cũng khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn cũng có thể lý giải nàng tuổi còn trẻ thân cơ cao vị lại được sưng ý cổ chi thuật góp lại người một thân thiên khuyết sách võ công cũng là không phải tầm thường khó tránh khỏi tự cao võ công cổ thuật xem thường người trong thiên hạ bây giờ nàng nội lực bị cấm Cổ thuật không thi triển ra được, mà lại liền xem như thi triển đi ra, cũng có nhỏ tư độ khắc chế nàng. Có thể nói, nàng chỗ dựa lớn nhất đã tan thành mây khói. Bởi vậy, ngược lại là bại lộ một sự thật. Tô Mạch lông mày có chút dơ lên. Đệ thập kinh nghe sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chuyện gì thực? Đầu góc ngươi quả nhiên không dùng được. Tô Mạch thở dài. Ngươi. Long môn Đệ thập kinh giận tím mặt. Luận đến thông minh tài trí, nàng cùng hội thủ tự nhiên là không cách nào đánh đồng. Nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không trở thành rơi vào một cái đầu góc không dùng được đánh giá à? trong lúc nhất thời khí chính là giận sôi lên ngũ tạng câu phần bờ môi đều run run lại cứ một câu đều nói không nên lời tô mạch nhưng không có để ý tới nàng ý tứ đối với nàng khích tướng chi pháp càng là nửa điểm hứng thú đều không có người là giao thất ta là thịt cá cái này ngay miệng lại cho nàng chưa khỏi vết thương thế đánh một trận để nàng tâm phục khẩu phục là thật không cần thiết nàng có tức giận hay không đối tô mạch tới nói cũng không trọng yếu lúc này lời nói xoay chuyển cười nói ra chiếc thuyền kia là từ đông hoang nhập nam hải nhưng lại không biết trên thuyền vị này đến cùng là thân phận gì lại có thể để ngươi cũng cam tâm nghe theo người này ra doi Có liên quan gì tới ngươi?" Đệ Thập Kinh cắn răng, quyết định chủ ý, không dùng được thủ đoạn gì thêm tại trên người mình, cũng đừng hòng để cho mình thổ lộ mảy may. Tô Mạch nhẹ gật đầu. "Nếu như thế, vậy ta nói ngươi nghe, nếu là có cái gì lỗ hổng chỗ, liền mời Đệ Thập Kinh hỗ trợ bổ túc đi." Sách nhỏ đình áp. Đệ Thập Kinh nhịn không được nhìn hằm hằm Tô Mạch. Có thuyền nhập Nam Hải, trên đó có một Tôn Kinh Long hội đại nhân vật. Người này cùng Đệ Thập Kinh thân phận tương xứng, lượng trước, nên cũng là cái này Long môn 13 kinh một trong. Vị này Long môn kinh hoàng, nhập Nam Hải về sau, quấy mưa gió, gây nên Nam Hải giang hồ trình độ nhất định hỗn loạn càng có ngự hải vương thuyền tọa hạ hổ thương cờ sở thuộc tiến về vây quét. bất quá mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là nghĩ đến đám người này đều chết tại chiếc thuyền này vị đại nhân vật này trong tay. nói thật chuyện này chỉ có như vậy mới hợp lý. ngự hải vương thuyền tên tuổi không nhỏ, tọa hạ bốn cờ sở thuộc cũng là bình cường mã tráng, nếu không phải là long môn kinh hoàng, ai có bản lĩnh có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. ngươi đến cùng muốn nói cái gì? đệ thập kinh toại mày, ngươi trước đừng quản ta nói cái gì, tô mỗ hỏi ngươi, lời nói này nhưng có lô hỏng chỗ. tô mạch mỉm cười, đệ thập kinh trầm mặt không nói. Tô Mạch gặp này liền gật đầu, vậy coi như làm tô mỗ không có nói sai tốt. Từ Nam Hải nghe đồn đến xem, chiếc thuyền này bỗng nhiên tại đông, đột nhiên tại tây, hành tung mở mịt, tới lui vô định. Đồng thời, mỗi lần đang bị người vây quét thời điểm, liền sẽ biến mất không còn tâm tích. Đệ Thập Kinh cười lạnh một tiếng, người này bản lãnh lớn kinh thiên, lường trước ngươi cái này sẽ chỉ trốn ở trong tối, đầy âm lưu quỷ kế hàng người, chỉ nghe tên, liền đến nghe ngóng rồi chuẩn. Ha ha ha ha. Tô Mạch cười nói ra, Đề Thập Kinh lời nói này đến rất tốt, chi tiết, trước mắt xem ra, chân chính nghe ngóng rồi chuẩn không phải tại hạ, mà là trên chiếc thuyền này chủ nhân. Ngươi là có ý gì? Long môn đệ thập kinh càng phát cảm thấy hỗn loạn. Tô mạch giống như cười mà không phải cười nói ra. Người này có liệu trước tiên cơ trí năng, tự nhiên không phải là bởi vì thần cơ diệu toán, mà là hắn tin tức linh thông. Mặc dù tô Mỗ không biết hắn như thế nào làm đến bước này, nhưng là nghĩ đến. Tô Mỗ bây giờ người ở chỗ nào, hắn lại là muốn so đệ thập kinh rõ ràng nhiều. Dù sao, đệ thập kinh mục đích của chuyến này cũng không phải là thiên tề đảo, mà là mượn đường Nam Hải, đi vào Đông Hoàng. Thiên tề đảo chuyến đi là bị trên thuyền vị này phó thác. Bất quá, từ đệ thập kinh đủ loại biểu hiện đến xem. Hắn sợ là cũng không cùng Đệ Thập Kinh nói qua, Tô Mạch cũng ở chỗ này a?" Đệ Thập Kinh sắc mặt trầm nhận, lời nói thật nhất là đả thương người. Tô Mạch lời này càng là trực tiếp chạm vào Đệ Thập Kinh trái tim bên trong. Vị kia trên thuyền đại nhân vật, đúng là tại trên Nam Hải có con đường tin tức của mình. Mặc dù không bằng thiên cơ các như vậy cao mình, thế nhưng là muốn biết Tô Mạch hành tung, lại cũng không khó khăn. Cũng bởi vậy, đương mình mới vào Nam Hải thời điểm, rất tự nhiên liền cùng người này lấy được liên lạc, tìm kiếm trợ giúp, để cho mình có thể dò hêm sóng lặng đặt chân Đông Hoang. Thiên thể đảo tri hành cũng là thụ người này nhờ vả. Nó mục đích cũng không phải là vì Tô Mạch mà là vì Tề gia. Tề gia bây giờ cửa trước có Nam Hải Minh, cửa sau có Long Vương Điện. Ở trong sen lẫn các lộ nhân mã, Quy Khư Đảo nói không chừng cũng trong bóng tối nhìn trộm. Là thật là hiện nay Nam Hải mưa gió hội tụ chỗ. Cái này ngay miệng, không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào tại vực sâu vạn trượng bên trong, vinh cấp không còn. Mà cái này, chính là Kinh Long hội đem Tề gia bỏ vào trong túi tốt đẹp thời cơ. Thời khắc sinh tử, nghĩ đến không có mấy người chọn đi chết, nhất là Tề gia gia đại nghiệp đại, càng sẽ không nguyện ý như vậy vẫn diện. bằng vào Kinh Long hội âm thầm ủng hộ lại có mình cổ thuật tương trợ, nhờ vào đó trọng thương Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng. Cuối cùng dựa vào thế gia, âm thầm phát triển Kinh Long Hội thế lực, càng là thuận lý thành trương. Ám Long Đường Sở Dĩ có thể tại Nam Hải Hồ Phong Hoán Vũ, chính là nhờ vào Long Vương Điện trợ giúp. Việc này đã sớm để Kinh Long Hội trông mà thèm hồi lâu, bây giờ có thể y dạng họa hồ lô, cớ sao mà không làm? Sở Dĩ không tuyển chọn Nam Hải Minh cùng quy Khư đạo. vậy dĩ nhiên là bởi vì hai cái này đều không phải là cam tâm thần phục hàng người, mà lại nắm trong tay lực lượng quá mạnh, dù là Kinh Long Hội có tịch quyển thiên hạ chi thế tại người khác địa bàn bên trên, cũng phải nhượng bộ 3 phần. Cho nên, thế gia chính là một cái tốt nhất đột phá khẩu. Thế gia hùng bá một phương, nhưng là cùng Nam Hải Tam đại so sánh, lại kém qua xa, lại càng dễ chưởng khống. Coi đây là ván cầu, nếu như vận hành thỏa đáng, cũng có thể đem Nam Hải Minh đặt vào trong lòng bàn tay. Đệ thập kinh chuyến này đến Tiên Tế Đảo, chính là vì thế mà tới. Vốn cho rằng hết thảy thuận lý thành trương. lại là nằm ngộm cũng nghĩ không ra, Tô Mạch vậy mà lại ở chỗ này. Mình mới vào Nam Hải, tìm hiểu tình huống không nhiều. Căn cứ trên thuyền người kia thuyết pháp, là đến Tiên Tế Đảo bên trên về sau, tự nhiên có thất sát điện người tiếp ứng. Đến lúc đó có gì cần biết đến, đều có thể hỏi thăm người này. Kết quả, liền rơi xuống kết quả như vậy. Thuận tiện giống như Tô Mạch nói tới. Hành tung của hắn cũng không phải là bí ẩn, vì sao trên thuyền người kia không cùng mình nói rõ? Nếu như mình có thể đã sớm chuẩn bị, biết phải đối mặt người là ai, làm sao về phần như thế thất bại thảm hại. Trong lòng càng nghĩ, càng là cảm thấy có đạo lý. Nhìn không được tao mày, ánh mắt nén giận. Xem ra Tô Mỗ còn nói đúng rồi. Ngươi, đệ thập kinh ngay vậy, lập tức biết mình trên mặt biểu lộ hiện ra mấy khọe, để người này nhìn ra vết tích. Nhìn không được cắn răng, ngươi có hết hay không? không sai bì lắm. liền nghe đến tô mạch cười nói ra, kêu mời đệ thập kinh suy nghĩ kỹ một chút. người này biết rõ tô mỗ liền trên thiên tề đảo cũng không dám trực diện tô mỗ, mà là để đệ thập kinh đến đây, cử động lần này là dụng ý gì? nếu như ngươi cùng thủ hạ ngươi người thất thủ tại cái này thiên tề đảo bên trên, lại nên làm như thế nào? cái này có thể như thế nào? đệ thập kinh các mày, đơn giản chính là để bọn hắn biết, thiên tề đảo bên trên có khác nguy hiểm. này sẽ là sự tình gì? có thể uy hiếp được đường đường long môn đệ thập kinh? tô mạch hướng dẫn từng bước. tề ra bây giờ úc còn không mang nổi mình úc cũng không có bản lãnh đem bản tọa đánh tới như thế tình trạng. Ngự tiên đạo cố nhiên có khả năng này, nhưng tự thân cũng phải nỗ lực thảm trọng đến cực điểm đại giới. mà lại, nếu như là bọn hắn lấy được ta, xử trí tự có khác biệt. cũng không gạt được kinh long hội thái mắt, càng sẽ không che che lấp lấp. nàng càng nói càng chậm, sau khi nói đến đây, đã là mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch. đây không có khả năng. vì sao không có khả năng? tô mạch khẽ lắc đầu, tam tuyệt môn tại đông hoang bị người tiêu diệt, sau lưng đến cùng là ai xuất thủ? cho đến nay, kinh long hội như cũ không dám khẳng định. nhưng là nghĩ đến. Tô Mỗ cũng khó tránh khỏi bị Kinh Long hội đặt ở sách đán bên trên nghiên cứu một phen. Phía sau, tại hạ tổ Kiến Đông Hoang Tiêu Minh, càng làm cho Kinh Long hội hòa ngự tiền đạo, chỉ có thể dừng bước tại Đông Hoang bên ngoài. Bởi vậy, trên người Hiểm Nghi cũng liền càng lúc càng lớn. Hiện nay, Tô Mỗ thân trên tiên tề đạo, hắn không dám tới thăm dò hư thực, liền để túc hạ đến đây. Long môn kinh hoàng đặt chân đảo này, Tô Mỗ lại sẽ cầm như thế nào cho phải? Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng không trở thành vì thế hy sinh bản tọa. Long môn đệ thập kinh nhịn không được phát ra gầm thét. Tô mạch lại khoát tay áo Nhân sinh lớn nhất ảo giác một trong, không ai qua được tự cho là mình là đặc thù nhất cái kia. Đông hoang sự tình không nhỏ, nếu là lấy một cái Long môn kinh hoàng sinh tử, liền có thể kết luận tô muốn là địch hay bạn, nghĩ đến kinh Long hội cũng sẽ không keo kiệt. Đây cũng là vì cái gì, tô mạch quyết không thể thả đi một cái lý do. Mặc dù trước lúc này hắn không rõ ràng trên thuyền vị kia cùng Tây Châu Ngọc Long tiêu cục đủ loại, sở định đơn giản là theo cẩn thận hai chữ. Đây là thực chất bên trong đồ vật, vô luận tô mạch như thế nào dưới mắt không còn ai, cũng sẽ không khinh thường chủ quan. Mà khi nghe được mấy cái kia đệ thập kinh thủ hạ nhấc lên trên thuyền vị kia lúc, Tô Mạch liền đối đệ thập kinh đi vào thiên tề đảo bên trên mục đích, sinh ra hoài nghi. Bởi vậy mới có tối nay trận này. Hắn cần xác định sự tình, kỳ thật chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là đệ thập kinh có biết hay không mình trên thiên tề đảo, cái thứ hai thì là trên thuyền vị kia là không biết. Hiện nay xem ra, đệ thập kinh đối với cái này hoàn toàn không biết, mà trên thuyền vị kia hơn phân nửa là biết đến. Đệ thập kinh thì là bị người này phó thác đi vào thiên tề đảo làm việc. Nó mục đích, mặc dù chưa hẳn như là Tô Mạch đối đệ thập kinh nói tới như vậy nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng có cực lớn khả năng. Việc này kỳ thật không sợ Tô Mạch đoán sai, liền sợ hắn đoán đúng. Vô Thanh vô tức bên trong, hắn đã bị người thăm dò một trận, cũng may đệ thập kinh cùng thủ hạ người, không một lọ lưới. Bởi vậy thế cục như cũng còn tại trong lòng bàn tay. Tâm niệm đến đây, Tô Mạch nhìn một chút bên cạnh đặt vào chén trà, từ trong ngực lấy ra một cái gói thuốc. Đây là tiết kiệm tới cuối cùng một bao thất hồn dẫn. Thất hồn dẫn cần có dược liệu có chút chân quý, chủ dược cố nhiên có thể dùng bị ngạn hoa thay thế, nhưng khi bên trong có mấy vị phụ dược cũng không quá dễ tìm. Hai ngày này cuối cùng khả năng cũng mất quá điều phối 19 phần. Tại chân phủ thời điểm, Tô Mạch dùng 18 phần. Đối phó đệ thập kinh thủ hạ kia hơn 20 người, tự nhiên là không đủ. Dứt quát những người còn lại, liền tất cả đều bị hắn bắt được, nhốt ở lúc trước khảo vấn tử một tiên sinh gian phòng kia bên trong. Có thể làm được điểm này, tự nhiên là nhờ vào thiếp thân 4 tỷ phối hợp. Các nàng địa vị phi phàm, lấy người đến đây, không có người sẽ không tới. Ngoại trừ đệ thập kinh, đây cũng là vì cái gì đệ thập kinh luôn cảm giác, hôm nay bố phòng, lúc nào cũng giao thế. Kỳ thực là đám người này thời điểm ra đi, còn đối đệ thập kinh trung thành tuyệt đối, trở về thời điểm, trong đầu liền chỉ còn lại có to lớn đại nguyện. Xuân hạ thu đông 4 tỷ bên trong, chỉ có ba người đó là bởi vì sau cùng một vị đông dẫu không thể thức tỉnh to lớn đại nguyện mà bị lưu tại căn phòng kia bên trong về sau đệ thập kinh thôi phát ngàn dặm đồng tâm cổ không phân đi ta trực tiếp đem tất cả mọi người diệt sát ngược lại để tô mạch cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị dù sao nhỏ tư đồ nhưng không có để cập qua thứ này có thể định người sinh tử bất quá cũng may còn có đệ thập kinh cái này trọng yếu nhất một con cá lớn vậy sẽ đã là vùng vây dây chết những người khác sinh tử như thế nào cũng không ở trong mắt tô mạch hiện nay tô mạch đem thuốc này bao mở ra đưa vào trong nước trà rồi ra một đầu ngón tay đem nó điều hòa sau đó trở lại đệ thập kinh trước mặt hôm nay đệ thập kinh ba phen mấy bận hỏi thăm, cái gì là to lớn đại nguyện nhưng thủy trung chưa từng đạt được đáp án bây giờ uống xong cái này chăng trả, tốt hạ tự nhiên minh bạch nguyên lai là lấy dược vật không chế đệ thập kinh nhìn hàm hàm tô mạch ngươi cái này còn tính là cái gì hiệp nghĩa đạo bên trong người vậy mà thi triển như thế hạ lưu dơ bẩn thủ đoạn dùng chính thì chính dùng ta thì tả tô mạch cười một tiếng ta dùng vật này tàn sát trung lương khi nam khi nữ vậy ta tô mạch đúng là không mặt mũi nào lại lấy hiệp nghĩa đạo tự cho mình là thế nhưng là đối phó các ngươi những này làm sát kẻ vô tội làm sảng làm bậy hàng người. Tô Mô đây cũng là hiểm nghĩa. ngươi mơ tưởng để cho ta uống xong, đệ thập kinh còn muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà nàng cuối cùng không rõ, cái gì gọi là người là giao thất ta là thịt cá. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô mạch trực tiếp nặn ra miệng. Liền nghe đến tấn tấn thanh âm vang lên, một hơi uống cạn trong chén trà, đệ thập kinh lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng từ giữa chưa về sau, chính là tích thủy chưa thấm, lại là kinh sợ, lại là không phục, lại là phẫn hận, lại là không dám tin, đủ loại cảm xúc gia thần, nội lực lại không thể động đậy mảy may, đã sớm là lại đói vừa khác Bây giờ mặc dù biết trà này lộ số không đúng, có thể nhập miệng về sau, lại là sinh ra một chút khát vọng. Bất quá khi Tô Mạch đem chén trà này lấy đi về sau, liền là đối Tô Mạch trợn mắt nhìn, cười lạnh liên tục. "Vô luận ngươi cho ta uống xong là vật gì, đều là tính lầm. Bản tọa thể nội có bản mệnh cổ, có thể giải bất độc. Ngươi cái này khu khu độc vật, có thể làm gì được ta?" Tô Mạch trầm giọng nói ra. "Ngươi thở nhỏ liền đối với ta trung thành tuyệt đối, thân phụ trước trách lớn, vì to lớn đại nguyện, lần thân tại Kinh Long hội trùng nhẫn Đục phụ trọng. Bây giờ trải qua thiên tân và khổ, ngươi ta rốt cuộc gặp lại, rất là khó được." Ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Tiếng nói đến tận đây, đệ thập kinh con ngươi bỗng nhiên hơi có vẻ ngốc trệ, lẩm bẩm nói ra: "To lớn đại nguyện, vì to lớn đại nguyện, ta gánh vác trách nhiệm, Đối Tô Mạch, trung thành tuyệt đối, ta." Lại nói đến tận đây, trong con ngươi đã triệt để vô thần. Tô Mạch sửng sở, tình huống này không đúng lắm. Lúc này nhìn về phía nhỏ tư đồ, nhỏ tư đồ cũng không nói nhiều, một bước ở giữa đến đệ thập kinh trước mặt, cầm lấy cổ tay của nàng tìm đòi, vội vàng nói: "Trong cơ thể nàng đúng là có một viên bản mệnh cổ, này cổ thân dị, không phải tầm thường, chỉ sợ thất hồn dẫn chỉ có thể mê hoặc nhất thời." Tô Lạc Ca, ngươi có cái gì muốn hỏi, tranh thủ thời gian hỏi ra. Đợi thêm một hồi thất hồn dẫn sợ là chế nàng không ở. Tô Mạch lúc này gật đầu. Kinh Long hội tổng đà ở nơi nào? Đệ thập kinh ánh mắt hơi có vẻ vẻ dãy rủa, trong miệng thì là thì thào nói ra. Lưu Tĩnh Sơn bên trên. Bảy phần đẫm. Tô Mạch con ngươi sáng lên, lúc này lại hỏi, trên thuyền kia người, đến cùng là ai? Các ngươi như thế nào liên lạc? Song Long Thành, Đang ra nhị phòng. Thuận dưỡng bổ câu đưa tin bên trong, thứ 13, 17, 28, 45, 61, 72. Vì mượn nuôi dưỡng vật Vàng này đưa tin, có thể đạt tới, có thể đạt tới trên thuyền. Người kia là là, nàng lại nói đến tận đây, trên mặt vẻ rễ rủa đã càng phát ra kịch liệt. Tô Mạch trong lòng khẽ động, không để ý tới hỏi thăm người này danh tự, liền vội vàng hỏi. Các ngươi thông tin thời điểm, nhưng có ám ngữ. Không có. Hai chữ này nói ra khỏi miệng sát na, đệ thập kinh mánh nhưng hít một hơi thật sâu, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nàng không cách nào động đậy, cái này miệng máu cũng chỉ có thể dọc theo khỏe miệng chảy xuống thôi. Nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đến cùng, đến cùng cho bản tọa dùng thủ đoạn gì? Tô Mạch thở dài, Không hổ là Long Môn đệ thập kinh. Bây giờ xem ra cái này thất hồn dẫn quả nhiên không đủ để để ngươi dốc túi bẩm báo. Kia, Liên phải mời túc hạ bị điểm tội. Thoại âm rơi xuống, chỉ phong một điểm, thần môn huyệt, gió thị huyệt cùng ngọc đường huyệt đều có một chỉ rơi xuống, chính là đau nhức người trải qua. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vân rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ, tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ, kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độ cổ, tinh nguyện cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương bốn trăm lâm đau nhức người trải qua vừa ra vị này Long Môn đệ thập kinh lúc này đồng lỗ co dù lại cả người liền đã cứng ở tại chỗ tô mạch lại là lông mày có chút nhíu lên đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ Nhỏ Tư đồ nhìn xem tô mạch lại nhìn một chút Dương Tiểu Vân mặc dù không biết cái này kinh Long hội rốt cuộc là thứ gì nhưng cũng có thể nhìn ra tô mạch đối coi trọng trình độ trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng không biết nên như thế nào hỗ trợ Dương Tiểu Vân thì là thở dài một ngụm liễu Tĩnh sơn bên trên bảy phân ẩm đây chính là kinh Long hội chỗ nàng nhìn về phía tô mạch nếu như đến nơi đây đây hết thảy có phải hay không liền có thể có đáp án rồi? Phu nhân cắt mạc tầm gấp, tô mạch thì khẽ lắc đầu. Việc này còn cần chứng thực. Tây Châu còn xa, kia Lưu Tĩnh Sơn đến cùng ở nơi nào, còn chưa biết được. Trước mắt vị này Long Môn đệ thập kinh là một cái có thể bị những người khác xem như con rơi đến sử dụng nhân vật. Nàng lời nói càng đến cẩn thận mà đối đãi. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu. Phu quân nói có lý, việc này xác thực không thể dễ dàng như thế nắp hòm kết luận. Cha hắn từ kia Thiên Môn chủ trong miệng đạt được kinh Long hội tổng đà, càng là nhiều vô số kể, cái này ở trong thật thật giả giả, giả giả thật thật, khó nói vật nhất. Dễ luận. La, ai, cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Ừm, hôm nay ta kỳ thật còn nghe được một chuyện khác, một hồi đến cùng vị này đệ thập kinh, hảo hảo tìm hiểu tìm hiểu. Tô Mạch cười một tiếng, bọn hắn một chuyến này nguyên bản mục đích cũng không phải là Thiên Tế Đảo, bọn hắn là muốn tiến về Đông Hoang. Ta lúc trước đã nghe người nói đến, chỉ là bọn hắn đi Đông Hoang làm gì? Tây Châu ra một cái ngọc long tiêu cục, tựa hồ đưa tới kinh long hội chú ý. Bọn hắn trước chuyến này hướng Đông Hoang, chính là vì điều tra việc này. Ngọc Long tiêu cục. Dương Tiểu Vân manh nhưng ngẩng đầu, chẳng lẽ nói là Ngọc Linh Tâm? Ngọc Cô Dung chứ tạm nhớ ở trong lòng, đợi chờ đến Tây Châu, tất có đáp án. bất quá, bây giờ bản này hẳn là đi điều tra việc này đệ thập kinh, đã bị chúng ta cầm xuống. vô luận bọn hắn muốn làm gì, đều cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn, cũng là không cần kinh hoàng nhất thời. kinh long hội sẽ cho người đi đông hoàng chuyên môn điều tra việc này, đã nói bọn hắn có mưu đồ khác. bằng không mà nói, như quả nhiên là ngọc long tiêu cục cùng cái này kinh long hội lên xung đột. bằng vào kinh long hội bản sự, lại há có thể không làm gì được một nhà nho nhỏ tiêu cục. ở trong tình huống bây giờ tô mạch thân ở Nam Hải, có mà đếm hết nhìn trộm thậm chí ngay cả có phải hay không Dương Dịch Chi bọn hắn cũng không biết. Bất quá như bởi vậy tự loạn trận cước, ngược lại không ổn. Cùng so sánh, hắn chân chính để ý là một chuyện khác. Người đang suy nghĩ trên thuyền vị kia, Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Tam tuyệt môn sự tình, cuối cùng không thể coi thường. Kinh Long Hội có chỗ phát giác, cũng là thuận lý thành trương. Người này biết ta trên tiên Tề đảo, lại không tự mình tới, đủ thấy cẩn thận phi thường. Bất quá, hắn đã có một chiêu này, đã nói hắn tất nhiên trong bóng tối nhìn trộm. Ta đang suy nghĩ, phải làm thế nào đem người này bắt được nhưng lại không thể để cho kinh long hội bên kia phát giác, việc này là chúng ta làm." Ừm. Dương Tiểu Vân hơi suy nghĩ, liền minh bạch Tô Mạch Chí Tư. Trên thuyền này người, nói không chừng cũng là cái này Long môn 13 kinh một trong. Đệ thập kinh thân phó Đông Hoàng, từ đó tin tức xa vời. Trên thuyền vị này nếu như lại thất thủ tại Nam Hải, đồng thời xảy ra chuyện địa phương, cũng có chúng ta hiền thân. Có một số việc, liền không nói được rồi. Cho nên, ngươi nhưng có đối sách, có cái mô hình hồ tưởng niệm." Tô Mạch cười cười, "Ngươi cảm thấy, ám long đường phó đường chủ, có phải hay không là một cái tốt nhất nhân tuyển?" Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu lại phù hợp cũng không có, chỉ là nên làm như thế nào? Chuyện này, lường trước cũng không cần chúng ta như thế nào lớn phí chắc chở. Chỗ mấu chốt ở chỗ, làm sao có thể đem người này lừa gạt đến, không đến mức đem nó dọa chạy. Tô Mạch bàn tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng ma sát hai lần, trong óc đã bắt đầu phát họa cái bẫy, như thế nào nắm? Nếu như dẫn ám long đường vào cuộc, sau đó lại nên xử trí như thế nào? Nếu không, trước hết để cho bọn hắn lừa một chút, như lấy cái này đại huyền hoàng tộc hậu duệ tự cho mình là, nói không chừng liền có thể có thật nhiều tiện lợi. Chỉ là kể từ đó không khỏi còn phải cùng cái này ám long đường phó đường chủ nói chuyện nghĩ tới đây tô mạch liền cảm giác có chút đau đầu mắt khác chiếc thuyền kia từ đông hoang nhập nam hải đi sự tình mục đích ở đâu cho đến nay tô mạch như cũ không rõ ràng nếu như có thể biết mục đích của bọn hắn nhằm vào điểm này cũng không khó đan một tấm lưới bây giờ lại là thiếu sót hoạch tâm yếu nghĩa nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía trước mắt long môn đệ thập kinh mắt chỗ cùng cái này long môn đệ thập kinh bỗng nhiên trong miệng máu tươi của vốn máu và táo trên xoay người liền ngã một màn này đột phát ngoài ý muốn quả thực là để cho người ta không tưởng được cũng may nhỏ tư đồ liền ở trước mắt một cái tay bắt được đệ thập kinh mạch đập một cái tay khác đã có ngân châm bay ra đưa tay đem cái này đệ thập kinh từ trên mặt đất lôi dậy ngửa mặt chỉ lên trời theo sát lấy một viên ngân châm ngay ngược rơi xuống Con ngón đúng ra ông một tiếng đệ thập kinh thân thể lập tức tùy theo run rẩy lên sau một lát mới an tĩnh lại tô mạch vội vàng nhìn về phía nhỏ tư đồ. nhỏ tư đổ cao mày nàng nghĩ tự vận có lẽ là chống cự không nổi đau nhức người trải qua thống khổ cho nên thúc đẩy bản mệnh cổ gặm ăn tâm mạch bất quá tô đại ca đau nhức người trải qua đối với nàng mà nói cuối cùng ảnh hưởng cực lớn Dứt khoát tâm mạch mặc dù bị hao tổn, nhưng lại chưa mất mạng, ngược lại là có thể cứu trở về. Nàng sau khi nói đến đây, cau mày. Nay bản mệnh cổ cực kỳ phiền phức, cổ chết thì người vong, trái lại cũng thế. Nam nhẹ nắm chỉ cần vừa đúng, bằng không mà nói, không cẩn thận tính mạng của người này liền phải bản giao ngay tại chỗ. Bên ta mới cũng là đi hiểm, mời tiên chi hạnh, cuối cùng là chế trụ. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Lấy ngân châm ra cố, thời gian dài, bản mệnh cổt như cũ sẽ chết. Đợi đợi nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, liền đến đem cái này ngân châm gỡ xuống. Lần tiếp theo châm này rơi xuống, sống hay chết, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Tô đại ca, làm sao bây giờ? Người này vừa chết, đến tiếp sau lại không tin tức như truyền. Trên thuyền người kia sẽ làm biết được. Tô mạch cùng bọn hắn kinh long hội ở giữa cũng sớm đã có khập khiễng, tuyệt không phải là lẫn nhau không thể làm chung. Tin tức này truyền về kinh long hội, không chỉ sẽ đánh cỏ kinh rắn. Mặc dù nói ngọc long tiêu cục có phải hay không dương dịch chi một bọn người, còn hai chuyện, nhưng bạn nhất thật là nói không chừng cũng đều vì này liên lụy. Việc này can hệ trọng đại, dù là có một phần vạn khả năng, cũng không thể khinh thường chủ quan. tô mạch thở dài ra một hơi chút đem người này cứu sống, bảo đảm nàng tính mệnh không ngại. Nhỏ Tư đồ, có hay không biện pháp có thể đem nàng này bản mệnh cổ lấy ra? Cái này, nhỏ Tư đồ có chút khó khăn. Khó. Bất quá, nếu là Tô đại ca cần, ta có thể nỗ lực thử một lần. Nhưng kể từ đó, chỉ sợ đến làm cho kia bệnh công tử trên người độc triệt để giải, vì ta phụ trợ mới được. Người này sở tu ngũ hóa ma công, nơi này ở giữa có thể có tác dụng lớn. Tô Mạch nghe sứ sở. A, bệnh công tử độc, không phải cực kỳ nan giải sao? Làm sao nghe ngươi ý thứ này, giống như nói giải liền có thể giải rồi? nhỏ Tư đồ lập tức có chút xấu hổ. Bệnh công tử không phải người tốt. Trên người hắn độc, ta đã nghiên cứu thấu triệt, lại không nghĩ tất cả đều cho hắn giải, miễn cho hắn ngũ hóa ma công khôi phục. Liên vụn trộm ở đây trên thân thể người, làm nhiều nếm thử. Xem xét y độc diệu lý, thể ngộ độc tôn tiền bối tặng cho hai quyển kinh điển. Chẳng qua hiện nay nếu là Tô Đại Ca dùng đến đến, trên người hắn còn sót lại mấy loại độc, ngược lại là có thể đều tan ra. Thậm chí hắn nguyên bản ngũ hóa ma công công lực cũng có thể lưu lại một nửa. Chỉ là, muốn lấy ra bản mệnh cổ, vẹn vẹn chỉ là có người này tương trợ, còn chưa đủ. Tô Mạch nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Bệnh công tử làm hại giang hồ, bây giờ lại có thể vì y độc chi đạo hơi chút kính dâng, nói không chừng cũng coi là cho hắn tích đức. "Nhỏ tư đồ, ngươi còn cần cái gì chuẩn bị?" "Điểm thứ nhất, người này thương thế đến đều khôi phục." Nhỏ tư đồ chỉ một ngón tay trên đất Long Môn đệ thập kinh. "Như thế trạng thái, không chờ trừ bỏ bản mệnh cổ, nàng liền phải một mệnh hô hô." "Thứ hai, đến vì đó chuẩn bị một chút bảo mệnh chi vật, chân quý dược liệu." Phương diện này, ngược lại là có thể xin giúp đỡ tề gia, nên vấn đề không lớn. "Có này hai điểm, phía sau chính là tài nghệ của ta cao thấp. Xem ra đến bây giờ" Tăng thêm bệnh công tử tương trợ, ta tối đa cũng chỉ có 5 thành nắm chắc. 5 thành nắm chắc. Tô Mạch khẽ gật đầu. Đã không thấp, nếu như thế, vậy liền mời nhỏ tư đồ giúp người này chữa thương đi. Thương thế của nàng, mấy ngày như phục. Nhanh thì 10 ngày, nhiều thì hơn tháng, tâm mạch chi tổn hại, cuối cùng không thể so với cái khác. Nhỏ tư đồ trầm giọng mở miệng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, tâm mạch bị hao tổn có thể nhanh như vậy khôi phục, đã cực kỳ khó khăn, đả tạ nhỏ tư đồ. Tô đại ca, ngài không cần khách khí như thế. Nhỏ tư đồ hơi đỏ mặt, theo bản năng khoát, khoát tay. Tô Mạch thì là thở dài, Lúc trước không đối người này trực tiếp vận dụng đau nhức người trải qua, chính là bởi vì người này dù sao cũng là Long môn 13 kinh một trong, khó nói phải chăng có khác biệt hoặc có thể ngăn cản đạo này. Bây giờ xem ra, ngược lại là không có làm sai, bằng không mà nói, đau nhức người trải qua một chút. Hôm nay chính là chính xác không thu hoạch được gì. Dù là như thế, nếu không phải nhỏ tư đồ ngay tại bên cạnh, hôm nay cũng phải lãng phí thời giờ. Ừm, hơn tháng thời gian, ngược lại là có thể tạm thời nhất đẳng. Bất quá, nhỏ tư đồ, ngươi có hay không biện pháp có thể để nàng nhanh chóng tỉnh lại, ta có mấy lời đến nói với nàng. Cái này tự nhiên có thể. Nhỏ Tư đồ liên tục gật đầu. Bất quá, nếu là muốn bảo đảm nàng tính mệnh, chỉ cần ngày mai lại đi trâm. Tốt, vậy liền ngày mai. Lại nói đến tận đây, chuyện hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây. Vốn là dự định đem cái này Long môn đệ thập kinh, liền trực tiếp ném tới trên thuyền. Hiện tại lại ra dạng này ngoài ý muốn, cũng không có thể đem lưu tại nơi này. Liên dứt khoát tìm một cái lớn bố ngang, đem nó đặt đi vào. Cùng Tống Nguyên Long lên tiếng chào về sau, lại đi xem nhìn bạch hổ, hơi chấn an một chút. Lúc này mới mang theo Dương Tiểu Vân cùng Nhỏ Tư đồ trở về Tề gia phía sau lại cho cái này Long Môn đệ thập kinh dịch dung đổi mặt miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khỏe. làm xong đây hết thệ về sau ba người trở về phòng của mình cặp vợ chồng lại tại trên giường Hàn Huyên hồi lâu lúc này mới triệt để ngủ lại hôm sau sắp trời không sáng toàn bộ tề gia cũng đã bắt đầu chuyển động hôm nay là một cái lễ lớn Nam Hải Minh Minh chủ Cao Thiên Kỳ Giá Lâm Thiên Tề Đạo làm Nam Hải Minh đệ Tam trưởng lão tề đỉnh thiên tự nhiên là đến bảy gia chiến trận nên đón vô luận bí mật lẫn nhau ở giữa như thế nào tranh đấu bên ngoài nhưng không có bất cứ người nào nguyện ý rơi xuống ngựa cớ cho nên hai ngày trước cũng đã lấy người quét dọn nơi ở hôm nay trước kia càng là người người nhộn áo, xếp hàng xuất hành Tề Đình Thiên lấy thị trang tại hàng trước nhất bên cạnh thân đi theo thì là Tề Thánh Nguyên Tề Thánh Đạo lại không tại Tề gia Tề Niệm có lẽ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ cũng không đang nên tiếp liệt ghê. nội môn phía trước ngoại môn ở phía sau Tô mạch một đám giang hồ nhàn tản nhân sĩ chưa từng nhiễm cái này náo nhiệt lại là đi theo một bên độc thành một đội mấy ngày chưa từng nhìn thấy đường phong cùng kia ma đao quỷ kiếm đều ở trong đó ngược lại là không thấy được kia sắt bà bà tung tích còn có một ít là sau mấy ngày mới vừa tới Tề gia. Tô Mạch cũng không biết bọn hắn nền tảng, nhiều như rừng, nhìn qua ít nhiều có chút quần ma loạn vũ trí tướng. Tô Mạch thì là mang theo Dương Tiểu Vân, Tiêu Hạ, La mã trở giải rác mấy người, đã đem đầu trôn xuống vài ngày ngụy tử ý ý, cũng khó được cùng sau lưng Tô Mạch. Mặc dù Tề Đỉnh Thiên rất muốn cho mình cái này ngoại tôn nữ, trước mặt người khác lộ mặt, để thế nhân biết, hắn tề ra cũng không phải không có truyền nhân. Nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Dù là biết Tô Mạch võ công cao cường, có thể bảo vệ ngụy tử ý chu toàn, thế nhưng là cái này lo lắng, lại là nửa điểm cũng không ít. Trường Bối che chở Văn Bối, đại thể như thế vô luận năng lực như thế nào, không yên lòng ba chữ liền giống như là khắc ở thực chất bên trong, làm sao đều lao không đi. Về phần nói chân tiểu tiểu các cái khác người, thì đều tại tề gia chờ đợi. Nhỏ tư đồ đêm qua còn lo lắng không giúp được tô mạch cái gì, hôm nay liền phát hiện mình đã loay hoay chân không chạm đất, thật sự là rút không công phu đến xem cái này náo nhiệt. Chân tiểu tiểu thì trước kia ngay tại chờ mong hôm nay tề gia đại yến, dù sao cũng là nên đón Nam Hải Minh Minh chủ, trang diện không có khả năng nhỏ. Nhận lấy về sau, càng đến lớn sắp xếp yến yến, cái này chính giữa chân tiểu tiểu ý muốn. đáng nhắc tới chính là mấy ngày nay ở giữa cũng không biết cái này lao mã cùng chân tiểu tiểu ở giữa như thế nào giao lưu chân tiểu tiểu vẫn như cũng là hồ an biển nét thế nhưng là hình thể lại ở ẩn nhỏ một vòng về sau vẫn là chân tiểu tiểu chạy tới tìm tô mạch tô mạch mới biết được lao mã truyền thụ nàng một bộ khắc hành công yếu quyết đồng thời ngẫu nhiên còn cầm kim đâm nàng đằng sau điểm này để tô mạch rất là kinh ngạc cẩn thận hỏi thăm đến tột cùng về sau mới biết được cái này lao mã là thật cầm ngân châm đâm chân tiểu tiểu mỗi một lần đâm qua chân tiểu tiểu đều cảm giác thể nội vương lòng bả phần nhưng là đan điền lại càng phát ra khỏe mạnh Tô Mạch cẩn thận tìm kiếm kia một mảnh cầu quyết, đồng thời hỏi thăm rõ ràng Kim Đâm chỗ, liền đại khái cho ra kết luận. Cuối cùng, đơn giản chính là bỏ được hai chữ. Thôn tiên thực địa, thực khí vì dùng. Cô này khí cố nhiên tinh thần, nhưng cũng khó mà đếm hết lợi dụng bên trên. Lợi dụng không được, liền tại huyệt đạo kinh mạch bên trong hỗn loạn. Lão Mã một bộ này chân thuật chính là nhằm vào việc này. Đem thể nội không cần đến bài xuất đi, lưu lại cần thiết chính là trước mắt tại làm sự tình Bước kế tiếp như thế nào, chưa nhìn thấy, Tô Mạch cũng không dám đoán lung tung, liền để chân tiểu tiểu theo nếp mà đi. Cho nên. Chân tiểu tiểu liền xem như ở phương diện này đạt được giải thoát. Đại đương gia cũng không tiếp tục ngăn đón mình Hồ An Biệt Lấp, thật sự là tuyệt không thể tả. Hôm nay gặp phải cơ hội như vậy, há có thể không ăn nhiều dừng lại. Dòng cuối cùng người liền tại cái này trên bến tàu, kiên nhẫn chờ đợi. Từ buổi sáng một mực chờ đến quá trưa thời gian mới có thuyền xuất hiện. Lần này cùng lần trước lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước Mạc Hàn là một chiếc thuyền lớn, lên đường gò gàng. Lần này cao thiên kỳ lại là đem cửa mặt làm đủ. Trước trước sau sau hết thảy có 4 chiếc thuyền lớn, trên mặt biển xoắn xuýt thành trận, vượt qua bờ biển. Từ xa nhìn lại, ngoại trừ bên ngoài bảo vệ thuyền bên ngoài, nội bộ còn vẫn có 3 chiếc thuyền lớn đặc lập độc hành. Ở trong một chiếc, buồm phía trên in chính là Nam Hải Minh tiêu chí, còn lại 2 chiếc lại đều có khác biệt. Tô Mạch bên này roi mắt trông về phía xa, chính không rõ ràng cho lắm ngay miệng, liền nghe được kia đường phong cười nói ra. Không nghĩ tới chuyến này Cao Thiên Kỳ như thế lớn chiến trận, đây là rõ ràng không muốn cho tề ra Lưu Đường xuống A. Cái này hai bên một chiếc là Nam Hải Minh đại trưởng lão thuyền, mặt khác một chiếc là nhị trưởng lão thuyền. Cùng nhau cái này hai đại trưởng lão đồng thời đi vào Thiên Tề đảo, khí thế hùng hổ, nhưng lại không biết Tề lão đầu sẽ như thế nào ứng đối. Tô Mạch nghe vậy lườm Đường Phong một chút. Đường huynh ngược lại là phúc lớn mạng lớn. Đường Phong sắc mặt tối sầm, Tô đại hiệp làm sao đến mức hết chuyện để nói. Cái này Ma Đao Quỷ Kiếm, tựa như liên, rõ ràng không làm gì được ta, lại vẫn cứ còn phải cùng ta khó xử. Nếu không phải Tề lão đầu lại nhiều lần nhúng tay, bọn hắn mộ phần còn đều không chừng cao bao nhiêu. Lời nói này xong, Ma Đao Quỷ Kiếm bên trong Quỷ Kiếm không khỏi trợn mắt nhìn. Đồ hỗn trướng, nếu không phải là Tề lão đầu, ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Hồ suy đại khí, cái nào sẽ không. Đường Phong cười lạnh một tiếng, chế giễu lại. Mắt nhìn thấy hai vị này lại muốn đánh nhau. Tô Mạch tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Tiểu Vân cùng Mị Tử Y lui lại, miễn cho một hồi thật lên và sóng, lại tùng tay đến máu. Bất quá Ma Đao Quỷ Kiếm cùng Đường Phong cũng biết, bây giờ cũng không phải là bọn hắn tranh cường đấu thắng thời cơ. Dứt khoát tầm ý hai câu về sau, liền bình an vô sự, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, đảo mắt cái này thuyền lớn đã đến trước mặt. Phía trước bảo vệ thuyền tự nhiên tránh ra, hiện ra Nam Hải Minh ba chiếc thuyền lớn, chính giữa nhất chiếc thuyền lớn kia bong tàu phía trên, có cao thủ liệt tại hai bên thành hàng, tại bọn hắn ở giữa nhất thì có một cái lao giả ngồi ngay ngắn ở một thanh hoa lê trước ghế bên trên sắc mặt hoàn toàn không thấy mảy may hung lệ ánh mắt bình đạm khỏe miệng mang theo tiểu dung sợi râu cùng quần áo theo gió mà động nhìn qua ngược lại là cảnh sát ăn lành người này chính là cao thiên kỳ tô mạch chưa xác định liền nghe được bên cạnh có người thấp giọng nghị luận đợi chờ thuyền này chỉ khó khăn lắm cập bờ tề đỉnh thiên ôm quyền chắp tay thiên tề đảo tề đỉnh thiên cũng nên minh chủ đại giá tiếng nói theo nội lực truyền lại tứ phương âm thanh khắp nơi sóng âm lôi cuốn phía dưới nước biển vì thế mà chấn động mặt nước phảng phất sôi trào một thân nội công, nơi này ở giữa hiện ra không bỏ sót. trên thuyền đám người riêng phần mình sắc mặt trầm xuống, duy chỉ có cao thiên kỳ mỉm cười, đứng dậy, đang muốn mở miệng, liền nghe được có lực gió phá không mà tới. trong lòng sững sờ, manh nhưng ngẩng đầu, lại là một viên bay thạch. thật can đảm. một tiếng gầm thét vang lên, hai bên cao thủ lúc này có người phi thân mà ra, lấy tay đi bắt, lại không nghĩ rằng, cái này bay thạch phía trên lôi cuốn lực đạo dường như vô tận, trực tiếp xuyên thấu bàn tay của người nọ, đánh tiêu thảm một tiếng. theo sát lấy bay thạch sâu không, phi một tiếng, trực tiếp rơi vào cao thiên kỳ tìm phía trên vị này nam hải tam đại thế lực một trong đại minh chủ kêu lên một tiếng đau đớn xoay người lén lút loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương 487 hương sư vấn tội có thích khách một tiếng hậu chi hậu giác kinh hô loé sáng vô luận là trên thuyền đại minh chủ một nhóm hoặc là dưới thuyền tề đỉnh thiên một nhóm cho dù là một bên xem náo nhiệt một đoàn người tất cả đều lộn xộn dương tiểu vân thì là theo bản năng nhìn về phía tô mạch tô mạch biểu lộ lại cực kỳ cổ quái nhìn chăm chú trên thuyền lớn cao thiên kỳ sắc mặt có chút biến hóa chứa định Đối với Dương Tiểu Vân quăng tới ánh mắt, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Việc này, không phải hắn làm. Cao Thiên Kỳ vị Lâm Thiên Tề Đạo, sơ đang chàng, chưa phát một lời, liền có cao thủ lấy bay gai đá giết. Việc này không thể coi thường. Tô Mạch dù là muốn thăm dò Cao Thiên Kỳ, cũng sẽ không nơi này lúc giờ phút này xuất thủ. Bởi vì cử động lần này vừa ra, nhất thời liền đem Tề Đỉnh Thiên gác ở trên lửa. Mặc dù chân tướng phơi bậy đã tại trong nấy mắt, nhưng cũng không thể cứ như vậy vặn mặt. Chuyện này, không phải là Tô Mạch làm, tự nhiên cũng không phải là Tề Đỉnh Thiên làm. Bằng không mà nói, Tề Đỉnh Thiên trước lúc này không có khả năng không cùng mình chào hỏi một tiếng vậy chuyện này sẽ là ai làm tô mạch lông mày níu lại liền nghe được một tiếng gầm hét, chấn động bắt phương tất cả mọi người không thể tự ý rời người xuất thủ tất ở chỗ này nam hải minh chúng nghe lệnh tại mấy chục chiếc trên thuyền lớn lập tức cùng têo lên hò hét lưu khách nặng. ra lệnh một tiếng mấy chục chiếc trên thuyền lớn liền thấy bóng người trùng điệp mà lên bay ra bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi đều là thân mang nam hải minh phục sức nam hải minh chúng xuống lại tứ phương không cho ở đây bất kỳ người nào thoát thân tề thánh huyền sắc mặt trầm, nhìn tề đỉnh thiên một chút. Tề Đình Tiên thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, mở lời quát: "Minh chủ ở xa tới là khách, bây giờ tại Thiên Tề đảo gặp chuyện, thế ra lại là không thể tin như không nghe." "Thế ra đệ tử nghe lệnh." "Đệ tử tại." Phụ trợ Nam Hải Minh Đông đảo cùng thế hệ, đem không toàn trường, không thể để bất kỳ người nào chạy thoát. "Tuân mệnh." Thế ra đệ tử cũng là nhau nhau gầm thét một tiếng, thanh thế lại là không thể so với Nam Hải Minh người yếu bao nhiêu. Một sát Na," thân hình bay lên, nội ngoại hai viện đệ tử đồng thời xuất động, cũng không xa đi, chỉ là cùng cái này Nam Hải Minh đệ tử, mặt đối mặt, vai song vai, phản phất tốt hai anh em, hơn hẳn thân huynh đệ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tương hỗ là kiềm chế. Đồng thời Tề Đỉnh Thiên cũng đang tìm kiếm Tô Mạch tung tích. Chuyện này, Tô Mạch biết không phải là tự mình làm, Tề Đỉnh Thiên lại không rõ ràng, cũng lo lắng có phải hay không là Tô Mạch nhìn cái này cao thiên kỳ, trang diện quá lớn, quá phế lối, rất không vừa mắt. Dứt khoát liền cho hắn một phát, nhìn xem cái này cao thiên kỳ chất lượng. Lại không nghĩ rằng, một phát tảng đá rơi xuống, cao thiên kỳ liền cho trực tiếp đánh sống chết không rõ. Cho nên, Tề Đỉnh Thiên có mệnh lệnh này, dụng ý có hai. Một là không muốn để cho Nam Hải Minh tại khách này trận bên trong thu hoạch được quyền chủ động, để Tề gia rơi vào bị động bên trong hai nếu như việc này thật là tô mạch làm, có hắn tề ra đệ từ nơi này bên trong hòa giải, mặc kệ là thả đi tô mạch, hoặc là trực tiếp ngay tại cái này đem Cao Thiên Kỳ đánh chết tại chỗ, đều rất tiện. duy nhất không thể, chính là không thể để cho Cao Thiên Kỳ người đem bọn hắn cho ăn chết rồi. một khi như thế, Cao Thiên Kỳ phạm là có ra lệnh một tiếng, quần công, đem bọn hắn đều cho giết. cuối cùng quả thực là nói hắn tề đỉnh thiên vì không giao ra đốt một giáp, dứt khoát thuê người giết người. âm như bại lộ, lẫn nhau một trận giao phong, Nam Hải Minh nhịn đau diện tề ra tại trên biển tàu, cục diện cỡ này một khi định ra, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hiện nay, dùng cái này phá cục, lại là vừa đúng. Mà đang lúc lúc đó, liền nghe được một thanh âm tức giật quát: "Tề Đình Thiên, ngươi đây là ý gì?" Không sai, Minh chủ Trật Lâm ngươi thiên Tề Đạo, cũng đã gặp chuyện, đơn giản không tưởng nổi. Ngươi thân là Thiên Tề Đạo chi chủ, không bó tay tự tra, như thế điều động nhân mã, là dự định phản bội ta Nam Hải Minh sao? Hai cái này người nói chuyện, cũng đều không phải nhân vật tầm thường. Một cái là Cao Thiên Kỳ trưởng tử Cao Quý Nguyên, một cái khác thì là nhị trưởng lão, Nam Hải Minh bên trong, thứ nhất Tông Lâm Thần Tông Tông chủ Tống Thần. ngược lại là đại trưởng lão Trấn thủ Nam Hải Minh Tây quan Mai già già chủ Mai Tuyết tùng trầm mặc không nói. Hai người đồng thanh gầm thét, âm thanh truyền khắp nơi. Liên nghe được Tề Đỉnh Thiên chửi hầm lên. Thả ngươi nương cho dám thúi. ta Tề gia binh sĩ chung với Nam Hải Minh, há có phản bội lý lẽ? Càng không khả năng tại Minh chủ Giá Lâm thời điểm đánh lén lão nhân gia ông ta, cùng là Nam Hải Minh một phân tử, các ngươi sao có thể như thế ăn không răng trắng nhục người trong sạch? Tề Đỉnh Thiên thuận miệng trả đùa, tức giận đến cao quy nguyên cung tống đem thần đồng thời sắc mặt tông trầm. Liên nghe được tống đem thần cười lạnh mở miệng. Đúng sao? Ngươi Tề Đỉnh Thiên cố nhiên là trung thành tuyệt đối, nhưng mà nội ngoại hai viện, đệ tử đông đảo khó tránh khỏi vàng cao lẫn lộn. Thứ nhất thì tộc, cho dù không phải bọn hắn xuất thủ, nhưng nếu như bọn hắn cấu kết ngoại địch, kia lại nên làm như thế nào? Hiện nay ngươi để bọn hắn chấn giữ, vạn nhất thả đi thích khách, ngươi có thể đảm đương nổi sao? Liên nghe đến tề đỉnh thiên lại là ngửa mặt lên trời cùng tiếu, Thả ngươi nương lao dám túi, ta tề gia binh sĩ nội ngoại hai viện, vàng cao lẫn lộn. Vậy các ngươi lại thế nào thuyết pháp? Hiện nay đi vào cái này thiên tề đạo bên trên, ngoại trừ minh chủ lão nhân gia ông ta lệ thuộc trực tiếp bên ngoài, còn có mai gia cùng lâm thần tông đệ tử, bọn hắn liền không phải vàng cao lẫn lộ rồi. Vạn nhất là bọn hắn thừa cơ đậu thủ muốn đối ta tể ra vu ban giá họa cái nào lại nên làm như thế nào? Tê Đình Thiên, ngươi đơn giản chính là tại hung hăng cản cãi, thống đem thần thẹn quá hóa giận, ngươi đơn giản không tưởng nổi, dám như thế trả đũa. đừng quên, đất này giới thế nhưng là ngươi thiên tề đảo, ngoại nhân làm sao có thể ở đây dương ai? Tê Đình Thiên cười lạnh một tiếng, ta thiên tề đảo chưa hề phong đảo, trong vòng một ngày ở trên đảo lui tới người, nhiều vô số kể. nếu như coi là thật có người, tâm hoài quỷ thai, đến ở trên đảo về sau, tiêm ẩn thân hình, yên lặng chờ minh chủ giá lâm muốn đi cái này vu ban giá họa tiến hành. ta tề Đình thiên tính tình thẳng thắn. Đơn thuần có thể lớn, lại như thế nào có thể nhìn thấu? Đúng sao? Đúng sao? Ngươi, ngươi đơn giản không biết xấu hổ. Tống Đem Thần khí dựng dâu trừng mắt. Liên tại hai cái này lão đầu, luồn lưỡi giao phong thời điểm, bề ra cùng Nam Hải Minh rằng có đã thành. Song Vương trong lúc nhất thời rằng còn không xong. Trang diện càng phát ngưng trọng lên. Ngươi dám mắng lão phu? Tề đỉnh tiên híp mắt, trừng Tống Đem Thần một chút. Ngươi cho lão phu chờ lấy, lại nói đến tận đây, Tống Đem Thần lại là không khỏi run run giận mình. Trong lòng ngược lại là không hiểu ý khuất. Nói ngươi một câu không biết xấu hổ liền xem như mắng ngươi rồi. Ngươi vừa rồi thu tục hết bài này đến bài khác, làm sao không nhắc tới một lời? Ngươi thật sự chính là không muốn mà ta, còn muốn nói tiếp hai câu, liền nghe đến tề đỉnh thiên tức giật gót. Ngươi bất nói nhiều lời, nơi này hòa giải thực không cần thiết. Thế ra liền tại cái này thiên tề đảo bên trên, chạy cũng chạy không được. Các ngươi ở nơi này, đồng dạng cũng là mọc cánh khó thoát. Minh chủ lão nhân gia ông ta pháp nhãn như hấp, tự nhiên có thể phân rõ thiện ác. Vì vậy, hiện nay bắt thích khách trọng yếu, xem xét minh chủ thương thế càng trọng yếu hơn. Minh chủ lão nhân gia ông ta bây giờ tình huống đến cùng như thế nào? Các ngươi mau mau tránh ra, cho lão phu nhìn xem. Tống Đem Thần nghe vậy lập tức một tiếng gầm thét. Ngươi mơ tưởng tới gần Minh chủ? Tống Đem Thần, tê đỉnh tiên trong ánh mắt sát khí xâm nhiên. Đầu tiên là vu oan giá họa, bây giờ lại ngăn ta quan tâm Minh chủ. Người lão thất phu này đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi lão phu có thể tại cái này trước mắt bao người, đối Minh chủ bất lợi hay sao? Lão phu lại không phải là ngươi Tống Đem Thần, lại sao dám như thế cả gan làm loạn? Ta? Tống Đem Thần nghẹn họng nhìn chân chối, lời này có ý tứ gì? Hợp lấy vừa rồi đánh lén Minh chủ việc này là ta làm hay sao? Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một ngụm tâm hoảng sông. Suýt nữa tức giận đến thổ huyết, nhìn không được Sở Trường điểm chỉ Tề Đỉnh Tiên, tốt một cái tính tình thẳng thắn, đơn thuần có thể lấn tam trưởng lão. Đổi trắng thay đen, vu oan giá họa, há mồm liền đến, đơn giản không tưởng nổi. Lão phu hôm nay liền muốn nhìn xem, người lão già này đến cùng có bản lĩnh gì, có thể ở chỗ này hô to gọi nhỏ. A. Tề Đỉnh Tiên cười ha ha. Lão phu mặc dù là đơn thuần có thể lấn, nhưng lại cứ thông minh, thường thường vừa học liền biết. Cái gọi là đổi trắng thay đen, vu oan giá họa, không phải là cùng nhị trưởng lão học sao? Tới tới tới. Ngươi không phải đem cái này qua nước, vu tại lão phu trên đầu. Hôm nay liền bảo ngươi nhìn xem, lão phu có phải thật vậy hay không tốt như vậy khi nhủ. Thề ra binh sĩ nghe lệnh, đệ tử tại, hộ ta Nam Hải Minh, Chu Sát Phản Mịch Lâm thần tông. Tuân mệnh. Hai người này một phen dây dưa, thế cục thuận thế mà biến, suýt nữa cho Tô Mạch nhìn cười. Nhìn không được quay đầu liếc qua Ngụy tử y y. Tề lao ra tử quả nhiên lợi hại. Em đẹp cục diện, để lão nhân này náo trò, trong khoảnh khắc cũng đã loạn thất bắt ao. Ngụy tử y trên mặt hơi có tốt sắc, nhưng cũng nhìn không được cau mày, chỉ sợ không đánh được. Tô Mạch khẽ gật đầu. Đánh nhau, Nam Hải Minh liền không chiếm sửa lại, Hôm nay trung quy là nhiều người phức tạp, bờ biển bến tàu bên cạnh rộn rộn ria rạng, loạn cục một mảnh. Ngoại trừ tới đón tiếp Tề Đỉnh Thiên Tề gia đệ tử, còn có một đám xem náo nhiệt, dự định đục nước béo cò giang hồ nhàn khách bên ngoài. Nguyên bản trên bến tàu lui tới khách thương, nữ nhân, không rõ ràng cho lắm giang hồ du hiệp, cũng tất cả đều tại trung quanh nơi này. Nam Hải Minh cùng Tề gia người tương hỗ là kiềm chế, kết quả cũng dẫn đến cái này phong tỏa vòng, trăm ngàn chỗ hở. Cũng sớm đã có người từ này ở trong rời đi, cũng có người là vừa đi. Hôm nay chuyện này cuối cùng khó tránh khỏi chạy ra. Ngay tiếp theo Tề Đỉnh Thiên cùng tống đem thần phen này đối đáp tin tức sau khi truyền ra, nếu là Nam Hải Minh coi là thật mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn nhất cử diệt tề ra. không nói đến có thể làm được hay không, liền nói dù là có thể làm được, tại không có chứng minh thực tế chính là tình huống dưới, đem chuyện này quả thực là gắn ở tề đỉnh thiên trên đầu, nhờ vào đó xuất thủ, kia Nam Hải Minh cũng tất nhiên đánh mất lòng người. Vì vậy, cái này ngay miệng vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh nhau. Quả nhiên, đúng lúc này, lúc đầu mở miệng một câu cao quý nguyên, này lại lại một lần mở miệng, dừng tay, tiếng như lôi minh, trực tiếp để hai cái tiếng bạt nỗ trương lao đầu, đồng thời đối trận mắt nhìn, trăm miệng một lời. Ngươi lợi như thế nào? Cao Quy Nguyên khỏe miệng giật một cái. Hai người này làm sao còn cùng chung mối thù rồi? Lúc này vội vàng nói: Hai vị đều là ta Nam Hải Minh quan cổ, há có thể như thế khẽ mở chiến sự? Tống trưởng lão nói có lý, Tề trưởng lão lời nói cũng là không giả, nhưng làm rõ sai trái, cuối cùng không thể bằng vào năm đấm. Bằng không mà nói, chúng ta đánh chính là thống quái, không khỏi để ngoại nhân chê cười. Hắn lại nói đến tận đây, thuần túy là tại bà phải. Bất quá Tề Đỉnh Thiên cũng tốt, thống đem thần cũng được. Thật nói đánh, ai cũng không muốn đánh. Tề Đỉnh Thiên biết ở cái địa phương này đánh nhau, hậu sự khó nói nhất là cao thiên kỳ sống chết không rõ trạng thái nơi này hư hao tổn thực không cần thiết mà tống đem thần hắn lại là không muốn làm cái này chim đầu đàn mới trong lời nói đã làm đủ thái độ cũng là tề đỉnh thiên hùng hổ doanh người đem nó bức bách đến không thể không động thủ hoàng cảnh nhưng nếu là thật đánh nhau chuyến đi hắn tống đem thần vu hoan giá họa Trêu đến tề giai đoạn tuyệt với nam hải minh cái này chịu tội hắn cũng không đảm đương nổi bất quá dù là như thế một cái cao quy nguyên còn không đủ để để bọn hắn hai cái dừng tay dứt khoát cao quy nguyên cũng biết cân lượng của mình liền quay đầu trở lại nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lão ngay nhìn xem, Ừm. mai tuyết tùng có chút trầm ngâm, đại công tử nói không sai, hiện nay lại là không thể làm thù này người nhanh người thân đau đớn sự tình, tề trưởng lao mới có một lời rất được tâm ta, minh chủ pháp nhãn như hấp làm rõ sai trái, hiện nay vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cứu chữa minh chủ mới đúng, lúc này mới đúng, đã đại trưởng lao nói như vậy, thống đem thần đã rắn thuận côn bộ, lúc này nói ra, vậy hôm nay việc này tạm thời buông xuống, bất quá tề lý tiên, việc này chưa coi xong, minh chủ gặp chuyện, ngươi tề ra chịu tội khó thoát, thống đêm thần. Ngươi phải biết, ngươi cái này Lâm Thần Tông cuối cùng không phải Lâm cái giám tông, làm sao như thế nói nhảm hết bài này đến bài khác, Tề ra chịu tội khó thoát, các ngươi Lâm Thần Tông liền coi như là cái mông dưới đấy tất cả đều sạch sẽ. Để các ngươi tại Minh Chủ bên người bảo hộ mới thích khách kia xuất thủ, các ngươi lại từng cái dương mắt nhìn, một tên hộ vệ bất lực chi trách, ngươi cũng đừng hỏng chạy thoát. Lại nói đến tận đây, Tề đỉnh tiên dậm chân tiến lên, tránh ra, chớ có cản trở lão phu xem xét Minh Chủ thương thế. Tống đem thần khí liên tục dậm chân, cuối cùng vẫn là cắn răng đem chuyện này cho nhìn xuống. Trên thuyền sự tình lại như thế nào, người phía dưới cũng đã không thấy được. Cuối cùng chỉ biết là Cao Thiên Kỳ trọng thương hôn mê, tạm thời chưa từng tỉnh dậy. Tề Đỉnh Thiên lấy trên thuyền không thích hợp an dưỡng làm lý do, mời Cao Thiên Kỳ bọn người đạp vào Thiên Tề đảo, nhập Tề phủ, lượt người ở trên đảo danh ý nhập phủ vì Cao Thiên Kỳ trấn trị. Trên bên tàu một trận nhiễu loạn, đến tận đây liền xem như có một kết thúc. Tô Mạch mấy người cũng thuận đám người trở về Tề gia. Trong đường, Tô Mạch bọn người riêng phần mình ngồi xuống. Ngụy Tử Y khi thì quay đầu quan sát ngoài cửa, cao mày, việc này đã không phải Tô Lão ma làm, ông ngoại cũng không có đạo lý nơi này ở giữa làm cái này lố mãng tiến hành. Vậy chuyện này chỉ có một cái khả năng chính là cao thiên kỳ tự biên tự diễn hán chuyến này bản thân bị trọng thương là lấy lui làm tiến ông ngoại chuẩn bị đủ loại chuẩn bị ở sau bây giờ chỉ sợ đều thi triển rây gớm áo tím chớ hoảng sợ dương tiểu vân thì cười nói ra kể từ đó ngược lại là đối chúng ta càng có lợi hơn ngụy tử ý nhẹ ở đầu điểm này ta tự nhiên minh bạch chỉ là ta không hiểu cao thiên kỳ chiêu này lấy lui làm tiến đến tiếp sau lại sẽ như thế nào xuất thủ mặt khác nàng nói đến đây nhìn về phía tô mạch ai cũng không biết cái này thụ thương chính là không phải thật cao thiên kỳ hổ nhũ lời nói này đến điểm mấu chốt lên, tô mạch cười một tiếng, về phần nói cao thiên kỳ sau khi bị thương lại nên làm như thế nào, theo ta thấy đơn giản chính là dự định lợi dụng điểm này, mượn đề tài để nói chuyện của mình, về phần như thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình, nghĩ đến rất nhanh liền có thể biết, hắn lại nói đến tận đây, ngoài viện đống nhiên có người kêu cửa, bên ngoài chân tiểu tiểu nghe được về sau, đem cửa sân mở ra, hơi sương sờ, nhiều người như vậy a, chuyện gì, tránh ra, một người trung niên mắt thấy trước mặt cản trở một người đại mật mã, đưa tay liền muốn đẩy ra, trong miệng kêu lên, tô mạch ở đâu? người này võ công bất phàm, đưa tay xoa bóp, vốn cho rằng cái này đại mập mạp mặc dù béo, nhưng cũng sẽ làm tránh ra. lại không nghĩ rằng chân tiểu tiểu đưa tay một thanh trực tiếp trung niên nhân này cổ tay bắt được, đôi mắt nhỏ hung hăng chừng một cái. ngươi làm gì lấy ta? trung niên nhân lấy làm kinh hãi, tiếp theo thốt nhiên vung tay, nội lực nhất truyền liền muốn từ chân tiểu tiểu trong lòng bàn tay thoát ra, nhưng mà chân tiểu tiểu năm cái chảy gâu ngón tay, lại là đem hắn cổ tay gắt gao bóp chặt, hoàn toàn không có vung tay ý tứ, chỉ là có chút tức giận nói ra. ngươi người này đến cùng là ai? tìm ta đại đương gia có chuyện gì? tìm hắn chuyện gì? có liên quan gì tới ngươi? ngươi mập mạp chết bẩm này còn không cho? Trung niên nhân sắc mặt thâm trầm, lại nói đến tận đây, chợt nghe được thẻ xem xét một thanh âm vang lên, lại là chân tiểu tiểu dùng sức một nắm phía dưới, cổ tay xương cốt cứng thanh màn nát, một nháy mắt đau nước mắt cũng bay ra. Ngươi, ngươi, lời còn chưa dứt, một trưởng đã đánh ra. Ngươi muốn chết? Chân tiểu tiểu càng là thốt nhiên, ngươi dám gọi ta mập mạp chết bẩm? Sư phụ nói qua, ai dám gọi ta mập mạp chết bẩm, ta liền đánh người đó. mắt thấy một trưởng này đã đến trước mặt, chân tiểu tiểu một cái tay khác giơ lên, từ trên xuống dưới hung hăng vùng mạnh ra. Trung niên nhân kia dương mắt xem xét, chỉ giật mình trợn mắt hốt mồm. Chân tiểu tiểu một cái tay khác bên trên, rõ ràng là nắm lấy một cây độc cước đồng nhân. Mình một trường này rơi xuống chân tiểu tiểu trên thân, kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Bị cái này độc cước đồng nhân đánh trúng đầu, kia không phải chết ngay tại chỗ không thể. Lúc này vội vàng thu trường, gác ở phía trước. Liên nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, xương cốt nhất thời lại đoạn. Độc cước đồng nhân túi đầu không lưng để ép hắn bàn tay này, hung hăng rơi vào trên bờ vai. Lại là thẻ xem xét một thanh âm vang lên, xương bả vai cũng đoạn mất. Cả người đều cho cái này độc cước đồng nhân ép tới thân thể có chút không người vội vàng túi lưng làm ngựa, không muốn người trước mất mặt. Ừm, vẫn rất có lực. Chân tiểu tiểu có chút ngoài ý muốn nhìn người này một chút, lúc này cười một tiếng, thử lại lần nữa. Sau khi nói xong, cũng không nâng lên độc cước đồng nhân, chỉ là trên tay lực đạo không ở lại ép. Người kia trong lúc nhất thời đệ đến hoàn toàn thay đổi, ngũ quan và mèo thất khiếu bên trong, dần dần có máu tươi chảy xuôi ra. Một đôi chân bởi vì nội công vận dụng quan hệ, dần dần chìm vào đá xanh bên trong, chớp mắt cũng đã thăm dò vào một tức có thừa. Một đám người sau lưng tất cả đều thấy chóng, người bên ngoài không biết trung niên nhân này thân phận, bọn hắn lại là biết đến người này là Cao Thiên Kỳ tọa Hạ một vị phó thủ lĩnh võ công cực kỳ cao minh mặc dù không bằng ngày đó quãng đời còn lại ở trên đảo kia trương phóng cùng tại cùng hai người nhưng phóng nhãn ra hồ nhưng cũng là cũng có số má nhân vật chuyến này tới tìm kiếm tô mạch vốn là muốn muốn hương sư vấn tội cái này tại hoa thế rào rản lại không nghĩ rằng cửa cũng không vào đến cái này không biết từ nơi nào đến một người đại mập mạm một cây độc cước độc nhân trực tiếp ép tới người này đầu cũng không ngẩng lên được mà trước mắt bảy ở trước mặt bọn hắn vấn đề là có cần giúp một tay hay không ngay thường vị này phó thủ lĩnh xưa nay tự ngạo Xuất thủ chưa từng để người bên ngoài hỗ trợ. Phạm La từ bên cạnh hiệp trợ, tất nhiên chọc hắn giận tí mặt. Cho nên, hắn cần xuất thủ giúp một tay, tất nhiên sẽ nói. Nhưng hôm nay hắn đều nhanh để cho người ta cho tươi sống trùng tại trong đất, như cũ không nói lời nào. Đây có phải hay không là nói rõ, hắn còn có thể đi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hớt leo top 1 của tháng thế này? Chương 488, không ngợi mà tới. Cũng chính là vị này không biết tính danh phó thủ lĩnh, không biết thủ hạ người tiếng lòng. Bằng không mà nói, không phải nhảy chân chửi động không thể. Mình đây là không nghĩ thông nghiệm sao? Mình cái này căn bản là không mở miệng được. Quên thân nội lực vận chuyển, tầng tầng cương phong quét sạch, dùng hết một thân công lực ngăn cản, như cũng không khỏi bị nhân trùng trong đất kết cục. Cái này ngay miệng mình mở miệng. Nội lực phàm là có chút tiết ra ngoài, đều không phải chết ngay tại chỗ không thể, cũng không mở miệng, cục diện này cũng như cũng không cách nào vãn hồi. Trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. Hắn là phụ mệnh đến đây tìm cái này Tô Mạch. Nhìn chung hôm nay tràn diện bên trong, ngoại trừ Nam Hải Minh cùng tề ra bên ngoài, này một đám giang hồ nhán khách bên trong, có công lực này xuất thủ đánh lén nhà mình minh chủ, liền chỉ có chút ít mấy người. Ở trong liền có Tô Mạch cái này số 1 bây giờ chính vào Minh Chủ gặp chuyện ngay miệng trong quá trình này nếu là có thể ra một phần lực dù là tương lai có người có thể tại Minh Chủ bên thay nhiều nhắc tới một câu với hắn mà nói đều là cơ hội vốn cho rằng như thế việc phải làm tuyệt không có khả năng rơi xuống trên đầu của mình lại không nghĩ rằng vậy mà thật an bài hắn tới làm chuyện này cho nên mới khí thế hùng hổ mà tới tự giác tự thân chiếm lý lại là trả thù cũng không có khả năng ở muộn muất ôn nhu thì thầm vốn cho rằng cho dù không phải tô mạch xuất thủ đối phương cũng đều vì không nguyện ý cùng Nam Hải Minh kết thủ mà lấy lễ đối lãi lại không nghĩ rằng vậy mà gặp như thế một cái hôn bất lận mà một thân thần lực cái thế vô song, lại tiếp tục như thế, mình chưa nhìn thấy tô mạch trước mặt, liền muốn bỏ mình tại chỗ. trong lòng đang nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy cố lực đạo kia ầm vang đè xuống, hắn chính là rốt cuộc không chịu nổi, toàn bộ giá đỡ tản hết ra, hai chân mềm nún, bình một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. tiếp theo cái này độc cước đồng nhân để ép, buông một tiếng, quỳ còn không đủ, còn phải nằm xuống. theo sát lấy một chân liền đã giẫm tại trên đầu của mình, liền nghe đến cái này đại mập mạp nổi giận đùng đùng hô, hai ca tiểu s hoặc, con, nói ngươi sai vị này phó thủ lĩnh vốn cho là mình không phải chết tại cái này độc cước đồng nhân phía dưới không thể lúc này nghe vậy tựa hồ còn vẫn có cơ hội chỉ bất quá vì sao muốn để cho mình nói sai rồi mình không nên tới tìm cái này tô mạch phương diện này mình quả thật là sai dựa vào bản thân võ công ôm lấy việc này là thật là xem thường cái này tô mạch cùng dưới tay hắn người sững sờ phía dưới cũng cảm giác cái này đại mập mạp dẫm lên chân của mình lại nặng nề mấy phần lúc này vội vàng mở miệng nói ra sai sai là tại hạ sai biết sai là tốt lần sau ngươi nếu là còn dám gọi ta mập mạp chết bẩm Ta không phải đem ngươi đánh thành chết người gầy không thể. Ngươi muốn gặp chúng ta đại đương gia." Chân tiểu tiểu miệng bên trong huyên tuyền nói, đem người kia nói hai mắt được vòng. Mình cái này một thân tổn thương, chỉ vì kêu một câu mập mạp chết bẩm. Trong lúc nhất thời hận không thể cho mình một cái thai to thiết mời. Bất quá chân tiểu tiểu nhưng cũng không dám công đáp, vội vàng nói: "Không sai, tại hạ bọn người chuyến này, chính là vì cầu kiến Tô đại hiệp. Đến này lại cũng không dám gọi thẳng tên, nhanh lên đem Tô đại hiệp ba chữ này lấy ra. Tốt, ngươi đi theo ta." Sau khi nói xong, lấy tay một cầm, trực tiếp vét được vị này phó thủ lĩnh sau lưng tựa như mang theo một kiện hành lý, chép trong tay cái, quay người liền hướng trong viện đi. Bộ kia thủ lĩnh trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì. Minh Đường Đường Nam Hải Minh một vị phó thủ lĩnh, nhất định phải nói, cũng coi là địa vị phi phàm. Hôm nay quả thực là mất mặt vứt xuống nhà. ngẫu Nhiên quay đầu nhìn lại ngoài cửa thủ hạ, càng là giận không kiểm được. Chính mình cũng đã bị người cho nắm đến tận đây, bọn hắn vậy mà như cũ không lúc đích, coi là thật ghê tẩm đến cực điểm. Lại là không có nghĩ qua, ngày bình thường không nghe hắn nói tùy tiện động thủ thủ hạ, tất cả đều bị hắn đánh chửi trách phạt. Bây giờ đám người này nào dám luận động về sau xác định nhà mình phó thủ lĩnh thật không phải là mập mạp này đối thủ về sau thì càng không dám động phó thủ lĩnh đều bị người đánh thành dạng này bọn hắn đi lên cũng không tốt ta khẩn yếu nhất là phó thủ lĩnh chính mình cũng thừa nhận sai lầm cái này khiến bọn hắn còn thế nào xuất thủ bây giờ đối phương càng là yếu lĩnh lấy bọn hắn đi gặp tô mạch mục đích đều muốn đạt thành vậy cái này sẽ tới ngọn nguồn muốn hay không phức tạp trong lúc nhất thời hảo hảo khó xử mấy cái nam hải minh chúng hai mặt nhìn nhau cuối cùng dứt khoát cẩn răng đi được tới đâu hay tới đó tốt trước gặp đến tô mạch cái khác về sau lại nói liên như thế một đoàn người lấy cái này mở ra mặt khác bộ dáng bước vào cửa sân bái phòng tô mạch dẫn tới trong viện đám người liên tiếp vây xem đại đưa ra có người đi cầu gặp chân tiểu tiểu đi thẳng tới giữa sân liền mở lời ồn ào chỉ nghe nam hải minh đám người lại là các mày tô mạch đông hoang đệ nhất tên tuổi tại nam hải minh cao tầng không tính là bí mật nhưng là hôm nay tới những người này lại không rõ ràng nội tình chỉ biết là người này thanh danh truyền ra tại long mục đảo có kiếm chu long mục đảo chủ trưởng đệ kinh thiên sóng lớn công tích vĩ đại đương nhiên cái này ở trong đến cùng là thật là giả dù sao những cái kia tự sương tận mắt nhìn thấy tất cả đều nói chắc như đinh đóng cột chưa từng nhìn thấy thì là nửa tin nửa ngờ cũng mặc kệ như thế nào truyền ngôn bên trong cái này tô mạch chính là một cái chính phái nhân vật bây giờ làm sao biến thành đại đương gia chẳng lẽ truyền ngôn có sai cái này tô mạch căn bản cũng không phải là cái gì người trong chính phái mà là một cái lừa tặng chính tâm bên trong suy nghĩ lung tung liền nghe được cửa phòng két két một tiếng mở ra một cái phong thần thanh niên tuấn lãng từ trong đường đi ra ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua không khỏi yên lặng cười một tiếng tiểu tiểu đây là thế nào đại đương gia chân tiểu tiểu trong lúc nói chuyện hơi vung tay đem người kia ném xuống đất, người kia đau thân thể cứng đờ nhưng lại không dám gọi đau nhức, trong lòng quả thực là sợ cái này chân tiểu tiểu sợ lợi hại, liền nghe đến cái này đại mập mạp nói ra, người này tới cửa cầu kiến, còn mắng ta là mập mạp chết bầm, cho nên bị ta đánh cho một trận, tô mạch mỉm cười, nhưng lại không biết đây là nơi nào tới ác khách, tới cửa cầu kiến còn dám miệng ra ác luôn, là bộ kia thủ lĩnh vội vàng mở miệng muốn đứng dậy đáp lời, lại cứ đau tay chân tê, tê không thể đợi, khí quay đầu xem xét sau lưng đám người một chút, còn không qua đây dịu ta một thanh. Những người này nghe thấy lời ấy, lúc này mới tranh thủ thời gian đến trước mặt, một trái một phải đem bộ này thủ lĩnh dịu dắt đứng lên. Hắn miễn cưỡng ôn quyền, là tại hạ bọn người mạo phạm vị này chẳng sĩ. Bất quá, tôi đại hiệp cho bẩm, chúng ta chính là Nam Hải Minh Cao Minh Chủ tòa hạ. Ồ, Tô Mạch không đợi hắn nói xong, liền đã lệnh lùng đánh gãy. Cao Minh Chủ người, liền có thể sung làm ác khách. Mặc cho các ngươi vui cười giận mang sao? Không không không, phó thủ lĩnh vội vàng nói, tại hạ bọn người tuyệt không dám mạ phạm. Chỉ bất quá, hôm nay chúng ta Minh Chủ Giá Lâm Thiên Tề đảo đột nhiên gặp chuyện vậy sẽ tô đại hiệp cũng tại trên bến tàu liền muốn mời tô đại hiệp tiến về một lần tuyệt không phải là hoài nghi tô đại hiệp xuất thủ chỉ là tô đại hiệp võ công cái thế hai thính mắt tinh muốn hỏi một chút nhìn có hay không gặp được cái gì người khả nghi như thế mới tiếp đại công tử pháp lệnh đến đây tương thỉnh sở dĩ có chỗ mạo phạm kỳ thực là tại hạ không phải minh chủ gặp chuyện trong lòng nóng như lửa đốt lúc này mới va chạm quý thuộc, còn xin tô đại hiệp thứ tội tiếng nói đến tận đây hai tay của hắn ôm quyền không người thi lễ ngay cả tô mạch dưới tay một cái hình dáng không gì đặc biệt đại mập mạp đều đánh không lại hắn tự nhiên là đến hạ thấp tư thái bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn không rõ ràng tô mẠch phong cách hành sự, vạn nhất người này cũng là nhưng cầu thông khoái, vậy mình bên này tranh đua miệng lưỡi, trêu đến tức giận trong lòng, không để ý Nam Hải Minh nguy hiếp, trực tiếp đem mình đánh chết, kia lại nên làm như thế nào? Hắn làm Nam Hải Minh bên trong một vị phó thủ lĩnh, loại này sự tình gặp quả thực là nhiều, khá là người, y vào sau lưng mình có chút quan hệ, liền không coi ai ra gì, Trêu chọc một chút không nên trêu chọc, coi là đối phương sẽ kiêng kỵ bối cảnh, không dám như thế nào. Kết quả hết lần này tới lần khác gặp kia thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ chi đồ bị đánh chết tươi ngay tại chỗ loại người này cho dù là người sau lưng giúp hắn báo thù rửa hận mình cũng là sống chuyện không tới lấy thân thử nghiệm là thật là không cần thiết kỳ thật hôm nay hắn tìm đến tô mạch khi thế vùng hổ chính là một cái thái độ nếu như tô mạch kiên kỵ nam hải minh không đúng tự nhiên là muốn tiêu căng đến cùng lại không nghĩ rằng vừa tới cổng liền bị chân tiểu tiểu đem nó một thân nhuệ khí đều chém hết thủ hạ còn như vậy tô mạch lại làm như thế nào nơi nào còn dám tiêu căng tự nhiên là đến cụ đôi là người một phen nói đến đây lại đối chân tiểu tiểu ôm quyền chặt tay cũng mời tráng sĩ thứ tội Chân Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới là tráng sĩ, Phó Thủ lĩnh ngẩn ngơ, lời này chẳng lẽ lại nói sai rồi? Thì ra là thế. Cao Minh Chủ gặp chuyện sự tình, tô mỗ sát thực ngay tại tại chỗ. Ngươi bởi vậy trong lòng nóng như lửa đốt, cũng là tình có thể hiểu. Tô Mạch khẽ gật đầu, bất quá trước mắt ngươi vị này lại không phải cái gì tráng sĩ, mà là một vị cô nương, trong lời nói nhưng chớ có nói lung tung. A, Phó Thủ lĩnh nhìn một chút trước mắt chân Tiểu Tiểu, làm sao đều không thể đem nó cùng cô nương hai chữ liên hệ tại một chỗ. Bất quá vẫn là vội vàng nói, là là tại hạ mạo phạm. Thôi thôi. Tô Mạch khoát tay áo, bất quá là hiểu lầm một trận, nếu như thế, liền xóa bỏ đi. Ngươi mới vừa nói là đại công tử cho mời. Chính là chính là. kia tốt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bây giờ Tô Mộ bên này còn có chút việc muốn làm, ngươi trước tạm hồi bẩm đại công tử, sáng sớm ngày mai Tô Mộ sẽ làm tiến về bài phỏng. Cái này, bộ kia thủ lĩnh hơi do dự. Tô Mạch thì là như mày. Đại công tử phái ngươi đến mời, Tô Mộ đã đáp ứng. Khi nào tiến về, chẳng lẽ Tô Mổ tự mình làm không được chủ sao? Vậy ngươi đây rốt cuộc là lấy lễ tương thỉnh, vẫn là có ý định ỷ vào Nam Hải minh thế, cứng rắn mời Tô Mộ? Cái này chẳng lẽ chính là Nam Hải Minh phong cách hành sự? Không dám không dám." Phó thủ Lĩnh Vội vàng nói, "Nếu như thế, vậy tại hạ cái này liền quay lại bẩm báo đại công tử." "Ừm." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Đi thôi." Tại hạ cáo lui. Sau khi nói xong, vội vàng cấp dưới tay người nháy mắt, để bọn hắn mang lấy mình tranh thủ thời gian rời đi. Lời nên nói đã truyền tới, Tô Mạch không nể mặt mũi, lập tức liền đi gặp đại công tử, kia là Tô Mạch sự tình. Về sau xử lý như thế nào, cũng có đại công tử chủ trì. Mình lại hung hăng quái, chỉ sợ cũng không phải là bị đánh gậy mấy cây xương cốt đơn giản như vậy đưa mắt nhìn vị này phó minh chủ cùng thủ hạ của hắn rời đi, chân tiểu tiểu nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng đóng cửa. Dương Tiểu Vân từ trong đường đi ra, nhìn tô mạch một chút. đây cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. tô mạch mỉm cười. như thế xem ra vị này cao minh chủ đã đi một chuyến quăng đời còn lại đảo. trong lúc nói chuyện, hắn liếc qua bên ngoài tường viện, ánh mắt hơi có gợn sóng. Dương Tiểu Vân cười lạnh. vậy cái này vừa ra minh chủ gặp chuyện cho hay, chỉ sợ không chỉ chỉ là cao thiên kỳ lấy lui làm tiến. mục đích cũng không đơn giản chỉ là vì ứng đối tể lao gia tử, hắn còn muốn đối phó phu quân a. là vì. Món đồ kia. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, dẫn Dương Tiểu Vân đi vào nội đường bên trong. Ngụy Tử Y đang muốn đứng lên, Tô Mạch khoát tay áo, để nàng ngồi xuống, chỉ là mở miệng nói ra: "Tối nay sợ sinh vận sóng, hổ lũu. Ngươi nhớ lấy, không thể tùy tiện động võ. Phu nhân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Ngụy Tử Y khẽ gật đầu. "Viện tử bên này cũng là không cần lo lắng." Dương Tiểu Vân cao mày, "Chỉ là phu quân, ngươi dự định ứng đối ra sao?" Bọn hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, ta tự nhiên để bọn hắn hài lòng tận nguyện. Tô Mạch lại nói đến tận đây, liền nghe được ngoài cửa lại truyền tới chân tiểu tiểu động tĩnh. Đại đưa ra, thề gia nhị công tử cầu kiến, mong mời. Tô Mạch cười một tiếng, tới thật đúng lúc. Đúng sao? Đúng sao? Màn đêm đảo mắt Giang Lâm. Bây giờ, thề gia một chỗ trong trại viện, nhị trưởng lão Tống đem thần làn can mà đến, đi qua đi lại, không câm miệng nói ra. Cái này Tề đỉnh thiên đơn giản hung hăng càng quấy. Hôm nay tại kia bến tàu bên cạnh, nói đều là thứ gì nói, một câu tiếng người cũng không có. Vào ban ngày để hắn truy tra việc này, hắn mặc dù đáp ứng thông quấy, nhưng phàm là nâng lên vấn trách hai chữ, lại là đẩy Tam Lục yếu. hợp lấy trong này liền không có hắn chuyện gì, tất cả đều là chúng ta không phải coi là thật lẽ nào lại như vậy, đơn giản liền không tưởng nổi. Cái này trong đường chỉ có hắn cùng Mai Tuyết Tùng hai người. Hắn bên này về giáp bước, Mai Tuyết Tùng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mất đi, nhìn không được khoát tay áo. Người an tâm chớ nổi, chớ có vừa đi vừa về đi loạn. Nhiều tâm thần người khó có thể bình an. Tống đêm thần nhìn Mai Tuyết Tùng một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, ngồi ở Mai Tuyết Tùng bên người. Đại trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào cho phải? Cái này tề đỉnh thiên không tưởng nổi, nhưng là minh chủ lâu này, dỗng nhiên kêu lên người ta, đi vào cái này thiên tể đạo bên trên. Tựa hồ hắn lời này chưa từng nói xong, bất quá chưa hết chi ngôn cũng đã sôi nổi trên giấy. mai tuyết tùng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, tạm thời cho nhìn. thống đem thần như mày từ chối cho ý kiến, đang muốn lại nói, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. sau một lát, liền có một thanh âm truyền đến, gia chủ, đại công tử lấy người đến mời. ồ, mai tuyết tùng nhẹ gật đầu, tốt, để hắn hồi bẩm, lão phu lập tức tới ngay, đem người đuổi ra ngoài, hai cái lao đầu đối thủ một chút. thống đem thần như mày, thời gian này đến mời, chẳng lẽ minh chủ hắn, không nên suy nghĩ bậy bạ. mai tuyết tùng đứng dậy. Ta đi trước nhìn kỹ hăng nói, "Ừm." Tống Đem Thần nhẹ gật đầu, "Vậy ta cáo từ trước." Hai người bọn họ đều có thân phận, tự nhiên không thể ở chung một chỗ. Buổi tối hôm nay vốn chính là Tống Đem Thần tới bái phòng Mai Tuyết Tùng. Hai cái lao đầu cùng một chút tùy hành người, mới vừa đi ra cửa sân, lại nghe được tiếng bước chân đến trước mặt. Tới lại là Lâm Thần tông người. "Tông chủ." Đại công tử lấy người đến mời. Tống Đem Thần sức sở. Cái này hơn nửa đêm không chỉ mời Mai Tuyết Tùng, mời được mình. Lúc này khoát tay áo, ta đã biết, cái này liền cùng đại trưởng lão cùng đi. "Vâng." Người kia đáp ứng, vội vàng trở về. Đại công tử phái tới người còn tại trong viện chờ lấy đâu, hắn phải trở về truyền cái tin tức để người ta có thể đi trở về phục mệnh. Thống Đem thần bên này cùng Mai Tuyết Tùng liếc nhau. Chẳng lẽ Minh chủ tỉnh? Thống Đem thần lại mở miệng suy đoán. Tìm Toy liền biết. Hai người lúc này không nói thêm nữa, hướng phía Cao Thiên Kỳ viện tử tiến đến. Vì để cho bọn hắn ở dễ chịu, toàn bộ tề phủ xem như cắt ra đến một khối, chuyên môn cho bọn hắn ở lại. Ngoại trừ mấy cái cần thiết tề gia nhân chi bên ngoài, một cái tề gia đệ tử đều không có. Trong chốc lát, Cao Thiên Kỳ viện tử đã đang nhìn, đang muốn tiến lên, liền gặp được phía trước đèn đuốc trùng điệp cũng có một đoàn người đến, chờ đến trước mặt, thống đem thần chính là trợn mắt nhìn, không tưởng nổi, đại công tử mời ngươi tới làm gì, Đánh dám, tề đỉnh thiên cười lạnh, minh chủ đến ta tề ra làm khách, ta còn không thể đến quan tâm quan tâm minh chủ tình huống, ngược lại là ngươi, hơn nửa đêm không hảo hảo đi ngủ, tuổi đã cao, cũng không sợ chết sớm rồi, ngươi cái này đúng sao, thống đem thần khí tay chân run rẩy, ta so còn nhỏ hai tuổi, ngươi cũng không sợ, lão phu sợ rất hai người các ngươi, liền không thể bất tranh cái mai tuyết tùng một trận bất đắc dĩ, đều đã qua tuổi cổ hì, làm sao vẫn là vừa thấy mặt liền bớt lại nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Tề Đỉnh Thiên, cũng là Đại Công Tử cho gọi, này cũng không có. Tề Đỉnh Thiên lắc đầu, thế nào, Đại Công Tử nửa đêm ngủ không yên, triệu hắn các ngươi tới làm gì? Ta là lo lắng Minh Chủ thương thế, đến mức đêm không thể say giấc, lúc này mới đến đây thăm viếng. thì ra là thế. Mai Tuyết Tùng đang muốn lại nói, liền nghe đến Tống Đen Thần cười lạnh một tiếng, không tưởng nổi, không được Minh Chủ cho gọi, ngươi mạo muội đến đây, có thể nói vô lễ, người đánh rắm ngươi không tưởng nổi. hai cái lao đầu mắt nhìn thấy lại muốn trói chặn, Mai Tuyết Tùng vội vàng nói, đều im miệng cho ta đến đều tới, đi vào trước. lại nói đến tận đây, hắn manh nhưng ngẩng đầu. người nào? theo tiếng nói mà lên, lại là tay của hắn. lòng bàn tay vừa nhấc, có vật bay ra, tại hư không ấn ra ba đóa hoa mai. một cái chính vô thanh vô tức vuốt không mà tới thân ảnh, lúc này bị cái này hoa mai bao phủ, hai trưởng một vận, vang một tiếng bang. Trưởng phong cùng cái này hư không ngưng kết hoa mai vừa chạm vào, hắc ý nhân kia thân hình bỗng nhiên chấn động. một đóa hoa mai tiêu từ lòng bàn tay đánh vào, từ bả vai thoát ra, mang ra máu tươi từ giữa không trung tung xuống. mai gia võ công lấy ám khí nghe tiếng, một chiêu này tên là mai hoa tam động thủ đoạn huyền bí, không tầm thường. người áo đen kia một chiêu cũng đã trọng thương, nơi nào còn dám dừng lại? thân hình rơi xuống, còn muốn luồn lên đào tẩu, kết quả ngẩng đầu một cái, một trái một phải hai cái lao đầu đã đến trước mặt. người này ngược lại cũng không sợ, biết tề đỉnh thiên cùng tống đem thần hai cái không hợp nhau, lường trước bọn hắn liên thủ đối địch, tất nhiên phá để loạn chống chết. nói không chừng liền có chạy ra thang thiên cơ hội, lại không nghĩ rằng hai cái này lao đầu làm cho cố nhiên hung lệ, thế nhưng là cái này vừa đảo thủ lại là phối hợp thiên ý vô phủng, giao thủ bất quá hai chiêu, hắc y nhân kia cũng đã bị hai cái lao đầu một trái một phải bắt được bà vai liên gặp được hai cái lao nhân liếc nhau, đồng thanh quát, người buông tay. Nói xong sững sở, tiếp theo giận quá, lại là trăm miệng một lời. Ngươi mơ tưởng. Tiếng nói đến tận đây, bỗng nhiên có kiếm khí vút không mà tới. Hai cái lao đầu tức giận quát, mơ tưởng giết người diệt khẩu. Một trái một phải liền muốn mang theo người kia tránh nẻ. Kết quả hai người đồng thời dùng sức, suýt nữa không có đem người kia cho chảnh chứ đứt gân gãy xương. Một trì hoan phía dưới, ở trong người kia ngược lại là bị kiếm khí kia từ đó tiết mở. Hai cái lao đầu đến tận đây mới có thể tách ra, một người cầm nửa thân thể, đứng tại hai bên, hướng phía đối phương trận mắt nhìn. Mai Tuyết Tùng thì là kinh hô một tiếng, không tốt, nhanh đi bảo hộ Minh Chủ. Chương 489, bắt lại ngươi. Từ người áo đen hiển thần bị Mai Tuyết Tùng lấy Mai Hoa Tam Lộng kích thương, lại bị Tề Đỉnh Thiên cùng Tống Tương Thần hai cái lao đầu bắt được, lại đến kiếm khí hoành không, đem người áo đen kia từ đó một phân thành hai, Tề Đỉnh Thiên Tống Tương Thần đều cầm nửa bên mới thôi. Nói đến phức tạp, kỳ thực bất quá là động tác mau lẹ. Mai Tuyết Tùng một tiếng kinh hô về sau, thân hình đi theo lăng không mà lên. Lần theo kiếm khí truyền đến phương hướng đi tìm kia âm thầm tiệm ở người, Tề Đỉnh Thiên cùng Tống Tương Thần thì nhau hung hăng đưa trong tay nửa bên thi thể ném đi, lại là đồng thời chạy cao thiên kỳ viện từ tiền đến. Phi thân lúc vẫn không quên mở miệng lẫn nhau phun. Ngươi đơn giản không tưởng nổi. Mới ngươi chỉ cần buông tay một lát, người kia cũng không trở thành chết. Đánh dám. Tế đỉnh tiên chế ríu lại. Ngươi làm sao không buông tay? Lão phu nếu là buông tay, ngươi thuận tay đem người bóc chết, giết người diệt khẩu lại nên làm như thế nào? Nguyên lai like đây cũng là trong lòng ngươi tính toán. Không tưởng nổi. Ngươi há có thể ngậm máu phun người? Ngươi ném loạn cầu thí, rõ ràng là ngươi đổi trắng thay đen. Hai cái này lão đầu nữ tốc cũng nhanh, mặc dù lớn tuổi nhưng là cũng bẻ mép lắm không hợp thói thường một phen lẫn nhau ở giữa vu hoan giá họa nói đến đây nhân tài đến trong sân nam hải minh đệ tử nghe phía bên ngoài động tĩnh này lại cũng đang tử trong phòng ra chính đường đại môn mở ra cao quy nguyên rậm chân mà ra ánh mắt nhìn về phía tề đỉnh thiên cùng tống tương thần chuyện gì xảy ra có thích khách tống tương thần lập tức chỉ vào tề đỉnh thiên bị lao thất phu này diệt khẩu đánh rắm, rõ ràng là bị ngươi diệt khẩu tề đỉnh thiên lập tức giận dữ cao quy nguyên nhìn xem hai người này trong lúc nhất thời cũng là im lặng đang muốn phân trần lại nghe được tề đỉnh thiên hỏi minh chủ ra sao Cha ta không có việc gì. Cao Quy Nguyên lập tức nói ra. Bây giờ ngay tại nội đường nghỉ ngơi. Trong lúc nói chuyện, Tựa Hồ còn có cái khác ngôn ngữ muốn nói, Tề Đỉnh Thiên lại vượt lên trước mở miệng. Đại công tử, người đêm khuya cho gọi, cần làm chuyện gì? À cái này. Cao Quy Nguyên bị cái này Tề Đỉnh Thiên một phen miệng mai, nói có chút phản ứng không kịp, trong đầu còn tại suy nghĩ, mình lúc nào triệu Tề Đỉnh Thiên đến đây. Rõ ràng chính là Tề Đỉnh Thiên không mời mà tới, miệng bên trong thì đã tự mình mở miệng. Chẳng qua là cảm thấy tối nay tâm thần có chút không tập trung, cho nên muốn xin. chư Vị trưởng lao tới nói chuyện thống tương thần lúc này nhìn hằm hằm tê đỉnh thiên đại công tử cho gọi cũng chưa từng triệu ngươi ngươi đến làm gì có lẽ là ta cùng đại công tử đều là ngây thơ ngay thẳng người lại là tâm hữu linh tê tê đỉnh thiên lập tức nói ra buổi tối hôm nay lão phu cũng là lăn lộn khó ngủ vốn cho rằng là vào ban ngày bị cái này lâm cái giám tông tông chủ nói nhảm hết bài này đến bài khác chọc tức về sau ngấm lại không đúng kỳ thực là nỗi lòng khó bình luôn luôn lo lắng minh chủ bên này sẽ có ngoại ý muốn lúc này mới mau từ trên giường chạy tới xem xét tình huống không nghĩ tới vậy mà coi là thật có thích khách hắn nói đến tận đây Trên đỉnh đầu có thanh âm xé gió vang lên. Mai Tuyết Tùng thân hình rơi xuống, nhìn đám người một chút, không tìm được. Cái này lấy người đi tìm, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Cao Quy Nguyên quả quyết cầm thét. Mai Tuyết Tùng khẽ gật đầu, Tề Đỉnh Thiên đã đem bên người người kêu đến truyền lệnh. Nhưng mà vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy phương hướng tây bắc, đột nhiên có ánh lửa ngút trời mà lên. Đi theo liền có tiếng hò reo từ mặt khác một bên truyền đến. Thống Tương Thần ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng nói với Tề Đỉnh Tiên: "Nhà ngươi hỏa hoạn." Tề Đỉnh Tiên sắc mặt tối sầm, "Nhà ngươi mới đi nước." Trống Tương Thần tự hỏi chính mình nói không sai a, đúng là hỏa hoạn đã thấy đến tề đỉnh thiên ngược lại đối cao quy nguyên liền ôm quyền đại công tử cái này chỉ sợ là kế điệu hồ lý sơn vào ban ngày tìm mật người ám sát minh chủ chưa thành liền lại sinh lòng một kế một thì phóng hỏa một thì công trạch chính là liệu định đại công tử trạch tâm nhân hậu tất nhiên sai khiến thủ hạ tiến về cứu hoàng ngăn địch từ đó sơ sót minh chủ hộ vệ chi trách còn xin đại công tử chớ dối gen chỉ là lựa nhỏ không đáng giá nhất tới tự có ta tề ra đệ tử dập tắt xâm phạm người cũng sẽ làm đều chém giết không cần đến ngươi ta quan tâm vì kế hoạch hôm nay vẫn là đến bảo vệ minh chủ chu toàn lời nói này nói ra về sau dù là tống tương thần vẫn còn muốn tìm gốc dạng, trong lúc nhất thời cũng không tìm tới lý do thích hợp. kim cương bất hoại đại trại chủ, bỏ tiểu gia vì đại nghĩa, tê đỉnh tiên lớp vải lót mặt mũi đều cho làm đủ. cao quy nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy cảm động. tam trưởng lão cao thượng, ta thay ta phụ thân cảm ơn qua. hở. Tê đỉnh tiên khẽ vươn tay, đại công tử cớ gì nói ra lời ấy. Tê đỉnh thiên ăn chính là nam hải minh cơm, tự nhiên không thể tin minh chủ tại không để ý. bất quá, hiện nay khó nói đám người này phải trang còn có âm quỷ kế gì. theo ta thấy, chúng ta vẫn là phải đi nhìn một chút minh chủ. cao quy nguyên nhất thời im lặng phũ tâm chối tử, nhưng là không chịu nổi tề đỉnh thiên thần cầu. Bình tĩnh mà xem xét, nhà mình bốc cháy, tề đỉnh thiên đều không quan tâm. Chỉ lo lắng cao thiên kỳ an nguy. Cái này ngay miệng, để bảo đảm hoàn toàn, đi gặp cái này cao thiên kỳ một mặt, còn tính là quá phận sao? Trong lòng do dự ở giữa, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Chư vị trưởng lão, đi theo ta đi. Hắn nói chuyện thời điểm trên mặt còn mang cười, nhưng mà xoay người lại, cũng đã là sắc mặt tâm trầm Dẫn đề đỉnh Thiên, Mai Tuyết Tùng cùng Tống Tương thần ba người, nhập chính đường, chuyển nội viện. Một chỗ môn hộ trước đó, đang có Nam Hải Minh chúng thủ hộ. Tề Đình Tiên đem cửa trước người từng cái thu vào trong mắt, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cao Thiên Kỳ nhân vật bậc nào? Lúc này bản thân bị trọng thương, ngoài cửa thủ hộ người, lại chỉ là một chút bình thường Nam Hải Minh chúng, mà kia nổi tiếng lâu đời ngũ đại thủ lĩnh, vậy mà không trong này. Bất qua vấn đề này, hắn cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là đi theo Cao Quý Nguyên đi tới cửa phòng trước đó, đẩy cửa phòng ra, dẫn ba người đi vào. Liên nhìn thấy giường nằm phía trên, Cao Thiên Kỳ mặt như dây vàng, nằm lại trên giường không lúc đích. Tề Đỉnh Tiên hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Ai? Phải làm sao mới ở đây? Nhìn hắn thần sắc lại không giống giả mạo. Cao Quy Nguyên nhất thời cũng chỉ có thể mở lời an ủi. Tế Trưởng Lao Chớ có lo lắng, hôm nay đại phu có lời, mặc dù bị thương nặng, lại không phải không cứu. Ngày mai nếu là có thể tỉnh lại, liền vô ngại. Nhưng hiện nay, minh chủ bộ dáng như vậy, nếu như coi là thật để đạo trích chi đồ lẫn vào trong đó, chỉ sợ là một cái yếu trẻ con hài đồng, đều có thể lấy đi tính mạng của hắn." Tê đỉnh Thiên trầm giọng nói ra, minh chủ lão nhân gia ông ta, nhập ta thể ra tú dưỡng. lại là tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. "Đại công tử." Nam Hải Minh cao thủ nhiều như mây, lão phu không có can đảm trong đó khoe khoang, chỉ là khẩn cầu đại công tử hứa lao phu tại giường nằm bên cạnh thủ hộ minh chủ an uy cái này cao quy nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào thống tương thần ở một bên lại là cười lạnh một tiếng ngươi đơn giản không tưởng nổi ngươi là nam hải minh tam trưởng lão cũng không phải minh chủ cận vệ thủ tại chỗ này danh bất chính luôn bất thuận đơn giản lẽ nào lại như vậy Tống cái dám thần cái này đến lúc nào rồi rồi lão phu khẩn thiết chi tâm mặt trời chứng giám nói đến đây hắn đông nhiên im ngay cắn răng nói ra bây giờ minh chủ sắp trước ta không muốn cùng ngươi đấu võ muộn quay về minh chủ tu dưỡng ngươi nếu là không yên lòng lão phu, cũng có thể lưu tại nơi này, lại nhìn xem hai người chúng ta, đến cùng là cái nào dám tâm hại người, không tưởng nổi, đơn giản không tưởng nổi, Tống tương thần miệng thảo luận lấy không tưởng nổi, nhưng cũng không có rời đi ý tứ. mai tuyết tùng thì là cười một tiếng nói ra, tam trưởng lão vẫn là như vậy trung can nghĩa đảm, nếu như hai vị muốn lưu ở nơi đây thủ hộ minh chủ an uy, lão phu nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá, đây hết thể còn phải mời đại công tử phán quyết. lại nói đến tận đây, ba người đồng thời nhìn về phía cao quý nguyên, cao quý nguyên sắc mặt trải qua biến hóa, cười khan hai tiếng nói ra. Ba vị trưởng lão tuổi tác đã cao, há có thể khổ cực như thế? Đại công tử lời ấy sai rồi. Tê Đình Thiên lập tức nói ra, sinh vì Nam Hải Minh người, chết vì Nam Hải Minh chi quỷ. Không nói đến tuổi tác đã cao, dù cho là bỏ mình hạ táng, Nam Hải Minh nếu là cần lão phu, cũng có thể đảo mộ đảo mộ. Lời này đều cho nói đến đầu. Cao Quy Nguyên cuối cùng không phải minh chủ, lấy thiếu minh chủ thân phận, đối mặt ba vị này trưởng lão, đến cùng vẫn là đến lễ nhượng ba phần. Giờ này khắc này, cũng thật sự là không có cách nào lại đi cử tuyệt. Liên đánh phải thở dài nói ra, nếu như thế, vậy liền theo chư vị trưởng lão chi ngôn. Đa tại đại công tử thành toàn, Tê đỉnh thiên sau khi nói xong cũng không để ý tới người bên ngoài, trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống. Tổng tương thần không cam lòng là hậu, ngồi đối diện với hắn, trận mắt nhìn nhau. Mai tuyết tùng thì là lắc đầu, rời cái này hai người xa một chút, tìm mặt khác một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cao quy nguyên nhìn một chút cái này ba cái lao đầu tư thế, cũng chỉ đành ngồi ở một bên buổi tiếp. Chỉ bất quá ánh mắt lại là ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh lửa kia thiêu đốt chỗ, bên hai còn có thể nghe phía bên ngoài tiếng hò rít. Chỉ là thanh âm này để Cao quy nguyên như ngồi bản chồng toàn thân khó chịu thấp vọng trong lòng khó có thể bình an. Đồng thời, lại nhìn kia Tề Đình Thiên cũng cảm thấy buổi tối hôm nay cái này Tề Đình Thiên tới kỳ quặc cổ quái, tựa hồ là cố ý gây nên. Như coi là thật như thế, cái kia đêm chỉ sợ muốn chuyện xấu. Tối nay Tề gia nhiễu loạn không nhỏ. Đầu tiên là một đám lai lịch không rõ người áo đen xâm nhập trạch viện bên trong, tại phương hướng tây bắc thả một mùi lửa, dẫn tới ánh lửa ngục trời. Đợi chờ kinh động đến Tề gia nội ngoại hai viện chú ý về sau, bọn hắn lại bắt đầu tại Tề gia đại trạch bên trong bốn phía lưu thoáng. Đám người này võ công thường thường, lại cứ khinh công kỳ cao. Dù là tao ngộ tề gia cao thủ chặn đường, cũng không tranh đấu, tránh được nên tránh, tránh không khỏi mới liều chết một trận chiến. Nhưng dù là bọn mình, xốc lên kia khăn che mặt về sau, cũng vô pháp phân biệt mặt mũi của bọn hắn. Mặt của bọn hắn cũng sớm đã bị giở thủy hủy đi. Toàn thân trên dưới, ngoại trừ cây châm lửa bên ngoài, cái gì đều không mang. Căn bản là không có cách phân rõ đến chỗ. Trong lúc nhất thời, dẫn tới tề gia đệ tử giận dữ, khắp nơi đuổi bắt bọn này xâm nhập Trạch viện bên trong khách không mời mà đến. Mà vậy sẽ công phu, cũng là cao quy nguyên dẫn ba vị trưởng lão gặp mặt cao thiên kỳ ngay miệng. Ngay tại Tề đỉnh thiên an tọa, thế sống chết thủ hộ cao thiên kỷ cùng một thời gian nguyên bản thuộc về tề đỉnh thiên viện tử cũng nên đón một đám khách không mời mà đến người đến một nhóm 13 ba người vô thanh vô tức ở giữa xâm nhập tề đỉnh thiên viện tử bên trong tiểu viện yên tĩnh chỉ có một chiếc đèn đuốc sáng lên đem một bóng người quăng tại trên cửa bọn này khách không mời mà đến liếc nhìn nhau liền nhìn thấy một người nhẹ nhàng vung tay lên lúc này liền có ba người phi thân đến trong phòng chỉ một thoáng trong phòng truyền ra một tiếng ngắn lại dồn dập kinh hô người nào sau một khắc đèn đuốc bỗng nhiên dập tắt theo sát lấy liền nghe được trong phòng liên tiếp có dị động truyền ra ngoài cửa mười người càng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Liên chờ lấy trong phòng người xông ra, bọn hắn tốt làm chặn đường, lại không nghĩ rằng trong phòng người cũng không phi thân ra không nói, ngược lại là vang lên một tiếng gấp chạm canh gác, ngoài cửa trong lòng mọi người lộ bộ một tiếng, một tiếng này gấp chạm canh gác có ý tứ là tình huống có biến, chỉ cần kéo hô. lúc này không cần suy nghĩ, bóng người cướp đến giữa trời, liền muốn rời đi, nhưng lại tại lúc này, siêu siêu siêu thanh âm bên thai không dứt, lại là từ bốn phương tám hướng mà lên tiến mất phá không mà tới, lít lít nhít, tựa như châu chấu che trời, có mai phục, mấy người mắt thấy như thế tình huống lại là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. liền thấy ở trong một người, hai tay một phần, vô hình kinh khí vậy mà ngưng tụ mà thành hai con hư không đại thủ. hai cánh tay hắn mở ra, dựng lên lấp kín vô hình khí tượng, đầy trời mưa tên đều bị ngăn lại không nói. theo người này nội lực nhất chuyển, càng đem cái này đẩy trời tiễn mất đẩy bay ngược mà quay về. một người khác thì là đơn trưởng vừa nhất, một cỗ cương phong cuốn lên, kia mũi tên không đợi được trước mặt, cũng đã trệ hướng vươn hướng. bị người này hai tay một vận, tựa như dòng sông thay đổi tuyến đường, đưa đến nơi khác. háng bên trong, liền nghe đến từng tiếng kêu vang lên, theo sát lấy thân hình rơi xuống nhưng trải qua này một ngăn, mười người này trong lúc nhất thời cũng không thể chạy thoát, chỉ có thể từ giữa không trung trở xuống nguyên địa. liền nghe đến một thanh âm từ trong phòng truyền ra, lao khí đại thủ ấn, điên nguyên vạn người công, ta tưởng là ai? Nguyên lai là cao minh chủ tọa hạ trần thủ lĩnh hòa phong thủ lĩnh, nhưng lại không biết mặt khác nguyên thủ lĩnh, khang thủ lĩnh, thích thủ lĩnh phải chẳng cũng tới. theo thoại âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, một cái từ sợi tóc đến sau gót chân đều cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên từ trong phòng chậm rãi đi ra. mặc dù người đã trung niên, lại không giảm phong lưu, chính là như ngọc công tử tề thánh huyền, mà ở phía sau hắn thì là một cái tiếp theo một cái tề ra đệ tử.